Chương 233, Như Hồ thêm cánh. Chương 233, Như hổ thêm cánh nghe xong nước tiểu lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức nhẹ nhàng thở dài, nếu như mình thật sự chém giết Kim Mao sư vương, như vậy nước tiểu sẽ gặp bị coi là phản bội sư môn, cái này tội danh thế nhưng mà mặc cho ai cũng chịu trách nhiệm không dậy nổi đấy. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không giết Kim Mao sư vương, thật sự không được ta nghĩ biện pháp thu phục chiếm được hắn, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, nước tiểu trên mặt lập tức toát ra vẻ tươi cười, dù sao trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Diệp Thiên sở dĩ không chém giết Kim Mao sư vương, hoàn toàn là vì mình. Sau đó hai người lần nữa về tới tại chỗ, mà Kim Mao sư Vương nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện hai người, trên mặt cũng toát ra một tia phẫn nộ, bởi vì hai người biểu hiện rõ ràng cho thấy trắng trận khiêu khích. Coi như là thiếu niên rất có thể là ngũ hành môn đệ tử, nhưng là đối với Kim Mao sư Vương giờ khắc này mà nói, quả thực không thể nhẫn nhịn thụ, dù sao đối phương chỉ là một gã nhỏ nhỏ bà sao võ sư. Cho dù có được lấy cựu chuyển long thần bí quyết cùng ngũ hành phiêu miệu bộ hai đại vô thượng tuyệt học, nhưng là đẳng cấp bên trên trên lệch căn bản là không cách nào đền bù, cho nên tại thời khắc này, Kim Mao sư Vương thật sự động sát khí. Kim Mao sư Vương, ta có kiện sự tình muốn cùng ngươi thương lượng. SEM lên trước mặt vẻ mặt phẫn nộ nam tử, Diệp Thiên muốn đúng là loại tình huống này, nếu như nam tử nếu thờ ơ, như vậy hắn làm sao có thể đem nam tử tiến vào trong trận. Nói: "Ta muốn cho ngươi về sau đi theo ta", nói một cách khác, tựu là cho ngươi vĩnh viễn rời đi sang ngũ hành môn, tiến vào của ta lôi vân thành bên trong. Hắn vừa dứt lời, Kim Mao sư Vương liền ngửa mặt lên trời lại cười, tựa hầu nghe đã đến thế gian nhất buồn cười sự tình, một gã nho nhỏ võ sư rõ ràng lại để cho sau này mình đi theo hắn, Kim Mao sư Vương thậm chí hoài nghi thiếu niên có phải hay không đầu óc nước vào rồi. "Nếu như ngươi thể đánh thắng ta lời mà nói, như vậy ta liền thần phục với ngươi." Chuyện này là thật. Quân tử nhất luôn khoé mã trước hết. Nghe xong trước mặt Kim Mao sư Vương lượi mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, bất kể thế nào nói, nam tử cuối cùng là mắt lựa, tuy nhiên bằng vào thực lực chân thật chính mình căn bản không cách nào chiến thắng, nhưng là mình nhưng lại có cường đại Thiên Cương Địa sát trận. Đã như vậy, địa điểm do ta tuyển, ngươi có dám hay không? Có gì không dám? Ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, sau đó Diệp Thiên một tiếng đi theo ta, liền kéo nước tiểu nhanh tay nhanh chóng hướng phía Thiên Cương Địa trận phương hướng kích đi, lần này dùng ra ngũ hành phiêu sư Vương cũng không có chút nào chần chờ. Căn bản không đều hành hỏa môn những người khác trở về, bay thẳng đến hai người biến mất phương hướng đổi theo. bất quá lần này Kim Mao sư vương cũng không có sự xuất toàn lực đổi theo hai người. Tuy nhiên hắn cùng với thiếu niên tầm đó không có chính thức quy định hạ đổ ước, nhưng là đối với một gã cường đại ba sao võ tông mà nói, vừa rồi coi như là rỗi đi ra ngoài nước, đã không cách nào thu hồi. Nhưng là Kim Mao sư vương trong nội tâm căn bản không có chút nào cảm thấy lo lắng, bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng, nước tiểu cùng thủy kỳ lân căn bản sẽ không đối với tự mình ra tay, mà một cái nho nhỏ võ sư hắn còn không có có để ở trong mắt. Rất nhanh Ba người một thú liền đi tới Thiên Cương địa sát trận bên ngoài, mà Diệp Thiên lôi kéo nước tiểu tay, căn bản liền một chút do dự đều không có, trực tiếp thật sâu nhìn thoáng qua đội theo nam tử, liền quay đầu chui vào đến trong trận. Trận pháp võ giả. Trong nội tâm lập tức cả kinh, nhìn xem đột nhiên biến mất không thấy hai người một thú, Kim Mao sư Vương quả thực không thể tin được, thiếu niên lại là trên đại lục chỉ vẹn vẹn có trận pháp võ giả, vừa rồi tin tưởng lập tức hẽ quét là sạch. Tuy nhiên hắn tu vi đã đạt đến 3 sao võ tông chi cảnh, nhưng là Kim Mao sư Vương biết rõ trận pháp võ giả đáng sợ, sở dĩ trận pháp võ giả lộ ra đáng sợ, chính là vì có thể vượt cấp người. Nhưng là rất nhanh Kim Mao Sư Vương liền hung hăng mắng chính mình dừng lại, một châu, mặc dù đối với Phương là một gã trận pháp võ giả, nhưng nhưng cũng là một gã nho nhỏ võ sư, hắn cũng không tin một cái võ sư có thể bằng vào trận pháp đem chính mình chiến thắng. Đúng vào lúc này, đã tiến vào trong trận Diệp Thiên lại lần nữa đi ra, nhìn xem chậm chạp không tiến vào trong trận nam tử, thanh âm có chút xem thường nói, ngươi sợ. Ta sẽ sợ. Hôm nay không giết ngươi, thật sự là thực xin lỗi ta khổ tu hai mươi mấy năm tu vi. Nếu như không có Diệp Thiên trào phúng. Kim Mao sư Vương thật đúng là hội do dự mình rốt cuộc muốn hay không tiến vào trong trận, nhưng là cường giả cũng sẽ không bị so với chính mình tu vi dưới đáy người chỗ xem thường. Không có lại chờ chờ, sau đó hai người trực tiếp tiến vào đã đến Thiên cương địa sát trong trận, mặc dù nhỏ nước cùng Thủy Kỳ Lân sẽ không xuất thủ, nhưng lại có thể giúp đỡ khởi động trận pháp, nhất là đã có Thủy Kỳ Lân gia nhập, Thiên cương địa sát trận càng là như hộ thiên cánh. Mà Diệp Thiên càng là sẽ không nốc đến mình cùng một gã cường đại ba sao võ tông đối kháng, dù sao hắn mình rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, trong lòng mình rõ ràng nhất bất quá. Kim Mao sư Vương đến từ Ngũ Hành Môn một trong hành hỏa môn, thuộc về chính đạo liệt kê. Cho nên Diệp Thiên Vi hắn chuẩn bị là được đại biểu cho ma đạo lực lượng, địa sát chi lực. Kim Mao Sư Vương mới vừa tiến vào Thiên Cương Địa Sát trận, liền bị đưa vào đã đến một cái tràn ngập địa sát chi lực kỳ dị không gian nội, nhìn xem mạng Thiên Phi vũ màu xanh lá khô lâu, Kim Mao Sư Vương hay vẫn là bị lại càng hoảng sợ. Hắn ba hồn bảy vía đã hoàn toàn mạch lạc hoàn tất, tiêu cùng đợi cuối cùng hồn phách từng dùng, chỉ cần cô động ra hồn châu, liền có thể đạt tới nhất tinh vũ đế chi cảnh, nhưng là tại thời khắc này, Kim Mao Sư Vương phát hiện, chỗ ở mình trận pháp này, uy lực to lớn đã vượt ra khỏi hắn nhận phạm vi. Tuy nhiên Ngũ Hành Môn là đại lục ở bên trên đệ nhất siêu cấp tông môn, trong tông môn cũng có được cường đại trận pháp võ giả, nhưng là những này trận pháp võ giả giống như bị cung phụng thần tiên, không đến tông môn sinh tử tồn vòng chi tế, bọn hắn là sẽ không xuất thủ. Tiểu tử, ngươi không phải muốn cùng ta công bình quyết đấu sao? Vì cái gì hiện tại làm rùa đen rút đầu? Nếu như ngươi là đầu đàn ông, Cửu quang Minh chính đại đi ra cùng ta một trận chiến. Kim Mao sư Vương tuy nhiên quanh năm tại Hành Hỏa Môn ở trong tu luyện, nhưng cũng không nhắc tới bày ra hắn chính là một cái đầu đất, hoàn toàn trái lại, những này bị tông môn vinh dự thiên tài tu luyện võ giả, tại trí tuệ bên trên càng là siêu nhân nhất đẳng. Nhưng là những này cái gọi là thiên tài đã có một cái chí mạng được điểm, đó chính là dễ dàng chạy theo, chịu không nổi người khác xem thường chính mình, bằng không hắn cũng sẽ không biết bị Diệp Thiên lừa gạt nhập Thiên Cương Địa sát trận rồi. Ngáy mắt thời gian, Diệp Thiên liền xuất hiện ở nam tử trước mặt, lập tức nói ra, ta là đáp ứng cùng ngươi một trận chiến, nhưng lại cũng không nói gì tự mình cùng ngươi một trận chiến, đây là ta cho bố trí xuống Thiên Cương Địa sát trận, nếu như ngươi có thể phá vỡ trận này, như vậy trận này thi đấu coi như là ta thua, đến lúc đó tùy ý ngươi xử trí. Trong nội tâm lập tức ngẩn tụ, nghe xong thiếu niên lời mà nói, Kim Mao sư vương trong nội tâm lập tức ngộ tụ, hảo hảo hồi trở lại suy nghĩ một chút trước khi đối thoại, Kim Mao sư vương rõ ràng phát hiện mình cùng thiếu niên đối thoại xác thực không có nghe được tự mình đối với chiến, mà trước mặt trận pháp cũng đích thật là thiếu niên chô bố trí xuống, chính mình căn bản không cách nào theo trong lúc nói chuyện với nhau tìm ra cái gì lỗ thủng. Chương 234, Nhất Tinh Vũ Đế. Chương 234, Nhất Tinh Vũ Đế Kim Mao sư vương còn muốn nói điều gì, nhưng là Diệp Thiên cũng đã biến mất ngay tại chỗ, Diệp Thiên không phải đồng đốc, nếu như là xuống thật đạn thật đối chiến, hắn 100% thất bại. Cảm độ được trong không gian khắp nơi tràn ngập âm lãnh mà sát khí, Kim Mao sư Vương sắc mặt càng thêm băng lạnh, bởi vì hắn phát hiện, xuất hiện tại trong không gian lại là tiên tiên mà sát khí. Kim Mao sư Vương trong nội tâm rất rõ ràng, tuy nhiên tiên tiên mà sát khí không có tiên tiên tử khí bá đạo, nhưng là với tư cách tiên hạ cường đại nhất ma đạo tiên tiên linh khí một trong, tiên tiên mà sát khí uy lực quả thực không thể coi thường. Đúng vào lúc này, toàn bộ trong không gian sở hữu tất cả màu xanh lá khô lâu đột nhiên động thảm tiếng vang vọng toàn bộ không gian mỗi một tất địa phương, khủng lồm ma sát khí lập tức hướng phía hắn xạ vào tới. Trong nội tâm lập tức cả kinh. Lập tức Kim Mao Sư Vương trong cơ thể vo phép chi lực điên cuồng vận chuyển, sau đó một tầng vo phách cái lồng khí xuất hiện tại hắn thân thể bên ngoài, cực kỳ chặt chẽ bảo vệ cả người. Kim Mao Sư Vương cũng không có xuất kích, bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng, coi như mình dù thế nào dùng lực, đều không thể phân phát trước mặt những này màu xanh lá khô lâu, dù sao vô tận màu xanh lá khô lâu là tiên tiên mà sát khí ngưng tụ mà thành, thực tế hay vẫn là tại trận pháp bên trong. Đã không thể lựa chọn chủ động xuất kích, như vậy liền còn lại một con đường có thể đi, cái kia chính là lựa chọn giữ phòng lặng chủ. Kim Mao Sư Vương tin tưởng dùng thực lực của mình ngăn cản được tiên tiên ma sát khí vẫn là dư sức có thừa. Sự tình cũng chính là dựa theo Kim Mao Sư Vương đoán trước chỗ đồng dạng phát triển, tuy nhiên Diệp Thiên Thiên Cương Địa Sát trận uy lực vô cùng, nhưng là bất kể thế nào nói, Kim Mao Sư Vương tu vi đều đã đạt đến 3 sao võ tông chi cảnh. Vô tận địa sát khô lâu mãnh liệt hướng phía nam tử độn chậm lại, nhưng là từng cái địa sát khô lâu đánh tới vo phách cái lồng khí bên trên một khắc này, đều bị vo phách cái lồng khí chỗ tiêu diệt vô tung vô ảnh. Một cái độc lập trong phòng, Diệp Thiên lôi kéo nước tiểu tay, trên mặt căn bản không có toát ra một tia biểu lộ, tựa hồ giờ khắc này căn bản không lo lắng gì, giống như bị chính mình khó khăn ở không phải một cái 3 sao võ tông. Hành hỏa môn cái này Kim Mao sư vương quả nhiên thực lực cường hãn, rõ ràng liền địa sát khô lâu đều không thể đem hắn đánh bại. Tuy nhiên ánh mắt không có toát ra một tia khát thường, nhưng Diệp Thiên trong nội tâm ý nguyên có một tia kinh ngạc, bởi vì đã có thủy kỳ lần trợ rút, trong lòng của hắn rất rõ ràng chính mình chỗ bố trí xuống trận pháp này uy lực lớn cỡ nào. Tuy nhiên không biết mình chỗ bố trí xuống thiên cương địa sát trận phải chẳng có thể vây khốn một gã ba sao võ tông, nhưng là Diệp Thiên lại biết, nhất định võ tông tuyệt đối không cách nào ngăn cản được chính mình trận pháp. Khẽ gật đầu, Nước Tiểu cũng không giống như Diệp Thiên như vậy không chút biểu tình, trên mặt tràn ngập lo lắng nói, Hỏa Lăng sư huynh thực lực hoàn toàn chính xác rất cường đại. Trước đó lần thứ nhất thi đấu Hỏa Lăng sư huynh cầm một cái đệ tam. Đệ tam? Diệp Thiên trong nội tâm lập tức một hồi sáng tỏ, bởi vì hắn biết rõ, tại ngũ hành môn trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ cái kia siêu cấp thiên tài Lăng Thiên bên ngoài, chỉ còn lại có Kim Hành môn cái kia tên thiên mới có thể chiến thắng Kim Mao sư vương rồi. Xem ra là trối không được Hỏa Lăng sư vị rồi. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, nước tiểu trên mặt vẻ lo lắng càng thêm đậm đặc, dù sao dựa theo giờ phút này tình hình, căn bản dùng không được bao dài thời gian Kim Mao sư vương sẽ gặp phá vỡ địa sát khô lâu ly khai ngoài trận. Diệp cũng không nói lời nào, chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Sau đó trong cơ thể 6 đại tiên thiên thuộc tính võ khí rất nhanh vận chuyển, sau đó rất nhanh dũng mãnh vào đến trước mặt không gian ở trong. Diệp Thiên Sử xuất 6 đại tiên thiên thuộc tính võ khí, một bên nước tiểu cũng không có cảm thấy bất luận cái gì kinh ngạc, dù sao Diệp Thiên đã sớm đem mình chỗ có chuyện, thậm chí liên thể nội bảy đại tuyệt mạch đều phong ấn sự tình nói cho nàng. Sau đó chỉ thấy toàn bộ không gian đột nhiên biến đổi, vô tận địa sát khô lâu lập tức biến mất vô tung vô ảnh, sau đó toàn bộ không gian đều tràn ngập 6 đại thiên võ khí. Nhưng cái này cũng chưa tính xong, trong không gian 6 đại tiên thiên thuộc tính võ khí rất nhanh ngưng tụ tại cùng một chỗ, hình thành một loại chưa từng có bái kiến thuộc tính võ khí. Bên trong lại bao hàm lấy mọi trừ thổ thuộc tính chân khí bên ngoài sở hữu tất cả khí tức. Nhưng coi như là như vậy, Kim Mao sư Vương sắc mặt vẫn không có chút nào cải biến, dù sao tu vi đạt tới 3 sao võ tông chi cảnh, trong cơ thể thuộc tính võ khí sớm đã chuyển đổi vi hồn phách chi lực. Sau đó Kim Mao sư Vương lấy ra Hỏa Linh Châu, bá đạo hội tiên tiên hành hỏa chi khí điên cuồng mà ra, đã có một gã 3 sao võ tông làm cơ sở, toàn bộ không gian ở trong 6 đại tiên tiên thuộc tính võ khí liền triệt để biến mất không thấy gì nữa. Trong phòng, Diệp thiên lập sắc tái nhợt rút lui ba một ngụm máu lập tức ra, đặt mông ngồi ở trên mặt ghế, mà nước tiểu sắc mặt thì là đại biến ngươi thế nào?" Vẻ mặt lo lắng trợ giúp ngồi ở trên mặt đế, trên mặt vô cùng tái nhật thiếu niên, thanh âm có chút lo lắng mà hỏi, lại để cho nước tiểu cũng cảm thấy rung động chính là, hỏa lang thực lực quả thực quá cường đại. Dù sao theo vừa rồi Diệp Thiên chỗ phóng xuất ra lục đại thuộc tính võ khí uy lực cỡ nào cường đại, nếu đổi lại chính mình, không chỉ nói làm bị thương Diệp Thiên, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị đánh chết. Ta thật sự thật không ngờ, Kim Mao sư vương thực lực đã đạt đến sơ bộ nhất tinh vũ đế chi cảnh tình trạng, chỉ chờ tới lúc ngũ hành thi đấu qua đi, không xuất ra ba tháng, hắn tu vi tuyệt đối có thể đạt tới nhất tinh vũ đế chi cảnh. Diệp Thiên lập tức lại để cho nước tiểu trong nội tâm đại chấn. Tất cả mọi người biết rõ ngũ hành môn bên trong ngoại trừ Tuyệt Thế Thiên Tài Lăng Thiên bên ngoài, tiểu thuộc kim hành môn vị kia thiên tài thực lực cường đại nhất rồi. Cho tới bây giờ nước tiểu trong nội tâm mới biết được, nguyên lai ngũ hành môn ngoại trừ Lăng Thiên bên ngoài, ngũ hành môn đệ nhất nhân nguyên lai là hành họa môn hòa lăng, được xưng Kim Mao Sư Vương bà sao võ tông. Mà nước tiểu trong nội tâm càng thêm tin tưởng một gã nhất tinh vũ đế đại biểu cho có ý tứ gì, tuy nhiên giờ khắc này Kim Mao Sư Vương không có chính thức đột phá võ tông cảnh, nhưng là Diệp thiên cũng nói, không xuất ra 3 tháng, Kim Mao Sư Vương tu liền sẽ đạt tới nhất tinh vũ cảnh. Diệp thiên trong lòng cũng là bất đắc dĩ tự giải hắn cũng thật sự thật không ngờ, Kim Mao sư Vương Tu Vi rõ ràng đã sơ bộ đạt đến nhất tinh vũ đế chi cảnh, hồn phách đã bắt đầu dung hợp, chỉ chờ tới lúc Triệt để cô động xe hồn trâu về sau, Tu Vi sẽ gặp Triệt để đạt tới vũ đế chi cảnh. Diệp Tiên, chúng ta là không phải đã thua. Cho đến giờ phút này, nước tiểu trong nội tâm đã không hề ôm bất luận cái gì tưởng tượng, nếu như nói Diệp Tiên cho bố trí xuống thiên cương địa sát trận có thể vây khốn võ tông nàng còn sẽ tin tưởng, nhưng là nếu như nói có thể liền vũ đế đều vây khốn, đánh chết nàng cũng không tin. Tuy nhiên trong nội tâm không muốn tin tưởng, nhưng là Diệp Tiên trong nội tâm vô cùng rõ ràng, bằng vào thực lực của mình, cho dù hơn nữa một chỉ thất cấp linh thú thủy kỳ lân đều khó có khả năng tại vây khốn kim mao sư vương. Nhưng là cứ như vậy thua trận đổ ước để cho chạy kim mao sư vương, đánh chết mình cũng không cam lòng, Diệp Thiên trong nội tâm càng thêm tính tưởng, nếu như bỏ qua lần này cơ hội, về sau còn muốn tưởng có cơ hội như vậy quả thực có chút không có khả năng rồi. Chương 235, bắt cấp long đế. Chương 235, bắt cấp long đế cao mày xem lên trước mặt hết thảy, trong óc rất nhanh vận chuyển, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, giờ khắc này nói cái gì cũng không thể để cho chạy kim mao sư vương. Nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm càng thêm tin tưởng, bằng vào chính mình trận pháp hiện tại đã khốn không Kim Mao Sư Vương, bởi vì hắn quá đánh giá thấp Kim Mao Sư Vương thực lực chân tránh. Không chỉ nói là hắn, coi như là nước tiểu cũng không nghĩ tới, Kim Mao Sư Vương tu vi rõ ràng đã đạt đến hồn phách dung hợp, chỉ kém cô động ra hồn châu tinh chẳng rồi. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Diệp Thiên trong nội tâm vội vàng nghĩ đến, nếu như sư phó tại, hắn tin tưởng bằng vào sư phó thực lực cùng kiến đến giải, nhất định có thể trợ giúp chính mình vây khốn Kim Mao Sư Vương, nhưng là từ khi tiến vào ngũ hành không gian về sau, hắn cùng với sư phó liên hệ cũng đã triệt để ngăn ra rồi. Sau đó một quả màu vàng kim óng ánh hạt châu ra hiện tại trong đầu của hắn, Diệp Thiên trên mặt lập tức toát ra một tia kinh hỉ, sau đó không thể chờ đợi được từ trong lòng lấy ra một quả màu vàng kim óng ánh hạt châu, đúng là bị sư phó xưng là Long Châu độ vận. Cái này là ngươi lợi vừa mới nói Long Châu. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên đối với nước tiểu vấn đề quả thực tự là hưu vấn tất đáp, bởi vì đi qua chu công chi lễ về sau, nước tiểu liền đã trở thành hắn chính thức trên ý nghĩa lão bà, đối với lao bà Diệp Thiên sẽ không chút nào giấu giếm cái gì. Tuy nhiên ta không biết cái này quả Long Châu uy lực đến cùng có bao nhiêu, nhưng là ta có thể khẳng định Cái này khỏa Long Châu uy lực tuyệt đối có thể so sánh với một gã võ tôn, bởi vì lúc trước chính là vì đã có cái này khỏa Long Châu, ta mới đưa một cái ma thánh linh hồn áp chế. Sau đó Diệp Thiên không có lại chần chờ, trong cơ thể lục đại thuộc tính tiên tiên võ khí rất nhanh tuôn ra vào tay Long Châu ở trong, lập tức một đạo khổng lồ long khí lập tức mà ra. Ánh mắt có chút xem thường nhìn xem không gian xung quanh, sau đó Kim Mao sư Vương thanh âm có chút không kiên nhẫn nói, ngươi trận pháp đã bị ta chỗ phá, trận này đổ ước có phải hay không nên đá xong. Đây là một kích cuối cùng, nếu như ngươi còn có thể tiếp được, như vậy trận này đổ ước liền xem như ta thua. Đúng vào lúc này Toàn bộ không gian ở trong đều vang lên diệp thiên thanh âm, sau đó toàn bộ không gian lần nữa biến hóa, khổng lồ long khí lập tức tràn ngập tại toàn bộ không gian ở trong. Sau đó một đầu trường vạn trượng màu vàng kim óng ánh cự long xuất hiện tại không gian ở trong, đem làm Kim Mao sư Vương chứng kiến bỗng nhiên xuất hiện cự long lúc, toàn bộ ánh mắt sớm đã biến thành rung động. Bát cấp long đế. Thanh âm có chút đáng chắc nói, Kim Mao sư Vương thật sự không nghĩ ra, một cái nho nhỏ bà sao võ sư, coi như là một gã hiếm thấy trận pháp võ giả, nhưng là cường đại như vậy trận pháp một kích không còn là một gã võ sư có khả năng bố trí đi ra đấy. Kỳ thật Kim Mao sư Vương căn bản không biết, nếu như là tại bên ngoài, Diệp Thiên cho dù có được Long Châu, cũng căn bản không có khả năng sử xuất bá đạo như vậy Long khí, thậm chí dẫn xuất một chỉ bắt cấp Long Đế. Nhưng là không nên quên, giờ phút này trận pháp nhưng lại do Diệp Thiên chốt tự tay bố trí, trải qua trận pháp gia công cùng Long Châu cường đại, tại thời khắc này, Diệp Thiên rốt cục sử xuất bắt cấp Long Đế công kích. Kim Mao sư Vương Tu Vi tuy nhiên đã đạt đến 3 sao võ tông chi cảnh đỉnh phong, trong cơ thể hồn phách chi lực cũng bắt đầu dung hợp, chỉ cần đã đến giờ rồi, cô động ra hồn châu liền có thể đạt tới vũ đế chi cảnh. Nhưng lại bất kể thế nào nói, Kim Mao sư Vương tu vi còn không có có chính thức đạt tới Vũ Đế chi cảnh, cùng một chỉ hàng thật giá thật long đế so sánh với, ở giữa chênh lệch rõ ràng. Không có dám chút nào chần chờ, dù sao trước mặt chính là một chỉ long đế, sau đó trong cơ thể vọt phách chi lực điên cuồng vận chuyển, sau đó hỏa linh châu ra hiện tại trong tay của hắn. Không lô tiên thiên hành hỏa chi khí điên cuồng tuôn ra, nháy mắt thời gian liền cùng trong không gian màu vàng kim óng ánh long đế tương độ vào nhau, lại để cho Diệp Thiên hai người cảm thấy kinh ngạc chính là, coi như là như vậy, Kim Mao sư Vương cũng không chút nào đang ở hạ phong. Cho đến giờ phút này, Kim Mao sư vương trong nội tâm quả thực cực kỳ hối hận, vốn là không muốn Hỏa Kỳ Lân lần có chuyện gì, cho nên tiến vào trận pháp bên trong cũng không có đem Hỏa Kỳ Lân ngốc tại bên người. Tuy nhiên Hỏa Kỳ Lân bởi vì ngũ hành không gian hạn chế, tu vi chỉ có thể đạt tới thất cấp chi cảnh, nhưng là bất kể thế nào nói, Hỏa Kỳ Lân vẫn là một chỉ thất cấp tu thông, tuy nhiên không cách nào cùng trước mặt Long Đế so sánh với, nhưng là bất kể thế nào nói, trước mặt bát cấp Long Đế chỉ là ảo cảnh mà thôi. Nhưng là hối hận đã tới không kịp, tại thời khắc này chỉ có chủ động công kích mới có thể có cuối cùng cơ hội chiến thắng, Kim Mao sư vương cũng biết rõ đạo lý này, cho nên cuối cùng liền chủ động xuất thủ. Ba hồn bảy vía toàn bộ tu luyện, trong tay càng là có thêm ngũ hành môn trí bảo hỏa linh châu, Kim Mao sư Vương ra tay lập tức kinh thiên động địa, toàn bộ không gian tựa hồ cũng run rẩy. Khum Lô Long khí cùng Bá Đạo Tiên Tiên hành hỏa chi khí điên cuồng đụng vào cùng một chỗ, suốt sau nửa canh giờ, chiến đấu mới chậm rãi dừng lại, mà cuối cùng nhất thua một phương nhưng lại Kim Mao sư Vương. Sắc mặt có chút tái nhợt, Kim Mao sư Vương trên mặt có chút không dám tin xem lên trước mặt hết thảy, sau đó cự lòng biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện một cái toàn thân hắc y thiếu niên. Ngươi là ta quá đánh giá thấp thực lực của ngươi. Xuất hiện đúng là hắc tiên, xem lên trước mặt vẻ mặt tái nhợt sắc nam tử. Diệp Thiên trên mặt cũng không có toát ra chút nào vui sướng, dù sao cũng không thể cho người ta trên vết thương vùng mới. Đã ta thắng, ngươi có phải hay không nên thực hiện đổ ước. Nghe được trước mặt thiếu niên lời mà nói, Kim Mao sư Vương sắc mặt lập tức trầm xuống, trong nội tâm cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, khẽ gật đầu, nói ra, ngoại trừ chủ tớ khế ước bên ngoài, ta cái gì đều nhanh phải đáp ứng ngươi. Khẽ gật đầu, vốn Diệp Thiên tiểu không để cho mình cùng Kim Mao sư Vương ký kết cái gì chủ tớ khế ước, dù sao Kim Mao sư Vương cùng ma đạo những cái kia ma vương không giống với. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng một gã tuyệt thế thiên tài kiêu ngạo. Nếu để cho nam tử cùng mình ký kết cái gì chủ tớ khế ước, kết quả cuối cùng quả thực có thể đoán trước, cái kia chính là chính mình buộc nam tử tự vận. Ta sẽ không cùng ngươi ký kết chủ tớ khế ước, càng thêm sẽ không cùng ngươi ký kết bất luận cái gì khế ước, ngươi về sau đi theo ta là được." Thiếu niên lập tức lại để cho Kim Mao sư Vương trên mặt toát ra một tia kinh ngạc, dù sao lần này đổ ước là hắn thua, mà thiếu niên mục đích cũng đã tới, nhưng là hiện tại thiếu niên lại không cùng mình ký kết cái gì khế ước, dù sao không ký kết khế ước, ai cũng không dám cam đoan chính mình ngày sau sẽ không phản bội. Vì cái gì? Bởi vì ta tin tưởng ngươi, ta biết rõ ngươi chuyện đã đáp ứng nhất định sẽ không đổi ý. Nghe xong Thiếu Niên lời mà nói, Kim Mao sư Vương trên mặt lập tức toát ra một tia khắc thường biểu lộ, cuối cùng khẽ gật đầu, nói ra, "Ta có thể ngày sau đi theo ngươi, nhưng là họa Kỳ Lân lại không thể, bất kể thế nào nói họa Kỳ Lân đều là hành họa môn hộ tông linh thú, ta đã thực xin lỗi tông môn, ta càng thêm không muốn làm cho họa Kỳ Lân cũng thực xin lỗi tông môn." "Điểm ấy ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với họa Kỳ Lân có bất kỳ nghi cách, ta muốn chỉ là ngươi, mà không phải một chỉ không thuộc về của ta linh thú, hôm nay lại rơi xuống một ngày vũ, máy tính không dám khai mở, chỉ có thể đến tiệm internet gõ hai trường, không có ý tứ, sau đó lại đề cử một bạn không huyện huyện Ngũ Hành Nguyên linh. Chương 236, vô địch thiên hạ. Chương 236, vô địch thiên hạ không có chút nào lo lắng, Kim Mao sư Vương tuy nhiên là một gã cường đại ba sao võ tông, nhưng bất kể thế nào nói, hắn đều ở đây chẳng đồ ước bên trong đua trận rồi, cho nên cuối cùng đã trở thành Diệp Tiên tùy tùng. Đây cũng là Diệp Tiên chỗ thu phục chiếm được trong mọi người cường đại nhất một gã võ giả, kỳ thật Diệp Thiên cũng không phải là không muốn cùng Kim Mao sư Vương ký kết khế ước, nhưng là hắn biết rõ những này siêu cấp thiên tài đều có được thuộc tại tôn nghiêm của mình. Cho dù hiện tại miễn cưỡng cùng hắn ký kết khế ước, nhưng lại không phải thật tâm thần phục, còn không bằng không muốn, cho nên Diệp Tiên liền tới một cái lạt mềm buộc chặt. Dùng thành tâm thật đúng là tâm thần phục. Diệp Thiên một chiêu này lạt mềm buộc chặt mặc dù không có có thể làm cho Kim Mao sư Vương cam tâm thần phục, nhưng lại làm ra trợ giúp tác dụng, đây cũng là lưỡng nhân Nhật Hậu cũng không nghĩ tới đấy. Vốn dựa theo Kim Mao sư Vương nghĩ cách, là mình đi theo Diệp Thiên bên người, sau đó đem Hỏa Kỳ Lân giao cho hành Hỏa môn đệ tử khác liền có thể, nhưng lại bị Diệp Thiên chô ngăn cản. Dựa theo Diệp Thiên thuyết pháp là, Kim Mao sư Vương tiếp tục hành động chính mình nhân vật, sau đó tận khả năng cố gắng ngũ hành huy chương, nếu như trước khi Diệp trời còn chưa có tin tưởng đạt được ngũ hành thi đấu cuối cùng thắng lợi, nhưng là tại thời khắc này, lòng tin của hắn đã nhận được chưa từng có bằng chứng. Kim Mao sư vương cũng không có bất kỳ dị nghị, tuy nhiên hắn không có cùng thiếu niên ký kết bất luận cái gì khế ước, nhưng là ra với mình kiêu ngạo, hắn không có khả năng vi phạm chính mình phát ra hạ lợi thể. Tại Thiên Cương Địa sát trong trận, tuy nhiên Kim Mao sư vương không cùng Diệp Thiên ký kết bất luận cái gì khế ước, nhưng lại hướng trên 9 tầng trời phát hạ rất nặng lợi thể, điều này cũng làm cho Diệp Thiên trong nội tâm thở dài một hơi. Rất nhanh, Kim Mao sư vương liền dẫn Hỏa Kỳ lần đã đi ra Thiên Cương Địa sát trận, một lần nữa về tới tại chỗ, cùng môn những người khác dẫn địch nhân vào hắn chỗ bố trí xuống cái bẫy. Cho đến giờ phút này, Kim Mao Sư Vương trong nội tâm đều vẫn là chưa tin, chính mình lại có thể biết bại bởi một gã nho nhỏ bà sao võ sư, hơn nữa thua đần đột, u mê, dù sao hắn tuyệt đối thật không ngờ, thiếu niên không chỉ có có lượng đại tuyệt thế công pháp, càng thêm là một gã trận pháp võ giả. Tuy nhiên trong nội tâm dù thế nào không tin, nhưng là Kim Mao Sư Vương trong nội tâm rất rõ ràng, thiếu niên tổng hợp thực lực tuyệt đối không giống biểu hiện ra như vậy nhỏ yếu, coi như là võ tông đều không nhất định là thiếu niên đối thủ. Thiên Cương Địa sát trong trận, cho đến giờ phút này, nước tiểu đều không pháp tướng tín vừa rồi đã phát xanh hết thảy, dù sao trong nội tâm nàng rất rõ ràng vừa mới rời đi chính là cái kia Kim Mao Sư Vương thực lực đến cỡ nào cường đại. Nhưng là cuối cùng nhất hay vẫn là bị trước mặt thiếu niên mặc áo đen chỗ thu phục chiếm được, thực lực như vậy đã sớm không thua gì siêu cấp tông môn những cái kia cái gọi là thiên tài giống như đích nhân mất rồi. Người rốt cuộc là làm sao làm được? Lần này coi như là đi vật khí, nếu như không phải tại Thiên Cương Địa sát trong trận, nếu không có lấy Long Châu, muốn chiến thắng Kim Mao Sư Vương quả thực rất không có khả năng, dù sao thực lực của hắn quả cường đại. Chúng ta đây kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Tranh đoạt càng nhiều nữa ngũ hành huy chương, lần này ta nhất định phải đoạt được ngũ hành thi đấu cuối cùng thắng lợi. Sau khi nói xong, Diệp Thiên liền kéo nước tiểu tay, nháy mắt thời gian liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn xem đã tốt lên rất nhiều tán sát điện, Diệp Thiên trong nội tâm cuối cùng thở dài một hơi. Mà Tử Vân Long Báo thì là tại Thủy Linh Ngọc dưới sự trợ rút, đã sớm tổn thương càng, dù sao Tử Vân Long Báo là một chỉ bát cấp long đế, coi như là bị ngũ hành không gian chỗ hiện tại tu vi, nhưng cũng là một chỉ cường đại thất cấp tu tông. Thiếu gia, cái kia con rùa đen tinh trùng lên não thế nào? Vừa thấy được thiếu niên mặc áo đen xuất hiện, Tàn Sát Điện liền vẻ mặt cấp bách không thể đãi mà hỏi, dù sao xuất đạo đến nay, hắn còn không có hữu thụ qua như thế thương thế, nhất là bị chính đạo gây thương tích. Bởi vì cái gọi là chính ma bất lưỡng lập, tuy nhiên hắn hiện tại đã thoát ly thiên ma pháp, thần phục với Diệp Thiên, nhưng là thực chất bên trong lại hay vẫn là chạy xôi theo ma đạo huyết dịch, bị một gã chính đạo gây thương tích, hắn không bị tức giận mới là lạ. Nhưng là Tàn Sát Điện cũng có tự mình hiểu lấy, bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng, bằng vào chính mình tu vi thực lực, căn bản không thể nào là một gã cường đại ba sao võ tông Kim Mao sư Vương đối thủ. Nhưng là Tàn Sát Điện lại biết, mình không phải là Kim Mao sư Vương đối thủ, nhưng là trước mắt thiếu niên mặc áo đen nhưng có thể, tuy nhiên thiếu niên tu vi không tính rất cao, nhưng là trận pháp vừa ra, vô địch thiên hạ. Về sau chính mình chớ gây ở giới họa, chính mình nghĩ biện pháp giải quyết, không muốn sự tình gì đều dựa vào Diệp Thiên, ngươi có biết hay không? Lần này vì báo thủ cho hình, hắn thiếu chút nữa. Diệp Thiên vẫn không nói gì, Nước Tiểu liền vẻ mặt không vui nói, từ lúc ngay từ đầu, Nước Tiểu liền xem nam tử trước mặt không vừa mắt, thực tế nam tử hay vẫn là người trong ma đạo, càng thêm lại để cho Nước Tiểu trong nội tâm phản cảm. Kỳ thật đối với Nước Tiểu trong nội tâm suy nghĩ, Diệp có trời mới biết nhất thinh nhị sở, nhưng lại không có nói ra, dù sao chính ma hai đạo qua nhiều năm như vậy ân đoán, căn bản không phải hắn một hai câu có khả năng hóa giải đấy. Diệp Thiên trong nội tâm minh bạch, Tàn Sát Điện trong nội tâm càng thêm minh bạch, nhưng là hắn lại chỉ có thể không nói gì ngậm bù hòn mà im, dùng sức hướng trong bụng nuốt, nếu là lúc trước, hắn còn có thể ra tay giáo huấn một chút nữ tử, thậm chí đem hắn đánh chết. Nhưng là giờ khắp này lại không giống với lúc trước, ở đây bốn người đều là chứng kiến Diệp Thiên cùng nước tiểu huấn lễ, nếu như mình dám ra tay, như vậy Tàn Sát Điện quả thực có thể khẳng định, trước mặt thiếu niên cũng sẽ ra tay. Nhưng là nghe được Thiếu niên rõ ràng vì thay mình báo thủ suýt nữa tiến đưa mất cái mạng, Tàn Sát Điện trong nội tâm lập tức cảm thấy vô cùng, mặc dù nhỏ nước lời còn chưa dứt, nhưng là ý tứ trong đó mặc cho ai cũng có thể nghe ra. Thiếu ra, Kim Mao sư vương có phải hay không bị ngươi giết? Chính là ngươi chết rồi, Hỏa Lăng sư huynh cũng không chết được. Tàn Sát Điện lời của còn không có rơi xuống, nước tiểu liền vẻ mặt phẫn nộ nói, thân thể chợt bộc phát ra một cổ cường đại sát khí, trực tiếp luân phiên, đại nam tử trước mặt. Nước tiểu tu vi cùng Tàn Sát Điện đồng dạng, đồng dạng đạt đến 3 sao vũ vương chi cảnh, nhưng nếu đánh co như là hai cái tàn sát điện đều không nhất định là một cái nước tiểu đối thủ. Nước Tiểu không chỉ có bản thân tu vi đã đạt đến ba sao vũ vương chi cảnh, nhưng lại đi theo một chỉ cường đại bát cấp tu đế, trong tay càng là có thêm thủy hành môn chí bảo thủy linh ngọc. Tàn Sát Điện cũng biết mình nhất định không phải trước mặt nữ tử đối thủ, nhưng trong lòng của hắn vẫn muốn không thông, vì cái gì nữ tử một mực nhằm vào hắn, cho dù trước kia chính ma bất lưỡng lập, nhưng hiện tại cũng là Diệp Thiên người, không cần phải biến thành như vậy. Nước Tiểu, mặc kệ trước kia có phải hay không các người đối đầu, nhưng hiện tại hắn dù sao là người của ta, ta hy vọng ngươi về sau không muốn còn như vậy. Diệp cuối cùng cũng nhìn không được rồi. Dù sao hắn cảm thấy nước tiểu làm có chút quá mức, sau đó nhìn về phía nam tử trước mặt nói ra, ta cũng không có giết Kim Mao sư vương. Vốn thiếu gia vi chính mình nói chuyện tàn sát điện trong nội tâm vui vẻ, nhưng là tuy nhiên Diệp Thiên lời mà nói, lần nữa lại để cho tàn sát điện sắc mặt ngưng tụ, lập tức toát ra một tiêu bất đắc dĩ, dù sao trong lòng của hắn rất rõ ràng, một gã ba sao võ tông thực lực đến cùng đến cỡ nào cùng đại. Chương 237, Hồ Lô Minh Vương. Chương 237, Hồ Lô Minh Vương xem lên trước mặt nam tử trên mặt toát ra vẻ thất vọng, Diệp Thiên thanh âm có chút bất đắc dĩ nói, bất kể thế nào nói, ta hiện tại vẫn chưa muốn cùng Ngũ Hành kết thủ kế toán. Cho nên ta chỉ là đã thu phục được Kim Mao Sư Vương, cũng không có đưa hắn chém giết. Nghe đến đó, không chỉ có là Tàn Sát Điện, mà ngay cả mặt khác ba đại ma vương trên mặt cũng đều toát ra một tia rung động, bọn hắn đều không thể tưởng tượng, thiếu ra rốt cuộc là làm sao làm được. Cho rằng nội Kim Mao Sư Vương tu vì bọn họ lại tin tưởng bất quá rồi, một gã tu vi đặt tới ba sao võ tông chi cảnh tuyệt thế thiên tài, lại bị trước mắt chỉ là một gã ba sao võ sư thiếu ra đã thu phục được. Vốn nước tiểu tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng nhất hay vẫn là không có nói ra, bất quá ánh mắt đã không hề hướng lấy trước kia giống như lạnh như băng bởi vì hắn lấy chồng theo chồng gà cho chó thì theo chó đạo lý. Thiếu ra, đã có Kim Mao sư Vương Cường Giả như vậy tương trợ, chúng ta chẳng phải là muốn đạt được ngũ hành thi đấu cuối cùng thắng lợi, đều là ở trong tầm tay sự tình. Tàn sát điện lập tức đã nhận được mặt khác ba đại ma vương đồng ý, dù sao lần này tiến vào ngũ hành thi đấu cao nhất cường giả cũng không ai qua được ba sao võ tông, mà lợi hại nhất võ giả đã bị bọn hắn chô thu phục chiếm được. Nhưng bất kể là Diệp Thiên hay vẫn là nước tiểu, trên mặt cũng không có toát ra cùng bốn đại ma vương đồng thắng lợi biểu lộ, nhưng lại toát ra một tia nghiêm trọng, dù sao ngũ hành lần này tiến nhập năm tên tuyệt thế thiên tài, mà hắn cũng chỉ là đã thu phục được hắn một người trong. Chứng kiến trước mặt hai người biểu lộ, bốn đại ma vương sắc mặt lập tức ngưng tụ, bọn hắn cũng không biết vì cái gì đã thu phục được Kim Mao Sư Vương, hai người hay vẫn là y nguyên không lạc quan như vậy. Lần này tiến vào Ngũ Hành Không Gian, không nói trước mặt các tông môn đệ tử, trước tiên là nói về Ngũ Hành môn, ngoại trừ hành hỏa môn Kim Mao Sư Vương bên ngoài, còn có mặt các bốn đại ma vương, hơn nữa đều là tu vi đạt tới võ tông chi cảnh cường giả. Nghe đến đó, bốn đại ma vương trên mặt cũng lập tức toát ra một tiếng ngtrọng, vừa mới bắt đầu thiếu gia thu phục chiếm được Kim Mao Sư Vương sự tình lại để cho bọn hắn hưng phấn đã qua đầu. Hiện tại Tỉnh táo lại tưởng tượng quả nhiên. Hành hỏa môn ngoại trừ Hỏa Lăng bên ngoài, mà các tứ đại môn theo thứ tự là Kim hành môn Na Tiên, được xưng là Bạch Mi Ưng Vương, Thủy hành môn Đấu Phỉ, được xưng là Hồ Lô Minh Vương, Hành thổ môn Vi Cỡi được xưng là Thanh Dực Bắc Vương, một hành môn Kim Hoa, được xưng là Tử Sam Long Vương, bốn người tu vi đều đồng dạng đạt đến ba sao võ tông chi cảnh. Tuy nhiên sớm đã biết ngũ hành môn năm đại tuyệt thế thiên tài, nhưng là bị nước tiểu nói ra, Diệp Thiên trong nội tâm hay vẫn là nhịn không được chấn động, mà bốn đại ma vương trên mặt vẻ mặt ngưng trọng thêm liệt. Kim hành Vương Na Tiên, Minh Vương Hành Hỏa Kim Mao sư Vương Hỏa Lăng, hành thủ thanh trực bức Vương vị cười, năm đại tam đại học năm 3 tinh võ tông. Nhưng là tại thời khắc này, Diệp Thiên ngoại trừ biết do ngũ hành môn tình huống bên ngoài, đối với tiến vào ngũ hành không gian mặt khác tông môn căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả. Kỳ thật tại tất cả mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, cho dù mặt khác tông môn tiến vào ngũ hành không gian cũng có cơ giả, nhưng tuyệt đối không có khả năng vượt qua ngũ hành môn 5 vị tuyệt thế thiên tài rồi. Cho nên Diệp Thiên trong nội tâm cũng không phải lo lắng Mạt Khắc tông môn tử, dù sao đã có chính mình chô bố chí xuống tiên cương địa sát trận, hơn nữa nước tiểu cùng Kim Mao sư Vương, tuyệt đối có thể ứng phó Mạt Khắc tông môn đệ tử. Nhưng là ngũ hành môn bốn người khác tông môn đối kháng, bốn gã ba sao võ tông, hơn nữa bên người còn đi theo bốn chỉ thất cấp thú tông, cho dù Diệp Thiên dù thế nào tự tin, cũng có một kia tự mình hiểu lấy. Trước mặc kệ nhiều như vậy rồi, ta hiện tại cùng nước tiểu đi ra ngoài, các người bốn cái lưu thủ trong trận, chỉ cần không phải ngũ hành môn bốn vị khác, các người liền có thể ra tay. Bốn đại ma vương không có chút nào dị nghị, đều tất cả tông gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó Diệp Thiên cũng không có lại chần chờ, trực tiếp mang theo nước tiểu cùng thủy kỳ lần đã đi ra thiên cương địa sát trận. Lấy ra trong không gian màn ảnh, Diệp thiên chuyện thứ nhất muốn làm là được tìm được người ít nhất địa phương thì ra là những cái kia tán tu vị trí, bởi vì đối với tán tu mà nói, hắn có tuyệt đối nắm chắc đem hắn đánh chết hơn nữa gấp đi hắn trên người ngũ hành huy chương. Rất nhanh Diệp Thiên liền phát hiện mục tiêu, đó là hai người chỗ tạo thành bọn lội, xem hắn bộ dáng 90% hai người là huynh đệ, nhưng là lại để cho Diệp Thiên trong lòng có chút kinh ngạc chính là, hai người tu vi rõ ràng đều đạt đến võ sư chi cảnh. Bởi vì Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, tán tu không giống với tông môn đệ tử, trong tông môn đệ tử từ nhỏ có cấp cao nhất công pháp tu luyện, còn có một ít thiên địa kỳ chân phục dụng dùng trợ với mình tu luyện. Mà tán tu trừ phi vào chính mình chỉ có thể tu luyện cấp thấp nhất công pháp, đến đại thiên địa kỳ chân càng thêm không cần nghĩ, cho nên tán tu võ giả muốn đạt tới rất cao cảnh giới so người bình thường muốn càng thêm khó khăn. Cho nên khi Diệp Thiên phát hiện xa xa hai người tu vi rõ ràng đều đã đạt đến võ sư chi cảnh, trong nội tâm không biết vì cái gì, rõ ràng có một kia không đành lòng chi tâm. Tựa hồ nhìn ra bên người thiếu niên ý nghĩ trong lòng, sau đó nước tiểu liền mở miệng hỏi nói, làm chuyện gì nhưng cầu không thẹn với lương tâm là tốt rồi, ngươi không giết bọn hắn, nhưng là có người hội giết, cùng hắn như vậy, ngươi sao không đem tất cả mọi người bộ thu phục chiếm được. Nước tiểu đề nghị Diệp Thiên không phải là không có tới nhưng cũng không phải từng cái võ giả đều cam tâm tình nguyện bị chính mình chỗ thu phục chiếm được, có người tình nguyện chết cũng không muốn làm người khác cấp dưới. Lần này ngũ hành thi đấu chỉ có 3 tháng thời gian, nói cách khác bọn hắn tại ngũ hành không gian chỉ có 3 tháng thời gian, 3 tháng về sau, ngũ hành không gian tiểu sẽ mở ra, đến lúc đó mặc kệ ngươi sống hay chết, đều phải ly khai ngũ hành không gian. Tuy nhiên Diệp Thiên cũng không biết không ly khai ngũ hành không gian hậu quả, nhưng lại biết rõ một cái, cái kia chính là lần này nếu như không ly khai, như vậy chỉ có chờ đến 3 năm sau tiếp theo ngũ hành thi đấu mở ra thời gian. Nhưng là cuối cùng nhất Diệp Thiên hay vẫn là lựa chọn nước tiểu đích phương pháp xử lý, không biết vì cái gì, đối với tông môn đệ tử, hắn chưa từng có nương tay qua, nhưng là đối với tán tu võ giả, trong lòng của hắn thủy chung có một tia không đành lòng. Có lẽ là Diệp Thiên bản thân mình tiểu là một gã tán tu, cho nên càng thêm hiểu rõ một gã tán tu tu luyện khó khăn trô đến cùng có bao nhiêu, đồng bệnh tương liên có lẽ nói đúng là vấn đề này rồi. Như là đã biết do nên làm như thế nào, sau đó Diệp Thiên cũng không có có do dự chút nào, trực tiếp mang theo một người một thú ly khai tại chỗ, rất nhanh hướng phía hai người đuổi theo. Chứng kiến hai gã võ sư Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu giếm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, "Ta muốn lại để cho hai người các ngươi từ nay về sau đi theo ta, các ngươi có lẽ rất rõ ràng, bằng vào thực lực của các ngươi căn bản không có khả năng còn sống đi ra ngũ hành không gian." Lần này bất kể là Diệp Thiên hay vẫn là Nước Tiểu, cũng một bên Thủy Kỳ Lân, đều không có che giấu riêng phần mình trên người cường đại khí thức, xem lên trước mặt tam đại cường giả, trong lòng hai người lập tức cả kinh, tuy nhiên trong lòng hai người cũng biết thiếu niên theo như lời sự tình cũng không phải khó lạc, nhưng là lại để cho chính mình hai người vô duyên vô cớ trở thành bọn hắn tùy tùng, trong lòng hai người như thế nào lại ý. Chương 238 Băng Sơn mỹ nhân. Chương 238, Băng Sơn mỹ nhân nhưng là trong lòng hai người lại rất rõ ràng, chỉ cần hai người bọn họ nói một cái chữ không, như vậy các loại, đợi đợi bọn hắn kết quả chỉ có một, cái kia ngay tại lúc này tiểu chết ở chỗ này. Nhưng là rất nhanh hai người sắc mặt liền toát ra một tia kiên định, cũng là tại thời khắc này, Diệp Thiên trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài, tuy nhiên trước mặt lưỡng Đại Vũ sư không nói gì thêm, nhưng là trên mặt biểu lộ đã nói rõ cái gì. Lần này Diệp Thiên cũng không có ra tay, mà nước Tiểu cũng đồng dạng không có ra tay, ra tay chính là một bên Thụy Kỳ Lân, khổng lồ thủy hành chi lực lập tức mà ra, tất loại Đợi hai người ý thức được không tốt thời điểm, bọn hắn đã triệt để biến mất tại trên cái thế giới này. Có lẽ võ sư ở thế tục bên trong rất cường đại, nhưng là đối với tông môn tầm đó, võ sư thực lực chỉ có thể coi là là vừa vận nhập đạo, dù sao chỉ có đạt tới Vũ Vương tầm đó mới có thể tính toán là cường giả. Lương Đại Vũ sư vẫn lạc về sau, hai khối ngũ hành huy chương phân biệt đại biểu cho mục hành, hành thủ hội trưởng rơi xuống trên mặt đất, mà còn có một cái nhẫn cũng rất xuống. Trong nội tâm lập tức chấn động, sau đó Diệp Tiên trên mặt toát ra một tia kinh hỉ, bởi vì thủy kỳ lần thực lực hắn lại tin tưởng bất quá, chỉ cần chủ nhân vẫn lạc Tử độ vật sẽ gặp tùy theo mà bị triệt để tiêu hủy. Nhưng là trên mặt đất này cái tinh khiết màu xanh ra trời trước nhẫn lại như cũ tơ, tí tì, không hề tổn hại, như vậy chỉ có một giải thích, cái kia chính là rơi trên mặt đất này cái màu xanh ra trời trước nhận nở là một mai không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ sở dĩ bị đại lục cung phụng vi vô thượng bảo vật, chính là vì không gian giới chỉ chỉ có tu vi đạt tới vô thánh chi cảnh mới có thể luyện chế ra đến, bởi vì vô thánh mới có thể có được thế giới chí lực, chỉ có hình thành thế giới chí lực mới có thể ở trong giới chỉ hình thành độc lập không gian. Nhặt lên trên mặt đất hai quả ngũ hành huy chương, cuối cùng đem làm Diệp Thiên Linh thức tiến vào đến không gian giới chỉ về sau, rõ ràng phát hiện dùng chính mình linh thức căn bản không cách nào phá vỡ không gian giới chỉ phong ấn. Không gian giới chỉ được gọi là thái khí, nguyên nhân là võ thánh chố lựa chế, mà mỗi khi võ giả ủng có không gian giới chỉ về sau, sẽ gặp nhỏ máu nhật chủ, mà mặt khác võ giả đạt được không gian giới chỉ, muốn mở ra không gian giới chỉ, chỉ có hai cái biện pháp. Cái thứ nhất biện pháp là ủng có không gian giới chỉ võ giả vẫn lạc, biện pháp thứ hai là được hiện hữu võ giả thực lực mạnh hơn trước kia ủng có không gian giới chỉ võ giả thực lực. Nhưng là giờ khắc này, Diệp Thiên thật sự không cách nào tưởng tượng có được trong tay mình cái mai không gian giới chỉ này chủ nhân đã vẫn lạc, theo lý thuyết hiện tại cái mai không gian giới chỉ này đã xem như vật vô chủ, nhưng là hiện tại chính mình nhưng không cách nào mở ra. Làm sao vậy? Nước tiểu tựa hồ cũng đoán được cái gì, dù sao chiếc nhận thật sự rất cổ quái rồi, hơn nữa thiếu niên Tu Vi đã đạt đến 3 sao võ sư chi cảnh, mà vừa mới vẫn lạc hai người cũng chỉ là đạt đến võ sư chi cảnh. Nhưng là thiếu niên Tu Vi lại đã đạt đến 3 sao võ sư chi cảnh, chỉ còn chờ mạch lạc tam hồn, đột phá võ sư chi cảnh đạt tới vũ vương chi cảnh rồi, mà hai người nhưng đều là nhị tinh võ sư cảnh giới. Cho nên theo lý thuyết Dù Diệp Thiên thực lực muốn muốn cưỡng ép mở ra không gian giới chỉ quả thực dễ như trở bàn tay, nhưng là tại thời khắc này, sự tình nhưng lại hoàn toàn trái lại. Trên mặt lập tức toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ, sau đó Diệp Thiên thanh âm ngưng trọng nói, cái mai không gian giới chỉ này là một gã võ tôn sở hữu tất cả, dùng thực lực của ta căn bản không cách nào đem hắn mở ra. Nước tiểu trong lòng cũng là lập tức cả kinh, dù sao một gã võ tôn cường đại trong nội tâm nàng rất rõ ràng, bởi vì vi phụ thân của mình, thì ra là thủy hành môn môn chủ đúng là một gã cường đại võ tôn. Hai người nhìn xem trong tay cái mai không gian giới chỉ này, trên mặt đều đều dùng toát ra một tia bất đắc dĩ. Bảo vật nơi tay nhưng không cách nào mở ra đây quả thực là cho đói bụng ba ngày ba đêm người trước mặt đột nhiên thả một con gà nướng nhưng là người này vô luận như thế nào dạng đều không thể ăn bảo sau đó nước tiểu tuổi hầu nghĩ tới điều gì trên mặt lập tức đại hỷ xem lên trước mặt thiếu niên mặc cáo đen không thể chờ đợi được nói ta có biện pháp đem cái mai không gian giới chỉ này mở ra nghe được nước tiểu lời mà nói diệp thiên trên mặt cũng lập tức toát ra một tia kinh hỷ dù sao nước tiểu thân vật không đại lục ở bên trên thực lực cường đại nhất ngũ hành môn một trong thủy hànhôn môn chủ con cái Tuy nhiên thủy kỳ Lân bị ngũ hành không gian có hạn chế tu vi nhưng vẫn là một chỉ tiểu cấpú tôn chỉ cần thủy kỳ lân ra tay, ta tin tưởng nhất định có thể mở ra cái mai không gian giới chỉ này. Nước tiểu lời của vừa mới rơi xuống, chỉ thấy một đạo bá đạo khí tức luân, phiên, đại Diệp Thiên trên tay không gian giới chỉ, nháy mắt thời gian, Diệp Thiên liền phát hiện mình trong tay không gian giới chỉ được mở ra. Không có chút nào trần chờ, Diệp Thiên linh thức trực tiếp tiến vào đến trong không gian giới chỉ, sau đó ánh mắt liền triệt để ngưng lại rồi, bởi vì trong không gian giới chỉ bảo vật quả thực nhiều lắm. Ban đầu ở Hắc Long Thành bên trong Hắc Long động, chính mình vơ vét đến bảo tàng, còn không bằng hiện tại cái mai không gian giới chỉ này bên trong, một phần 10 nhiều Mà Diệp Thiên hiện tại căn bản chẳng quan tâm những này bảo vật. Bởi vì Diệp Thiên tại trong không gian giới chỉ phát hiện ba kiện, không có chút nào chần chờ, sau đó liền đem trong không gian giới chỉ ba kiện đồ vật toàn bộ đi đi ra. Ba kiện đồ vật theo thứ tự là một bộ màu thủy lam chiến giáp, một thanh kiếm trôi bên trên viết băng tiêm hai chữ thần kiếm, cuối cùng một kiện là được một đôi màu thủy lam giải chiến, ba kiếm đều là thủy hành linh khí. Xem ra đây là người tu luyện thủy hành công pháp võ tôn lưu lại, ba kiện linh khí đều rất thích hợp người. Sau đó Diệp Thiên liền không do dự liền cầm trong tay ba kiện linh khí toàn bộ giao cho trước mặt nữ tử, mặc dù nhỏ nước không phải tiên tiên thủy hành thân thể Nhưng là tu luyện thủy hành công pháp, ba kiện linh khi có thể nói là vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu. Nước Tiểu cũng không do dự, nếu là lúc trước nàng tuyệt đối sẽ không ưng, nhưng là hiện tại nàng cùng Diệp Thiên quan hệ trong đó đã không giống với lúc trước, đi qua chu công chi lễ bọn hắn đã tính toán là vợ chồng rồi. Đem làm nước tiểu xuyên thẳng mặc vào màu thủy lam chiến giáp, màu thủy lam chiến giày, phải tay mang theo băng tiêm thần kiếm thời điểm, Diệp Thiên toàn bộ con mắt đều thẳng, bởi vì này một khắc nước tiểu đã thật đẹp. Đó là một loại băng sơn mỹ nhân phát tán ra mỹ, mà vào lúc đó, nước tiểu nhiên nói ra, nguyên lai bộ này chiến giáp tên là băng chiến giáp. Cái này xong dạy chiến tên là Tạng Băng Chiến Giáp. Những thứ khác trước không chỉ nói, người trước nhỏ máu nhận chủ. Khẽ gật đầu, nước tiểu sau đó trong cơ thể rất nhanh tác dụng một giọt bổn mạng máu huyết, lập tức chia ra làm bà phân biệt tiến vào đến Băng Lăng Chiến Giáp, tảng Băng Chiến Giáp cùng Băng Tiêm Thần Kiếm nội. Sau đó Băng Lăng Chiến Giáp cùng tảng Băng Chiến Giáp toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, nhẹ nhàng vung vậy vài cái trong tay Băng Tiêm Thần Kiếm, sau đó cũng biến mất tại hai người trong tâm mắt, đối với ba kiện thủy hành linh khí, nước tiểu trong nội tâm nói không nên lợi ưa thích. Đối với ba kiện Băng linh khí, Diệp Thiên không có chút nào lo lắng. Dù sao ba kiện linh khí không thể cùng vết cơ trong tay Thanh Minh Thần Kiếm so sánh với, nhất là Băng Tiêm Thần Kiếm nội, căn bản không có bất luận cái gì linh tức tồn tại, cho nên hắn cũng không sợ thần kiếm hội cắn trả nước tiểu linh hồn. Chương 3, đưa đến, hôm nay đổi 16 trường, sau đó tiểu đô đề cử một bạn phi thường tiểu thuyết xinh đẹp, iNovel, cũng là huyền huyễn kinh điển hỗn đế, tuyệt đối nhiệt huyết, sảng văn, haha. Chương 239, sát khí đằng thiên. Chương 239, Sắc khí đằng tiên đã có ba kiện thủy hành linh khí, nước tiểu chỉnh thể thực lực đã sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hiện tại coi như là nhất tinh võ tông lúc này Nàng cũng không cần e ngại cái gì. Sau đó hai người tiếp tục hướng phía phía trước kích bắn đi, dù sao lần này tiến vào ngũ hành không gian tất cả tông đệ tử, hơn nữa một ít tán tu võ giả, tổng cộng có được lấy hơn 500 tên võ giả. Mà hơn 500 tên võ giả tại 3 tháng về sau sẽ gặp còn thừa không có mấy, mà cuối cùng có thể ly khai ngũ hành không gian võ giả ít càng thêm ít, người thắng sau cùng là được ngũ hành môn bản thân. Lần này Diệp Thiên gặp được người đúng là oan gia ngõ hẹp, đúng là gặp được có không chết không thiên thủ môn, hắn không chỉ có chém giết thủ môn một gã trưởng lão, nhưng lại đánh chết Phương Đông một kiếm. Để cho nhất Diệp Thiên thật không ngờ chính là Phương Đông một kiếm lại là thiên thủ môn môn chủ con một, bởi vì cái gọi là mối thù giết con bất cộng đại thiên, hắn cùng với thiên thủ môn ân oán kiếp này đều khó có khả năng hóa giải rồi. Lần này tiến vào ngũ hành không gian thiên thủ môn đệ tử tổng cộng có 8 gã đệ tử, trong đó chỉ có một gã vũ vương, còn lại 7 người tất thì đều là đạt đến võ linh chi cảnh, liền một gã võ khách, võ sư đều không có. Kỳ thật Diệp Thiên rất rõ ràng, thiên thủ môn trên đại lục chỉ có thể coi là là một cái nhị lưu tông môn, tại 25 tuổi trước khi có thể đạt tới rất cao thực lực người quả thực ít càng thêm ít. Mà ngay cả trước mặt Vũ Vương cũng không biết là Thiên thủ môn môn chủ tốn hao bao nhiêu tâm huyết mà tìm kiếm được, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng, đây quả thực cho hắn một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Người cùng Thiên thủ môn tầm đó có ân oán? Cảm thụ được bên cạnh trên người thiếu niên phát tán ra một tia sắc khí, nước tiểu trên mặt cũng không có chút nào khác thường, thanh âm càng là bình tĩnh mà hỏi, tại nàng xem ra, Thiên thủ môn trên đại lục địa vị, coi như là ngàn cái thêm cũng không cách nào cùng một cái hành họa môn so sánh với. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên cũng không có chút nào diếm, trực tiếp đem mình như thế nào chém giết Phương Đông một kiếm, chém giết một gã võ tông. Cùng thiên thủ môn như thế nào kết thủ kết toán sự tình một năm một mười toàn bộ nói ra. Vậy ngươi muốn thế nào? Giết. Ánh mắt lập tức lạnh lẽo, sát khí trên người lập tức mà ra, bởi vì Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, coi như mình không giết thiên thủ môn đệ tử, thiên thủ môn cũng sẽ biết cùng mình không chết không mất. Cùng hắn bị động bị đánh, như vậy còn không bằng lựa chọn trực tiếp xuất kích, hơn nữa dựa theo Diệp Thiên thực lực bây giờ, không chỉ nói xa xa những võ giả này, coi như là thiên thủ môn môn chủ tự mình, hắn cũng có sức đánh một trận. Sau đó Diệp Tiên nhìn thoáng qua bên người nữ tử liếc, hai người một thú lập tức mà ra, mắt thời gian liền đã đi tới 8 người trước mặt. Căn bản không nói gì thêm, vừa lên đến liền xuất thủ. Trong cơ thể Sáu Đại Tiên Tiên thuộc tính Võ Tức Điên của một chuyện, truyện, Khổng Lô lục đại võ khí lập tức mà ra, có lẽ đối với trong 8 người duy nhất một gã Vũ Vương không có bất kỳ tác dụng, nhưng là bảy người khác lại gặp nạn rồi. Các hạ rốt cuộc là ai? Chúng ta là tiên thủ môn người. Ta muốn giết đúng là tiên thủ môn người. Căn bản mặc kệ tiên thủ môn đệ tử phải chăng nói chuyện, Thủy Kỳ Lân cùng nước tiểu trực tiếp tìm tới vị kê Vũ Vương, tuy nhiên Diệp Thiên thực lực bây giờ đã rất cường đại, nhưng là cùng chính thức Vũ Vương so sánh với, vẫn có lấy nhất định khoảng cách. Nếu như là nhất tinh Vũ Vương Diệp Thiên còn có tự tin cùng hắn một trận chiến, nhưng là hai người một thú đã phát hiện, thiên thủ môn người này Vũ Vương Tu Vi đã đạt đến ba sao Vũ Vương chi cảnh. Nhưng là lại để cho nước Tiểu cảm thấy kinh ngạc chính là, chính mình vừa mới ra tay, liền bị một bên sát khí đằng thiên thiếu niên mặc áo đen chố ngăn cản, không cần thiếu niên nói cái gì nàng cũng đã đoán ra. Trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài, sau đó nước Tiểu mang theo thủy kỳ lân bay thẳng đến khác bảy tên võ linh vào tới, võ linh đối với Vũ Vương mà nói, quả thực tiểu là một bảy kiến hôi giống như tồn tại. Chỉ là nháy mắt thời gian, thiên thủ môn bảy người đã toàn bộ bị đánh chết mà bảy trong tay người ngũ hành huy trường cũng rơi vào nước tiểu trong tay, sau đó một người một thú rất nhanh hướng phía phía sau tối lui. To như vậy sân bãi chỉ còn lại có một gã thiếu niên mặc áo đen, cùng một gã tướng mạo cực kỳ thanh tú trung niên nam tử, hai người đều là ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn núi phương, tựa hồ gặp cũ nhân giết cha đồng dạng. Xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, thiên thủ môn Vũ Vương trong nội tâm quả thực rung động tới cực điểm, thiếu niên tu vi hắn không phải rất kiến kỵ, dù sao một gã ba sao võ sư đối với hắn mà nói không đáng kệ chút nào. Nam tử trong nội tâm chỗ rung động đúng là cách đó không xa quan sát chính mình một người một thú, dù sao kỳ lân linh thú quá chói mắt rồi, nhưng là nam tử thật sự không nghĩ ra, Thiên thủ môn lúc nào chọc ngũ hành môn? Các hạ đến cùng là người nào? Thiên thủ môn xưa nay cùng ngũ hành môn không cựu không đoán, không cần khiến cho sinh tử tương đối a. Không phải vạn bất đắc dĩ, nam tử thật sự không muốn ra tay, dù sao cho dù hắn có thể đánh chết trước mặt thiếu niên mặc áo đen, nhưng là bên cạnh còn có một người một thú đối với chính mình nhìn chằm chằm. Phương Đông một kiếm là ta giết chết. Diệp Thiên cũng không nói gì, chỉ là đem chính mình chém giết Phương Đông một kiếm sự tình nói ra. Bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng, nam tử có thể tiến vào ngũ hành không gian, như vậy tại Thiên thủ môn địa vị nhất định sẽ không quá thấp, đã địa vị sẽ không quá thấp, như vậy đối với mình chém giết Thiên thủ môn môn chủ tự mình chuyện của con nhất định biết rõ. Quả nhiên, chờ hắn vừa mới nói xong, Thiên thủ môn Vũ Vương lập tức sắc mặt đại biến, thanh âm có chút kinh ngạc nói, ngươi tựu là chém giết thiếu ra chính là cái người kia. Khẽ gật đầu, Diệp Tiên trên mặt toát ra một tia cười lạnh, lập tức nói ra, cho nên lần này các ngươi đều phải chết, nhưng là ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng ta, như vậy ta liền thả ngươi lì khai. Chuyện này là thật. Nghe được Thiếu Niên lời mà nói, nam tử trên mặt lập tức toát ra một tia kinh hỉ, càng thêm cấp bách không thể đại nói, dù sao Thiếu Niên chỉ là một gã ba sao võ sư, mà hắn tu vi nhưng lại đạt đến ba sao Vũ Vương chi cảnh, nam tử cũng không tin, bằng vào chính mình ba sao Vũ Vương thực lực hội chiến thắng không thể một gã nho nhỏ võ sư. Trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng, sau đó trong cơ thể u minh võ tức điên cuồng vận chuyển, Diệp Thiên không có tiếp tục cái gì nói nhảm, trực tiếp đối với lên trước mặt ba sao Vũ Vương triển khai một loạt công kích. Nhưng là nam tử căn bản không có đem Thiếu Niên công kích để ở trong lòng. Nhưng lại rất nhanh nam tử liền kinh ngạc phát hiện, thiếu niên đối với công kích của mình căn bản chính là tại trì chiêu. Nghĩ đến đây, nam tử lập tức giận dữ, bất kể thế nào nói, mình cũng là một gã hàng thật giá thật vũ vương, Vũ vương tôn nghiêm lại thế nào có thể tùy ý để cho người khác nhưng trên mặt đất tùy ý cha đạp, nhưng là đem làm hắn chuẩn bị toàn lực đánh trả thời điểm, rõ ràng phát hiện thiếu niên đình chỉ đối với công kích của mình. Bà sao vũ vương thực lực không gì hơn cái này, vừa rồi chỉ là thử xem công pháp của ta, hiện tại chính thức cùng ngươi một trận chiến. Nghe lên trước mặt thiếu niên theo như lời, thiên thủ môn võ vương giàn thẳng cảm giác được là người tại chính mình trên mặt hung hăng quạt một cái tát. Đây là đối với hắn nghiêm trọng nhất Vũ Nục. Chương 240, mạch lạc thiên hồn. Chương 240, mạch lạc thiên hồn chỉ bằng người một cái nho nhỏ võ sư tựa như cùng ta một trận chiến, quả thực buồn cười. Phao, ngâm, Sa, tại thời khắc này, thiên thủ môn người này Vũ Vương cũng rốt cục tức giận rồi, bị một gã võ sư lặp đi lặp lại nhiều lần Vũ Nục, nếu như không phải kiêng kỵ bên người một người một thú, hắn sớm đã ra tay đem thiếu niên chém giết. Nhưng là Diệp Thiên tựa hồ căn bản không có nghe được nam tử nói cái gì, trong cơ thể cựu truyền long thần bí quyết rất nhanh vận chuyển, từ khi tu vi đạt tới 3 sao võ sư chi cảnh, hắn liền đã đạt đến 3 truyền chi cảnh. Ba đầu ngàn trượng long ảnh lập tức xuất hiện tại Diệp Thiên trên người, khung lồ rồng ngâm vang vọng toàn bộ không gian, bá đạo long uy trực tiếp áp hướng nam tử trước mặt, căn bản không lưu một tia thời gian cho nam tử suy nghĩ. Cựu chuyển long thần bí quyết. Đem làm nam tử nói ra cựu truyền long thần bí quyết năm chữ thời điểm, không chỉ có là Diệp Thiên trong nội tâm chấn động, mà ngay cả một bên nước tiểu cũng là vẻ mặt kinh ngạc, dù sao cựu chuyển long thần bí quyết là long tộc bất truyền chi mê, mà nam tử lại có thể biết biết rõ. Lập tức nam tử cũng không có dám lại chần chờ, ánh mắt tại thời khắc này đã biến thành vô cùng ngưng trọng. Cho tới bây giờ Nam Tử trong nội tâm mới biết được, vì cái gì thiếu niên tu vi chỉ là võ sư chi cảnh, lại dám khiêu chiến hắn một mặt tu vi đạt tới vũ vương chi cảnh người. Khổng lồ vũ hồn chi lực lập tức mà ra, trực tiếp cùng ba đầu long ảnh tương đụng vào nhau, một tiếng vang thật lớn qua đi, hai người đều riêng phần mình rút lui ba bước, trên mặt đều tràn đầy tái nhợt chi sắc. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, bằng vào chính mình thực lực bây giờ còn không cách nào cùng ba sao vũ vương chống lại, nhưng là hắn có vô thượng tuyệt học cự truyền long thần bí quyết, hắn cũng không tin chính mình chiến thắng không được một gã ba sao vũ vương. Khi thật Diệp Thiên trong óc còn có một bộ Càng thêm bá đạo vô thượng công pháp, đúng là theo Chiến Thiên thần lục bên trên sở học Chiến Thiên thần quyết, nhưng lại lại để cho Diệp Thiên cảm thấy bất đắc dĩ chính là, biết rất rõ ràng chính mình sở học đến Chiến Thiên thần quyết uy lực vô cùng, nhưng nhưng không cách nào chính thức tu luyện thành công. Bởi vì Chiến Thiên thần lục đã nói rất rõ ràng, Chiến Thiên thần quyết chỉ có là có được lấy bảy đi tuyệt mạch võ giả mới có thể tu luyện thành công, bảy đi tuyệt mạch không thể thiếu khuyết một trong. Nhưng là lại để cho Diệp Thiên trong nội tâm cảm thấy bất đắc dĩ chính là, chính mình tuy nhiên là vạn không thấy bảy đi tuyệt mạch thân thể, nhưng lại không biết vì cái gì, chính mình trời sinh trong cơ thể bảy đi tuyệt mạch bị phong ấn. Tuy nhiên thông qua đủ loại cơ duyên, trong cơ thể của mình bảy đại tuyệt mạch bên trong lục đại tuyệt mạch đã bị tẩy bỏ, nhưng là cuối cùng hành thổ tuyệt mạch vẫn không có thức tỉnh. Hành thổ tuyệt mạch phong ấn không có bị giải khai, như vậy bảy đại tuyệt mạch liền không có thể kết hợp, từ đó làm cho chiến tiên thần lục bên trong vô thượng tuyệt học chiến tiên thần quyết căn bản không cách nào tu luyện. Nhưng là cuối cùng Diệp Thiên hay vẫn là sử xuất chiến tiên thần quyết, Diệp Thiên lập tức cảm giác được trong cơ thể mình lục đại tuyệt mạch nữa tuyệt mạch tuyệt mạch rất đi ra đồng trong lòng, Diệp thiên thật sự thật không ngờ vẫn cho là không thể tu luyện chiến thiên thần quyết, rõ ràng có thể cho trong cơ thể hắn hành thổ tuyệt mạch bị giải khai. Đúng vào lúc này, Diệp Thiên hai mắt đột nhiên đóng chặn, thân thể bốn phía lập tức bị 6 cổ bá đạo cái lồng khí chỗ luân, phiên, cháo, 6 cổ cái lồng khí phân biệt đại biểu cho kim, mục, nước, hỏa, u minh, thiên lôi 6 đại tiên thiên phi tức. Thiếu niên đột nhiên chuyện đã xảy ra, không chỉ có là đã ra tay thiên thủ môn vũ vương trong nội tâm cảm thấy nghi hoặc không thôi, mà ngay cả một bên nước tiểu đều là cảm thấy lo lắng vô cùng, không biết giờ khắc này thiếu niên đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là giờ khắc này nam tử đã xuất thủ Nước tiểu lại muốn ngăn cản đã không có khả năng, trên mặt có chỉ là một tia tuyệt vọng, dù sao sự tình phát triển đã sớm ra dự liệu của nàng ở trong. Bá đạo Vũ Hồn chi lực lập tức kích xạ đã đến Diệp Thiên ngoài thân cái lồng khí phía trên, nhưng là lại để cho tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, bởi vì Vũ Hồn chi lực căn bản không cách nào phá vỡ lục đại cái lồng khí. Trên mặt cũng lập tức toát ra một tia rung động, sau đó không có lại chần chờ, âm thầm trực tiếp xoay người chuẩn bị ly khai, bởi vì tại thời khắc này, hắn theo trước mặt trên người thiếu niên cảm thấy một tia nguy hiểm phi tức, nhưng là nam tử muốn đi đã có người sẽ không để cho hắn đi, Thủy Kỳ Lân hai mắt lạnh như băng xem lấy nam tử trước mặt, mặc dù không có ra tay, nhưng là cường đại khí tức đã sớm đã tập trung vào nam tử. Hung hăng nuốt thoáng một phát nước miếng của mình, nam tử không có còn dám đi phía trước bước một bước, dù sao Thủy Kỳ Lân thực lực hắn lại tin tưởng bất quá rồi, chỉ sợ chỉ cần một chiêu liền hắn có thể đem chính mình xé nát. Nước Tiểu cũng không có đối với nam tử ra tay, bởi vì hắn biết rõ nam tử phải lưu cho Diệp Tiên, sau đó nhẹ nhàng đi vào cái lồng khí bên ngoài, nhìn xem đã sớm thấy không rõ lắm thiếu niên, nước tiểu trên mặt vẻ lo lắng càng phát ra dày đặc. Lúc đại cái lồng khí nội thiếu niên sắc mặt không có chút nào toát ra một tiêu biểu lộ, trong cơ thể hành thổ tuyệt mạch kịch liệt run rẩy, tựa hồ muốn tránh thoát cái gì tựa như. Một tiếng vang thật lớn, sau đó Diệp Tiên ngoài thân sáu cổ bá đạo cái lồng khí lập tức biến thành bảy cổ cái lồng khí, phân biệt đại biểu cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, u minh, thiên lôi bảy đại tiên tiên phi tức. Mà tại thời khắc này, Diệp Tiên trong cơ thể trời sinh bị phong ấn bảy đại tuyệt mạch đã toàn bộ bị giải khai, cũng tại thời khắc này, trên 9 tầng trời đột nhiên tiếng sấm cuốn xuất lập đem tất mọi người làm đồ rồi, bởi vì đem làm võ giả tu vi đạt tới võ sư chi cảnh thời điểm, sẽ gặp dẫn hạ thuộc về mình để tam trọng lôi kiếp, mà võ giả muốn lần nữa dẫn hạ thuộc về mình để lục trọng lôi kiếp, trừ phi tu vi đạt tới vũ đế đỉnh phong, chỉ có thành công vượt qua lục trọng lôi kiếp, như vậy võ giả tu vi liền có thể đạt tới võ tôn chi cảnh. Mà ngũ hành môn năm vị võ tôn đúng là đã vượt qua thuộc về mình lục trọng lôi kiếp, các loại, đợi đợi bọn hắn chính là cuối cùng một đạo tiểu sông lôi kiếp, chỉ có vượt qua cựu trọng lôi kiếp, như vậy võ giả tu vi liền có thể đạt tới võ tổ chi cảnh rồi. Trên chín tầng trời tiếng sấm uy tiếng nổ không ngừng, sau đó bảy đạo bất đồng lôi điện chi lực lập tức kích xạ tại Diệp Thiên trong cơ thể, sau đó nháy mắt thời gian Trên chín tầng trời vạn dặm lôi vân liền biến mất vô tung vô ảnh. Mà vào lúc đó, Diệp Thiên trong cơ thể Tam Hồn một trong thiên hồn bắt đầu chậm rãi xoay tròn, bảy đại bất đồng, bị lôi điện chi lực tẩy rửa bảy đại tuyệt mạch bắt đầu mạch lạc thiên hồn. Suốt 3 cái giờ, Diệp Thiên thiên hồn liền bị mạch lạc hoàn tất, đem làm hắn còn muốn nhất cổ tác khí tiếp tục mạch lạc mặt mạc khác lưỡng hồn thời điểm, mới phát hiện căn bản không có càng nhiều nữa lực lượng mạch lạc lưỡng hồn rồi. mở hai mắt ra, Diệp thiên trên mặt toát ra một tia kinh hỉ, mạch lạc hồn cũng tựu biểu thị hắn tu đã đạt đến Vũ Vương chi cảnh, mặc dù chỉ là nhất tinh Vũ Vương, nhưng là Diệp thiên trong nội tâm rất rõ ràng. Võ sư cùng Vũ Vương ở giữa trên lệnh quả thực tiểu là thiên địa chi trên lệnh. Trong thấy thiếu niên đã tỉnh lại, nước tiểu trên mặt lập tức vui vẻ, sau đó rất nhanh đi vào thiếu niên bên người, quan tâm mà hỏi: người mạch lạc thiên hồn. Mấy ngày nay hả mưa to, một mực không dám khai mở máy tính, cho nên đổi mới hội liên tục ngăn, ngăn ra, không có ý tứ." Chương 241: Thất mạch hợp nhất. Chương 241: Thất mạch hợp nhất khẽ gật đầu, Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu diếm, tuy nhiên hắn không biết mình tại sao phải nhanh như vậy cũng đã mạch lạc thiên hồn, nhưng là Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, sợ rĩ mình có thể nhanh như vậy đột phá võ sư cảnh. Hoàn toàn là vì chiến thiên thần lục công lao. Nghe xong thiếu niên lời mà nói, nước tiểu trên mặt lập tức vui vẻ, nhưng là kinh hỉ đồng thời cũng kinh ngạc tại thiếu niên tốc độ tu luyện được nhanh, quả thực đã đến ừ. kiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Dựa theo thiếu niên nói cho nàng biết thuyết pháp, theo ngã vào thâm cốc gặp được sư phó về sau, trong cơ thể bảy đại tuyệt mạch bị giải khai, sau đó chỉ là không đến một năm trong thời gian, liền từ một gã liền võ giả chi cảnh đều không thể đạt tới phế vật, trực tiếp tăng lên tới vũ vương chi cảnh. Sau đó Diệp Thiên nhìn về phía nam tử trước mặt, thanh âm có chút đạm nói, hiện đang tiếp tục giữa chúng ta chiến đấu. Hay vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, như vậy liền thả ngươi ly khai. Nếu như ta thua đâu này. Giờ khác này nam tử sớm đã không có trước khi tiêu ngạo, bởi vì trước mặt thiếu niên quả thực quá thần bí rồi, rõ ràng có thể cùng chính mình trong chiến đấu đột phá cảnh giới, hơn nữa mạch lạc thiên hồn đích phương pháp xử lý cùng những người khác còn không giống mới. Không biết vì cái gì, nam tử trong nội tâm đột nhiên đã có một loại tử vong tiến đến cảm giác, tự hồ chỉ muốn trước mặt thiếu niên một chiều, liền có thể đủ triệt để đánh chết chính mình. Thua kết quả ngươi nên biết, ngoại trừ ngũ hành huy chương lưu lại bên ngoài, đến lúc đó mạng của ngươi cũng muốn lưu lại. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho là mình đạt đến Vũ Vương chi cảnh liền có thể cùng ta chống lại sao? Chớ quên, ngươi chỉ là một gã nhất tinh Vũ Vương mà thôi." Cố gắng bảo trì chính mình trong thanh em bình tĩnh, nhưng coi như là như vậy, nam tử Y Nguyên cảm giác được chính mình tựa hồ cũng sắp muốn qua đời. Theo lý thuyết một gã nhất tinh Vũ Vương căn bản không cần lại để cho chính mình lo lắng. Nhưng là từ khi thiếu niên mạch lạc bệnh hồn về sau, nam tử rõ ràng phát hiện trước mặt thiếu niên thay đổi, tựa hồ bị bảy cổ màu sắc bất đồng khí tức trói luân, phiền, bảo kê, vô luận chính mình thấy thế nào, đều không thể thấy rõ. Trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng, Diệp Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ trước mặt nữ tử tay. Sau đó chậm rãi bước ra ba bước, trong cơ thể ngũ hành linh khí cùng âm dương nhị khí chậm rãi vận chuyển. Chiến tiên thần quyết lập tức xuất hiện ở trong đầu của hắn, chiến tiên thần quyết là một loại dùng ngũ hành làm cơ sở, âm dương làm phụ cường đại vô thượng tuyệt học, về phần uy lực đạt đến cái dạng gì mà ngay cả Diệp Thiên mình cũng không cách nào biết rõ. Nhưng là Diệp Thiên nhưng trong lòng rất rõ ràng, bất kể là Long tộc vô thượng tuyệt học Cựu chuyển Long thần bí quyết, hay vẫn là ngũ hành môn độc môn tuyệt học ngũ hành phiêu bộ, đều không thể cùng chiến thần lục bên trong chiến thần quyết so với. Mà tại thời khắc này, Diệp Tiên trong cơ thể không còn có cái gì mà khác khí thức, mà là chỉ có một loại, đó là bảy đại tuyệt mạch hợp nhất kết quả, tạo thành một loại liền Diệp Tiên đều chưa từng gặp qua chiến thiên tuyệt mạch. Đúng vào lúc này, lại để cho tất cả mọi người kể cả Diệp Tiên bản thân ở bên trong đều không thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra, chỉ thấy Diệp Tiên trên người bỗng nhiên xuất hiện một bộ đen nhánh sắc chiến giáp, đúng là đã lâu không gặp chiến thiên thần giác. Diệp Tiên chỉ cảm thấy chính mình trong hai tay tựa hồ có cái gì muốn phá vỡ, nhưng là thủy chung không có phá vỡ mà ra, trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài, hắn biết rõ đây là hai đại thú hoàn muốn đi ra điều báo. Nhưng là không biết vì cái gì Có lẽ là hắn thực lực của mình quá thấp, coi như là hai đại thú Hoàng muốn phá thể mà ra đều không được, nhưng là đã có Chiến Thiên Thần giáp hộ thân, Diệp có trời mới biết, coi như là Võ tông muốn lấy tính mệnh của hắn cũng không phải dễ dàng như vậy đấy. Không có ở chân chờ, Diệp Thiên dùng chỉ đời, thay, kiếm, một cổ bá đạo vô cùng vũ hồn chi lực lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái này cổ vũ hồn chi lực nội tràn ngập bảy cổ cường đại khí tức. Giờ khác này nam tử căn bản không có chút nào chiến đấu, trong cơ thể vũ hồn chi lực điên vận chuyển, sau đó một đạo khủng lồ vũ hồn chi lực lập tức mà ra. Nhưng là ngoài dự đoán mọi người chính là Thiên thủ môn Vũ Vương lại phóng xuất ra đạo này Vũ hồn chi lực thời điểm, lại đột nhiên quay người đã đi ra tại chỗ, bay thẳng đến phía trước kích bắn đi. Trên mặt toát ra một tia đạm mạc dáng tươi cười, Diệp Thiên căn bản liền trốn đều không có trốn, tùy ý cái này cổ bá đạo Vũ hồn chi lực đập nện tại trên người của mình, nhưng là lại để cho nước tiểu cảm thấy kinh ngạc chính là, Vũ hồn chi lực kích xạ trên người thiếu niên căn bản không hề có tác dụng. Sau đó Diệp Thiên thân thể rất nhỏ run rẩy vài cái, đúng vào lúc này, Diệp Thiên mừng rỡ trong lòng, bởi vì hắn vừa rồi tựu là muốn thử xem trên người mình mặc chiến thiên thần giáp, lực phòng ngự đến cùng thế nào. Sự tình đã chứng minh, nếu như mình đứng đấy bất động lại để cho một gã võ tông đánh, như vậy có lẽ sẽ thụ điểm vết thương nhẹ, nhưng là ba sao Vũ Vương phía dưới sở hữu tất cả võ giả, hiện tại trên cơ bản có thể làm được bỏ qua. Trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng, sau đó Diệp Thiên xuất thủ, Ngũ Hành Phiêu Miệu bộ lập tức triển khai, chỉ là nháy mắt thời gian, cũng đã đuổi theo Thiên Thủ môn Vũ Vương. Căn bản không có chút nào trần chờ, kiếm chỉ bay thẳng đến nam tử kích bắn đi, chỉ nghe thấy một tiếng tiếng xé gió vang lên, sau đó toàn bộ không gian tựa hồ cũng bị kiếm chỉ lực chói Không gian bị kéo ra một đạo khe hở. Bên trong đột nhiên lộ ra một tia khủng bố khí tức, mà ngay cả Thủy Kỳ Lân nhìn thấy đều không ngừng mà run dậy, mà nam tử trực tiếp bị cái này cổ kinh khủng khí tức chôn vệ. Thế giới chi lực? Không có khả năng à? Cái gì thế giới chi lực? Đi vào nữ tử bên người, Diệp Thiên trên mặt toát ra một tia nghi ngờ hỏi, Chiến Thiên Thần quyết uy lực cũng lập tức lại để cho hắn cảm thấy một hồi kinh ngạc, nhất là cái kia cổ kinh khủng khí tức, quả thực thật là đáng sợ. Võ Hoàng vốn có lực lượng đúng là võ tâm chi lực, mà tại thời khắc này bắt đầu, Võ Hoàng sẽ gặp thử thăm dò đi đón đại lục bên ngoài một loại khác lực lượng. Cụ lực lượng này bị thế nhân xưng là thế giới chí lực, nhưng là ta nghe phụ thân nói về, Võ Thánh Cốn có thế giới chí lực, kỳ thật là được không gian lực lượng. Nghe xong nước tiểu lời mà nói, Diệp Thiên trên mặt lập tức vui vẻ, nhưng là rất nhanh hai người liền cảm thấy rất không có khả năng, thế giới chi lực là Võ Thánh chỗ đặc biệt, mà hắn hiện tại chỉ là một gã vũ vương, làm sao có thể có được thế giới chi lực. Nhưng là trong lòng hai người tuy nhiên cũng rất rõ ràng, cho dù vừa rồi cái kia cổ hơi thở không phải thế giới chí lực, nhưng là trong đó uy lực nhưng lại không gì sánh kịp, một gã ba sao vũ vương căn bản không có chút nào sức chống cự, liền bị cổ hơi thở này chô thôn phệ chỉ sợ mà ngay cả Võ Tông đều không thể làm được. Có lẽ đây là chiến thiên thần quyết lực, căn bản không phải cái gì thế giới chi lực. Sau đó Diệp Thiên liền trong cơ thể mình chỗ chuyện đã xảy ra một năm một 10 nói cho trước mặt nữ tử, sau khi nghe xong, nước tiểu sắc mặt biến thành có chút không tự nhiên, một tia không thể tin biểu lộ nhìn xem hắn. Nước tiểu, ta trên mặt mọc hoa rồi. Nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nước tiểu nói ra, ta là đang nghĩ, người đến cùng hội là người nào, có phải hay không vị nào tuyệt thế cường giả chuyển thế, nếu không không có khả năng. Nước tiểu mặc dù không có nói xong, nhưng là ý tứ trong đó nhưng lại rốt cuộc rõ ràng bất quá cũng đồng dạng tán sát điện cũng đã từng hỏi hắn. Chương 242, Chiến Hoàng Trọng Sinh. Chương 242, Chiến Hoàng Trọng Sinh Diệp Thiên cũng căn bản không cách nào giải thích trên người mình trôi chuyện đã xảy ra, bởi vì sự tình khác đều có thể giải thích, duy chỉ có một việc không cách nào nói rõ ràng, đó chính là che giấu trong tay hắn hai đại thú hoàng. Hỏa Phượng Thanh Loan cường đại mọi người đều biết, dù sao hai đại thú hoàng là đại lục ở bên trên độc nhất vô nhị linh thú, càng là đại biểu cho linh thú mũi nhọn tồn tại, nhưng lại xuất hiện ở trên người mình. Nước tiểu, coi như là người có thể chuyển thế sinh, nhưng lại hắn còn có thể nhớ ký trí nhớ của kiếp trước sao? Khẽ gật đầu, Sau đó nước tiểu nói ra, ta nghe phụ thân đã từng nói qua, chỉ cần võ giả đã vượt qua lòng của mình cước, tu vi đạt tới võ hoàng cảnh giới về sau, như vậy vạn nhất đã đến cửu tử nhất sinh thời điểm, liền có thể tự hủy thịt thần do đó linh hồn trọng sinh. Trong nội tâm lập tức chấn động, tuy nhiên Diệp Thiên không biết làm như vậy đến cùng cần cỡ nào thực lực tương đại, nhưng là hắn đã có một loại cảm giác, cái kia chính là linh hồn chuyển thế cũng không có đơn giản như vậy, nếu không võ giả chỉ cần đạt tới võ hoàng chi cảnh, chẳng phải là bất tử chi thân. Tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, sau đó nước tiểu tiếp tục nói, tuy nhiên tu vi đạt tới võ hoàng chi cảnh đã ngoài liền có thể linh hồn trọng sinh nhưng lại không có một cái nào võ dạ nguyện ý như vậy thử, coi như là vũ thần cũng đồng dạng cũng không muốn. Quả nhiên, Diệp Tiên cũng không nói lời nào, mà là ánh mắt liếc không nháy mắt xem lên trước mặt nữ tử, bất kể thế nào nói nữ tử đều là thủy hành môn đại tiểu thư, lại còn một cái thủy hành môn môn chủ phụ thân, cho nên cũng sẽ biết một ít đừng người không thể biết đến sự tình. Linh hồn chuyển thế vạn không như nhau, coi như là đại lục không, nhất địch vũ thần đều khó có khả năng đánh vỡ quy tắc này. Nước Tiểu, ngươi biết ngàn năm trước chiến thiên võ hoàng sao? Nghe được Diệp Tiên lời mà nói, Nước Tiểu sắc mặt lập tức đại biến, lập tức cấp bách không thể đãi mà hỏi. Ngươi là làm sao biết chiến tiên võ hoàng hay sao? Sau đó Diệp Thiên cũng không có chút nào dấu diếm, liền đem mình tại Linh Thú Sơn mạch đã phát xanh hết thảy nói cho nàng, thậm chí liền hắn cùng với huyết cơ quan hệ đều không có dấu giếm. Thật sự là không nghĩ tới thiên Sát tu vi đã đạt đến võ tổ chi cảnh, năm đó nghe nói thượng một nhiệm, cũng sẽ là của ngươi sư phó cùng thiên Sát một trận chiến, cuối cùng bại vào sư phụ của ngươi trong tay, không nghĩ tới ngàn năm không thấy, đại lục lại xuất hiện một gã võ tổ. Đối với thiên Sát tuổi Thọ Diệp thiên cũng không có cảm thấy chút nào kinh ngạc, dù sao theo tu vi không ngừng nhắc đến cao, nhất là tu vi đạt tới võ tôn chi cảnh về sau. Tuổi tọ cũng sẽ biết trên phạm vi lớn tăng lên. Chiến Thiên Võ Hoàng ta cũng là theo phụ thân trong miệng biết được, truyền thuyết Chiến Thiên Võ Hoàng bị thế nhân xưng là Chiến Hoàng, võ thánh phía giới đệ nhất nhân, năm đó chính đạo bốn đại tông môn, ngoại trừ Ngũ Hành môn bên ngoài, còn có Ma đạo tứ đại ma tông, tổng cộng tám gia võ hoàng cùng hắn một trận chiến. Chẩn chã tim đen đú ám của tôi nét nói tới chỗ này, nước tiểu tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt tràn ngập rung động xem lên trước mặt thiếu Niên, hỏi, ngươi sẽ không cho là chính mình là Chiến Hoàng trọng sinh a. Khẽ đầu, Diệp theo rồi nói ra, ta chính là không dám xác định, cho nên mới hỏi thăm ngươi về Chiến Võ Hoàng sự tình. Nước tiều trên mặt toát ra một tia lo lắng chi tình, sau đó tiếp tục nói: "Năm đó Chiến Hoàng dùng lực lượng một người đại chiến Bát Đại Võ Hoàng, nhưng cuối cùng nhất vẫn là Bát Đại Võ Hoàng bị thua." Nghe đến đó, mà ngay cả Diệp Thiên trên mặt cũng không khỏi run rẩy thoáng một phát, dùng lực lượng một người đối chiến Bát Đại Võ Hoàng, đến cuối cùng rõ ràng hay vẫn là Chiến Hoàng thắng, Diệp Thiên quả thực không cách nào tưởng tượng Chiến Hoàng thực lực đến cùng đạt đến cảnh giới nào. Bất quá cuối cùng bất kể là Chính Đạo Bốn Đại tông môn hay vẫn là Ma Đạo Bốn Đại tông môn, đột nhiên xuất hiện Bát Đại thánh, cuối cùng liên thủ đem Chiến Thiên Võ áp tại chiến núi. Không biết vì cái gì, Diệp Thiên trong nội tâm bỗng nhiên bốc lên thứ nhất cổ trước này chưa có nội khí, không lồ sát khí lập tức mà ra, trực tiếp luân, phiền, đợi cả phiến thiên địa, tựa hồ cảm thấy phẫn nộ của hắn, hai đạo tiếng rên rỉ lập tức vang vọng Cửu Thiên Vân Tiêu. Đây là hỏa phượng thanh loan tiếng kêu. Nghe được hai đạo rên rỉ quanh quẩn tại trên 9 tầng trời, nước tiểu lập tức mặt mũi tràn đầy rung động lui về phía sau ba bước, tựa hồ tại thời khắc này gặp thế gian nhất không có khả năng chuyện đã xảy ra. Vì cái gì 8 đại tông môn sẽ ra tay? quả thực vì tám tông môn cảm thấy cho chẽn, vốn dùng tám địch một cũng đã rất không hổ thẹn rồi cuối cùng ngược lại tốt, tám đại tông môn trực tiếp xuất động bát đại võ thánh, coi như là chiến thiên võ hoàng thực lực tại cường đại, cũng không có khả năng cùng bát đại võ thánh chỗ chống lại. Bởi vì chiến hoàng ra tay chém giết tám đại tông môn bát đại võ hoàng, liền chuyển thế cơ hội đều không có để lại, tuy nhiên linh hồn chuyển thế vạn trong cơ một, nhưng là tám người liền cơ hội như vậy đều không có. Giết tốt, chết tốt lắm, ta thực hận không thể chém giết bát đại võ thánh, diệt sạch tám đại tông môn. Ngửa trời lớn, tại này, nhìn về phía trên dị điên, khí trên người y giữ lại phóng thích ra. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, Sau đó Nước Tiểu rất nhanh kéo thiếu lên tay, rất nhanh rời đi tại chỗ, dù sao như vậy động tính rất dễ dàng đưa tới địch nhân, vạn nhất ngũ hành môn đệ tử bị đưa tới, đến lúc đó hậu quả quả thực không cảm tưởng giống như. Vừa mới đứng lại, Diệp Thiên liền cấp bách không thể đãi mà hỏi, người cũng đã biết Hỏa Phượng Thanh Loan hai đại thú hoàng là ai hộ thân linh thú sao? Khẽ gật đầu, sau đó Nước Tiểu nói ra, Truyền thuyết chiến hoàng trong tay chiến thiên thần kiếm là được Hỏa Phượng Thanh Loan hai đại linh thú chỗ kết hợp mà thành, mà chiến thiên võ hoàng hộ thân linh thú là được một chỉ La Hoàng. Nhẹ nhàng rút lui ba bước, tại thời khắc này Diệp Tiên rốt cuộc hiểu rõ thân phận của mình, nguyên lai like hắn cựu là Chiến Tiên Thần Hoàng chuyển thế, cho đến giờ phút này, mọi chuyện cần thiết rốt cục toàn bộ cha ra manh mối. Vì cái gì chính mình hội cả đời đi ra, trong cơ thể bảy đại tuyệt mạch liền bị phong ấn, vì cái gì ban đầu ở Âm Dương trong thạch động nhìn thấy Tề Thiên, nói mình là hắn chuyển thế. Nguyên lai like, Tề Tiên cũng đồng dạng là Chiến Tiên Thần Hoàng chuyển thế, nhưng là đủ có trời mới biết một khắc này, cũng là hắn vẫn lạc thời điểm, nếu như theo lý đẩy xuống, hắn vừa mới lấy được Chiến Tiên thần lực, còn có chứng rồng bốn là thuộc về đồ đạc của hắn. Chứng rồng cựu là năm đó Chiến Tiên Võ Hoàng hộ thân linh thú một chỉ tu vi đạt tới thú hoàng chi cảnh lão hoàng, nhưng là lại để cho Diệp Thiên cảm thấy nghi hoặc chính là đã chính mình là chiến hoàng chuyển thế, như vậy rốt cuộc muốn tới khi nào linh hồn mới có thể thức tỉnh. Không biết vì cái gì, Diệp Thiên chỉ cảm thấy giờ khắc này chính mình dị thường muốn biết năm đó chỗ chuyện đã xảy ra, lấy một địch tám, cuối cùng rõ ràng chém giết tám gã võ hoàng, nếu không phải bắt đại võ thánh xuất thế, nói không chừng chiến thiên võ hoàng sớm đã đạt đến võ thánh chi cảnh. Ngươi thật là chiến hoàng chuyển thế. Khẽ gật đầu, cho đến giờ phút này, Diệp Thiên trong nội tâm cơ bản có thể xác định, mình chính là năm đó được vinh dự võ thánh phía dưới đệ nhất cường giả chiến thiên võ hoàng. 99 ta đã có thể để xác định mình chính là Chiến hoàng Trọng Sinh, nếu quả thật chính là như vậy, tám đại tông môn thủ ta nhất định sẽ báo, bất diệt tám tông, thế không làm người. Chương 243, lưu cái mạng lại a. Chương 243, lưu cái mạng lại a đối với Diệp Thiên lời mà nói, nước tiểu tựa hồ cũng không có cảm thấy bất luận cái gì kinh ngạc, nếu thật là Chiến hoàng chuyển thế, như vậy năm đó tám đại tông môn vỡ thánh võ thánh trấn áp chiến hoàng chưa chẽn, có lẽ cầm lại đến. Nước tiểu, hôm nay chỗ chuyện đã xảy ra ta và người biết rõ là được, linh hồn chưa phát giác ra tình, tu vi không đạt tới võ thánh Ta còn căn bản không cách nào cùng 8 đại tông môn chống lại." Khẽ gật đầu, Nước Tiểu thanh âm có chút lo lắng nói, "Cái này ta biết rõ, nhưng là dùng ngươi lực lượng một người, căn bản không có khả năng đối kháng 8 đại tông môn, không bằng tranh thủ ngũ hành môn." Nước Tiểu còn không có đem nói cho hết lời, liền bị Diệp Thiên đã cắt đứt, trên mặt toát ra một tiêu kiên định chi sắc, lập tức nói ra, "Ma vực 4 miếng ma tâm ta phải là được." Đối với ma vực sự tình Nước Tiểu căn bản hoàn toàn không biết gì cả, dù sao ma vực là cả ma đạo lớn nhất tuyệt mật, nếu không phải huyết u phải ra Diệp Thiên tiến vào ma vực, hắn cũng không có khả năng biết rõ. Mặc dù nhỏ Nước không biết ma vực, nhưng lại biết rõ ma tâm. Dù sao chỉ có tu vi đạt tới võ thánh chi cảnh mới có thể cô động ra Thánh tâm, mà lại để cho nước tiểu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, thiếu niên trong miệng rõ ràng thoáng cái xuất hiện 4 miếng ma tâm, đây chính là bốn gã ma thành a. Mặc dù biết nước tiểu trong nội tâm suy nghĩ, nhưng là Diệp Thiên cuối cùng nhất còn không có đem ma vực sự tình nói cho nàng biết, dù sao ma vực quả thực quá nguy hiểm, hắn không muốn người yêu của mình đã bị bất luận cái gì bất trắc. Sau đó lấy ra trong lực không gian màn ảnh, rất nhanh Diệp Thiên liền lần nữa xác định một đám người, đây là có 15 cái chấm đen chỗ tạo thành đội ngũ, không cần hỏi cũng biết là một cái tiểu tông môn. Không có chút nào chần chừ Diệp Thiên trực tiếp kéo nước tiểu tay, hướng phía 15 cái chấm đen nhỏ bước nhanh, không, có, có bao lâu thời gian, hai người cũng đã đứng ở 15 người sau lưng. Bất quá lại để cho Diệp Thiên cảm thấy một tiêu kinh ngạc chính là, 10 trong 5 người đã có một người hắn nhận thức, đúng là lúc trước chính mình chém giết lão quỷ, thay lão quỷ nhặt xác xinh đẹp nữ tử quỷ hồ. Kỳ thật tại Diệp Thiên trong nội tâm vẫn có chút cảm kích trước mặt màu xanh lá nữ tử, bất kể thế nào nói, lúc trước quỷ hồ đều nhắc nhở chính mình coi chừng lão quỷ sư phó mặt quỷ Diêm La. Tại sao là ngươi? Nhìn thấy hắn, quỷ hồ trên mặt cũng lập tức toát ra một tia kinh ngạc, nhưng lại rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Không cần Đoán Diệp Tiên cũng lập tức đã biết trước mặt 15 người xuất từ địa phương nào. Bất kể là quỷ hồ hay vẫn là lá quỷ, đều là Ma đạo Lệ Quỷ Tông đệ tử, như vậy không cần hoài nghi, trước mắt 15 người cũng đều là Lệ Quỷ Tông người rồi, mà lại để cho Diệp Tiên trong nội tâm cảm thấy kinh ngạc chính là, 10 trong 5 người, đứng tại phía trước nhất thiếu niên lại là một gã tu vi đạt tới võ tông chi cảnh Ma đạo võ giả. Cho đến giờ phút này, Diệp Tiên trong nội tâm mới hiểu được ngũ hành muôn lo lắng, tuy nhiên Lệ Quỷ Tông địa vị tại Ma đạo đã không lớn bằng lúc trước, nhưng là rõ ràng cũng xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài. Không chỉ nói 25 tuổi chi đạt tới trước võ tông chi cảnh co như là tại 25 tuổi chi đạt tới trước Vũ Vương chi cảnh, liền cũng có thể được gọi là thiên tài, mà đạt tới Võ Tông chi cảnh càng là tuyệt thế thiên tài. Sư muội, ngươi nhận ra người này? Lệ Quỷ Tông duy nhất một gã Võ Tông mở miệng hỏi, nhưng là người này Võ Tông lại căn bản không có xem địa tiên liếc, dù sao tại Võ Tông trước mặt, Vũ Vương thực lực căn bản không đủ xem. Mà Lệ Quỷ Tông Võ Tông nhưng lại liếc không nháy mắt chằm chằm vào nước tiểu cùng Thủy Kỳ Lân, dù sao Thủy Kỳ Lân uy danh quả thực quá lớn, Cửu cấp tôn, thủy hành môn thú. Khẽ gật đầu, quỷ Hồ cũng không có chút nào giấu lập tức nói ra, lão quỷ tiểu chính là hắn giết. Giết tốt. Thiếu niên lập tức lại để cho Diệp Tiên cảm thấy nghi hoặc không thôi, bất kể thế nào nói, lão quỷ cùng bọn họ đều là đồng nhất tông đệ tử, nhưng là tựa hồ lão quỷ cũng không phải rất được tông môn chào đón. Ngươi là thủy hành môn nữ? Vâng. Nước tiểu thanh âm lộ ra vô cùng lạnh lùng, tựa hồ ngoại trừ Diệp Thiên bên ngoài, đối với những người khác là một bộ cự nhân chỉ ở ngoài ngàn giảm biểu lộ, mà thiếu niên cũng cũng không có để ý dù sao trong lòng của hắn rất rõ ràng, cô gái trước mắt là người nào, ngũ hành môn làm là trên đại lục đệ nhất tông môn, nữ tử có như vậy vốn liếng cao ngạo. Ta không muốn cùng ngươi là địch, cho nên cáo từ trước. Sau khi nói xong, thiếu niên liền dẫn mọi người ly khai. Bởi vì thiếu niên trong nội tâm rất rõ ràng, cái này mua bán làm như thế nào đều là hắn có hại chịu thiệt, bởi vì muốn làm mình bị đánh chết, như vậy quả thực quá không đáng rồi, dù sao nữ tử bên người đi theo một chỉ cường đại vô cùng kỳ lân linh thú. Mà nếu như mình giết nữ tử, như vậy Ngũ Hành Môn cũng tuyệt đối sẽ không dung tha chính mình, tuy nhiên hắn là trong tông môn không xuất ra thế thế tài, nhưng là chỉ cần Ngũ Hành Môn yếu nhân, Lệ Quỷ Tông vì tông môn lợi ích nhất định sẽ đem hắn giao ra đi. Cho nên bất kể là chính mình chém giết đối phương, hay là đối với phương chém giết chính mình, đều đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt, cho nên biện pháp tốt nhất là được chạy nhanh rời xa Ngũ Hành người. Đợi một chút, ngươi đi có thể, có phải hay không đem trong tay ngươi ngũ hành huy chương lưu lại lại đi? Lệ quỷ tông người muốn đi, nhưng lại có người không muốn làm cho bọn hắn đi, sắc mặt đạm mạc nhìn xem đang chuẩn bị ly khai 15 người, diệp tiên thanh âm không nhanh không chầm nói. Nghe được thiếu niên lời mà nói, thiếu niên đã phóng ra bước chân lại lần nữa sụp trở về, sắc mặt có chút âm chầm nói, ngươi là ai? Dựa vào cái gì để cho ta lưu lại ngũ hành huy chương? Không ở lại ngũ hành huy chương cũng có thể, như vậy tiểu lưu lại số mạng của các ngươi Diệp Thiên vừa dứt lời, thiếu niên kể cả tất cả mọi người ở bên trong, lập tức ngửa mặt lên trời đại cười, tựa hầu nghe đã đến trên thế gian nhất buồn cười sự tình, hắn kiêng kỵ nước tiểu thân phận, nhưng lại không sợ ngũ hành môn đệ tử. Dù sao lần này tiến vào ngũ hành không gian, mà các tông môn cũng sẽ không chút lưu tình hướng ngũ hành môn đệ tử ra tay, nhưng là nước tiểu thân phận quá gà tù, thủ, thủy hành môn môn chủ con gái, thiếu niên tự cho là mình còn không có có đạt tới có thể cùng thủy hành môn chống lại tình trạng. Ma quỷ hồ thì là vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mặt thiếu niên, tại trong ấn tượng của nàng, thiếu niên chỉ là một gã tu vi đạt tới võ linh chi cả người. Nhưng lạ giờ khắc này lại dám cùng một gã võ tông kia chiến, nhưng là xem xét thiếu niên bên người nữ tử, quỷ hồ tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó trong ánh mắt lập tức toát ra một tia khinh thường, tại quỷ hồ trong nội tâm cho rằng, Diệp Thiên sở dĩ dám cùng sư huynh đối kháng, hoàn toàn là vì có thủy hành môn chỗ dựa. Nữ nhân trong lòng kỳ thật xem thường nhất nam nhân bản thân không có thực lực, nhưng lại dựa vào sau lương sự tình Diêu Võ Dương ai nam nhân, mà giờ khắc này Diệp Thiên, tại quỷ hồ trong suy nghĩ chính là người như vậy. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, nếu không có thủy hành môn cho ngươi chỗ dựa, ta hiện tại sẽ giết ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là lượng sức mà đi. Tuổi trẻ quý báo không muốn không công lắm phí. Sau khi nói xong, thiếu niên lần nữa mở ra bước chân chuẩn bị ly khai, bởi vì thiếu niên trong nội tâm rất rõ ràng, chỉ cần hắn đã giết trước mặt thiếu niên mặc áo đen, như vậy một bên nữ tử nhất định sẽ cùng hắn không chết không lất, dù sao lần này tiến vào ngũ hành không gian hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Chương 244, cộng đồng chu sát. Chương 244, cộng đồng chu sát trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng, nếu là lúc trước, Diệp Thiên căn bản không chọn cùng một gã cường đại võ tông đối chiến, nhưng là giờ khắc này bất động, từ khi hành thổ tuyệt mạch thức tỉnh, trong cơ thể hắn bảy đại tuyệt mạch đã hoàn toàn dung hợp. Hơn nữa Diệp Tiên lại mạch lạc thiên hồn, tu vi đạt đến nhất tinh vũ vương chi cảnh, dù sao chiến thiên thần quyết cũng đã biết luyện, thực lực như vậy đủ để cùng Võ tông một trận chiến. Mà Lệ Quỷ tông gã thiếu niên này, tuy nhiên tại 25 tuổi trước khi cũng đạt tới Võ tông chi cảnh, nhưng nhưng chỉ là vừa mới đạt tới, hơn nữa hay vẫn là bị thiên thủ môn môn chủ cưỡng ép dùng dược vật để thăng lên. Kỳ thật Diệp Tiên cũng không biết, cái này cũng là bởi vì ban đầu ở Lôi Vân Thành bên ngoài, ly khai cái kia tên thiên thủ môn trưởng lao trong lúc vô tình trố lộ ra, nếu để cho hắn thật sự đoán đúng, như vậy Diệp Tiên có lòng tin cùng hắn một Dù sao dựa vào bản thân cố gắng tu luyện tăng thực lực lên, cùng dựa vào ngoại giới dược vật tăng thực lực lên căn bản chính là hai khái niệm, trong đó thực lực ở giữa trên lệch cũng là cực lớn đấy. Trong thấy lệ Quỷ Tông thiếu niên phải ly khai, Diệp Thiên lại làm sao có thể khinh địch như vậy lại để cho hắn ly khai đâu rồi? Sau đó bá đạo Vũ Hồn chi lực lập tức mà ra, bay thẳng đến phía trước kích bắn đi. Diệp Thiên trong nội tâm chỗ suy đoán một chút cũng không có sai, Thiên Thủ môn lần này tiến vào ngũ hành không gian võ tông tên là Tiểu Thiên, tuy nhiên cũng là thiên tài, nhưng là không lâu mới vừa vận đạt tới nhị Tinh Vũ Vương chi cảnh. Nhưng là Thiên Thủ môn môn chủ trong nội tâm rất rõ ràng, bằng vào Vũ Vương thực lực tiến vào ngũ hành không gian chỉ có thể là tự tìm đường chết. Cho nên thiên thủ môn môn chủ trải qua 3 năm thời gian không ngừng tìm kiếm thiên tài dị bảo, rốt cục tại ngũ hành thi đấu trước 3 ngày lại để cho tiểu thiên tu Vi đột phá Vũ Vương chi cảnh. Nhưng bất kể thế nào nói, tiểu thiên tu Vi cũng đạt tới nhất tinh võ tông chi cảnh, đối với sau lưng tiểu niên mặc áo đen đột nhiên ra tay, trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng. Sau đó đột nhiên quay người, khổng lồ võ phách chi lực lập tức mà ra, ngay mắt thời gian lượng cổ lực lượng liền hung hăng đánh tới cùng một chỗ, một thanh âm vang lên triệt thiên địa nổ giải tán lúc sau, hai người sắc mặt đều có chút tái nhợt. Cho đến giờ phút này, tiểu tiên ánh mắt mới ngưng trọng, hắn thật sự thật không ngờ. Trước mắt thiếu niên mặc áo đen thực lực hội mạnh như thế đại, mà thiếu niên tu vi chỉ là đạt đến Vũ Vương chi cảnh. Người đến cùng là người nào? Cho dù tiểu thiên dù thế nào ngốc cái mũ, tại kiến thức đến thiếu niên thực lực, trong nội tâm đều có được một loại dự cảm bất hảo sông lên đầu, mà quỷ hồ trên mặt cũng lập tức toát ra một tia rung động. Nàng thật sự không cách nào tưởng tượng, trước mặt thiếu niên thực lực hội cường đại như thế, dù sao lúc trước thiếu niên thực lực nàng thế, nhưng mà tận mắt nhìn thấy, hơn nữa khi đó thiếu niên tu vi chỉ là vừa vừa đạt đến Võ Linh chi cảnh. Lôi Vân thành thành chủ. Nghe xong thiếu niên mặc áo đen lời mà nói, tiểu thiên tâm trong lập tức cảm thấy nghi hoặc không thôi. Dù sao đối với bọn hắn những này đại tông môn đệ tử mà nói, thế tục ở giữa một ít thành chỉ căn bản không biết. Tựa hồ sớm đã biết trước mặt Võ tông lại không biết, cho nên Diệp Tiên cũng không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, lập tức nói ra, hai lựa chọn, bằng không cùng ta một trận chiến, thắng ngươi đi, thua đem mệnh lưu lại. Nếu như là ngươi thua đâu này, mạng của ta cho ngươi. Căn bản không có do dự chút nào, sau đó Diệp Thiên căn bản không trần chờ nữa, trong cơ thể chiến thiên thần quyết lập tức rất nhanh vận chuyển, mà chiến thiên thần giáp cũng lập tức xuất hiện tại hắn trên người. Bất kể thế nào nói, đối diện thiếu niên đều là một gã hạng thật giá thật Võ tông. Tuy nhiên Diệp Tiên trong lòng có tin tưởng cùng hắn một trận chiến, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ và nhất. Vẫn là dùng chỉ đời, thay, kiếm, Bá đạo vũ hồn chi lực lập tức hóa thành kiếm khí rất nhanh hội tụ đạo kiếm chỉ lên, không có chút nào chần trở, trực tiếp đối với lấy nam từ trước mặt vào tới. Trong nội tâm lập tức cả kinh, cho đến giờ phút này, Tiểu Thiên tài chính thức minh bạch, nguyên đến chính mình hay vẫn là đánh giá thấp trước mặt thiếu niên, trước mặt thiếu niên thực đủ sức để bằng được một gã cường đại võ tông rồi. Tiểu Thiên cũng không dám có chút chủ quan, trong cơ thể vũ hồn chi lực điên vận chuyển, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh lợi đạo vũ hồn chi lực điên dũng mãnh vào lợi kiếm ở trong. Một đạo bá đạo võ phách kiếm khí lập tức mà ra, nhưng là lần này Diệp Thiên xuất kích lại không phải dễ đối phói như vậy rồi, Chiến Thiên Thần quyết với tư cách năm đó võ thánh phía dưới đệ nhất nhân chiến thiên thần hoàng vô thượng tuyệt học, như thế nào dễ đối phói như vậy đấy? Lưỡng của bá đạo kiếm khí lập tức lần nữa tương đụng vào nhau, một tia khủng bố vết nước không gian xuất hiện lần nữa, chứng kiến vết nước không gian, lệ quỷ tông tất cả mọi người bị sợ trắng váng. Thế giới chi lực, người là võ thánh. Một tiếng thét kinh hãi phát ra, sau đó Tiểu Thiên dốc sức liều mạng hướng xa xa bỏ chạy, nhưng là vết nứt không gian như thế nào dễ dàng như vậy tránh thoát, lập tức một đầu cánh tay bị khủng bố khí tức trói tổn Tiểu Thiên cũng không có chút nào chần chờ, trực tiếp vung lên trong tay loại kiếm, hướng phía chính mình bị tức tức chô thôn vẻ cánh tay trên tới, một cỗ cột máu lập tức kích bắn đi, Tiểu Trời cũng sắc mặt tái nhợt ngồi trên mặt đất. Trong lòng cũng là ngứ tụ, Diệp Thiên cũng thật không ngờ trước mặt người này nhất tinh võ tông rõ ràng ác như vậy, nếu đổi lại những người khác, mới vừa rồi là nghĩ biện pháp cứu chính mình, mà không phải trực tiếp chặt đứt cánh tay của mình rồi. Ngũ hành môn quy định, 25 tuổi trước khi võ giả mới có thể tiến vào ngũ hành không gian, ngươi lại là một gã cường đại thánh, tại sao phải vi phạm quy định, chẳng lẽ ngươi không sợ thiên hạ cộng đồng truy sát ngươi Trên mặt suy yếu đã đạt đến cực điểm. Mặc dù nhỏ Thiên kịp thời chặt đứt cánh tay của mình, nhưng là một kia khủng bố khí tức hay vẫn là theo cánh tay chui vào bên trong thân thể của hắn. Diệp Thiên nhìn nhìn bên người Nước Tiểu, sau đó nhẹ nhàng ngật, Nước Tiểu cũng không nói gì thêm, sau đó xuất ra thủy hành châu, một cổ khổng lỗ nhu hòa thủy hành chi lực lập tức tiến vào đến thiếu niên trong cơ thể. Sau nửa canh giờ, tiểu Thiên sắc mặt mới bắt đầu chậm dãi biến thành đỏ ửng, hắn thật sự thật không ngờ, trước mắt người này nhìn về phía trên chỉ là đạt đến vũ vương chi cảnh thiếu niên, lại là đại lục ở bên trên vô địch tại, một gã cường đại võ thánh. Năm đó chính ma một trận chiến bất kể là vũ thần hay vẫn là ma thần đều sớm đã vẫn lạc hầu như không còn, mà trên đại lục Võ Thánh liền đã trở thành cường đại nhất tồn tại, nhưng là số lượng chỉ rất thưa thất quả thực có thể dùng ngón tay đếm được tới. Ta không phải Võ Thánh, nếu như ta là Võ Thánh lời mà nói, nếu không dùng tiến vào ngũ hành không gian, hiện tại ngươi thua, như vậy mạng của ngươi liền muốn giao cho ta. Sau khi nói xong, Diệp Thiên lần nữa dùng chỉ đời, thay, kiếm, bá đạo vũ hồn chi lực lập tức tiến vào kiếm chỉ ở bên trong, nhưng đúng vào lúc này, quỷ hồ đỗng nhiên xuất hiện ở tiểu thiên trước mặt, sắc mặt có chút kiên định nói, ngươi muốn giết sư huynh, vậy trước tiên giết ta đi. Nghe được quỷ hồ lời mà nói, Diệp Thiên sắc mặt lập tức lạnh lẽo, thanh âm đạm mạc mà hỏi, chẳng lẽ vì hắn, ngươi có thể hy sinh chính mình? Chung chung điệp điệp nhẹ gật đầu, Quỷ Hồ kiên định không thể nghi ngờ nói, muốn giết ngươi sẽ giết chúng ta tại đây tất cả mọi người, lệ quỷ tông không có người sợ chết. Ủy Hồ vừa dứt lời, một cổ khổng lồ sát khí lập tức mà đi, nhưng là nháy mắt thời gian, cái này cổ sát khí lại lần nữa biến mất không thấy, sau đó không nói một lời rất nhanh đã đi ra tại chỗ. Chương 245, Hấp huyết ma phong. Chương 245, Hấp huyết ma phong nhìn xem rất nhanh rời đi thiếu niên mặc áo đen, không biết vì cái gì Quỷ hồ trong nội tâm đột nhiên dâng lên một cổ cường đại bi thương, nhưng là nàng lại không có chút nào đích phương pháp xử lý. Một chỗ yên lặng hắc gốc, Diệp Thiên hai tay hung hăng nện kích tại trước mặt trên thạch bích, trên mặt tràn ngập một cổ thật sâu vẻ phẫn nộ, tựa hồ sự tình vừa rồi đã lại để cho hắn đạt đến không thể chịu đựng được tình trạng. Người có phải hay không thích nữ tử kia? Đúng vào lúc này, nước tiểu mang theo thủy kỳ lần chậm rãi đi vào thiếu niên bên người, nhưng là trên mặt lại không có chút nào khác thường, trái lại, nước tiểu trên mặt còn xuất hiện một tia lo lắng. Khẽ đầu, Diệp Thiên cũng không có chút nào giở xoay người nhẹ nhàng ôm nữ tử, Diệp Thiên thanh ôn hòa nói, bất kể như thế nào Ngươi đều là ta yêu nhất nữ nhân." Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm cũng không biết vì cái gì, đem làm hắn lần thứ hai nhìn thấy quỷ hồ thời điểm, trong nội tâm bỗng nhiên đã có một loại cảm giác khác thường, tựa hồ hắn cùng với quỷ hồ vốn cũng đã quen biết đồng dạng. Diệp Thiên tự cho là mình cũng không phải một cái lạm tình người, tuy nhiên hắn đến bây giờ hồng nhan tri kỷ đã không ít, nhưng là hắn lại sâu yêu lấy từng cái nữ nhân, nhưng là duy trì có cái này quỷ hồ, tựa hồ cùng hắn có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Kỳ thật trong lòng hắn còn có một nghi cách, vậy thì là kiếp trước của mình luân hồi, có phải hay không cùng quỷ hồ tâm đó có cái gì liên quan, dù sao hắn bị Bát Đại Thánh đã trấn áp muôn đời. Cho tới bây giờ, Diệp Thiên đã cơ bản xác định mình chính là năm đó võ thánh phía dưới đệ nhất nhân, chiến thiên võ hoàng chuyển thế, hơn nữa là bị bắt đại võ thánh chố liên thủ đả chân áp muôn đời. Nếu không phải ở kiếp này chính mình gặp sư phó, trong cơ thể bảy đại tuyệt mạch phong ấn bị lần lượt bị giải khai, còn không biết chính hắn phải đi qua bao nhiêu thế mới có thể thức tỉnh. Chúng ta đây kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Đi tìm Hòa Lăng." Khẽ gật đầu, Nước Tiểu cũng không có bất kỳ phản đối, lập tức hai người một thú rất nhanh ly khai Hạp Cốc, hướng phía Kim Mao sư vương phương hướng đến, dù sao Kim Mao sư vương hiện tại đã là người của hắn. Rất nhanh, hai người liền đã tìm được Kim Mao sư vương nhưng là lại để cho hai người đều cảm thấy rung động chính là, trước mắt ngoại trừ Kim Mao sư Vương cùng hòa Kỳ lẫn hoàn hảo không tổn hao gì bên ngoài, hành hỏa môn những người khác sớm được chấm giết. Xem trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn thi thể, Diệp Tiên trực tiếp mở miệng hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chứng kiến bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên, Kim Mao sư Vương trên mặt lập tức toát ra một tiếng nghiêm trọng, theo rồi nói ra, không nghĩ tới Ma đạo tứ đại Ma tông liên thủ, hơn nữa xuất động bốn gã ba sao Ma tông. Đối với Kim Mao sư Vương lời mà nói, Diệp Tiên cũng không có cảm thấy chút nào kinh ngạc. Dù sao có thể đang tại Kim Mao sư vương trước mặt, chém giết hành hỏa môn tất cả mọi người, ngoại trừ ma đạo người bên ngoài, hắn thật sự không thể tưởng được còn có người nào có thể làm được. Nhưng lại để cho Diệp Thiên cảm thấy một kia kinh ngạc chính là, Ma đạo Tứ tông lần này tiến vào ngũ hành không gian rõ ràng cũng có bốn gã ba sao ma tông, hơn nữa hay vẫn là liên thủ hành động, xem ra lần này ma đạo là rơi xuống chân công phu, muội tại ngũ hành trong không gian làm ra một phen sự nghiệp rồi. Cho dù ma đạo tứ đại ma tông đồng thời ra tay, muội tại ngươi cùng Hỏa Kỳ lần chiếm được chỗ tốt gì, cũng cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Khẽ gật đầu, sau đó Kim Mao sư vương nói ra Ma đạo lần này không chỉ có xuất động tứ đại ba sao ma tông, nhưng lại có một chỉ tu tông hấp huyết ma phong. Nghe được nam tử lời mà nói, nước tiểu sắc mặt lập tức đại biến, bật thốt lên hoảng sợ nói, "Ma đạo thú tổ hấp huyết ma phong, ma đạo đến cùng muốn làm gì?" Nghe được thú tổ hai chữ, Diệp Thiên trên mặt cũng lập tức toát ra một tia kinh ngạc, dù sao thú tổ cường đại trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái kia đã tương đương với là một gã cường đại võ tổ tồn tại. Cho tới bây giờ, Diệp Thiên cũng rốt cuộc hiểu rõ, tứ đại ba sao võ tông hơn nữa một chỉ thập cấp thú tổ cho dù Kim Mao sư Vương thực lực dù thế nào cường đại, cũng không có khả năng ngăn cản ở, nhưng là lại để cho Diệp Thiên cảm thấy một tiêu kỳ quặc chính là, bằng vào ma đạo thực lực như vậy, vì cái gì không có chém giết Kim Mao sư Vương đã hỏa kỳ lân, dù sao một người một thú hiện tại hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở trước mặt hắn. Tự hồ nhìn ra thiếu niên trong lòng nghi hoặc, sau đó Kim Mao sư Vương tiếp tục nói, chúng ta cùng với hỏa kỳ lân thực lực căn bản không đủ để đối kháng ma đạo, cho nên cuối cùng bất đắc dĩ sử xuất huyết độn mới sợ bị đánh chết. Cho dù hấp huyết ma phong là một chỉ cường đại thập cấp linh thú, nhưng là ngũ hành không gian đã, đã hạn chế hắn tu vi, dùng hỏa kỳ lân thực lực cũng không trở thành chiến bại a. Tuy nhiên tiến vào ngũ hành không gian linh thú, trừ phi đạt tới thánh thú chi cảnh, nếu không đều lập tức trở thành thú tông, nhưng là một chỉ bản thân tiểu là thú tổ hấp huyết ma phong nhất định sẽ so một chỉ thú tôn hỏa kỳ lân thực lực càng cường đại hơn một ít. Nghe xong nước tiểu lời mà nói, Diệp Thiên khẽ gật đầu, sau đó sắc mặt có chút ngưng trệ, dù sao hắn không thể lại để cho ma đạo biết rõ chính mình theo ma vực đi ra, nếu không ngày sau sẽ đến nay vô tận phiền toái. Ngươi cũng đã biết ma đạo tứ tông người ở địa phương nào. Biết rõ, lúc trước vì chờ ngươi trở về, chúng ta ma đạo đi về sau, liền lần nữa trở về, hơn nữa ta một đường theo dõi dưới, đã biết bọn hắn chỗ ẩn thân. Chúng ta bây giờ tự đi. Nghe được Diệp Tiên lời mà nói, không chỉ có là Kim Mao sư Vương chấn động, mà ngay cả nước tiểu đều là vẻ mặt luôn luôn tín, dù sao lần này ma đạo tiến vào ngũ hành không gian người không giống. Ngoại trừ tứ đại ma tông bên ngoài, còn có một chỉ thập cấp thú tổ hấp huyết ma phòng, thực lực như vậy trừ phi có Vũ Đế ra tay, nếu không căn bản không có khả năng đem hắn chiến thắng. Ta không phải muốn tìm phiền phức của bọn hắn, ta chỉ rất là hiếu kỳ những cái ma tông, không biết vì cái gì, ta cuối cùng là có loại cảm giác, ma đạo lần này tiến vào ngũ hành không gian cũng không là vì cái gì cuối cùng thắng lợi, hẳn là có càng thêm trọng yếu mục đích. Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, lần này Ma đạo rơi xuống lớn như vậy tiền vốn, nhất định không sẽ vì ngũ hành thi đấu kẻ thắng lợi cuối cùng, dù sao một chỉ thú tổ là cái gì khái niệm, trong lòng của hắn rõ ràng nhất bất quá. Hai người tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì, cuối cùng nước Tiểu Y Nguyên có chút không khẳng định nói, chẳng lẽ Ma đạo là vì ngũ hành môn ngũ hành kiếm mộ. Nói tới chỗ này, không chỉ có là Kim Mao sư vương, mà ngay cả Diệp Tiên cũng tự hồ nghĩ tới khả năng này, dù sao tại ngũ hành trong không gian, có một cái ngũ hành kiếm mộ, đây chính là sáu gã ngũ hành vũ thần sợ ký Hơn nữa lục đại vũ thần năm đó một trận chiến vẫn lạc thời điểm, Bất kể là thi thể hay vẫn là trên người bảo vật, đều để vào đã Đến Ngũ Hành Kiếm trong mộ, võ thánh có thể truyền thừa, như vậy vũ thần đồng dạng có thể truyền thừa. Nếu như có thể tìm được Ngũ Hành Kiếm mộ, dù sao đạt được vũ thần truyền thừa, như vậy ma đạo thực lực sẽ gặp lập tức phóng đại, đến lúc đó cho dù nhất thống thiên hạ cũng cũng không phải việc khó gì. Nghĩ tới đây, ba người không có chút nào trần chờ, trực tiếp theo Kim Mao sư vương trỗ chỉ phương hướng bước nhanh. Chương 246: Nạo thị thiên hạ. Chương 246: Nạo thị thiên hạ theo Kim Mao sư vương chỉ dẫn, ba người rất nhanh liền đã tìm được Ma đạo tứ tông hạ lạc, hạ xuống Đem làm Diệp Thiên chứng kiến Ma đạo tứ tông thời điểm, trên mặt lập tức toát ra một tia nghiêm trọng. Bởi vì này lần tiến vào ngũ hành không gian Ma đạo tứ tông đệ tử, rõ ràng trọn vẹn có được 150 tên đã ngoài ma giả, trong đó ma linh chiếm đa số, ma khách, ma sư lần lượn giảm bớt. Về phần ma vương, Diệp Thiên đại khái nhìn một chút, tứ lại ma tông thêm cũng tổng cộng 18 ga ma vương, về phần ma tông, chỉ có Kim Mao sư Vương vừa mới nói tứ đại bà sao ma tông rồi. Cho đến giờ phút này, Diệp Thiên tâm ở bên trong cơ bản có thể xác định Ma đạo lần này tiến vào ngũ hành không gian đến cùng muốn muốn thế nào rồi, ngoại trừ ngũ hành kiếm mộ bên ngoài, Hắn thật sự nghĩ không ra một cái lý do giải thích ma đạo lần này hành vi khoảng cách ma vực xuất quan sớm đã đã qua một tháng Diệp Thiên thậm chí có thể tưởng tượng đến đem làm bắt đại ma tông tông chủ vây canh dự ở ma vực lối ra thời điểm rõ ràng phát hiện không ai đi ra tình huống. về phân huyết kiếm phụ tử hai người cơ bản có thể phán định tử hình rồi dù sao tiên thiên tử khí bi lực bọn hắn tự mình trải qua đó là một loại căn bản không cách nào kháng cự lực lượng mà Diệp thiên căn bản không có tại trong mọi người phát hiện cái gọi là thú tổ hpuyết ma phòng không biết vì cái gì tại Diệpi trong nội tâm tử hồ rất chờ mong nhìn thấy cái này chỉ trong truyền thuyết ma đạo cơ giả Diiệp Thiên Kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhìn phía xa phần Đông Ma đạo võ giả, nước tiểu trên mặt cũng toát ra một tia nghiêm trọng, dù sao lần này Ma đạo tiến vào Ngũ Hành Không Gian đến coi chuẩn bị, trừ phi có thể tập kết Ngũ Hành môn năm đại cường giả, tăng thêm 5 chỉ kỳ lân linh thú, nói không chừng còn có thể cùng Ma đạo một trận chiến. Nhưng là Ngũ Hành môn trăm ngàn từ năm đó, mỗi một lần Ngũ Hành thi đấu đều là mỗi một môn các việc có liên quan, chưa từng có liên thủ qua, bởi vì Ngũ Hành môn đệ tử cho rằng bản mượn thực lực của bọn hắn đủ để quét ngang hết thảy. Có lẽ Ma đạo đúng là nhìn chúng điểm này, lần này tiến vào Ngũ Hành Không Gian Ma đạo tứ tông đệ tử rõ ràng đều không có một mình hành động, mà là liên thủ đối với mặt khác tông môn tiêu diệt từng bộ phận. Ma đạo thực lực vô cùng cường đại, cho dù có được trận pháp đều không thể tới chống lại, nếu như có thể đem hắn phân tán ra đến, nói không chừng chúng ta còn có thể tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng là muốn lại để cho ma đạo tứ tông tách ra quả thực không có khả năng, lần này ma đạo tứ tông tiến vào ngũ hành không gian rõ ràng đến coi chuẩn bị, trừ phi có thể làm cho ngũ hành môn liên thủ, nếu không căn bản không phải ma đạo tứ tông đối thủ. Nước tiểu trong lòng hai người đều rất rõ ràng, nhưng mà muốn cho ngũ hành môn liên thủ quả thực khó càng tiên khó, nhất là lại để cho năm tên tuyệt thế thiên tài liên thủ càng là khó càng thêm khó. Ba người lập tức đều đã trầm mặt, dù sao trước mắt đã phát sinh hết thể quả thực quá bất đắc dĩ rồi, bốn gã ba sao ma tông, tám gã ma vương, còn có ma sư ma khách thủ hộ, thực lực như vậy căn bản khó có thể đối kháng. Không bằng như vậy, chúng ta có thể đem ma đạo tứ tông liên thủ trạm trừ Mặc các tông môn sự tình chuyển chi đi ra ngoài, bởi như vậy, Mặc các tông môn chỉ cần gặp được ma đạo tứ tông, liền sẽ có đề phòng, đến cuối cùng Mặc các tông môn vì tự bảo vệ mình, nhất định sẽ liên thủ đối phó đại ma tông. Đích phương pháp xử lý lập tức đã nhận được hai người khác đồng ý, dù sao tại lúc này hào cảnh xuống, cũng chỉ có như vậy một cái biện pháp có thể áp dụng rồi, hơn nữa đối với chính mình một phương hào không có nguy hiểm. Bất quá ta hay vẫn là muốn chiếu cố ma đạo tứ tông người. Diệp Thiên lần nữa nhắc lên hiên viên sóng lớn, hắn vừa dứt lời, nước tiểu đầu liền dao động như trống lúc lắc, nói cái gì cũng bất đồng ý, mà Kim Mao sư Vương mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong ánh mắt trố toát ra ý tứ lại rõ ràng bất quá rồi. Hai người các ngươi yên tâm, ta có ngũ hành phiêu miểu bộ hộ thân, coi như là ma tông muốn muốn đuổi cái ta, cũng cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu như là trước kia, Diệp Thiên căn bản không có chút nào nắm chắc. Dù sao lúc trước Kim Mao Sư Vương tốc độ muốn so với hắn nhanh lên rất nhiều, nhưng là giờ khắc này lại đại không hề cùng giảm rồi. Từ khi trong cơ thể bảy đại tuyệt mạch dung hợp, mạch lạc tam hồn một trong thiên hồn, tu vi đạt tới nhất tinh vũ vương chi cảnh về sau, Diệp Thiên trong nội tâm có thể khẳng định, trừ phi gặp gỡ Vũ Đế, nếu không tốc độ của mình tuyệt đối có thể ngạo thị thiên hạ. Dù sao Ngũ Hành Phiêu Miểu Bộ với tư cách ngũ hành môn vô thượng được học, chỉ có ngũ hành tổng môn chủ cùng với tương lai tổng môn chủ mới có thể tu luyện. Theo phương diện này lợi dụng và có thể nhìn ra Ngũ Hành chỗ cường đại rồi. Nghe được chuyện đó, bất kể là nước tiểu hay vẫn là Kim Mao Sư Vương Lập tức lại cũng không nói gì thêm, dù sao trong lòng hai người đối với Ngũ Hành Phiêu Miệu Bộ lại tin tưởng bất quá rồi, đây chính là ngũ hành môn chấn môn tuyệt học. Sau đó Diệp Thiên liền đem cái môn này có một không hai tuyệt học truyền thụ cho trước mặt hai người, nước tiểu không có chút nào phản kháng, nhưng là Kim Mao sư Vương nói cái gì cũng không muốn học, trong lòng của hắn rất rõ ràng Ngũ Hành Phiêu Miệu Bộ khái niệm là cái gì. Ta biết rõ trong lòng ngươi đến cùng tại đang suy nghĩ cái gì, nhưng là ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, ngươi giờ này khắp này đã không còn là ngũ hành môn người rồi, mà là ta Diệp Thiên người, cho nên mạng của ngươi so cái gì đều trọng yếu. Nếu là không có xuất hiện Ma đạo tứ tông, Tuần nữa hay vẫn là xuất hiện 4 gã ba sao võ tông, Diệp Thiên cũng sẽ không đem Ngũ Hành Phiêu Miệu Bộ truyền thụ cho Kim Mao Sư Vương, bất kể thế nào nói, Kim Mao Sư Vương trên danh nghĩa là người của hắn, nhưng là giữa hai người cũng không có ký kết bất luận cái gì khế ước. Nếu như Kim Mao Sư Vương đổi ý, Diệp Thiên căn bản không có chút nào đích phương pháp xử lý, nhưng là Diệp Thiên nguyện ý đi đánh cuộc một lần, đánh bạc Kim Mao Sư Vương sẽ không phản bội chính mình, cho nên Ngũ Hành Phiêu Miệu Bộ là được tiền đặt cược. Nhìn thật sâu liếc trước mặt thiếu niên mặc áo đen, tại thời khắc này, Kim Mao Sư Vương trong nội tâm dĩ nhiên đã quyết định nào đó quyết tâm. Sau đó hai người rất nhanh học hội ngũ hành phiêu miểu bộ, liền rời đi tại chỗ, hướng phía Thiên Cương Địa Sắt trận phương hướng kích bản đi. Tuy nhiên hai người hiện tại cũng đã học xong ngũ hành phiêu miểu bộ, lại còn căn bản không có lĩnh hội tới ngũ hành phiêu miểu bộ chất thủy, cho nên hai người coi như là muốn lưu lại, Diệp Thiên cũng căn bản không sẽ đồng ý, nhưng là lần này mặc kệ Diệp Thiên nói như thế nào, Nước Tiểu cùng Kim Mao Sư Vương đều đem thủy kỳ lần cùng hỏa kỳ lần giữ lại, cuối cùng Diệp Thiên cũng không có tại kiên trì, dù sao hai đại hai đại linh thú thực lực tuyệt đối có thể so sánh với hai gã ba sao tông. Sau nửa canh giờ, đem làm Diệp Tiên xác định Nước Tiểu cùng Kim Mao Sư Vương đã đi ra về sau, Mới chậm rãi hướng phía phía trước bước đi, hai cái kỳ lân tựa hồ biết do ý của hắn, hai đại linh thú khí tức trên thân toàn bộ ẩn tảng. Nhưng là còn không có đợi hắn đi đến cách mọi người ngàn mét thời điểm, bốn đạo ánh mắt lạnh như băng đồng thời quét xạ đi qua, trong nội tâm lập tức cả kinh, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, mình đã bị phát hiện rồi. Hai người các ngươi ở tại chỗ này chờ ta, phát hiện không đúng tựu ra tay. Sau khi nói xong, Diệp Thiên không có ở chần chờ, dù sao hắn hiện tại đã bị phát hiện, cùng hắn để cho người khác tìm ra bản thân, còn không bằng thoải mái đi ra ngoài, nhưng là lại để cho Diệp Thiên trong nội tâm cảm thấy một tia kinh ngạc chính là Hắn hay vẫn là đánh giá thấp Ma đạo tứ đại ma tông thực lực chân chính. Chương 247, Lửa dối. Chương 247, Lửa dối đem làm Ma đạo tứ tông bốn gã ma tông chứng kiến bỗng nhiên xuất hiện chính là một tên thiếu niên lúc, bốn người trên mặt lập tức toát ra một tia kinh ngạc, dù sao bọn hắn đã nhìn ra bốn người tu vi, nhưng là một gã vũ vương đối với bọn hắn mà nói, quả thực chính là một cái con sâu cái kiến giống như tồn tại, dù sao lần này tiến vào ngũ hành không gian ma đạo võ giả, bên trong ngoại trừ tứ đại ma tông bên ngoài, càng thêm có tám đại ma vương Nhưng tứ đại ma tông còn không có xem thường bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên mặc áo đen, dù sao có thể dùng 25 tuổi trước khi cũng đã đạt tới Vũ Vương chi cảnh người, không có một cái nào là nhân vật đơn giản. Người là ai? Trên mặt vô cùng đạm mạc xem lên trước mặt mọi người, sau đó Diệp Tiên nói ra, các ngươi không cần lo cho ta là ai, ta chỉ muốn nói cho các ngươi chính là, không muốn đánh ngũ hành kiếm mộ chú ý, nếu không ngũ hành môn sẽ không bỏ qua các ngươi. Không biết vì cái gì, Diệp Thiên trong nội tâm luôn không muốn làm cho trước mặt mọi người bị ngũ hành môn trô đánh chết, dù sao chỉ cần tiếp xúc đến ngũ hành kiếm mộ, ngũ hành liền sẽ biết. Đến lúc đó Ngũ Hành môn hội không chút do dự đuổi giết mọi người, cho dù có Ma đạo tám tông ở sau lưng làm chỗ dựa, Diệp Thiên trong nội tâm vô cùng rõ ràng, bằng vào Ngũ Hành môn thực lực cũng nhất định có thể thành công. Nghe được Ngũ Hành kiếm mộ 4 chữ thời điểm, tứ đại ma tông tám đại ma vương sắc mặt đồng thời thay đổi, dù sao lần này tiến vào Ngũ Hành không gian, bọn hắn mục đích thực sự liền là vì Ngũ Hành kiếm mộ. Người là Ngũ Hành môn người? Nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó Diệp Thiên không có nói cái gì nữa, mà là quay người rất nhanh đi, nháy mắt thời gian, liền triệt để biến mất tại chúng tầm mắt của người bên trong. Ta đuổi theo hắn, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Một gã toàn thân tinh khiết màu xanh lá, tướng mạo có chút có vẻ bệnh trung niên nam tử đột nhiên nói ra, sau đó một thân một mình rất nhanh hướng phía thiếu niên rời đi phương hướng đuổi theo, rất nhanh cũng biến mất ở trước mặt mọi người. Đuổi theo trung niên nam tử đúng là Huyền Âm Tông ba sao võ tông Văn Lâm, trong lòng hắn cho rằng bằng vào thực lực của mình đủ để đối phó một gã nho nhỏ Vũ Vương, cho nên liền một thân một mình đuổi theo. Nhưng là lại để cho Văn Lâm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, vô luận hắn như thế nào truy, đều không thể đuổi tới trước mặt thiếu niên mặc đen, dù sao võ tông tốc độ nếu so với Vũ Vương tốc độ nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Suốt một canh giờ, Văn Lâm rốt cục đối tới trước mặt thiếu niên mặc áo đen, nhưng là nháy mắt thời gian, thiếu niên liền triệt để biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Chỉ là vừa vừa nhìn thoáng qua xuất hiện trước mặt Bạch Môn, Văn Lâm cũng đã biết rõ trước mặt là cái gì, trên mặt lập tức toát ra một tia nghiêm trọng, dù sao trận pháp đối với đại lục ở bên trên mà nói, đều là không nên xem nhẹ sự tình. Muốn đổi tới ta, như vậy tùy vào trận một trận chiến a. Đúng vào lúc này, trên chín tầng trời bỗng nhiên chuyển đến diệp tiên thanh âm, trong thanh âm có chỉ là một loại tiêu khích, sau đó màu trắng đại môn chậm rãi mở ra, bên trong toát ra một tia dung hợp quang. Xem lên trước mặt trận pháp, Văn Lâm căn bản sẽ không lốc đến vào trận, mặc dù đối với Phương Chỉ là một gã nhò nhỏ vũ vương, nhưng là một loại dự cảm bất hảo luôn quấn quanh tại trái tim của hắn. Sau đó Diệp Thiên bỗng nhiên xuất hiện tại trận pháp bên ngoài, xem lấy nam tử trước mặt, Diệp Thiên trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài, nghi thầm lần này tiến vào ngũ hành không gian ma đạo tông người quả nhiên cũng không phải cái gì thiện nam tí nữ. Thật sự là không nghĩ tới một gã ba sao võ tông cũng không dám tiến vào trong trận cùng ta một trận chiến, ta thật đúng là đánh giá cao thực lực của ngươi. Trên mặt tràn ngập một tia xem thường chi sắc, nhưng là Diệp Thiên nhưng trong lòng rất rõ ràng Nếu nam tử trước mặt không tiến vào trận pháp bên trong, như vậy coi như là hắn cũng không có chút nào đích phương pháp xử lý. Ta cũng quá đánh giá thấp thực lực của ngươi, thật không ngờ ngươi lại là một gã trận pháp võ giả, ngươi đến cùng là người nào? Cái gì muốn cùng chúng ta đối nghịch? Nghe xong trung niên nam tử lời mà nói, Diệp Thiên lập tức ngựa mặt lên trời cười to vài tiếng, sau đó nhìn thật sâu liếc nam tử nói ra, ta không có cùng với ngươi đối nghịch tí tứ, mà mất đi hoàn toàn trái lại, ta là ở cứu các ngươi. Nghe xong hắn lời mà nói, Văn Lâm trên mặt lập tức toát ra một tia hoặc, không biết giờ khắc này thiếu niên theo như lời chi lời nói đến cùng là có ý gì. Dù sao một gã nho nhỏ vũ vương như thế nào cứu bọn họ, mà bọn hắn cũng không cho phải cứu. Tựa hồ sớm đã đoán được nam tử sẽ có vẻ mặt như thế, sau đó Diệp Tiên tiếp tục nói, "Ta biết rõ các ngươi lần này tiến vào ngũ hành không gian chính thức mục, nhưng là ta muốn nói cho các ngươi chính là, chỉ cần các ngươi khẽ rửa gần ngũ hành kiếm mộ, ngũ hành môn liền sẽ biết, đến lúc đó các ngươi căn bản không có khả năng ly khai ngũ hành môn." Nghe xong Thiếu Niên lời mà nói, nam tử trong nội tâm lập tức chấn động, sau đó cấp bách không thể đãi nói, "Không, có khả năng, cho dù chúng ta tìm được ngũ hành kiếm mộ, ngũ hành môn như thế nào lại biết rõ?" Cái kia ta hỏi các ngươi Có phải hay không các người muốn chém giết toàn bộ Ngũ Hành Môn đệ tử, sau đó tìm được Ngũ Hành kiếm mộ, các ngươi cho rằng làm như vậy liền có thể đủ lừa dối sao? Tuy nhiên nam tử không nói gì, nhưng là Diệp Thiên đã theo nam tử trên mặt đã biết hết thảy, xem ra chính hắn chỗ suy đoán một chút cũng không có sai, ma đạo lần này tiến vào Ngũ Hành không gian mục đích thực sự chủ yếu là vì Ngũ Hành kiếm mộ. Ta có thể nói cho ngươi biết, không biết vì cái gì, Ngũ Hành kiếm mộ cùng Ngũ Hành Môn có liên hệ, chỉ cần ngươi trên người chung có một kia Ngũ Hành kiếm mộ khí tức, như vậy ta dám khẳng định, các ngươi nhất định sẽ bị Ngũ Hành Môn đuổi giết, đến lúc đó thiên hạ to lớn, căn bản không có các ngươi dùng thần chi địa. Nghe song thiếu niên lời mà nói, Văn Lâm sắc mặt lập tức biến thành ngứng trọng, dù sao đối với ngũ hành môn đổi giết, không chỉ nói hắn một cái ma tông, coi như là sau lưng của hắn huyền âm tông cũng để kháng không nổi. Cho đến giờ phút này, Văn Lâm tâm trong mới biết được, ma đạo hay vẫn là quá coi thường năm đó ngũ hành môn lục đại vũ thần lưu lại ở dưới ngũ hành kiếm mộ, bất quá chuyện này sau đó ngấm lại cũng chẳng có gì lạ, dù sao đó là lục đại vũ thần lưu lại ở dưới ngũ hành kiếm mộ. Đọc chuyện ở trái tim này Văn Lâm Tâm trong đã coi thoái ý, bởi vì hắn không muốn vì một cái biết rõ phía trước là bẫy dập địa phương, cuối cùng hay vẫn là y nguyên tiêu thân lao đầu vào lửa nhảy xuống. "Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đến cùng phải hay không ngũ hành môn đệ tử?" "Không phải, hơn nữa ta không thuộc về bất kỳ một cái nào tông môn." "Ý của ngươi là nói, ngươi là một gã tán tu võ giả?" Khẽ gật đầu, Diệp Thiên căn bản không có chút nào giấu diếm, dù sao hắn căn bản cũng không thuộc về cái đó một cái tông môn, cho dù hắn đã có huyết cơ, nước tiểu, nhưng là Diệp Tiên chưa từng có có một ngày cho là mình là huyết ứ gốc, hoặc là thủy hành môn người nhất là đem làm hắn biết rõ mình chính là năm đó võ thánh phía dưới đệ nhất nhân chiến thiên võ hoàng chuyển thế về sau, Diệp Thiên trong nội tâm liền hận thấu tám đại tông môn, bất kể thế nào nói, ngàn năm trước khi trấn áp hắn đúng là tám tông bát đại võ thánh. Muôn đời luân hồi, mỗi cả đời được gọi là phế vật, mỗi cả đời đều bị xem thường, nếu như không phải tiếp này gặp được sư phó, như vậy chính mình còn sẽ tiếp tục luân hồi xuống dưới, vĩnh viễn đều là một cái bị người người khinh bị phế vật. Chương 248, tâm phục khẩu phục. Chương 248, tâm phục khẩu phục đem Văn Lâm biết rõ trước mặt thiếu niên lại là một gia tán tu võ giả thời điểm, trong nội tâm lập tức toát ra một tia kinh ngạc. Dù sao một gã tán tu có thể tại 25 tuổi chi đặt tới chức Vũ Vương chi cảnh, tuyệt đối có thể nói là thiên tài rồi. Nhưng là rất nhanh Văn Lâm Tâm trong liền hung hăng thở dài, bởi vì coi như là trước mặt thiếu niên theo như lời chi lời nói đều là thực, nhưng là hắn cũng chỉ có một đường đi đến mọn mọn, căn bản không có chút nào đừng lui. Bởi vì Văn Lâm Tâm trong rất rõ ràng lần này vì tiến vào ngũ hành không gian tìm được ngũ hành kiếm mộ, ma đạo bốn đại tông môn rơi xuống bao nhiêu công phu, bằng không cũng sẽ không biết phái ra thập cấp thú tổ hấp huyết ma rồi. Xem xét trước mặt nam tử biểu lộ, Diệp Thiên trong nội tâm là được bất đắc dĩ thở dài, theo rồi nói ra, "Đã ngươi không dám vào trận một trận chiến?" Như vậy ta cùng với ngươi tại ngoài trận đại chiến một hồi a. Thiếu niên lần nữa lại để cho Văn Lâm cảm thấy rung động không thôi, bởi vì thiếu niên thực lực trong lòng của hắn tin tưởng bất quá rồi, chỉ là một gã nho nhỏ vũ vương, làm sao có thể cùng một gã ba sao ma tông chống lại. Nhưng là rất nhanh hắn liền biết do thiếu niên tin tưởng xuất từ địa phương nào rồi, bởi vì thiếu niên bên người bỗng nhiên xuất hiện hai cái kỳ lân linh thú, hai cái tu vi đều tại hắn phía trên cường đại linh thú. Ánh mắt lập tức chuyển sang lạnh lẽo, thanh âm có chút xem thường nói, tuy nhiên phải ngũ hành môn đệ tử, nhưng là ta muốn có thể làm cho ngũ hành môn hai đại linh thú hỗ trợ, ngươi cùng ngũ hành môn quan hệ cũng không a. Cái kia thì sao? Người thắng làm vua, người thua làm giặc, các người có thể tứ đại ma tông liên thủ đối phó mặt khắc tông môn đệ tử, chẳng lẽ ta lại không thể liên thủ hai đại kỳ lân linh thú để đối phó các người sao?" Xem lên trước mặt đã phát xanh hết thảy, nghe thiếu niên lạnh như băng lư khí, tại thời khắc này, Văn Lâm Tâm trong rốt cục nổi lên một tia thoái ý, hắn cũng không muốn hy sinh vô ích ở chỗ này. Tuy nhiên Văn Lâm tự cao bản thân thực lực cường hãn vô cùng, không đến 25 tuổi liền đã đạt đến 3 sao ma tông chí cảnh, nhưng là đối mặt lưỡng đại tới thất cảnh giới kỳ thú, hắn căn bản không có chút nào thủ chắc. Lập tức Văn Lâm không có lại nói nhảm, trực tiếp quay người rất nhanh đi. Hắn cũng không phải đông đúc, mặc dù mình cũng không sợ thiếu niên, nhưng là hai đại linh thú lại không thể không cho hắn có chỗ kiêng kỵ. Nhưng là hắn muốn rời đi, có người lại không nghĩ như vậy, vẫn chưa ra khỏi ba bước, Văn Lâm phát hiện mình trước mặt đột nhiên xuất hiện một gã nam tử, chính là vừa vặn bị chính mình một phương đả thương hành họa môn tuyệt thế thiên tài Kim Mao sư Vương hòa Lăng. Người muốn đi có hay không hỏi qua ta? Chứng kiến bỗng nhiên xuất hiện nam tử, Văn Lâm tâm trong lập tức bất đắc dĩ thở dài, bởi vì hắn hiện tại đã biết rõ, coi như mình muốn đi hiện tại cũng không được, trước có hổ sau có sói, hơn nữa phương nào cũng không phải dễ chơi đấy. Tuy nhiên lúc trước chính mình một phương đã thương Kim Mao sư vương, nhưng là Văn Lâm nhưng trong lòng rất rõ ràng, cái kia là bởi vì chính mình một phương có được tứ đại ma tông, nhưng lại có hấp huyết ma phòng, cho nên mới có thể quân cờ cao một bậc. Ngươi cho rằng bằng vào thực lực của các ngươi có thể lưu lại ta sao? Nghe được nam tử lời mà nói, Kim Mao sư vương lập tức ngửa mặt lên trời đại cười, tựa hồ tại thời khắc này đã nghe được trên thế gian nhất buồn cười sự tình, cảm thấy nam tử trước mặt quá đánh giá cao thực lực của mình. Sau đó hai người không có nói thêm nữa nói nhảm, dù sao nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, hai người tu vi đều đã đạt đến ba sao võ tông chi cảnh. Huân nữa đều là riêng phần mình tông môn tuyệt thế thế tài, cho nên đánh quả thực tiểu là lực lượng ngang nhau. Hai cái bá đạo võ phách chi lực giúp nhau cuốn quấn lấy, suốt nửa canh giờ đi qua, hai người còn không có phân ra thắng bại, Diệp Thiên một mực ở bên cạnh quan sát, cuối cùng hướng một bên nước tiểu khẽ gật đầu. Nước tiểu cũng không có bất kỳ chần trở, sau đó hướng phía Thủy Kỳ Lân nói một câu, lập tức Thủy Kỳ Lân trên người lập tức bộc phát ra một cổ cường đại thủy hành chi lực, nháy mắt thời gian, Thủy Kỳ Lân liền xuất hiện ở trong hai người. Chứng kiến bỗng nhiên nhúng Thủy Kỳ Lân, Văn Lâm trong lập tức cả kinh. Một cái kim mao sư vương đã đủ hắn luống cúng tay chân đực rồi, hiện tại lại tới nữa một chỉ cường đại linh thú, kết quả cơ vốn đã xác định xuống. Quả nhiên, đã có Thủy Kỳ Lân gia nhập, không đến trong ngáy mắt, Văn Lâm cũng đã bị đánh bại, vẻ mặt cho tàn xem lên trước mặt mấy người, nói ra, đã rơi xuống trong tay các người, muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được. Diệp Thiên trên mặt cũng không có toát ra chút nào khát thượng, mà là vẻ mặt đạm mạc xem lấy nam tử trước mặt, nói ra, nếu như ngươi ngày sau có thể đi theo ta, ta có thể bông tha ngươi. Hắn lời của vừa mới rơi xuống, nghe Văn Lâm ngửa mặt lên chơi lại cười, tựa hồ nghe đã đến trên thế gian nhất buồn cười sự tình. Sau đó ánh mắt đột nhiên biến thành lạnh lẽo, nói ra, ngươi không muốn mơ mộng hao huyền lên rồi, muốn giết cứ giết, không giết ta muốn đi rồi. Sau khi nói xong, Văn Lâm thật sâu xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, hắn thật sự không nghĩ ra, thiếu niên chỉ là một gạ vũ vương, mà Kim Mao sư vương nhưng lại một gã võ tông, nhưng nhìn hắn tình huống thiếu niên hình như là người cầm đầu. Suốt 3 thời gian hô hấp, Văn Lâm tại xác định đối phương sẽ không lại đối với tự mình ra tay chính là, trong ánh mắt lập tức toát ra một tia lạnh như bằng, theo sau đó xoay người rất nhanh đi. Ngươi vì cái gì thả hắn đi? Gặp thiếu niên mặc áo đen không lên tiếng, ở đây tất cả mọi người không dám ra tay. Tuy nhiên Kim Mao sư vương không cùng Thiếu niên ký kết bất luận cái gì khế ước, nhưng là hiện tại đã là Thiếu niên thủ hạ. Nhìn xem đã rời đi Ma đạo cường giả, Diệp Thiên ánh mắt lạnh như băng vô cùng, thanh âm có chút đạm mạc nói, "Dưới một cái ba sao Ma tông đối với chúng ta đến nói không có chút nào ý nghĩa, bất kể như thế nào, kế tiếp chúng ta ngoại trừ đạt được càng nhiều nữa ngũ hành huy chương bên ngoài, còn muốn theo sát Ma đạo tứ đại Ma tông." Nghe được Thiếu niên lời mà nói, không chỉ có là Kim Mao sư vương trên mặt lập tức toát ra một tiếng nghiêm trọng, mà ngay cả nước tiểu cũng là chấn động, cấp bách không thể đại nói, tính toán của ngươi tiến vào ngũ hành tiến mộ. TSUINCUATUNET diệp tiên cũng không có chút nào giấu diếm, khẽ gật đầu, như là đã tiến nhập ngũ hành không gian, như vậy hắn cũng muốn biết một chút về lục đại vũ thần vũ thần mộ địa ngũ hành kiếm mộ. Sắc mặt lập tức đại biến, nước tiểu thanh âm có chút lo lắng nói, nói cái gì ngươi cũng không thể tiến vào ngũ hành kiếm mộ, bởi vì chỉ cần trên người của ngươi đã có một tia ngũ hành kiếm mộ khí tức, như vậy thiên hạ to lớn không tiếp tục ngươi dung thân chi địa. Nước tiểu nói không sai, ngũ hành kiếm mộ là ngũ hành môn cấm địa, không chỉ nói ngươi, coi như là tông chủ lúc này, cũng không có khả năng đi vào, hơn nữa cho dù muốn vào nhập ngũ hành kiếm mộ Dùng chúng ta thực lực căn bản không cách nào phá vỡ Ngũ Hành kiếm mộ phong ấn. Kim Mao sư Vương sắc mặt cũng lập tức biến thành vô cùng khó coi, bất kể thế nào nói, hiện tại hắn đã chưa tính là Ngũ Hành môn đệ tử, mà trước mặt thiếu niên mặc áo đen nhưng lại hắn tân chủ nhân. Kỳ thật tại Kim Mao sư Vương trong nội tâm, hay vẫn là rất bội phục trước mặt thiếu niên, dùng 3 sao võ sư cảnh giới liền có thể đủ đánh bại hắn, cái này tại trước tiêu căn bản chính là chuyện không thể nào, cho nên hắn thua tâm phục khẩu phục. Chương 249, Bạch Mi Vương. Chương 249, Bạch Mi Vương nhưng cuối cùng diệp thiên hay vẫn là lựa chọn tiến vào Ngũ Hành kiếm mộ. Dù sao Ngũ Hành Kiếm mộ là năm đó Ngũ Hành môn lục đại vũ thần phân mộ, bên trong ngoại trừ lục đại vũ thần truyền trấn bên ngoài, không chừng còn có cái gì. Cho nên Diệp Thiên chuẩn bị đánh cuộc một lần, nhất là hiện tại hắn cùng đại lục ở bên trên năm đại tông môn một trong thiên địa phúc động kết thủ, nếu như có thể đạt được vũ thần chuyển thừa, như vậy hắn cũng không cần lại lo lắng mình cùng thiên địa phúc động thù hận rồi. Nhưng bất kể là Kim Mao sư Vương hay vẫn là nước tiểu, thẳng đến cuối cùng đều không đồng ý thiếu niên tiến về trước Ngũ Hành kiếm mộ, nhưng là trong lòng hai người lại rất rõ ràng, nếu như thiếu niên tiến vào Ngũ Hành kiếm mộ lợi mà nói, bọn hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì do dự. Sau đó Diệp Thiên mang theo Kim Mao sư Vương rất nhanh rời đi trận pháp bên ngoài, mà nước tiểu nhưng lại mang theo Hỏa Kỳ Lân cùng Thủy Kỳ Lân tiến vào đã đến Tiên Cương mà trong thần trận Trong vòng một tháng, Diệp Thiên mang theo Kim Mao sư Vương suốt chém giết gần 70 tên võ giả, để cho chạy 40 tên võ giả, nhưng lại đã nhận được gần hơn 200 ngũ hành huy chương. Lần này tiến vào ngũ hành không gian tất cả tông đệ tử, hơn nữa một ít tán tu võ giả, tổng cộng mới có hơn 500 tên võ giả, hiện tại chỉ là hắn một người, liền đã được đến 200 tô go huy chương. Hơn nữa chính đạo năm đại tông môn, ma đạo tứ đại ma tông Diệp Thiên Cơ vốn đã có thể để xác định, giờ khác này có thể sống ở ngũ hành kiếm mộ người, ngoại trừ đại lục ở bên trên siêu cấp tông môn bên ngoài, đã còn thừa không có mấy rồi. Nói cách khác, kế tiếp là được tất cả đại siêu cấp tông môn ở giữa chiến đấu, mà trong những người này, lại muốn thuộc ma đạo 4 đại tông môn thực lực cường đại nhất. Bất kể thế nào nói, ma đạo lần này tiến vào ngũ hành không gian đến coi chuẩn bị, căn bản không là vì cái gì ngũ hành thi đấu, mà mục đích thực sự lại là vì ngũ hành kiếm mộ. Cho nên lần này tứ đại ma tông cũng không có chém giết bao nhiêu võ giả Nếu như không là có người chủ động tìm phiền phức của bọn hắn, Tứ đại ma tông căn bản sẽ không xuất thủ, càng thêm sẽ không cướp đoạt cái gì ngũ hành kiếm chương. Cho nên một tháng qua, Tứ đại ma tông không ngừng tìm kiếm lấy ngũ hành kiếm mộ vị trí chỗ, nhưng là mặc kệ Tứ đại ma tông dù thế nào, đều thủy chung không cách nào tìm được ngũ hành kiếm mộ vị trí. Nhưng là khoảng cách ngũ hành thi đấu chấm dứt chỉ còn lại không tới gần 2 tháng, nếu như các loại, đợi ngũ hành không gian mở ra ngày còn không cách nào tìm được, ma đạo lần này cố gắng coi như là uổng phí rồi. Cho nên đến cuối cùng, ma đạo bốn đại tông môn hay vẫn là tách ra, dùng bốn phương tám hướng tìm kiếm lấy ngũ hành kiếm mộ hạ lạc, hạ xuống. Như vậy trải qua, ngũ hành không gian lực lượng tiểu hoàn toàn cân đối xung dưới, mà bốn đại ma vương vẫn không có ly khai thiên cương địa sát trận, Diệp Thiên chỉ đem lấy Kim Mao sư vương cùng Nước Tiểu, còn có hai đại kỳ lân linh thú cẩn thận từng ly từng tí lưu lạc tại ngũ hành trong không gian. Tuy nhiên hiện tại hắn có Tam Tông hộ thần, hai đại kỳ lân linh thú nương theo tài hữu, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như mình gặp được mặt khác ngũ hành môn đệ tử, đến lúc đó bất kể là Kim Mao sư vương hay vẫn là Nước Tiểu, đều nhất định sẽ không sót thủ. Nhưng là Diệp Thiên cũng không có chút nào ở ý, dù sao hắn có thể lý giải một gã tại trong tông môn sinh sống 20 mấy năm người, muốn cho hắn phản bội tông môn quả thực có chút rất không có khả năng. Ngũ Hành Không Gian Thiên Địa dưới núi, Diệp Thiên ánh mắt ngưng trọng xem lên trước mặt mọi người, hắn vẫn muốn, muốn tránh đi Ngũ Hành môn đệ tử, nhưng là không như mong muốn, cuối cùng nhất hãy để cho bọn hắn đụng phải Kim Hành môn đệ tử. Kim Hành môn tổng cộng có được 18 tên đệ tử, trong đó có hai người tu vi đạt đến Vũ Vương chi cảnh, mà một người trong đó không cần nước tiểu nói, trong lòng của hắn từ lâu đoán được nam tử thân phận. Kim Hành môn tiến vào Ngũ Hành Không Gian Tuyệt Thế Thiên Tài được gọi là Bạch Mi Ưng Vương. Đồng dạng là một gã tu vi đạt tới ba sao võ tông chi cảnh võ giả, hơn nữa bị Ngũ Hành Nguyên Vinh dự ngoại trừ Lăng Thiên bên ngoài, trẻ tuổi thực lực cường đại nhất tồn tại. Mà Ngạo Thiên chứng kiến bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình ba người cùng hai đại kỳ lân linh thú lúc, sắc mặt sớm đã biến thành vô cùng âm trầm, không cần đoán hắn cũng biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngạo Tiên sư Vinh chứng kiến nam tử, bất kể là Kim Mao sư vương hay vẫn là nước tiểu, đều là cung kính đối với nam tử thi lễ một cái, tuy nhiên ba người là phân biệt ba cái môn đệ tử, nhưng là dựa theo thực lực phân chia, Ngạo thiên là hoàn toàn xứng đáng cường giả. Các ngươi còn nhận thức ta cái này sư huynh sao? Kim Mao sư vương không nói gì, bởi vì hắn không biết nên nói chuyện, theo đạo lý mà nói, hiện tại hắn đã không thuộc về hành Hành môn đệ tử, càng thêm không phải Ngũ Hành môn đệ tử. Cho nên nam tử trước mặt càng thêm không phải của hắn sư Minh, vừa rồi chỉ là xuất phát từ lễ nghi, Kim Mao sư vương hay vẫn là hô một câu sư Minh, nhưng là nước tiểu lại không giống với lúc trước, cho tới bây giờ nàng hay vẫn là thủy hành môn người, cho nên cũng là Ngũ Hành môn đệ tử. Sư Minh, ta hiện tại đã không thuộc về Ngũ Hành môn, cho nên theo đạo lý mà nói ngươi cũng không còn là sư Minh của ta, nhưng là từ nhỏ đến lớn, ngươi đối với trợ giúp của ta ta đều sẽ không quên. Nghe được Kim Mao sư vương lời mà nói, Nạo Thiên sắc mặt lập tức biến thành càng thêm âm trầm, trên người chợt bột phát ra một cổ cường đại sắc khí, tựa hồ tùy thời đều có thể ra tay đồng dạng. "Hòa Lăng, ngươi biết hiện tại chính mình đang làm gì đó sao? Ngươi đây là phản bội sư môn, đợi đến lúc tông môn sau khi biết, thiên hạ to lớn không còn có người dung thân chi địa rồi." Kim Mao sư vương sắc mặt cũng là ngưng trọng vô cùng, Bạch Mi ưng vương hắn cũng biết cũng không phải hù dọa hắn, nếu quả thật lại để cho Ngũ Hành môn biết rõ chính mình theo một tên thiếu niên, như vậy đến lúc đó thiên hạ to lớn thật sự sẽ không có hắn dung thân chi địa rồi. Mặc dù mình bên người thiếu niên mặc áo đen là một cái trận pháp giả, Nhưng là Kim Mao sư Vương trong nội tâm rất rõ ràng, Ngũ Hành Môn làm là trên đại lục thực lực cường đại nhất tông môn, tông môn ở trong cũng có được càng cường đại hơn trận pháp võ giả. Cách không ly khai Ngũ Hành Môn là chuyện của hắn, quản ngươi chuyện gì. Đúng vào lúc này, một mực không có mở miệng nói chuyện Diệp Tiên bỗng nhiên nói ra, trong giọng nói tràn đầy cuồng vọng chi sắc, bởi vì Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, đối với những này cái gọi là tuyệt thế thiên tài mà nói, ngươi càng lộ ra bất ức, bọn hắn lại càng tăng xem thường ngươi tới. Diệp thiên vừa dứt lời, một đạo bá đạo kim hành chi lực lập tới, bá đạo khí tức trực tiếp đè lên hắn, nhưng là Diệp Tiên ánh mắt căn bản không có chút nào bối rối. Bởi vì hắn biết rõ, không tự mình ra tay, cũng sẽ có người ra tay đấy. Quả nhiên, trông thấy Bạch Mi Ưng Vương dũng nhiên ra tay, Kim Mao Sư Vương ánh mắt lập tức lạnh lẽo, sau đó một đạo càn thêm bá đạo hỏa hành chi lực lập tức mà ra, lực đạo lực lượng lập tức đụng vào cùng một chỗ. Sắc mặt lập tức đại biến, Ngạo Thiên thanh âm có chút luôn luôn tín mà hỏi, "Ngươi đã bắt đầu cô đọng hồn châu rồi hả?" Cho đến giờ phút này, Ngạo Thiên Tâm trong đều không muốn tin tưởng, dù sao bắt đầu cô đọng hồn châu đại biểu có ý tứ gì trong lòng của hắn rất rõ ràng, đây chính là hướng phía Vũ Đế cảnh giới xuất phát bước đầu tiên. Hắn bị Ngũ Hành dự người thứ hai, ngoại trừ Lăng Thiên bên ngoài, Có khả năng nhất đạt tới vũ đế chi cảnh là được hắn, nhưng là lại để cho Ngạo Thiên tuyệt đối thật không ngờ chính là trước mắt một mực không phải mình đối thủ nam tử, rõ ràng trước hắn một bước đạt đến vũ đế chi cảnh. Chương 250, Vĩnh Viễn không yên bình. Chương 250, Vĩnh Viễn không yên bình Kim Mao sư vương cũng không có chút nào giấu giếm, lập tức khẽ gật đầu, dù sao giờ khắc này hắn cũng không có bất kỳ dấu diếm nữa xuống dưới lý do, hơn nữa trong lòng hắn, tựa hồ càng muốn để cho người khác biết rõ. Ngũ hành môn bên trong, trừ bọn bị vinh dự kiểu loại tại bên ngoài, Vương một mục dự ngũ hành người thứ 2, mà hắn Vĩnh Viễn đều là thứ 3. Cho nên tại thời khắc này, Kim Mao sư Vương muốn cho tất cả mọi người biết rõ, Ngũ Hành Môn mình mới là người thứ hai. Kim Mao sư Vương ý nghĩ trong lòng Diệp Tiên sớm đã đoán được, trong nội tâm bất đắc di thở dài, kỳ thật bất kể là Kim Mao sư Vương hay vẫn là Bạch Mi Ưng Vương, cũng là vì cho Ngũ Hành Môn chính là cái tiêu tiểu loại yêu nghiệt tồn tại tiếp khách sỡn. Cho dù hai người tu vi tăng lên bao nữa, cũng không có khả năng nhanh đến Lăng Thiên tốc độ, không đến 25 tuổi liền đã đạt đến 3 sao vũ đế chi cảnh, như vậy tốc độ tu luyện, quả thực có thể dùng khủng bố hai chữ hình dung. Không nghĩ tới cuối cùng ngươi hay vẫn là nhanh ta một bước, nhưng coi như là như vậy. Ta cũng đồng dạng phải nhắc nhở ngươi, thực lực của ngươi tại như thế nào cường đại, đều khó có khả năng cùng tông môn chống lại. Ta muốn ngươi là là rồi, ta cũng không có bất kỳ cùng tông môn đối kháng ý cách. Nghe xong Bạch Mi Ưng Vương lời mà nói, không chỉ có là Kim Mao sư Vương trên mặt lập tức toát ra một tiêu bất đắc dĩ, mà ngay cả Diệp Thiên cùng nước tiểu trên mặt đều là vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ. Kỳ thật Diệp Thiên căn bản không biết tông môn đệ tử nghĩ cách, tại những này theo sinh ra ngay tại tông môn đệ tử, tông môn khi bọn hắn trong suy nghĩ là được đệ nhất vị tồn tại, chỉ cần ngươi ly khai tông môn, như vậy coi như là cùng tông môn nối Cho nên tại Bạch Mi Ưng Vương trong mắt, đã Kim mau sư vương đã đi ra hành hỏa môn, như vậy cũng không tính là đã đi ra ngũ hành môn, đối với Ly Khai ngũ hành môn chỉ có một kết cục, tức là đưa tới ngũ hành môn vô cùng đỗi giết. Chuyện này về sau đều có người tìm ngươi tính sổ, ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi rong rải. Sau khi nói xong, Bạch Mi Ưng Vương xem thường nhìn thoáng qua trước mặt thiếu niên mặc áo đen, sau đó rất nhanh chuẩn bị ly khai, nhưng đúng vào lúc này, Diệp Thiên đột nhiên nói ra, chẳng lẽ ngươi cho là mình có thể ly khai sao? Nghe được sau lưng thiếu niên lời mà nói, Bạch Mi Ưng Vương mặt lập tức lạnh lẽo, sau đó đột nhiên xoay người, thanh âm có chút lạnh như nói: chỉ bằng ngươi cũng muốn lưu lại ta. Xem lên trước mặt thiếu Niên, Bạch Mi Ưng Vương trong nội tâm ngoại trừ xem thường bên ngoài, cũng chỉ là còn lại một tia kinh ngạc, hắn thật sự không nghĩ ra, một cái nho nhỏ ba sao Vũ Vương, rõ ràng dám đối với chính mình khiêu khích. Diệp Thiên cũng không có lại lý Bạch Mi Ưng Vương, mà là quay người nhìn về phía Kim Mao Sư Vương, thanh âm đạm mạc mà hỏi, ngươi sẽ làm sao? Ta sẽ không giết hắn. Gần kề năm chữ, đã nói rõ hiện tại Kim Mao Sư Vương nghĩ cách, khẽ gật đầu, tiếp tục nói, đã không giết hắn, như vậy chỉ có đem hắn thu phục chiếm được. Kim Mao sư vương không có chút nào phản đối, dù sao đây là cuối cùng đích phương pháp xử lý rồi, nhưng là hai người đối thoại lại để cho một người cảm thấy quả thực sắp tức giận rồi, xem lên trước mặt căn bản không nhìn chính mình hai người, Bạch Mi Ưng Vương đột nhiên xuất thủ. Không Lô võ phách chi lực lập tức mà ra, Kim Mao sư vương cũng không có chút nào chần chờ, hai người lần nữa chiến đấu cùng một chỗ, mà Kim Kỳ Lân cùng Hỏa Kỳ Lân cũng lập tức đánh. Vừa rồi Kim Mao sư vương là lòng có ban quan, cho nên cùng Bạch Mi Ưng Vương đánh cho một cái lực lượng ngang nhau, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, tại biết rõ mục đích của mình về sau, Kim Mao sư vương liền toàn lực xuất thủ. Tuy nhiên Kim Mao sư Vương đã bắt đầu cô đọng hồn châu, nhưng là dù sao hắn còn không có có chính thức đạt tới vũ đế chi cảnh, mà Bạch Mi Ưng Vương cũng đã đạt đến 3 sao võ tông đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền cũng có thể bắt đầu cô đọng hồn châu. Đúng vào lúc này, Thủy Kỳ Lân lần nữa ra tay, lần này Thủy Kỳ Lân căn bản không có chút nào lưu tình, trực tiếp đi lên một cổ khổng lồ thủy hành chi luân, phiên, đại nam tử trước mặt. Sau nửa canh giờ, bất kể là Bạch Mi Ưng Vương hay vẫn là Kim Kỳ Lân, cũng đã bị một mực ngự, đồng phục, xem lên trước mặt một người một thú, Diệp Tiên nói ra, ta muốn các ngươi ngày sau đi theo ta. Nam mơ, nói cho các ngươi trừ phi hiện tại giết ta, bằng không đợi đến lúc đó ra ngũ hành không, gian, ngũ hành môn nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Còn không có đợi hắn nói xong, Bạch Mi ương Vương liền lập tức phẫn nộ quát, trong nội tâm bất đắc di thở dài, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, muốn thu phục chiếm được nam từ trước mặt, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Hai đạo thần quang hiện lên, sau đó trên mặt đất một người một thú liền triệt để biến mất ngay tại chỗ, mà Kim Mao Sư Vương cùng nước tiểu trên mặt lập tức toát ra một tia rung động, không biết thiếu Niên đem một người một thú đến cùng thế nào. Bọn hắn không có việc gì, nhất thời nửa khắc chúng ta không cách nào thuyết phục hắn, chỉ có trước tiên đem hắn vây khốn nói sao. Nghe được thiếu niên không có kích giết một người một thú, trong lòng hai người lập tức bùng lòng, sau đó nhìn về phía trước mặt Kim Hành môn đệ tử khác, không biết đến cùng nên xử trí như thế nào mà người. Dù sao tại thời khắc này không thể buông tha Kim Hành môn đệ tử, bằng không những chuyện này rơi vào tay Ngũ Hành môn trong lỗ tai, như vậy ba người bọn họ về sau liền vĩnh viễn không yên bình ngày rồi. Giết. Nhẹ nhàng một chữ, đã biểu lộ Diệp Thiên trong nội tâm suy nghĩ, dù sao không giết Kim Hành môn người, ngày sau chết chính là bọn họ, Diệp Thiên không muốn mạo hiểm như vậy, bất kể thế nào nói, Ngũ Hành môn đều là trên đại lục thực lực cường đại nhất môn. Ngũ Hành môn cũng không giống như cái gì phiêu miểu các loại Diệp Thiên Quả thực có thể khẳng định, chỉ cần Ngũ Hành Môn thật sự muốn tiêu diệt hắn, tùy thời tùy khắc đều có thể đưa hắn cùng với Lôi Vân thành toàn bộ diệt cái tinh tinh quang quang. Lần này bất kể là nước Tiểu Hay vẫn là Kim Mao sư vương đều không có lại ngăn cản, bởi vì chuyện nghiêm trọng tính hai người bọn họ trong nội tâm rất rõ ràng, sau đó Diệp Thiên động. Trong cơ thể chiến thiên thần quyết lập tức rất nhanh vận chuyển, dùng chỉ đời, thay, kiếm, không vài đạo kiếm khí lập tức kích xạ mà ra, ngoại trừ hai đại vũ vương bên ngoài, mà khắc Kim Hành Môn đệ tử còn chưa kịp phản ứng, liền bị khủng bố vết nứt không gian khí tức chỗ vô tình tấn kệ. Mà Kim Hành Môn hai đại vũ vương cũng không có tránh được Diệp Thiên kiếm khí. Dù sao đem làm Diệp Thiên tu vi cũng đạt tới Vũ Vương chi cảnh về sau, trừ phi gặp được Võ Tông, nếu không Vũ Vương chi cảnh nội, hắn có thể nói là vô địch tồn tại. Chỉ bằng vào Chiến Thiên Thần Quyết là có thể phá vỡ không gian, cái tia cổ kinh khủng khí tức không chỉ nói Vũ Vương, coi như là Võ Tông cũng bị đụng chạm lấy, đều lập tức bị tán ướt. Tuy nhiên Diệp Thiên không biết cái kia đến cùng phải hay không võ thánh vốn có thế giới chí lực, nhưng là hắn lại chỉ biết là một sự kiện, chính mình sở tu luyện Chiến Thiên Thần Quyết, uy lực to lớn quá thực khó có thể tưởng tượng. Có phải hay không các người cảm thấy ta quá tàn nhẫn? Không có. Cái thế giới này pháp tắc chúng ta so ngươi càng thêm minh bạch, ngươi không cần tự trách cái gì, từ giờ trở đi, ta sẽ không đang ngăn trở ngươi đối với giao ngũ hành môn, hơn nữa ta cũng sẽ giúp ngươi. Kim Mao sư Vương thật ra khiến Diệp Thiên cảm thấy một tia kinh ngạc, nhưng là hắn lại không hỏi lối ra, sau đó ba người hai thú rất nhanh ly khai tại chỗ, dựa theo không gian màn ảnh bên trên điểm đèn kích bắn đi. Chương 251, hung hiểm dị thường. Chương 251, hung hiểm dị thường Chu Sắt Kim hành môn tất cả mọi người, tăng thêm bị ma đạo tứ tông chỗ Chu Diện hành hỏa môn, lần này tiến vào ngũ hành không gian ngũ hành môn đệ tử, chỉ còn lại có ba cái môn. Theo thứ tự là thủy hành môn Hành thủ môn, một hành môn, mà trong đó Thủy hành môn Diệp Thiên trong nội tâm rất là tin tưởng, chính mình căn bản không có khả năng cùng hắn đối chiến, dù sao không nhìn tăng mặt xem vật mặt. Cho nên Diệp Thiên tận khả năng né tránh Ngũ hành môn mặt khác tam môn đệ tử, nhưng là không gian màn ảnh phía trên chỗ bảy ra điểm đen, cũng đã còn lại mấy thế lực lớn. Chỉ xem điểm đen, Diệp Thiên đương nhiên không biết đến cùng cái đó một cổ là Ngũ hành môn mặt khác tam môn đệ tử, cho nên đành phải toàn bộ che giấu khí tức của mình, một khi phát hiện không đúng lập tức lui lại. Rất nhanh, Diệp Thiên ba người liền đã tìm được Ma đạo tứ tông một trong Thiên Ma tháp đệ tử, lần này tiến vào Ngũ hành không gian Thiên Ma tháp đệ tử, Dẫn đội là được tu vi đạt tới 3 sao Ma tông chi cảnh hạ trọng. Có thể tại 25 tuổi chi đạt tới trước 3 sao Ma tông chi cảnh, không cần phải nói cũng có thể chắc ra hạ trọng chỗ lợi hại, hơn nữa Thiên Ma tháp còn có cái này lưỡng đại ma vương đi theo. Ánh mắt lạnh như băng nhìn phía xa Thiên Ma tháp mọi người, Diệp Thiên thanh âm cực kỳ nhỏ giọng nói, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta ngàn vạn không muốn ra tay, chỉ cần đi theo Thiên Ma tháp sau lưng, nhất định có thể tìm được ngũ hành kiếm mộ vị trí. Lần này Diệp Thiên khiến 12 vạn cái coi chừng, dù sao không lâu hắn chỉ là vừa vừa rời mấy đại ma tông còn trăm mét xa. Liên bị tứ đại ma tông đồng thời phát hiện, cũng khiến cho hắn đối với ba sao ma tông thực lực đã có một cái một lần nữa khái niệm. Diệp Thiên cũng không có chút nào tự quét trước cửa tuyết, trực tiếp đem tàng hình quyết giao cho hai người, bằng vào tàng hình quyết tiềm hộ. Thiên Ma Tháp mọi người căn bản không có phát hiện phía sau bọn họ rõ ràng có người một mực đi theo đám bọn hắn. Đúng vào lúc này, trên 9 tầng trời đột nhiên vang lên một tiếng bạo tạc nổ tung, sau đó một đóa màu đỏ như máu pháo hoa xuất hiện tại trên 9 tầng trời, chứng kiến pháo hoa, thiên ma tháp mọi người trên mặt đều toát ra một tia kinh hỉ. Sau đó thiên ma tháp tất cả mọi người rất nhanh hướng phía một cái phương hướng kích bắn đi, nháy mắt thời gian liền cũng đã biến mất vô tung vô ảnh, liền một bóng người đều không có để lại. Thiên Ma Tháp mọi người làm sao vậy? Nhìn xem biến mất không thấy gì nữa mọi người, nước tiểu sắc mặt lập tức biến đổi, nhưng là Diệp Thiên trên mặt nhưng lại toát ra vẻ vui mừng, nói ra, xem ra Ma đạo phát hiện ngũ hành kiếm mộ vị trí. Nghe xong thiếu niên lời mà nói, trước mặt trong lòng hai người lập tức cả kinh, dù sao ngũ hành kiếm mộ là ngũ hành môn cấm địa, là ngũ hành môn lục đại vũ thần môn địa, chỉ cần có thể đạt được ngũ hành kiếm mộ thừa, như vậy liền lại là sáu ga vũ thần hàng lâm. Không có chút nào chần chờ, ba người rất nhanh đuổi theo, rất nhanh, Ma đạo bốn đại tông lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Sau đó bảy tám chục người rất nhanh rời đi. Chỉ cần xem xét ma đạo mọi người trên mặt biểu lộ, Diệp Tiên trong nội tâm cũng đã biết rõ, chính mình chỗ suy đoán một điểm đúng vậy, ma đạo là phát hiện ngũ hành kiếm mộ vị trí. Nhưng là Diệp Tiên lần này cũng không có vội vã đuổi theo mau, mà là lặng lặng cùng đợi cái gì, hắn không vội lại tự nhiên có người gấp, nước tiểu vẻ mặt nghi hoặc nhìn trước mặt thiếu niên mặc áo đen, hỏi, "Chúng ta vì cái gì không truy xuống dưới?" Tuy nhiên Kim Mao sư Vương không hỏi, nhưng là trên mặt biểu lộ đã nói rõ hắn ý nghĩ trong lòng, tuy nhiên hắn bây giờ không phải là ngũ hành môn đệ tử, nhưng lại uy nguyên quan tâm lấy ngũ hành kiếm sự tình. Chúng ta còn phải đợi những người này, xem ra ngũ hành thi đấu muốn đã xong. Nghe xong Thiếu Niên lời mà nói, hai người lập tức hiểu rõ ra, dù sao vừa rồi cử động thật sự quá lớn, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Mặt khác tông môn cũng sẽ biết mau chóng chạy tới đấy. Quả nhiên, còn không có, có mấy thời gian hô hấp, lần này tiến vào ngũ hành không gian tất cả đại tông môn đều tụ tập đến nơi này, ra ngũ hành môn Mặt khác tam môn bên ngoài, cũng chỉ còn lại có thiên địa phúc động, Tiêu ra môn, Bảo Thạch Khê, Tử Lôi tông. Diệp đại khai tính toán một cái, lần này tiến vào ngũ hành không gian môn, ra chính đạo nam đại môn, ma đạo bốn đại tông môn bên ngoài, Còn lại tông môn cùng với ba tu cùng với toàn bộ vẫn lạc. Nhưng là lại để cho Diệp Thiên cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn tại Tử Lôi trong Tông lại lần nữa gặp được người quen, đúng là tại Linh Thú Sơn mạch gặp được Tử Vũ cùng với Đồng Gia huynh đệ. Tuy nhiên lúc trước Tử Lôi Tông mấy người đuổi giết qua hắn, nhưng là cuối cùng Diệp Thiên cùng Tử Lôi Tông người cũng cùng với bắt tay thân thiện, dù sao hắn còn cứu được mấy người một mạng. Chính đạo năm đại tông môn lẫn nhau nhìn đối phương, đối phương tầm đó không có có bất cứ người nào nói chuyện, sau đó chính đạo năm đại rất nhanh hướng phía tứ đại ma tông biến mất phương hướng đuổi theo. Đi tại cuối cùng chính là Tử Lôi Tông đệ tử, bởi vì ngay tại Tử Lôi chuẩn bị ly khai thời điểm, Tử Vũ chợt nghe có người cho hắn linh thức truyền âm, nghe được truyền âm người, Tử Vũ không biết vì cái gì, trong nội tâm không hiểu vui vẻ. Tu vi chỉ cần đạt tới Vũ Vương chi cảnh, liền có thể linh thức truyền âm, Diệp Thiên tu vi đã mạch lạc tam hồn một trong thiên hồn, tu vi đạt đến nhất tình Vũ Vương chi cảnh, cho nên tại thời khắc này cũng có thể linh thức truyền âm. Khi tất cả người đi song sau, Tử Vũ đối với Tử Lôi Tông những người khác nói mấy thứ gì đó, sau đó Tử Lôi Tông mọi người rất nhanh ly khai, chỉ để lại Tử Vũ một người đứng tại nguyên cùng đợi cái gì. Chứng kiến chính đạo năm đại cũng rời đi, Diệp cái này mới chậm rãi đi ra ngoài. Đi vào thiếu nữ trước mặt, Diệp Tiên trực tiếp hỏi, "Không nghĩ tới ngươi cũng tiến nhập Ngũ Hành Không Gian." Khẽ gật đầu, Tử Vũ trên mặt lập tức toát ra vẻ tươi cười, nói ra, "Ngươi không phải cũng tiến vào Ngũ Hành Không Gian sao?" Tựa hồ trước mặt thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện, Tử Vũ cũng không có cảm thấy chút nào kinh ngạc, giống như hết thể sự tình nàng cũng biết, điều này cũng làm cho Diệp Thiên trong nội tâm cảm thấy một hồi kinh ngạc. "Lời nói cũng ta không nói nhiều, lần này Ngũ Hành tiến mộ hung hiểm dị thường, nếu như có thể, ngươi tốt nhất không muốn đi, ở chỗ này chờ người là được." Không biết vì cái gì, Diệp Tiên bỗng nhiên nói ra những lời này, điều này cũng làm cho chính hắn cảm thấy một tia kinh ngạc mà nước tiểu cùng Kim Mao sư Vương lại cái gì cũng không nói, chỉ là ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn trước mặt hai người. Ta không có khả năng ném tông môn một mình chạy trốn, nếu không ta cũng sẽ không biết tiến vào ngũ hành không gian. Tử Vũ trong giọng nói để lộ ra một tia xem xét, trong nội tâm bất đắc di thở dài, Diệp có trời mới biết, mặc kệ chính mình nói cái gì nữa, trước mặt thiếu niên cũng sẽ không cải biến chú ý của mình. Ta biết rõ hiện tại rất khó sửa đổi biến ngươi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, nếu như đến lúc đó gặp được nguy hiểm gì, ngươi theo sát lấy ta là được. Thật sự thực xin lỗi, cái này mấy tiên trong nhà có sự tình, cho nên chỉ có thể một ngày hai canh. Huấn nữa ngày mai bắt đầu chuẩn bị phản trường học, tuy nhiên là cuối cùng một học kỳ, nhưng là thời gian cũng rất gấp gáp, chỉ sợ tháng này cuối cùng vài ngày, đổi mới cũng sẽ không rất cho lực, nhưng là chỉ cần có thời gian, tiểu Lỗ nhất định sẽ gấp rút viết chữ, chứ ở chỗ này nói lời xin lỗi, về phần thiếu nợ ở dưới chương và tiết, chỉ cần tiểu Lỗ có thời gian, nhất định toàn bộ bộ trở về. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Chương 252, Ngũ hành kiếm mộ. Chương 252, Ngũ hành kiếm mộ cuối cùng nhất tự Vũ hay vẫn là khẽ gật đầu, dù sao lần này tiến vào Ngũ hành kiếm mộ không phải chuyện đùa. Một cái không tốt sẽ gặp vạn kiếp bất phục, mà Vũ Vương đối với cái này lần tiến vào ngũ hành không gian võ giả mà nói không đáng kể chút nào. Liên tu vi đặt tới 3 sao võ tông mọi người không dưới số ít, hơn nữa Vũ Vương chi cảnh người nhiều hết mức, sau đó 4 người rất nhanh hướng phía phía trước kích bắn đi, mà Tử Vũ cũng đi theo Diệp Thiên sau lưng. Ba canh giờ về sau, Cự Đại tông môn rốt cục đi tới một cái kỳ dị không gian, trong không gian tràn ngập mãnh liệt ngũ hành linh khí, không cần đoán Diệp Thiên cũng biết cái này là địa phương nào rồi. Nếu như có được tiên thiên ngũ hành thân thể bất luận một loại nào, chỉ phải ở chỗ này tu luyện, tu vi tăng lên tuyệt đối là không bố. Từ Vũ lại để cho ba người khác đều khẽ gật đầu, nhưng là trong lòng ba người nhưng đều là bất đắc di thở dài, tiên tiên ngũ hành thân thể bất kể là loại nào, đều là vạn trong không một tồn tại. Nhất là ngũ hành thân thể càng là ức trong không một, tại Diệp Tiên trong ấn tượng, tử hồ chỉ có ngũ hành môn tổng môn chủ là tiên tiên ngũ hành thân thể, mà sư phụ của hắn tự hồ cũng chỉ là tiên tiên hành hỏa thân thể mà thôi. Diệp Tiên, ta hãy đi trước rồi, đến lúc đó tiến vào ngũ hành kiếm mộ ngươi cũng phải cẩn thận. Sau khi nói xong, Từ Vũ liền rất nhanh đi, bất kể thế nào nói, nàng đều cùng với chính mình tông môn cùng một chỗ, nhưng là ly khai thời điểm, Từ Vũ hay vẫn là toát ra một tia lo lắng. Chúng ta thật sự muốn đi vào Ngũ Hành Không Gian sao?" Khẽ gật đầu, lập tức Diệp Thiên ánh mắt nghi hoặc nhìn trước mặt nữ tử, không biết đều đến nơi này một khắc rồi, vì cái gì nước tiểu còn có thể như vậy hỏi hắn. Ta nghe phụ thân đã từng nói qua, Ngũ Hành Kiếm mộ là năm đó Lục Đại Vũ Thần chỗ liên thủ sáng lập, bên trong vô cùng hung hiểm, coi như là vội tổ tiến vào đều giữ nhiều lành ít, cho nên, nước tiểu mặc dù không có nói xong, nhưng là ý tứ trong đó ở ngoài sáng lộ ra không đủ, hơn nữa tại nước tiểu xem ra, chỉ cần lại để cho Ngũ Hành môn biết có người tiến vào Ngũ Hành Kiếm mộ, như vậy Ngũ Hành môn tuyệt đối sẽ không chết không ngớ. Chuyện này Diệp Thiên từ lâu nghĩ tới, Nhưng là Ngũ Hành kiếm mộ gần ngay trước mắt, nếu như không tiếp xúc thoáng một phát, như vậy ngày sau mình tuyệt đối hối hận không thôi, nhưng là Ngũ Hành môn đuổi giết Diệp Tiên lại không thể không quan tâm. Các người cũng biết Ngũ Hành môn còn có khác lối ra sao? Trợn đụ a toại. Tiêu Nhiên giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, Kim Mao sư Vương cùng nước tiểu liền biết do thiếu niên ý tứ trong đó, chỉ cần không tránh diện đi ra ngoài, như vậy coi như mình một phương trên người có Ngũ Hành kiếm mộ khí tức, như vậy Ngũ Hành môn cũng không có khả năng biết rõ, càng thêm chưa nói tới truy giết Nhẹ nhàng lắc đầu, Kim Mao sư Vương mặt sắc mặt ngưng nói, ta có thể khẳng định, Ngũ Hành không gian ra cái kia lối ra bên ngoài không còn có thứ hai về phần ngũ hành kiếm trong mộ có hay không Vậy thì không được biết rồi Kim Mao sư Vương lập tức đã nhận được hai người đồng ý cuối cùng diệp thiên hay vẫn là tuyệt đối tiến vào ngũ hành kiếm mộ bởi vì hắn không muốn mất đi cơ hội này càng thêm không muốn làm nhượng lại hối hận của mình sự tình sau đó ba người rất nhanh đổi theo lúc này thời điểm cửu đại Tông môn cũng đã chiếm được một chỗ vách núi trước mặt dưới thạch Bích bên cạnh bầy đặt một cái cực đại tấmbiaa đá trên tấm bia đá, viết ngũ hành kiếmmộ 4 chữ to xem lên trước mặt trên tấm bia đá ngũ hành kiếm mộ 4 chữ đạiông bên ngoạiừ ngũ hành mô bên ngoài Còn lại 8 tông đệ tử trên mặt đều là lộ ra một tia kinh hỉ. Đúng vào lúc này, Ngũ Hành Môn mặt khác Tam Môn, Hành Thủ Môn, Mộc Hành Môn, Thủy Hành Môn tất cả mọi người rất nhanh đi vào tấm bia đá trước mặt, ánh mắt lạnh như băng xem lên trước mặt mọi người. Xem lên trước mặt 8 đại tông môn, Mộc Hành Môn bà sao võ tông, Từ Sam Long Vương Kim Hoa thanh âm lạnh như băng nói, "Ngũ Hành Môn đã quy định, tham gia Ngũ Hành thi đấu chỉ có thể ở Ngũ Hành Không Gian, các ngươi không thể tiến vào Ngũ Hành kiếm mộ." Ngũ Hành kiếm mộ là Ngũ Hành Môn địa, nếu không phải Ngũ Hành Không Gian đã hạn chế tuổi tiến vào, nói không chừng Ngũ Hành Môn sớm đã tiến vào Ngũ Hành Không Gian, đi tìm Ngũ Hành kiếm rồi. Nhưng là vì diệt trừ mặt khác tông môn một đời tuổi trẻ, Ngũ hành môn cuối cùng hay vẫn là lựa chọn lại để cho Ngũ hành thi đấu tại Ngũ hành trong không gian cử hành, nhưng là Ngũ hành môn lại không có một tiêu lo lắng. Tuy nhiên năm đó Ngũ hành môn lục đại vũ thần đã hạn chế vũ thần tuổi thọ tiến vào, nhưng lại cũng không phải là không có lưu lại một tay, chỉ cần đụng chạm lấy Ngũ hành kiếm mộ, như vậy chỉ phải ly khai Ngũ hành không gian, Ngũ hành môn liền sẽ biết, đây cũng là vì cái gì Ngũ hành môn sẽ như thế yên tâm mặt khác tông môn tiến vào Ngũ hành không gian nguyên nhân thực sự. Ngũ hành môn chỉ là quy định Ngũ hành thi đấu tại Ngũ hành không gian cử hành, nhưng không có quy định chúng ta không thể tiến vào Ngũ hành kiếm mộ. Hôm nay bất kể như thế nào, lao tử nhất định phải đi vào, ai dám ngăn trở, không chết không lướt. Thiên Ma Tháp Ma Tông lập tức lạnh giọng nói ra, nếu như không có tìm được ngũ hành kiếm mộ lối vào cũng thì thôi, nhưng là giờ khắp này, ngũ hành kiếm mộ lối vào rõ ràng ngay tại trước mắt, nếu để cho bọn hắn buông tha cho quả thực rất không có khả năng. Các ngươi không nên quên, chỉ cần các ngươi dám vào nhập ngũ hành kiếm mộ, như vậy chỉ cần các ngươi vừa ly khai ngũ hành không gian, ngũ hành môn tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Từ Sam nói, bất kể như thế nào, hắn đều khó có khả năng lại để cho mặt khác tám tông người tiến vào ngũ hành kiếm mộ. Ngũ hành kiếm trong mộ không chỉ có, có lục đại vũ thần truyền thừa, nhưng lại có chính thức thần khí. Bất kể là lục đại vũ thần truyền thừa hay vẫn là thần khí, chỉ cần lại để cho mặt khác 8 tông người là được, như vậy lần này ngũ hành thi đấu không chỉ có không có đạt tới ngũ hành môn mong muốn mục, nói không chừng còn có thể thành toàn người khác. Nhưng là tại thời khắc này, không chỉ nói chính đạo mặt khác 4 đại tông môn, coi như là tứ đại ma tông trong hàng đệ tử, cũng có được tu vi đạt tới ba sao ma tông chi cảnh 4 người. Hơn nữa lần này ma đạo tựa hồ chuẩn bị thời gian rất lâu, không chỉ có bài trừ 4 gã ba sao ma tông, đồng dạng cũng phái ra một chỉ tu vi đạt tới thập cấp thú tổ hấp huyết ma phong. Ma ngũ hành môn hành hỏa môn đã bị Ma đạo tứ tông 추 sát, chỉ còn một cái Kim mao sư vương, hơn nữa hiện tại hay vẫn là Diệp Thiên người, căn bản không còn là ngũ hành môn đệ tử. Kim hành môn đệ tử cũng đã bị Diệp Thiên chô đánh chết, ba sao võ tông Bạch Mi ương ương cũng bị Diệp Thiên khó khăn ở, còn lại ngũ hành môn chỉ có tam môn võ tông rồi, cho dù tăng thêm tam đại kỳ lân linh thú, cũng căn bản không có khả năng ngăn cản tám tông cộng đồng thảo phạt. Dù sao còn có cái này tứ đại chính đạo tông ở bên cạnh, tuy nhiên bốn đại tông môn lần này vào ngũ hành không gian đệ tử thực lực có chút thiếu thỏa, nhưng là trong đó cũng đồng dạng có võ tông đại tồn tại. Nếu như là tại thời gian khác địa phương khác Như vậy mặt khác chính đạo tứ tông nhất định sẽ đứng tại ngũ hành môn bên này, nhưng là giờ khắc này, quay mắt về phía như thế hấp dẫn cực lớn, chính đạo bốn đại tông môn nhất định sẽ đứng tại ma đạo tứ tông một bên, dù sao lục đại vũ thần chuyển thừa cùng với thần khí hấp dẫn sớm đã lại để cho chính ma tại thời khắc này đã không có phân biệt. Diệp Thiên ba người cũng chưa đi đi ra ngoài, tuy nhiên hắn thực lực bây giờ đã rất cường đại, nhưng là giờ khắc này đi ra ngoài lời mà nói, nhất định sẽ liên lụy đến cựu đại tông môn ở giữa đấu tranh bên trong. Chương 253, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chương 253 Đã giết vì tuyết lại lạnh vì xương xem xét mặt các tứ đại chính đạo tông môn mọi người biểu lộ, ngũ hành môn người cũng đã biết rõ, bốn đại tông môn 100% sẽ không đứng tại chính mình một phương rồi, điều này cũng làm cho ngũ hành môn tất cả mọi người cảm thấy một tia dự cảm bất hảo. Các ngươi ngũ hành môn bình thường bá đạo còn chưa tính, lần này muốn ngăn cản chúng ta tiến vào ngũ hành kiếm mộ, trừ phi các ngươi có thể chu giết chúng ta tạm tông, nếu không các ngươi hãy ly khai. Đúng, nếu như không ly khai, chúng ta muốn xuất thủ. Cùng bọn họ phi nói cái gì, chúng ta trực tiếp giết bọn chúng đi, đến lúc đó tiến vào ngũ hành kiếm mộ cái bằng bổ sự. Ma đạo tứ tông người nhìn thấy ngũ hành môn người y nguyên ngăn tại ngũ hành kiếm mộ lối vào, lập tức rức lấy một hồi sát khí, dù sao tứ đại ma tông cũng sợ mặt khắc chính đạo tông môn đứng ở ngũ hành môn bên kia. Đúng vào lúc này, chính đạo bốn đại tông môn cùng ma đạo bốn đại tông môn chậm rãi bắt đầu tụ lại, rất có ngũ hành môn lại ngăn cản bọn hắn, tám đại tông môn sẽ gặp liên thủ cùng một chỗ đối phó ngũ hành môn ý tứ. "Chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn cùng ngũ hành môn đối địch?" Nhìn xem đã lại đến một chỗ tám đại môn, ngũ hành mỗi người đều toát ra một trọng, nhưng lại vẫn là Tử Long Vương mở miệng nói ra, "Không phải vạn bất đắc dĩ. Bọn hắn thủy chung nguyện ý cùng với các tám tông sinh tử tương đối. Nếu như là tại bên ngoài, như vậy Ngũ hành môn tuyệt đối sẽ không sợ tám đại tông môn, nhưng là tại Ngũ hành trong không gian, tám đại tông môn liên thủ, Ngũ hành môn tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Nhưng là lần này tám tông ai cũng không có tái mở miệng, mỗi người đều là ánh mắt lạnh như băng xem lên trước mặt Ngũ hành môn mọi người, rất có lập tức ra tay ý tứ. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Ngũ hành môn còn sẽ tiếp tục ngăn cản xuống dưới thời điểm, Ngũ hành môn sở hữu tất cả rất nhanh rời tấm bia đá trước mặt, sau đó đứng ở một bên nhìn xem tám tông đệ tử. Ngũ hành môn hành động này không chỉ có lại để cho tám tông sở hữu tất cả cảm thấy khó hiểu, mà ngay cả một mực không nói gì Diệp Tiên đều cảm thấy nghi hoặc không thôi, không biết giờ khắp này Ngũ hành môn tại sao phải đột nhiên không ngăn trở. Dù sao Ngũ hành kiếm mộ là ngũ hành môn lớn nhất cấm địa, nếu không phải Ngũ hành không gian hạn chế, nói không chừng Ngũ hành môn đã sớm tiến vào Ngũ hành không gian, tham dò năm đó Lục Đại Vũ Thần lưu lại ở dưới Ngũ hành kiếm mộ rồi. Bất kể thế nào nói, Ngũ hành kiếm mộ đều là Lục Đại Vũ Thần địa, bên trong không chỉ có Lục Đại Vũ Thần truyền thừa, càng thêm có cường đại thần khí, cái này cũng lượng thành Ngũ hành kiếm mộ vẫn luôn là ngũ hành môn một khối tâm bệnh. Trong thấy Ngũ Hành Môn người đã né tránh, Tam tông không có lại chần chờ, bay thẳng đến trước mặt tấm bia đá đi đến, mà Diệp Thiên ba người cũng rất nhanh đuổi kịp, đem làm Ngũ Hành Môn mặt khác Tam môn đệ tử chứng kiến Kim Mao sư Vương cùng nước tiểu thời điểm, trên mặt đều toát ra một tia khó hiểu. Nhất là thủy hành môn đệ tử, tuy nhiên lần này tiến vào Ngũ Hành không gian thủy hành môn là nước tiểu làm chủ, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, chính thức làm chủ nhưng lại nhị tinh võ tông hồn Lô Minh Vương đầu phi. Nhìn xem chậm rãi mà đến nữ tử, Hồ Lô Minh Vương trên mặt có chỉ là một tia bất đắc dĩ, nước tiểu sớm đã khôi phục đã đến nam tử diện mạo, cho nên nàng tuyệt thế mỹ mạo không có lộ ra bằng không thì chắc chắn khiêu khích sóng to gió lớn nước tiểu người đến cùng đi địa phương nào hắn là người nào nghe được nam tử câu hỏi nước tiểu trong nội tâm biết do chính mình căn bản không có khả năng tránh thoát đi nàng cùng Kim Mao sư Vương không giống với dù sao nàng hiện tại nói như thế nào đều hay vẫn là thủy hành một người cả đời này đều khó có khả năng bỏ trên người thân phận sau đó nước tiểu đi vào Hồ Lô Minh Vương trước mặt tự đang nói gì đó mà diệp thiên Tựa hhổ nghĩ tới điều gì trên mặt lập tức toát ra một tia không vui lập tức đối với Kim Mauo sư Vương nói ra ta trở về một chuyến khe ở đầu Tuy nhiên thiếu niên không nói gì thêm Nhưng là Kim Mao Sư Vương nhưng trong lòng biết rõ Thiếu Niên trở về muốn làm gì, dù sao Ngũ Hành trong không gian còn có cái này, bốn đại ma vương không có theo tới. Người trước đổi kịp Tang Tông, nhất thời bán hội bọn hắn không có khả năng tiến vào Ngũ Hành kiếm mộ, nếu như ta đổi không trở về lời mà nói, các ngươi nhớ kỹ một điểm, ngàn vạn không muốn một mình tiến vào Ngũ Hành kiếm mộ. Lần nữa khẽ gật đầu, Kim Mao Sư Vương cũng không có bất kỳ phản đối, tuy nhiên Thiếu Niên tu vi chỉ là đạt đến Vũ Vương chi cảnh, nhưng thực lực nhưng lại cường đại dị thường, nhưng lại hiểu được chân pháp. Nghe được Kim Mao Sư Vương cam đoan, Diệp Tiên cũng không có cùng nước tiểu chào hỏi liền trực tiếp rất nhanh rời đi, bởi vì hắn muốn đợi tại 8 tông không có tiến vào ngũ hành kiếm mộ thời điểm gấp trở về. Trong thấy đã biến mất thiếu niên mặc áo đen, sau đó Kim Mao sư Vương cũng rất nhanh đi vào ngũ hành môn mọi người trước mặt, gọn gàng dứt khoát nói, "Từ hôm nay trở đi, ta rời khỏi ngũ hành môn." Hắn tựa như một quả quả bùm, lập tức ném hướng mọi người, ra nước tiểu bên ngoài, ngũ hành môn tất cả mọi người là vẻ mặt luôn luôn tín xem lấy nam tử trước mặt, không biết nam tử tại sao phải đột nhiên nói như vậy. Dù sao Kim Mao Sư Vương thân phận mọi người rõ ràng nhất bất quá rồi, Hành Hỏa Môn Tuyệt Thế Thiên Tài, không đến 25 tuổi liền đã đạt đến 3 sao võ tông chi cảnh, bị dự định vi kế tiếp nhiệm Hành Hỏa Môn môn chủ. Hơn nữa lần này tiến vào ngũ hành không gian, nam tử trước mặt càng là ngũ hành môn chủ lực, nhưng là tại thời khắc này, Hành Hỏa Môn Tuyệt Thế Thiên Tài lại còn nói mình đã không phải ngũ hành môn người rồi. Kim Mao Sư Vương, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi chạy nhanh thu hồi vừa rồi lời mà nói, chúng ta chỉ không có nghe được. Hành thủ môn 3 vương tiếng cười và nói, hiện tại hình thức đã đối với ngũ hành bất lợi. Một cái không tốt bọn hắn sẽ gặp trở thành ngũ hành môn tội nhân, nếu như giờ khắc này Kim Mao sư Vương rời khỏi ngũ hành môn, không thể nghi ngờ là cho ngũ hành môn đã chết vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhẹ nhàng lắc đầu, Kim Mao sư Vương trên mặt căn bản không có toát ra một tia khác thường, sau đó ngựa khi kiên định nói, các ngươi đừng bảo là, nói ra ta tuyệt đối sẽ không thu hồi, nhưng là vì báo đáp ngũ hành môn công ơn nuôi dưỡng, đến lúc đó ta nhất định sẽ bằng giúp ngũ hành môn cuối cùng một cái bệ buồn. Kim Mao sư Vương, ngươi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngươi cũng đã biết mình làm như vậy đến cùng có hậu quả gì không sao? Vừa mới cùng nước tiểu nói rất lời hồ Lô Minh Vương đột nhiên nói ra, mà những người khác trên mặt cũng đều toát ra một tiếng nghiêm trọng, dù sao muốn rời khỏi Ngũ Hành môn, không, có tông môn tán thành, như vậy không thể nghi ngờ tiểu là phản bội tông môn. Đối với phản bội tông môn đệ tử mà nói, bất kể là cái đó một cái tông môn đều chỉ có một biện pháp, cái kia chính là đem hắn đánh chết, cho dù ngươi là cái gì tuyệt thế thiên tài, cũng đồng dạng chạy không thoát kết quả này. Hậu quả ta đã biết rõ, nhưng là hiện tại ta đã không phải là Ngũ Hành môn người rồi, các ngươi cũng không cần khách lễ ta, ta đã quyết định đi. Sau khi nói xong, Kim Mao sư Vương không có lại lưu lại, mà là rất nhanh đi theo tám tông rời đi. Ngũ Hành Môn những người khác còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị nước tiểu ngăn trở. Các ngươi không cần khuyên hắn rồi, hiện tại quan trọng nhất là ngẫm lại nên làm cái gì bây giờ, nếu để cho tám tông người đạt được Ngũ Hành kiếm mộ đồ vật, như vậy chúng ta như thế nào đối mặt tông môn? Chương 254, chết sống có số. Chương 254, chết sống có số nghe được chuyện đó, Ngũ Hành Môn mặt người bên trên đều toát ra một tiếng nghiêm trọng, dù sao tám tông nếu như đạt được Ngũ Hành kiếm mộ đồ vật, như vậy Ngũ Hành Môn còn muốn tưởng bảo trụ đệ nhất thiên hạ tông danh dự cũng có chút khó khăn. Nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa 8 tông, Ngũ Hành Môn người cũng không có vội vã đuổi theo mà Tuy nhiên Tam Tông đã đã tìm được ngũ hành kiếm mộ lối vào, nhưng nhất thời bán hội căn bản vào không được. Dùng chúng ta thực lực bây giờ, căn bản không có khả năng ngăn cản Tam Tông tiến vào ngũ hành kiếm mộ, trừ phi có thể thống chi tông môn phái tới viện quân, nếu không chúng ta căn bản không có biện pháp. Nghe Hồ Lô Minh vương đấu phi lợi mà nói, ngũ hành môn tất cả mọi người khẽ gật đầu, sau đó ngũ hành môn mọi người đặt thành nhất trí, đã không thể ngăn cản Tam Tông tiến vào ngũ hành kiếm mộ, như vậy biến không ngăn trở. Nữa dừng lại, sau đó ngũ hành mọi người cũng đuổi theo, rất nhanh liền đi tới tấm bia đằng sau một chỗ hạp gốc, mà hạp cốc một chỗ thông bích, viết vào ngũ hành Chết sống có số 8 chữ. Mà lúc này 8 đại tông môn sở hữu tất cả cường giả đều tại liên thủ phá vỡ Ngũ Hành Kiếm Mộ cửa vào, dù sao thông thiên sau vách đá bên cạnh Ngũ Hành Kiếm Mộ quả thực muốn hấp dẫn rồi, lục đại vô thần mộ địa. Sau nửa canh giờ, 8 tông vẫn không có mở ra Ngũ Hành Kiếm Mộ, nhưng là Diệp Thiên mang theo 4 đại ma vương lại đổi đến trở về, đối với Ngũ Hành Kiếm Mộ còn không có mở ra, hắn lại không có chút nào kinh ngạc. Nếu như Ngũ Hành Kiếm Mộ dễ dàng như vậy mở ra lời mà nói, như vậy trước kia tham gia Ngũ Hành thi đấu mọi người sớm đã mở ra tiến vào Ngũ Hành Kiếm Mộ rồi, cũng không muốn trở tới bây giờ. Vốn thiếu niên trở về Kim Mao sư vương căn bản mặc kệ Ngũ Hành môn những người khác kinh ngạc ánh mắt, đi thẳng tới Thiếu Niên bên người, khẽ gật đầu, xem như hành lễ. Nhưng là Nước Tiểu lại không có tính toán ly khai Ngũ Hành môn, dù sao nàng hiện tại hay vẫn là thuộc về Thủy Hành môn đệ tử, nếu như như Kim Mao sư vương như vậy, chẳng phải là cũng muốn phản bội Thủy Hành môn. Nếu như Nước Tiểu là Thủy Hành môn bình thường đệ tử, như vậy nàng căn bản không có chút nào ưu bận, nhưng là ai bảo nàng là Thủy Hành môn môn chủ con gái, cái này cũng đã chú định có một số việc không thể dựa theo trong lòng mình suy nghĩ xử lý. Nhưng là Diệp Thiên lại sẽ không như vậy tùy ý Nước Tiểu ở lại Ngũ Hành môn bên trong, nếu như là tại Ngũ Hành trong không gian, như vậy nàng nhất định sẽ không ngăn cản, nhưng là lập tức tiểu muốn đi vào ngũ hành kiếm mộ rồi, bên trong tràn đầy hú hiểm, hắn có thể lo lắng người yêu của mình lưu tại cái khác thân người bên cạnh. Rất nhanh đi vào ngũ hành môn mọi người trước mặt, Diệp Thiên Tơ, Tí Tị, không e rẻ những người khác giết người ánh mắt, trực tiếp kéo nước tiểu tay hướng nguyên lai phương hướng đi đến, căn bản nhìn cũng không nhìn ngũ hành môn đệ tử khác liếc. Diệp Thiên đột nhiên cử động không chỉ có lại để cho nước tiểu chấn động, mà ngay cả tại chỗ Kim Mao sư Vương đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, dù sao ngũ hành môn bây giờ còn có lấy Tam đại ba sao võ cùng Tam đại kỳ lân linh thú. Đứng lại, người là người nào? Trong thấy thiếu niên mặc áo đen liền câu nói đều không nói sẽ đem thiếu nữ mang đi, Thủy Hành Môn Hồ Lô Minh Vương lập tức giận dữ, thiếu niên cử động quả thực tiểu là không đem bọn họ để vào mắt. Nhưng là Diệp Thiên căn bản không có lý, trực tiếp đi trở về tại chỗ mới chậm dài xoay người, nhìn cách đó không xa ngũ hành môn đệ tử, thanh âm đạm mạc nói, nàng là thê tử của ta, đương nhiên muốn đi theo ta, chẳng lẽ lại còn muốn đi theo các ngươi không thành. Diệp Thiên lập tức nhắc lên yên viên sóng lớn, hắn lời của vừa mới rơi xuống, Thủy Hành ba sao võ Hồ Lô Minh Vương lập tức xuất thủ, khổng lồ võ lực lập tới. Diệp đứng đấy căn bản không có động, bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng co như mình bất động lời mà nói, cũng có người sẽ ra tay, lập tức mặt khác một đạo hành hỏa võ phách chi lực cũng là lập tức mà ra. Hai đại võ phách chi lực lập tức tương đụng vào nhau, một tiếng vang thật lớn quanh quẩn tại trên 9 tầng trời, nhưng là mặt khác 8 tông tất cả mọi người căn bản liền con mắt đều không có liếc mắt nhìn, y nguyên toàn lực phá giải lấy ngũ hành kiếm mộ cửa vào phong ấn. Hồ Lô Minh Vương tu vi chỉ là đạt đến nhị tinh vũ vương chi cảnh, tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là cũng không có khả năng cùng tu vi đã đạt tới ba sao võ tông kim mao sư vương so sánh với. Liên lui lại ba bước. Sắc mặt tái nhợt nhìn cách đó không xa nam tử, Hồ Lô Minh Vương thanh âm có chút phẫn nộ quát, "Kim Mao sư vương, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi biết mình bây giờ lại làm gì sao?" Không chỉ có là Hồ Lô Minh Vương, mà ngay cả mặt khác ngũ hành môn đệ tử đều là một bộ phẫn nộ nhìn xem Kim Mao sư vương, không biết giờ khắc này nam tử đến cùng phát điên vì cái gì. "Có ta ở đây một ngày, tự không cho phép các ngươi tổn thương thiếu ra một sợi lông." Kim Mao sư vương ngữ khí chi xem xét căn bản là như một tòa núi lớn giống như sừng sức tại trong thiên địa, tựa hồ căn bản không có bất kỳ vật gì có thể hoạt động một phần, mà diệp thiên trên mặt thì là toát ra vẻ tươi cười. Tuy nhiên trước khi Kim Mao sư vương đã đáp ứng cùng hắn, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, Kim Mao sư vương chỉ là ngoài miệng phục rồi, thế nhưng mà trong nội tâm lại không có phục, mà giờ khắc này Kim Mao sư vương miệng nói chính mình vì thiếu ra, như vậy đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Kim Mao sư vương, ngươi không muốn nói cho ta, ngươi sở dĩ ly khai ngũ hành môn, chính là vì tiểu tử này." Đồng dạng là vẻ mặt phẫn nộ xem lên trước mặt mấy người, Từ Sam Long vương thanh âm có chút kinh ngạc nói, không có chút nào giấu giếm, Kim Mao sư vương khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Sau đó Hồ Lô Minh vương còn muốn ra tay, nhưng lại bị Từ Sam Long vương ngăn trở. Dù sao lấy thực lực của hắn, căn bản không phải Kim Mao sư Vương đối thủ, thực tế thủy kỳ lân lại không tại hồ Lô Minh Vương trong tay. Bất kể như thế nào, ta đều hay vẫn là thủy hành môn người, cho nên ta muốn cùng tại Diệp Thiên bên người, sư minh cũng không cần quan. Đúng vào lúc này, một mực không nói gì nước tiểu đột nhiên nói ra, trong nội tâm nàng cũng rất kinh ngạc trước mặt thiếu niên bỗng nhiên sợ tác sở vi, nhưng là không biết vì cái gì, chính mình lại một tia phẫn nộ đều không có, ngược lại có chút vui mừng. Nghe xong nước tiểu lời mà nói, ngũ hành môn mọi người không có nói cái gì nữa, dù sao đây là thủy hành môn sự tình ở đây ngoại trừ thủy hành môn đệ tử bên ngoài, mặc khác ta môn người căn bản không có chút nào nói chuyện quyền lợi. Nhưng là thủy hành môn đệ tử cũng không có chút nào đích phương pháp xử lý, nếu những người khác, Hồ Lô Minh Vương còn có quản giáo quyền lợi, nhưng là giờ khắc này gặp chuyện không may, nhưng lại thủy hành môn môn chủ độc thân nữ, mà ngay cả hắn cũng không thể đối với nữ tử quát lớn cái gì. Nước tiểu, bất kể thế nào nói ta phải nhắc nhở ngươi một câu, chuyện này không phải chuyện đùa, nếu để cho sư phó biết rõ, ngươi nên biết hậu quả là cái gì, dư thừa ta đây cũng không nhiều lại rồi, mọi thứ ngươi biết trong nội tâm tình tưởng là được. Cuối cùng Hồ Lô Minh Vương hay vẫn là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sau đó cũng không có lại đi quản nữ từ sự tình, dù sao tại thời khắc này, Ngũ Hành Kiếm mộ sự tình mới được là lớn nhất đấy. Xem hắn tình huống, Tam Tông chỉ cần tiếp qua không lâu, liền có thể triệt để giải trừ Ngũ Hành Kiếm mộ phong ấn, đến lúc đó tiến vào Ngũ Hành Kiếm mộ, nếu như một cái không tốt lại để cho Tam Tông người đạt được Vũ Thần truyền thừa, như vậy bọn hắn tựu là Ngũ Hành môn tội nhân. Chương 255, vẫn là ngày. Chương 255, vẫn là ngày ngay tại Ngũ Hành môn xử lý bên trong sự tình thời điểm, Thông Thiên thạch bích lập tức bộ phát ra một cổ vang vọng tiên địa nội mạnh, sau đó một đạo cực đại năng màu cánh cực lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trứng kiến bỗng nhiên xuất hiện 5 màu cánh cửa cực lớn, tám tông đệ tử trên mặt đều toát ra một tia kinh hỉ, sau đó 8 tông gần 200 người rất nhanh hướng phía cánh cửa cực lớn đi đến, nháy mắt thời gian liền biến mất ở tại chỗ. Nhìn xem ngũ hành kiếm mộ phong ấn bị giải khai, ngũ hành môn tất cả mọi người trên mặt lập tức đại biến, sau đó ngũ hành môn người cũng không hề đi quán Kim mau sư vương cùng nước tiểu sự tình, trực tiếp tiến nhập 5 màu cánh cửa cực lớn ở trong. Thông thiên dưới thật bích, hiện tại chỉ còn lại có Diệp Tiên mấy người, xem lên trước mặt năm mầu cánh cửa cực lớn cũng đã biến mất không thấy gì nữa mọi người, Diệp thiên trên mặt toát ra một tia nghiêm trọng. "Thiếu gia, chúng ta cũng đổi mau vào đi thôi." Xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, Kim Mao sư vương không biết thiếu niên giờ khắc này làm sao vậy, dù sao trước mặt Ngũ Hành Kiếm mộ là lục đại vũ thần sở ký lập, đồ vật bên trong tuyệt đối là khắp thiên hạ mỗi một gã võ giả đều mơ tưởng lấy được. Nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Thiên vẻ mặt ngưng trọng nói, không biết vì cái gì, ta cuối cùng là cảm giác trước mặt cái này Ngũ Hành Kiếm mộ không phải chuyện đùa, bằng không Ngũ Hành môn sớm đã tiến vào, làm gì chờ tới bây giờ. Diệp Thiên lập tức khiến người khác trên mặt cũng toát ra một tiếng nghiêm trọng, bất kể thế nào nói, Ngũ Hành muốn đi vào Ngũ Hành Kiếm mộ quả thực dễ dàng, nhưng là không mấy năm qua, Ngũ Hành môn nhưng vẫn không có ra tay, cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tiểu gia, ý của ngươi là nói, Ngũ Hành Kiếm Mộ là ngũ hành môn thiết hạ một cái bẫy? Lần nữa lắc đầu, sau đó Diệp Thiên tiếp tục nói, Ngũ Hành Kiếm Mộ là thực, nhưng là bên trong nhất định có ảo diệu, xem ra lần này tám tông tiến vào Ngũ Hành Kiếm Mộ là giữ nhiều lành ít rồi. Thiếu ra, chúng ta đây còn tiến vào Ngũ Hành Kiếm Mộ sao? Tiến, vì cái gì không đi vào? Đây là một cái cơ duyên, nếu như có thể đạt được Ngũ Hành Kiếm Mộ đồ vật bên trong, đến lúc đó chúng ta liền có thể nhất phi trùng thiên, nhưng là tiến vào Ngũ Hành Kiếm Mộ về sau, các ngươi ai cũng không cho tự tiện chủ trương. Mấy người đều khẽ gật đầu, mà ngay cả Kim Mao sư Vương đều không nói gì thêm. Dù sao lần này tiến vào Ngũ Hành Kiếm mộ không phải chuyện đùa, một cái không tốt sẽ gặp bệnh tăng ngũ hành ở trong. Sau đó Diệp Thiên mặt sắc mặt ngưng trọng xem lên trước mặt nữ tử, thanh âm cố định nói, "Chúng ta bây giờ hãy tiến vào Ngũ Hành Kiếm mộ, ngươi tại bên ngoài chờ chúng ta." "Không được, ta cũng nhất định phải đi vào." Diệp Thiên lời còn chưa nói hết, nước tiểu liền cấp bách không thể đãi nói, trước mặt thiếu niên ý tứ trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nhưng thiếu niên càng như vậy, nàng lại càng muốn đi vào Ngũ Hành Kiếm mộ. Tựa hồ sớm đã biết nữ tiểu có thể như vậy nói, Diệp Thiên trên mặt cũng không có chút nào kinh ngạc, theo rồi nói ra, "Ngũ Hành Kiếm mộ nhất định hung hiểm dị thường." Ta không hy vọng đến lúc đó có bất kỳ bàn văn, tính toán ta cầu ngươi, được không nào?" Nhìn vẻ mặt kiên định thiếu niên, nước tiểu trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài, bởi vì trong nội tâm nàng rất rõ ràng, chính mình một lần đã không thể lại tiến vào ngũ hành kiếm mộ rồi, theo rồi nói ra, "Ta không đi cũng được, nhưng là ngươi muốn cho Thủy Kỳ Lân đi theo bên cạnh ngươi, hơn nữa ta có một thỉnh cầu." Khẽ gật đầu, Diệp Thiên không chút do dự nói, "Thủy Kỳ Lân ta ngốc tại bên ngươi, nhưng là Tử Vân Long báo phải ở lại bên cạnh ngươi, hơn nữa bốn người bọn họ cũng phải lưu lại, ngươi có chuyện gì cứ việc nói, ta có thể đủ làm được nhất định giúp ngươi được." Đến lúc đó nếu quả thật gặp gỡ nguy hiểm, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, nếu như khả năng, ngươi bằng giúp thủy hành môn những người khác thoáng một phát, bất kể thế nào nói, ta cũng thế. Nước tiểu mặc dù không có nói xong, nhưng lại ý tứ trong đó lại rõ ràng, lập tức Diệp Thiên tiếp tục nói, ngươi yên tâm đi, nếu như có thể giúp bọn hắn, ta nhất định sẽ bằng giúp. Sau khi nói xong, Diệp Thiên không có lại chần chừ, dù sao Cửu Đại tông môn cũng đã tiến vào ngũ hành kiếm mộ, lập tức mang theo Kim Mao sư vương rất nhanh biến mất tại thông thiên thạch bí nội. Bốn đại ma vương cùng với Tử Vân Long báo thì là toàn bộ giữ lại, nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa thiếu niên. Sau đó, nước tiểu mang theo bốn đại ma vương rất nhanh ly khai tại chỗ, về tới Thiên Cương Địa Sắt trong trận. Ngũ thải Quang mang lại lên, sau đó Diệp Thiên hai người liền xuất hiện ở một cái tràn ngập ngũ hành linh khí trong không gian, vừa mới đứng vững thân, không chỉ có là Diệp Thiên, mà ngay cả Kim Mao Sư Vương trên mặt đều tràn đầy rung động chi sắc. Không nghĩ tới ngũ hành kiếm trong nội ngũ hành linh khí như thế nồng hậu dày đặc, nếu như có thể ở chỗ này tu luyện 3 năm, coi như là đột phá vũ đế chi cảnh cũng không phải là không có khả năng. Nghe Kim Mao Sư Vương mà nói, Diệp Tiên lại không có nghĩ như vậy, nói ra, tại đây ngũ hành linh khí tuy nhiên đậm đặc vô cùng, Nhưng là ngươi có phát hiện hay không một điểm, tại đây ngũ hành linh khí có chút không giống với. Kim Mao sư Vương tuy nhiên là tiên thiên hành hỏa thân thể, nhưng là lại thế nào cùng tiên tiên ngũ hành thân thể Diệp Thiên so sánh với, cho nên Diệp Thiên càng thêm có thể cảm nhận được trong không gian, ngũ hành linh khí chỗ bất đồng. Ta cảm thụ không đến. Trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài, Diệp Thiên nghĩ thầm đến, nếu không phải mình là thế gian điên cùng thất mạch tuyệt thể, cũng tuyệt đối không có khả năng phát giác ngũ hành không gian chỗ bất đồng. Nếu như có thể, tất lực không muốn hấp thu tại đây ngũ hành linh khí, ta không có đoán sai lời mà nói, ở chỗ này hấp thu ngũ hành linh khí đột phá cảnh giới ngày, thì ra là ngươi vẫn là ngày. Thiếu niên lập tức lại để cho Kim Mao sư vương sắc mặt đại biến, nhưng là hắn lại không có chút nào hoài nghi, dù sao Thiếu niên thần bí chỗ cho hắn đầy đủ tin tưởng. "Thiếu ra, cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Tám đại tông môn nhất định sẽ liên thủ, bằng không Ngũ Hành môn nhất định sẽ tiêu diệt từng bộ phận, cho nên chúng ta cùng tại phía sau bọn họ là được." Sau khi nói xong, hai người rất nhanh hướng phía phía trước kích bắn đi, không có bao lâu, Diệp Thiên cũng đã phát hiện tám tông bằng dáng, nhưng là lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, Ngũ Hành môn đệ tử lại không ở chỗ này. Hơn nữa vô dụng tôi bao lâu, chính đạo Mạc Khắc tứ tông cũng rất nhanh đi. Nhưng mà Ma đạo tứ tông lại không có ly khai, y nguyên đi cùng một chỗ. Ma đạo tứ tông cũng biết do nhiều người lực lượng đại đạo lý. Người nói Lục Đại Vũ thần mộ địa hội ở địa phương nào? Thiếu ra, ta nghe tông chủ đã từng trong lúc không thể nghi ngờ nhắc tới qua, Lục Đại Vũ thần mộ địa phân biệt bố tại ngũ hành kiếm mộ sáu cái phương hướng, hơn nữa có 6 chuôi thần kiếm trấn thủ mỗi địa, đây cũng là vì cái gì Lục Đại Vũ thần mộ địa tên là ngũ hành kiếm mộ nguyên nhân. Vì cái gì ngũ hành môn không còn sớm điểm tiến vào ngũ hành mộ. Mỗi một năm ngũ hành môn đều sẽ phái ra đại lượng tử tiến vào ngũ hành kiếm mộ, nhưng là lại không ai có thể an toàn ly khai ngũ hành kiếm qua. Lần này tiến vào ngũ hành không gian, tông chủ để cho ta mang theo Hỏa Linh Châu, nhìn xem có thể hay không tìm ra ngũ hành kiếm mộ huyền bí. Lập tức Kim Mao sư Vương liền đem Hỏa Linh Châu giao cho hắn, mà nhìn xem trong tay Hỏa Linh Châu, cho đến giờ phút này, Diệp Thiên trên người đã đã có được hai quả hành Linh Châu, theo thứ tự là Hỏa Linh Châu cùng Thủy Linh Ngọc. Chương 256, Hỏa Dung Thần Quân. Chương 256, Hỏa Dung Thần Quân Diệp Thiên cũng không nói gì thêm, thu hồi Hỏa Linh Châu xem lên trước mặt vô số chỗ rẽ, hắn cũng không biết nên đi cái đó cái thông đạo, dù sao lục đại mộ địa phân biệt tại 6 cái vị. Thiếu gia Không bằng chúng ta đi bên trái đường rẽ. Nghe được Kim Mao Sư Vương lời mà nói, Diệp Thiên trên mặt lập tức toát ra một tia nghi hoặc, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là khẽ gật đầu, cũng không có hỏi cái gì, hai người trực tiếp liền hướng phía bên trái đường rẽ bước nhanh. Rất nhanh, hai người liền đi tới một tòa tràn ngập hỏa diễm núi lớn trước, núi lửa bộc phát ra tiên thiên hành hỏa linh khí quả thực đậm đặc đã đến một loại khủng bố tình trạng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật sự khó có thể tưởng tượng. Trên mặt tràn đầy rung động chi sắc, dù sao hắn là tiên thiên hành hỏa thân thể, đối với tiên thiên hành hỏa linh khí cảm giác nếu so với những người khác mạnh hơn nhiều. Kim Mao sư Vương Quả thực có thể khẳng định, nếu như mình ở chỗ này tu luyện 3 năm, tuyệt đối có thể đạt tới võ tôn chi cảnh. Nhưng là Diệp Tiên trên mặt vẫn không có toát ra kinh hỉ, ngược lại có một tiên nghiêm trọng, theo rồi nói ra, "Ngàn vạn không muốn hấp thu tại đây hành hỏa linh khí, nếu không đến lúc đó hậu quả thiết tưởng không chịu nổi." Trong nội tâm lập tức cả kinh, lập tức Kim Mao sư Vương lập tức đình chỉ hấp thu tại đây hành hỏa linh khí, tuy nhiên hắn không cách nào biết rõ nguyên nhân trong đó, nhưng lại rất tin tưởng trước mặt thiếu niên. Tuy nhiên ta không biết tại đây ngũ hành linh khí có chỗ nào không đúng, nhưng là ta có thể khẳng định, chỉ cần võ giả hấp thu ngũ hành linh khí, nhất định sẽ có phi toái. Thiếu gia Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Tuy nhiên Kim Mao sư vương đã tin tưởng Thiếu niên lời mà nói, nhưng là nhưng trong lòng y nguyên có chút thất vọng, dù sao tại đây hành hỏa linh khí chi đồng đặc, đã vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi. Tựa hồ nhìn ra trước mặt nam tử trong lòng không bỏ, trong nội tâm bất đắc dĩ tở dài, không chỉ nói là Kim Mao sư vương, chỉ sợ sẽ là hắn cũng ngăn cản không nổi như vậy hấp dẫn, sau đó Diệp Thiên nói ra, "Thiên hạ không có uổng phí ăn cơm chưa? ta đã biết, chúng ta bây giờ lên trước đi, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì." Sau khi nói xong, hai người hướng lên trước mặt núi lựa bước nhanh, không lâu liền đi tới núi lựa chi đỉnh. Vừa đến đỉnh núi, hai người liền trông thấy trên đỉnh núi đứng thẳng một khối tấm bia đá. Trên tấm bia đá viết: "Chính mang một trận chiến, chính đạo tổn thất hầu như không còn, rơi vào đường cùng chỉ có thể bố trí xuống tiên thiên ngũ hành đại trận, cuối cùng nhất kết quả y nguyên vô lực xoay chuyển trời đất, cuối cùng chỉ có thể chưởng chôn ở này, lạc khoảng, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, Trâu viết Hỏa Dung Thần Quân." Chứng kiến trên tấm bia đá ghi, Kim Mao sư Vương sắc mặt lập tức đại biến, vẻ mặt luôn luôn nói, trong nội tâm hồ cũng đoán được cái gì, nhưng lại không dám xác định, dù sao nếu quả thật như trong lòng của hắn suy nghĩ, Như vậy hành hỏa kiếm mộ vị trí cũng quá tốt tìm. Tựa hồ nhìn ra thiếu niên trong lòng nghi hoặc, sau đó Kim Mao sư Vương nói ra, năm đó chính ma hai đạo đại chiến, ma đạo sử xuất vạn ma chu thần đại trận, chính đạo lập tức vẫn lạc hầu như không còn, căn bản không người có thể ngăn lại, cuối cùng ngũ hành môn lục đại vũ thần xuất thế, y nguyên không cách nào đối kháng vạn ma chu thần trận, cuối cùng lục đại vũ thần không giới tiên tiên ngũ hành trận, mới miễn cưỡng chế phục ma đạo. Nghe được Kim Mao sư Vương mà nói, Diệp Thiên nhưng trong lòng không phải như vậy muốn, bởi vì trên tấm bia đá ghi rất rõ ràng, chính ma một trận chiến, chính đạo hầu như không còn rơi vào đường cùng chỉ có thể bố trí xuống tiên thiên ngũ hành đại trận, cuối cùng nhất kết quả y nguyên vô lực xoay chuyển trời đất, cuối cùng chỉ có thể trưởng chôn ở này. Theo trên tấm địa đá lưu lại hạ lời mà nói, đã nói rõ rất nhiều vấn đề, Diệp Thiên nghĩ thầm nếu như mình đoán không sai, vạn năm trước khi chính ma một trận chiến, cuối cùng thua một phương tuyệt đối là chính đạo. Tuy nhiên Diệp Thiên còn không cách nào biết rõ vạn năm trước khi chỗ chuyện đã xảy ra, nhưng là theo một điểm bên trên có thể biết rõ, chính đạo ngũ hành đại trận căn bản không phải ma đạo vạn ma chu thần trận lợi hại. Thiếu ra, tại đây có lẽ tiểu là lục đại vũ thần một trong, hỏa thần địa, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền đã tìm được khẽ gật đầu, nhưng là Diệp Thiên nhưng trong lòng có một tia dự cảm bất hảo, dù sao lục đại vũ thần mộ địa có phải hay không có chút quá tốt tìm, cơ bản chính mình căn bản không có tìm cái gì, cũng đã đã tìm được, cái này thật sự có chút không thể nào nói nổi. Khắp nơi tìm xem, nhìn xem có hay không tiến vào kiếm mộ cửa vào. Sau đó hai người phân biệt tìm tìm, nhưng là bất kể thế nào tìm, đều y nguyên không cách nào tìm được Họa Dung Thần Quân mộ địa. Kim Mao sư Vương mặt sắc mặt ngưng trọng xem lên trước mặt đỉnh núi, nói ra, lối vào đến cùng ở địa phương nào? Diệp Thiên đồng dạng sắc mặt bất đắc dĩ xem lên trước mặt hết thảy, tìm không thấy địa lối vào, hắn cũng không có cảm thấy bất luận cái gì kinh ngạc. Dù sao đó là Vũ Thần Mộ địa, nếu tốt như vậy tìm mới kỳ quái. Thiếu ra, người mau đến xem." Đúng vào lúc này, Kim Mao sư Vương kinh hỉ thanh âm vang lên, sau đó hướng phía Kim Mao sư Vương chỗ chỉ địa phương nhìn lại, Diệp Thiên lập tức phát hiện, nguyên lai trên tấm bia đá hỏa dung thần quân bốn chữ phía dưới, có một cái hình tròn lộ nhỏ. Lại để cho hai người cảm thấy vô cùng rung động chính là, trên tấm bia đá lộ nhỏ lớn nhỏ, rõ ràng cùng hỏa linh châu lớn nhỏ giống như lúc, tựa hồ là trong một cái mô hình khắc đi ra đồng dạng. Không có chút nào chần chờ, lập tức Diệp Thiên từ trong lòng ngực lấy ra hỏa linh châu, không chút do dự đem hỏa châu ấn đi lên, không lớn không nhỏ. Hỏa Linh Châu vừa vặn khắc ở lỗ nhỏ bên trong. Rang rắc một tiếng, lập tức toàn bộ tấm bia đá bắt đầu dao động động, sau đó tấm bia đá bắt đầu chậm chạp xoay tròn, nháy mắt thời gian, một đầu tính mịch thông đạo xuất hiện tại hai người trước mặt. Hai người trên mặt lập tức vui vẻ, bởi vì vì bọn họ cũng đều biết, thông đạo phía dưới nhất định là Hỏa Dung Thần Quân mô địa, đây chính là tu vi đạt tới vũ thần chi cảnh mạnh nhất tồn tại. Nhưng đúng vào lúc này, mười mấy đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người, xem xét người tới, Diệp Thiên sắc mặt lập tức âm trầm xuống, bởi vì bỗng nhiên xuất hiện mọi người không phải người khác, đúng là đại lục chính đạo năm đại một trong tử lôi tông, hơn nữa tử vũ Tiểu ở trong đó. Không nghĩ tới ngũ hành kiếm mộ cần ngũ hành linh châu mới có thể mở ra, đúng là đạt phá thiết hải vô minh sự, được đến toàn bộ không ngừng phí công phu. Đúng vào lúc này, Từ Lôi tông nhị tinh võ tông sấm xét đột nhiên nói ra, trong ánh mắt để lộ ra kinh hỉ căn bản không hề che giấu, dù sao lần này bọn hắn có thể tìm được ngũ hành kiếm mộ lối vào, quả thực chính là một cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Từ Vũ tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại bị thiếu niên mặc áo đen ánh mắt chói ngăn cản, sau đó Diệp Tiên nói ra, bởi vì cái gọi là gặp người có phần, đã như vậy chúng ta tiểuu cùng một đi xuống đi. Nghe được trước mặt thiếu niên mặc áo đen lời mà nói, Sấm sét lập tức ngửa đầu cười to nói, "Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta biết rõ ngươi không thuộc về bất kỳ một cái nào tông môn, nếu như ngươi nguyện ý, tự lôi tông đại môn vĩnh viễn vì ngươi mở ra." lái. đối với sấm xét lời mà nói, không chỉ có là Diệp Tiên, mà ngay cả sau lưng Tử Vũ đều là vẻ mặt kinh ngạc, nhưng ngay một khắc này, xa xa vừa nhanh nhanh chóng kích xạ mà đến hơn 10 đạo thân ảnh, nháy mắt thời gian, hơn 10 đạo thân ảnh liền đã đi tới trên đỉnh núi. Chương 257, oan gia ngõ hẹp. Chương 257, oan gia ngõ hẹp đem mười mấy người đi vào trước mặt thời điểm, Sớm xét ánh mắt lập tức trở nên lạnh, thanh âm có chút trào phúng nói, "Nguyên lai là Thiên Địa Phúc Động đảm nhiệm tiên thủ, không nghĩ tới cái mũi của người thật đúng là đủ linh." Nghe được Thiên Địa Phúc Động bốn chữ, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức trầm xuống, lập tức cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm thật sự là oan gia ngõ hẹp, cho tới bây giờ nhưng hắn là còn nhớ rõ tiên địa phúc động hạ lệnh chu sát nhà hắn người sự tình. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, cho dù Thiên Địa Phúc Động không hiện ra, như vậy mình cũng nhất định sẽ tìm tiên địa động người, dù sao đây là một cái tuyệt hảo cơ hội, đợi đến lúc ra ngũ hành không gian, cho dù hắn muốn muốn báo cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào rồi. Sớm xét, ngươi cũng chẳng thiếu gì, tuy nhiên năm đại tông môn tầm đó có quy định, nhưng là lần này tiến vào ngũ hành không gian nhưng lại cái bằng bốn sự, ngươi cứ nói đi." Đảm Nhiệm Thiên thủ vừa dứt lời, xa xa lại lần nữa kích xạ mà đến vô số đến bóng người, không có bao lâu, tất cả mọi người liền đã đi tới đỉnh núi, cho đến giờ phút này, tiểu đại tông môn đã toàn bộ tụ tập đã đến núi lựa chi đỉnh. Diệp Thiên trong nội tâm thật sự không nghĩ ra, vì cái gì chính mình vừa mới mở ra hỏa dung thần quân mộ địa, tiểu đại tông môn liền trước tới, nếu như nói đây là trùng hợp, hắn cũng không tin. Cho đến giờ phút này, ngũ hành người biết rõ không bao giờ nữa khả năng ngăn cản tám đại môn. Dù sao Ngũ hành kiếm mộ tiểu gần ngay trước mắt, không chỉ nói 8 tông người, mà ngay cả chính bọn hắn cũng khó khăn miễn có chút tâm động. Nếu có mệnh đạt được Lục đại Vũ thần bên trong bất luận cái gì một người truyền thừa, chỉ cần hoàn toàn tiêu hóa Vũ thần truyền thừa, như vậy chính mình là được vị kế tiếp Vũ thần xuất thế, đến lúc đó cho dù tông môn trừng phạt, cũng sẽ biết làm theo khả năng. Đúng vào lúc này, không biết là ai hô một câu trên tấm bia đá có chữ viết, sau đó cửu đại tông môn kể cả Ngũ hành môn ở bên trong tất cả mọi người, rất nhanh hướng phía tấm bia đá nhìn lại. Chính ma một trận chiến chính đạo tổn thất hầu như không còn, rơi vào đường cùng chỉ có thể bố trí xuống tiên tiên ngũ hành đại trận, cuối cùng nhất kết quả y nguyên vô lực xoay chuyển trời đất, cuối cùng chỉ có thể chưởng chôn ở này, là khoảng, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, chô viết hỏa dung thần quân. Khi thấy nơi này, tiểu đại tông môn tất cả mọi người trong nội tâm cũng không biết là cái gì nghi cách, dù sao vạn năm trước khi cái kia một hồi chính ma đại chiến, bất kể là chính đạo hay vẫn là ma đạo, cường giả cũng đã vẫn lạc hầu như không còn. Nhất là chính đạo năm đại môn đệ tử chứng kiến trên tấm bia đá viết về sau, sắc mặt đều là một bộ vẻ mặt trọng. Dù sao theo trên tấm bia đã xem, năm đó chính đạo là đã thua bởi ma đạo. Nhưng là vạn năm trước khi cái kia một hồi kinh thế đại chiến, đại lục ở bên trên một mực chuyển lưu nếu chính đạo cuối cùng thắng, nhưng là vì cái gì hỏa dung thần quân cũng tại trên tấm bia đã nói cuối cùng là chính đạo thua. Chính ma hai đạo tất cả mọi người không có chủ động mở miệng nói chuyện, dù sao hiện tại trên đại lục, bất kể là chính đạo hay vẫn là ma đạo, đều đã không có thần đạo tồn tại. Chuyện của tôi net về phần có hay không võ thánh tồn tại, trên đại lục càng thêm đồn đãi mà ngay cả võ thánh từ lâu không còn tồn tại, nhưng là Diệp Thiên nhưng trong lòng rất rõ ràng, mà các tông không biết, nhưng là huyết cơ đã từng đã nói với hắn. Tuy trong ngũ cốc liền có lấy một cuối cùng lại để cho tất cả mọi người thật không ngờ chính là, Ngũ Hành môn người rõ ràng trước một bước tiến vào Hỏa Dung Quân địa, thời gian, Ngũ Hành sở hữu tất cũng đã biến mất tại tông người trong mắt. Mẹ, Ngũ Hành thật sự là hạ vô hạ lưu, luôn không để cho chúng ta tiến vào Ngũ Hành kiếm mộ, bọn hắn đến rõ ràng trước chúng ta một bước, chúng ta cũng đi. Thiên Ma Tháp 3 Sa Ma Vương hạ trọng nói, lập tức mang theo Thiên Ma Tháp mọi người cũng rất nhanh vào thông đạo, mà mặt tông đệ tử cũng lần lượt vào. Tấm bia đá trước mặt, chỉ để lại Diệp tiên. Kim Mao sư vương cùng chưa cùng theo Tử Lôi tông cùng một chỗ tiến vào kiếm trong mộ Tử Vũ, đối với Tử Vũ không tiến vào kiếm mộ, Sấm xét cũng không có hỏi nhiều cái gì. Các ngươi là làm sao biết ta đã tìm được Hỏa Dung Thần Quân mộ địa? Ta cũng không biết, ngay tại vừa rồi, tại đây trên 9 tầng trời lập tức buộc phát ra một cổ cường đại hành hỏa khí tức, sau đó Sấm xét sư huynh nói ngũ hành kiếm mộ đã mở ra, cho nên chúng ta liền chạy đến. Nghe xong Tử Vũ lời mà nói, Diệp Thiên nhưng trong lòng thì cảm thấy tất cả nghi hoặc, dù sao vừa rồi chính mình dùng Hỏa Linh Châu mở ra hành hỏa kiếm thời điểm, trên chín tầng trời cũng không có xuất hiện bất kỳ ý tượng. Diệp Thiên, ngươi cũng muốn đi vào Hành Hỏa Kiếm Mộ sao? Xem lên trước mặt nữ tử vẻ mặt lo lắng nhìn mình, Diệp Thiên trong nội tâm không hiểu xuất hiện một loại khác thường, lập tức khẽ gật đầu nói ra, đã đến một bước này, nếu như không đi vào thật sự không thể nào nói nổi. Tử Vũ vừa muốn nói gì, nhưng là Diệp Thiên lại trước một bước tiếp tục nói, đến lúc đó tiến vào Hành Hỏa Kiếm Mộ, ngươi không nếu đi theo Tử Lôi Tông, cứ đi theo bên cạnh của ta Nhưng là, Hành Hỏa Kiếm Mộ nhất định tràn ngập hung hiểm, coi như là Ba Sao Võ Tông cũng đồng dạng không có khả năng ngăn cản ở, chỉ có ngươi cùng ở bên cạnh ta, ta mới an tâm. Cuối cùng nhất hay vẫn là khẽ đầu. Sau đó Diệp Thiên liền dùng thiên địa lồng giam thu hai đại kỳ lân linh thú, bất kể thế nào nói, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ mất đi hai đại kỳ lân linh thú. Tuy nhiên Diệp Thiên hiện tại còn không cách nào biết rõ hành hỏa kiếm trong mộ đến cùng có cái gì, nhưng là một cổ dự cảm bất hảo lại thủy trung quấn quanh lấy hắn, cho nên Diệp Thiên không làm không được tốt chuẩn bị. Coi như là như vậy, Diệp Thiên đen nhánh sắc chiến thiên thần giáp hay vẫn là lập tức xuất hiện tại hắn trên người, dù sao Diệp Thiên là thấy tận mắt thức qua chính mình bộ đồ chiến thiên thần giáp chính thức quy lực đem làm xem qua trên người thiếu niên chiến giáp lúc, Kim Mao sư Vương sắc mặt đột biến, thanh âm có chút dồn dập mà hỏi: "Thiếu ra, ngươi tại sao phải có bộ này chiến giáp hay sao?" Chứng kiến Kim Mao sư Vương sắc mặt, Diệp Thiên trong lòng cũng là chấn động, không cần đoán hắn cũng biết nam tử trước mặt biết do chính mình chiến thiên thần giáp lai lịch, sau đó hỏi: "Ngươi biết bộ này chiến giáp lai lịch?" Khẽ gật đầu, sau đó Kim Mao sư Vương thanh âm có chút sùng bái nói: "Cái này bộ thần giáp tên là Chiến Thiên Thần Giáp, là năm đó vô địch chiến hoàng hộ thân thần giáp, từ khi chiến hoàng bị trấn áp về sau, Chiến Thiên Thần Giáp cũng tùy theo không thấy, thiên hạ võ giả mỗi một gã võ giả đều hy vọng đạt được Chiến Thiên Thần Giáp." Quả nhiên, sau đó Diệp Tiên tiếp tục hỏi, người đối với Chiến hoàng hiểu rõ bao nhiêu? Truyền thuyết năm đó Chiến hoàng dùng lực lượng một người đại chiến bắt đại võ hoàng, nhưng là cuối cùng Y Nguyên đem bắt đại võ hoàng toàn bộ đánh chết, nếu không phải bắt đại võ thánh xuất thế, đem Chiến hoàng trấn áp tại Chiến hoàng trong núi, nói không chừng Chiến hoàng sẽ trực tiếp giết đến tận 8 đại tông môn cũng nói không chừng, cho nên Chiến hoàng cũng bị thế nhân xưng là võ thánh phía dưới đệ nhất nhân. Vì cái gì Ngũ Hành môn không có tham gia trận chiến ấy? Đây cũng là Diệp Tiên trong nội tâm không cách nào nghĩ thông suốt, dù sao đại lục cửu đại tông môn, ra Ngũ Hành môn bên ngoài, 8 đều tham gia cùng Chiến một trận chiến. Diệp Thiên có thể không tin đó là Ngũ Hành Môn mềm lòng kết quả, bởi vì Ngũ Hành Môn năm đó bị Tử Linh xâm lấn, trong tông môn sở hữu tất cả cường giả đều tham dự ngăn cản Tử Linh xâm lấn, hơn nữa Chiến Hoàng cũng không có đi tìm Ngũ Hành Môn bất cứ phiền phức gì. Chương 258, Hành Hỏa kiếm khí. Chương 258, Hành Hỏa kiếm khí Tử Linh. Nghe được hai chữ này, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cả kinh, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác mình cùng Tử Linh có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, hỏi, Tử Linh đến cùng là vật gì? Nói ra Tử Linh, Kim Mao sư Vương sắc mặt cũng lập tức lộ ra vô cùng ngtrọng. Thanh âm có chút bất đắc gì nói, truyền thuyết tử linh là từ tử vong cốc bên trong đi ra, tuy nhiên tử linh tu vi đều không cao, nhưng là số lượng to lớn lại, hơn nữa trong đó càng là có thêm cường đại tà linh, ma linh. Khẽ gật đầu, sau đó Diệp Thiên mang theo hai người rất nhanh tiến vào trong thông đạo, dọc theo thông đạo một mực đi xuống dưới, ước chừng sau nửa canh giờ, ba người rốt cục đi tới một chỗ mênh mông kiếm trong mộ. Xem trên mặt đất vô số lợi kiếm, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cả kinh, bởi vì trên mặt đất những này lợi kiếm đại đa số là cấp linh khí, linh khí chưa làm màng, huyền, đấy, thiên bốn cấp ở. Hơn nữa lại để cho Diệp Tiên cảm thấy có chút kinh ngạc chính là, trên mặt đất ngoại trừ Huyền cấp lợi kiếm bên ngoài, nhưng lại có cái này Địa cấp lợi kiếm, hơn nữa sở hữu tất cả lợi kiếm thuộc tính đều là hỏa thuộc tính lợi kiếm. Về phần Cựu Đại tông môn sớm đã không thấy bóng dáng, dù sao Hành Hỏa kiếm mộ thật sự quá lớn, tựa hồ hình như là một không gian khác, căn bản không như cái gì mô địa. Thiếu ra, ta muốn tìm một bà phù hợp Hành Hỏa lợi kiếm hộ thân. Xem trên mặt đất vô số kiếm, mà ngay cả Tu Vi đã đạt tới 3 sao võ tông cảnh Kim Mao sư Vương cũng là sắc mặt động dù sao một bả tốt linh khí đối với một gã võ giả mà nói quả thực chỉ có thể ngộp mà không có thể cầu nhất là võ giả muốn muốn ăn đòn một bà cùng chính mình thuộc tính giống nhau lợi kiếm, quả thực thì càng thêm khó khăn, cho nên Kim Mao sư Vương Động Tâm, nhất là những cái kia thuộc tính đạt tới địa cấp chi cảnh linh khí. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên cũng không có phản đối cái gì, nói ra, ta ở chỗ này chờ ngươi, nhớ kỹ, ngàn bạn phải cẩn thận, hơn nữa chỉ cần cầm một bà binh khí, ta cuối cùng là cảm giác được tại đây lợi kiếm có cái gì bất đồng. Minh Bạch. Nghe được thiếu niên cho phép, Kim Mao sư Vương sắc mặt lập tức đại hỉ, lập tức rất nhanh đi vào lợi kiếm bên cạnh, xem trên mặt đất binh khí, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên tuyển cái đó một bả. Ngay tại Kim Mao Sư Vương tuyển binh khí thời điểm, Diệp Tiên lần nữa xuất ra trong Ngực Hỏa Linh Châu, trong cơ thể tiên tiên hành hóa linh khí rất nhanh dũng mãnh vào Hỏa Linh Châu nội, lập tức một cổ khủng lô hỏa hành chi lực lập tức mà ra. Ngay mắt thời gian, phương viên 10 dặm địa phương toàn bộ bị hỏa tinh chi lực trói bá phủ, không biết Diệp Tiên dùng biện pháp gì, lập tức mấy chục đem hỏa hồng sắc lợi kiếm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hơn nữa những này hỏa hồng sắc hỏa thuộc tính lợi thuộc về địa Sư Vương không có chút nào chờ, rất nhanh đi vào những địa cấp khí trước, tìm được thuộc về mình cái kia bà. Rất nhanh, Kim Mao Sư Vương liền đã tìm được một bà. Toàn thân đỏ chót sắc, phẩm cấp đã đạt đến địa cấp đỉnh phong, một kiếm chém rũ rà, một đạo bá đạo hành hỏa kiếm, khí lập tức mà ra. Không chỉ có là Kim Mao sư vương, mà ngay cả Diệp Thiên cũng mãn ý nhẹ gật đầu, sau đó Diệp Thiên cải biến trước kia nghĩ cách, trực tiếp đem những này địa cấp binh khí thu về trong ngực. Thiếu ra, theo ta thấy không bằng lấy thêm chút ít huyền cấp lợi kiếm, đến lúc đó cũng có thể tận tốt võ trang lôi vân thành, sử, khiến cho lôi vân thành lực lượng biến thành càng cường đại hơn. Sau đó nghĩ nghĩ, Diệp Thiên khẽ gật đầu, ngũ hành lập tức thai, một hồi gió lốc nổi lên, sau đó chừng hơn 1000 thanh lợi kiếm thu về đã đến trong tay hắc long giới bên trong. Các ngươi cẩn thận một chút, chúng ta thử tìm xem Hỏa Dung Thần Quân kiếm mộ. Lập tức ba người rất nhanh hướng phía phía trước bước đi, nhưng là lại để cho Diệp Thiên trong nội tâm cảm thấy một tia khó hiểu chính là, vốn tưởng rằng Hỏa Dung kiếm trong mộ cơ quan trùng trùng điệp điệp, nhưng lại những bây giờ một chút việc đều không có. Rất nhanh, ba người liền đã tìm được thiên địa phước độ người, từ khi tiến vào hành Hỏa Kiếm mộ về sau, cửu đại tông môn lập tức tách ra, mà ngay cả Ma đạo tứ tông người đều không có lại cùng một chỗ. Mà ngũ hành môn người càng là lòng nóng như lửa đốt. dù sao tám đại tông đã đi tới hành Kiếm mộ, vạn nhất bị tám đại tông đã nhận được vũ thần truyền thừa, đến lúc đó hậu quả thiết tượng không chịu nổi. Cho nên Ngũ Hành Môn trước một bước đi tại Tám Tông trước khi, trong nội tâm hy vọng có thể sớm một bước đạt được Ngũ Hành Môn Lục Đại Vũ Thần một trong Hỏa Dung Thần Quân truyền thừa, như vậy coi như là sau khi ra ngoài, Ngũ Hành Môn cũng sẽ không biết trách cứ hắn nhóm, đám bọn họ. Tìm kiếm Hỏa Dung Thần Quân kiếm mộ sự tình để sau hay nói, ta hiện tại có chút việc muốn làm. Lập tức dừng bước lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn phía xa hai mươi mấy người, trên người tản ra một tia sát khí, dù sao người nhà của mình thiếu chút nữa chết ở Thiên Địa Phúc trong động. Diệp Tiên, cùng Thiên Địa động có ân oán? Cảm độ được trên người thiếu niên phát tán ra sắc khí, Tử Vũ sắc mặt cũng hơi chút biến đổi, bất kể thế nào nói, Thiên Địa Phúc Động đều là trên đại lục năm đại tông môn một trong, thực lực cường đại đủ để bằng được Tử Lôi tông. Không chỉ nói lẻ loi một mình Diệp Tiên, coi như là Tử Lôi tông như vậy siêu cấp tông môn, muốn muốn đối phó Thiên Địa Phúc Động cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, trừ phi ngũ hành môn ra tay. Sớm đã nhìn ra nữ tử trong nội tâm suy nghĩ, Diệp Thiên trên mặt không có chút nào lo lắng, thanh âm lạnh như băng nói, nếu như là bên ngoài, ta nhất định sẽ nén giận, trừ phi thực lực đạt tới nhất định tình trạng lại đi báo thủ, nhưng lại ở chỗ này, cho dù ta giết Thiên Địa Phúc Động tất cả mọi người, Sau khi ra ngoài lại có mấy người sẽ biết. Nghe Thiếu niên lời mà nói, Tử Vũ trên mặt sau đó cũng tiểu bình thường trở lại, dù sao Thiếu niên Trô nói rất đúng, Thiên địa Phúc Động cho dù thực lực dù thế nào cường đại, cũng không có khả năng biết rõ ngũ hành không gian ở trong sự tình. Nhưng là rất nhanh Tử Vũ trên mặt lần nữa toát ra một tiếng nghiêm trọng, thẳng thắn nói, lần này tiến vào ngũ hành không gian, Thiên địa Phúc Động không chỉ có phái ra hai gã Vũ Vương, càng thêm có một gã nhị tinh Võ Tông tọa trấn. Cái này ta biết rõ, nếu như là ba sao Võ Tông ta còn có thể chống gã vài phần, nhưng là nhị tinh Võ Tông căn bản không đủ để đối kháng Kim Mao Sư Vương, về phần những người khác Ta có lòng tin mau chóng đem hắn giết trừ." Diệp Thiên vừa mới nói xong, Kim Mao sư Vương nói tiếp, "Thiếu ra xin yên tâm, Đảm nhiệm Thiên thủ thực lực tuy nhiên cũng rất mạnh đại, nhưng là ta tự tin có thể đem hắn chém giết, thiếu ra, ta hiện tại tiểu động thủ sao?" Độc chuyện ở trái tim đen đú ám chọe nủ ạ toại này không, ta trước muốn bày một cái vạn kiếm ngôi sao trận, ta phải thử một chút tại đây lợi kiếm vi lực như thế nào. Sau khi nói xong, Ngũ Hành Phiêu nửa bộ lần nữa triển khai, nháy mắt thời gian, Diệp cũng đã biến mất ngay tại chỗ, không lâu về sau, Diệp Thiên lần trở lại tại chỗ, nói ra, "Ngươi đi dẫn dắt rời đi Đảm nhiệm Thiên thủ, không dùng được biện pháp gì?" nhất định phải chém giết người này. Khẽ gật đầu, Kim Mao Sư Vương cũng không có chút nào ưu bận, bay thẳng đến phía trước mọi người kích bắn đi, ngay mắt thời gian liền đã đi tới mọi người trước mặt. Vừa mới đứng lại, Kim Mao Sư Vương sắc mặt có chút xem thường nói, "Đảm nhiệm thiên thủ, ta hôm nay muốn lấy tính mệnh của ngươi, ngươi là mình giao ra đây, hãy để cho ta tới lấy." Chương 259, tự chụp tông môn. Chương 259, tự trục tông môn chứng kiến bỗng nhiên xuất hiện nam tử, Đảm nhiệm thiên thủ trong nội tâm cũng lập tức cả kinh, tuy nhiên hắn tu vi đã đạt đến nhị tinh võ cảnh, nhưng là nam tử trước mặt nhưng lại một gã tu vi đạt tới ba sao võ tông chi cảnh người. Tuy nhiên Nhị Tinh Võ Tông cùng Ba Sao Võ Tông chỉ là cùng một đẳng cấp trên lệnh, nhưng là tất cả mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, Nhị Tinh Võ Tông căn bản không có khả năng cùng Ba Sao Võ Tông chống lại. Dù sao Nhị Tinh Võ Tông chỉ là mạch lạc bảy phách bên trong trước sáu phách, mà Ba Sao Võ Tông nhưng lại mạch lạc toàn bộ bảy phách, mặc dù chỉ là một phách tướng chiến lệnh, nhưng là thực lực nhưng lại kém khá xa. Người đã không còn là hành hạ môn người, ta với người tầm đó cũng không có thâm cừu đại hận, chúng ta không cần phải lấy tới sinh tử tương đối a. Kim Mao sư Vương tự trụ tông môn sự tình sớm đã tại Cựu Đại tông môn ở trong truyền ra. Dù sao tự chủ tông môn không phải chuyện đùa, không phải vạn bất đắc dĩ, không, có người nguyện ý tự chủ tông môn. Trên mặt lập tức toát ra một tia trào phúng, Kim Mao sư Vương thanh âm có chút sát khí nói, "Hôm nay chúng ta chỉ có thể không chết không mất, ngươi là cùng ta xa xa một trận chiến, hay vẫn là ở chỗ này một trận chiến?" Nghe được nam tử lời mà nói, Đảm nhiệm thiên thủ trong nội tâm đã biết rõ, xem ra hôm nay một trận chiến đã không thể tranh lẽ, sau đó Đảm nhiệm thiên thủ rất nhanh hướng phía phương xa kích bắn đi, dù sao hai đại võ tông đối chiến, những người khác nhất định sẽ thay bay vào gió. Trên mặt toát ra một tia âm trầm, Sau đó Kim Mao sư Vương cũng rất nhanh đuổi theo, không có chút nào chần chờ, hai đại võ tông rất nhanh đại chiến đều cùng một chỗ, trên 9 tầng trời lập tức chuyển đến kinh thiên động địa hai đại khí tức. Hai người vừa vừa rời đi, Diệp Thiên mang theo Tử Vũ liền xuất hiện tại Thiên Địa Phúc Động mọi người trước mặt, kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng, coi như mình không bố trí xuống Vạn Kiếm Ngôi Sao trận cũng có thể tru sát trước mắt những người này. Nhưng là Diệp Thiên lại muốn thử xem chính mình trổ bố trí xuống trận pháp, hơn nữa tại đây Vạn Kiếm đúng lúc là Vạn Kiếm Ngôi Sao tốt nhất mắt trận. Sau khi đi ra, Diệp Thiên không có chút nào chần chờ, trực tiếp phát khởi Vạn Kiếm Ngôi Sao trận. Thiên địa phúc động còn lại hai mươi mấy người chứng kiến bỗng nhiên xuất hiện hai người, cũng không có cảm thấy bất luận cái gì kinh ngạc, dù sao có thể tiến vào ngũ hành không gian đệ tử, tuyệt đối tại tông môn ở trong nổi tiếng. Nhưng là rất nhanh hai trong mấy người, không có người nào sắc mặt còn có thể bảo trì chấn định, bởi vì xem trên mặt đất vô số hỏa thuộc tính lợi kiếm toàn bộ phi, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Vạn kiếm ngôi sao lên, vạn kiếm phát ra cùng một lúc. Vừa dứt lời, trên mặt đất vô số lợi kiếm điên cuồng tàn mát ra cường đại khí tức, bay thẳng đến chính giữa hai mươi mấy người và tới, toàn bộ không gian ở trong giờ khắc này đều ngập vô số phi kiếm. Thiên địa phúc động người còn muốn chống cự lại cái gì? Nhưng là nháy mắt thời gian, ra hai đại vũ vương bên ngoài, còn lại tất cả mọi người đã bị lập tức đánh chết, mọi người liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Hai đại vũ vương hiện tại cũng là miễn cưỡng chống cự lại vạn kiếm ngôi sao trận, tuy nhiên bọn hắn tu vi đều đã đạt đến vũ vương chi cảnh, nhưng là chớ quên, giờ khác này Diệp Thiên cũng đã mạch lạc tam hồn một trong thiên hồn, tu vi cũng đồng dạng đạt đến vũ vương chi cảnh. Không chỉ nói Diệp Thiên hiện tại tu vi đã đạt đến nhất tinh vũ vương chi cảnh, cho dù không có đạt tới vũ vương chi cảnh, bố trí xuống trận pháp hai đại vũ vương có thể hay không ngăn cản ở đều là một cái không biết bao nhiêu. Dù sao trận pháp võ giả trên đại lục được gọi là cường đại vô cùng tồn tại, cũng là bởi vì trận pháp võ giả có thể bằng vào trận pháp cường đại vượt cấp giết địch. Tại Ma vực bên trong, Diệp Thiên Tử là nương tựa theo Bát Quái Cửu cung trận, còn có huyết cơ trợ giúp, dùng võ khách chi cảnh tu vi đã thu phục được vô số ma vương, ma sư, nhưng lại đánh bại tu vi đạt tới 3 sao võ tông kim ma sư vương. Nhìn xem tại vạn kiếm ngôi sao trong trận đau khổ dễ rủa hai đại vũ vương vẫn không có bị vạn kiếm xuyên tim, Diệp Thiên ánh lập tức lạnh lẽo, sau đó trong cơ thể vũ hồn chi lực rất nhanh dũng vào đến trận pháp ở trong. Diệp Thiên Hạ sát tâm, Thiên địa Phúc Động hai đại vũ vương lại làm sao có thể lại chống cự xung dưới, nháy mắt thời gian, hai đại vũ vương liền bị vạn kiếm triệt để đánh chết, liền thi thể đều không có để lại. Xa xa trên chín tầng trời, hai đại võ tông y nguyên điên cuồng đuổi chiến lấy, vốn dùng Kim Mao sư vương thực lực có lẽ sớm đã chém giết đảm nhiệm thiên thủ, nhưng là đưa trước tay về sau Kim mau sư vương mới phát hiện, nam tử trước mặt tu vi rõ ràng cũng đạt tới ba sao võ tông chi cảnh. Tuy nhiên nam tử còn chưa có bắt đầu cô đọng châu, nhưng là nam tử trong cơ thể không biết có cái gì, rõ ràng có thể cùng hắn chiến thành ngang tay, cái này lại để cho Kim Mao sư vương trong nội tâm kinh hãi nhưng hắn là cùng thiếu Niên đánh cho cam đoan, nếu không thể mau trong chém giết nam tử, như vậy đến lúc đó làm như thế nào cùng thiếu Niên bằng hắn giao, nhắn đủ, sau đó Kim Mao sư Vương lấy ra vừa mới lấy được hành hỏa lợi kiếm. Trong cơ thể khổng lồ võ phách chi lực điên quần dũng mãnh vào lợi kiếm bên trong, lập tức vô số đến kiếm khí lập tức mà ra, mỗi một đạo kiếm khí đều tràn đầy bá đạo khí tức, tựa hồ tại thời khắc này cũng có thể sinh sinh xé rách nam tử. Nhưng là lại để cho Kim Mao sư Vương y nguyên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, chính mình một chiêu mạnh nhất, nam tử trước mặt rõ ràng ngăn cản xuống dưới, cái này thế nhưng mà có chút quá đả kích người rồi. Tuy nhiên hắn còn không có có cô động ra hồn Châu, nhưng là Kim Mao sư vương có lòng tin tại 3 tháng ở trong cô động Gia hồn Châu, đến lúc đó tu vi liền có thể đạt tới vũ đế chi cảnh. Mà đảm nhiệm thiên thủ tu vi cho dù đạt đến 3 sao võ tông chi cảnh, nhưng là cũng không có khả năng cùng hắn một gã đã sắp đạt tới vũ đế chi cảnh chống lại. Đúng vào lúc này, Diệp Thiên cùng Tử Vũ đã đi tới hai người đại chiến địa phương, nhìn xem vẫn không có chém giết địch nhân Kim Mao sư vương, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức sáng tỏ, xem ra lần này Kim Mao sư vương gặp kinh địch. Không có chút nào chần chờ, Diệp Thiên trong cơ thể chiến tiên thần quyết rất nhanh vận chuyển, sau đó dùng chỉ đợi, thay, kiếm Tường đạo khủng bố kiếm, khí lập tức mà ra, nháy mắt thời gian liền đi tới nam tử bên người. Đem làm thiếu niên ra tay một khắc này, Kim Mao sư vương cũng đã biết rõ cơ hội chẳng lẽ, sau đó càng thêm điên cuồng công kích, đối với thiếu niên bỗng nhiên ra tay, Đảm nhiệm thiên thủ căn bản không có để ý rủ sao tại một gã ba sao võ tông trước mặt, một gã nhất tinh vũ vương tại hắn trong mắt căn bản chính là một chuyện cười, nhưng là đảm nhiệm thiên thủ rất nhanh liền cười không đi lên, bởi vì đem làm kiếm khí kích xạ đến trên người hắn thời điểm, hắn rốt cục phát hiện không đúng chỗ. Thế giới chi lực không có khả năng. Tiếng kinh hô lập tức vang lên, tại thời khắc này Đạm Nghiệm tiên thủ Trong ánh mắt tràn đầy hoang sợ chi tình, dù sao thế giới chi lực chỉ có tu vi đạt tới võ thánh chi cảnh mới có thể có được. Nhưng là tại thời khắc này, một gã nho nhỏ Vũ Vương rõ ràng sử xuất thế giới chi lực, đây quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi, không chỉ nói hắn, mà ngay cả Tử Vũ cũng lập tức kinh hãi. Ngay tại đảm nhiệm thiên thủ thất thần chi tế, Kim Mao sư Vương xuất thủ, tuy nhiên Diệp Thiên chiến thiên kiếm khí uy lực vô cùng, nhưng là y nguyên không cách nào đánh chết một gã võ tông, dù sao tu vi ở giữa chênh lệch là không thể đền bù đấy. Bắt được cơ hội, Kim Mao sư Vương rốt cục lần nữa sử xuất một chiêu mạnh nhất, một kiếm chém xuống, đảm nhiệm tiên thủ lập tức triệt để biến mất tại trong tiên địa. Chương 260 lơ lửng quan tải chương 260 lơ lửng quan tài từ đó lần này tiến vào thiên địa Phúc động tiến vào ngũ hành không gian tất cả mọi người đã toàn bộ với lạc nếu để cho thiên địa Phúc động tông chủ biết do chính mình phải nhập ngũ hành không gian người cũng không phải chết ở cái gì ngũ hành môn phía dưới, càng thêm không phải chết ở cơ quan phía dưới, mà là đã bị chết ở tại một tên thiếu niên trong tay không biết làm cảm tưởng gì nhưng là thiên địa Phúc động là bất luận cái cái gì người đều khó có khả năng biết rõ ngũ hành trong không gian chỗ chuyện đã xảy ra cái này cũng chính làạm thảo trừ căn lớn nhất chỗ tốt căn bản không cần lo lắng có người sẽ tìm người báo thủ Cửu đại tông môn một trong tiên địa phúc động đã vỡ lạc, còn lại 8 tông riêng phần mình phân tán ra đến, dù sao bọn hắn đã đã tìm được ngũ hành kiếm mộ, nếu như nói không có người hy vọng chính mình đạt được ngũ hành kiếm trong mộ đồ vật, đây tuyệt đối là gạt người đấy. Dù sao chỉ cần đạt được ngũ hành kiếm trong mộ, lục đại vũ thần bất luận cái gì một người chuyển thừa, liền có thể độc bá thiên hạ, tại nơi này không có vũ thần tồn tại thế giới, nếu như xuất hiện một gã vũ thần, không cần đoán cũng có thể biết kết quả. Nhưng là Diệp Tiên lại không có một tia vui sướng, bởi vì rất nhanh hắn liền phát hiện, Hỏa Dung Thần Quân kiếm trong mộ, không chỉ có vô số linh kiếm, hơn nữa kiếm trong mộ bỗng nhiên xuất hiện một tia tử khí. Sắc mặt lập tức đại biến, nếu là lúc trước, Diệp Thiên tin tưởng chính mình căn bản sẽ không nhận thức cái gì Tiên Thiên Tử Khí, nhưng là trải qua ma vực chi đi về sau, Tiên Thiên Tử Khí đối với hắn mà nói, đã không còn là một cái lạ lắm đổ vật. Hơn nữa truyền thuyết Tiên Thiên Tử Khí xuất từ Đại lục Tam Đại Cấm Địa một trong Tử Vong Cốc, tuy nhiên hắn còn không biết Tử Vong Cốc là cái địa phương nào, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, có thể có như thế tài ác Tiên Thiên Tử Khí, Tử Vong Cốc tuyệt đối không đơn giản nhưng là lại để cho Diệp Thiên thật sự thật không ngờ chính là, Ngũ Hành Kiếm trong mộ lại có thể biết xuất hiện Tiên Tiên Tử khí, bất kể thế nào nói, Lục Đại Vũ Thần đều là Ngũ Hành môn tổ sư, mà Ngũ Hành môn lại là chính đạo năm đại tông môn một trong. Nói một cách khác, Lục Đại Vũ Thần cũng thuộc về người trong chính đạo, cho nên căn bản không có khả năng cùng Tiên Tiên Tử khí nhấc lên cái gì quan hệ, nhưng là trước mắt đã phát sinh hết thảy, cũng đã nói rõ Lục Đại Vũ Thần cùng Tiên Tiên Tử khí có kiếp trước quan hệ. Thiếu ra, xem ra Hỏa Dung Thần Quân cùng Tử Vong Quốc có nói không rõ liên hệ. Không chỉ có là Diệp Tiên, mà ngay cả Kim Mao Sư Vương đều là vẻ mặt ngưng trọng cảm thụ được bốn phía Tiên Tiên Tử khí. Dù sao tiên thiên tử khí xuất từ Tử Vong Cốc, mà Tử Vong Cốc lại là đại lục Tam Đại Cấm Địa một trong. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên thanh âm đạm mạc nói, Hỏa Dung Thần Quân cùng Tử Vong Cốc tầm đó có quan hệ hay không ta không biết, nhưng là ta lại biết một sự kiện, nếu như chúng ta không thể mau chóng tìm được kiếm mộ, như vậy nhất định sẽ bị tại đây tiên thiên tử khí xâm nhập trong cơ thể, đến lúc đó. Tuy nhiên Diệp Thiên lời còn chưa dứt, nhưng là ý tứ trong đó cũng rốt cuộc rõ ràng bất quá rồi, dù sao tiên thiên tử khí vô cùng cường đại, căn bản không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản ở nếu như nghiêm khắc nói. Tiên Tiên Tử khí cũng so Tiên thiên Ngũ Hành Linh khí còn cường đại hơn nhiều, mà khắc chế Tiên thiên Tử khí chỉ có Tiên thiên Lôi điện chi lực, dùng thuần dương chi lực khắc chế thuần âm chi lực. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Một mực không có mở miệng nói chuyện Tử Vũ đột nhiên hỏi, với tư cách Tử Lôi tông tông chủ con gái một, nàng cũng biết một ít thế nhân chỗ không biết sự tình, mà Tử vong cốc Tiên thiên Tử khí nhưng lại biết được đấy. Có lẽ nó có thể mang bọn ta tìm được Họa Dung Thần quân mộ địa. Sau khi nói xong, Diệp Thiên Tử trong lòng lấy ra Kim Mao sư vương cho hắn hỏa linh châu, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn luôn có loại cảm giác Cái kia chính là trong tay Hỏa Linh Châu cùng hành Hỏa Kiếm mộ nhất định có nói không nên lời quan hệ. Chứng kiến Hỏa Linh Châu, Kim Mao sư Vương cùng Tử Vũ hai người ai cũng không có nói cái gì nữa, dù sao Ngũ Hành Linh Châu là Ngũ Hành môn trấn môn chi bảo, nếu không phải lần này tiến vào Ngũ Hành Không Gian, Ngũ Hành môn cũng sẽ không đem Ngũ Hành Linh Châu giao cho bọn họ. Trong cơ thể hành Hỏa Vũ hồn chi lực rất nhanh vận chuyển, lập tức điên cuồng dũng mãnh vào đến Hỏa Linh Châu nội, một đạo hành Hỏa Linh quang tức mà ra, chỉ vào một cái phương hướng mà đi. Trong lòng ba người lập tức vui vẻ, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời mà nói, Hỏa Linh Châu phóng xuất ra hành Hỏa Linh quang trỗ chỉ phương hướng. 90% là hỏa dung thần quân mô địa. Không có bất kỳ chần chờ, ba người theo Hỏa Linh Châu chỗ chỉ dẫn phương hướng rất nhanh đuổi theo, nhưng là chưa từng có bao lâu, ba người trên mặt sớm đã không có vừa rồi vui sướng. Bởi vì ba người theo Hỏa Linh Châu chỉ dẫn phương hướng đi càng xa, toàn bộ trong không gian tràn ngập tiên tiên tử khí lại càng phát mấy liệt, đến cuối cùng, Diệp Thiên thậm chí cho là mình lại đi tới ma vực bên trong. Dù sao tại ma vực bên trong, Diệp Thiên là thấy tận mắt thức qua tiên tiên tử khí khủng bố chỗ, không chỉ nói hắn một gã nhỏ nhỏ vũ vương, chỉ sợ sẽ là võ cũng không cách nào ngăn cản cường đại như vậy tiên tiên tử khí. Cái thứ nhất trước ngăn cản không nổi chính là Tử Vũ, bất kể thế nào nói, Tử Vũ cũng chỉ là một gã ba sao Vũ Vương, cuối cùng hay vẫn là thủy kỳ lẫn bảo vệ nàng, mới miễn cưỡng ngăn cản được Tiên Tiên tử khí xâm lấn. Ba canh giờ về sau, ba người rốt cục đi tới một cái tràn ngập ngũ hành linh khí, cùng Tiên Tiên tử khí hỗn hợp trong không gian, nhưng là ba người ánh mắt sớm đã như ngừng lại giữa không trung sáu khẩu cực lớn quan tài. Ngay tại không gian giữa không trung, nội lơ lửng sáu khẩu màu tuyết trắng quái tài, theo thứ tự là kim mộc cái phương vị bài phóng, mà ở giữa nhất quan tải nhưng lại ngũ hành quái tải. Không cần đoán Diệp Thiên trong nội tâm vô cùng rõ ràng. Ngũ hành trong quan tài tuyệt đối là ngũ hành Vũ Thần, mà ngũ hành phương vị quan tài, trăm phần trăm là Nam Đại Kim một thủy hỏa thổ Vũ Thần. Lại để cho Diệp Thiên thật sự thật không ngờ chính là, lục đại Vũ Thần mộ địa rõ ràng đều tại cùng một cái trên mặt đất, hơn nữa hay vẫn là liền cùng một chỗ, nếu không phải Họa Linh Châu trợ rút, hắn căn bản không có khả năng tìm được ngũ hành kiếm mộ. Nhưng là tại đây tiên thiên tử khí lại làm cho Diệp Thiên có chút nhíu mày, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn luôn cảm giác chuyện này cũng không phải đơn giản như vậy, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn lại không có pháp bắt đến loại cảm giác này. Một mặt là chính đạo thủy tổ, một mặt là ma đạo tiên thiên tử khí Bạn không có khả năng cùng một chỗ hai chủ lực lượng, rõ ràng đồng thời xuất hiện ở chỗ này, nếu như nói cả hai tầm đó không có vấn đề, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng. Hơn nữa Diệp Thiên còn phát hiện, Ngũ Hành Kiếm trong Mộ Tiên thiên Tử khí, đầm đặc độ rõ ràng có thể cùng Ma vực tầng thứ 200 niên hạo kiếp so sánh với, thậm chí có qua mà đều bị vả. Ba người vừa mới đứng lại, xa xa bóng nhiên kích xả mà đến hơn 10 đạo thân ảnh, nháy mắt thời gian, hơn 10 đạo thân ảnh liền cũng đi tới lục đại quan tài dưới đấy. Xem xét phía dưới, nguyên lai like là Ngũ Hành môn mặt tam môn đệ tử, theo thứ tự là Thủy Hành môn, Hành Tổ môn, một hành môn, mà Tam đại ba sao võ tông mang theo Tam đại kỳ Lân linh thú, phân biệt ánh mắt kinh hỉ nhìn xem giữa không trung lơ lửng 6 cẩu quái tải. Không nghĩ tới chúng ta rõ ràng tìm được 6 vị tổ sư mộ địa rồi, thật sự là trời xanh không phụ khổ tâm nhân, đây là thiên hữu ta ngũ hành môn, từ nay về sau, ngũ hành môn địa vị không người có thể dung chuyện. Chương 261, không đáng giá nhất tới. Bạn trên mạng thượng truyền chương và tiết 261 chương không đáng giá nhắc tới nhìn xem giữa không trung lục đại quái tải, một hành môn ba sao võ tông dù sao lục đại quan có cái gì, trong lòng của hắn rõ ràng nhất bất quá Mà các hai đại ba sao Võ tông cũng đều nhẹ gật đầu, trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng quả thực hận không thể hiện tại tiểu đi lên đạt được lục đại vũ thần chuyển thừa, đến lúc đó danh dương thiên hạ. Nhưng là ba người sắc mặt lập tức âm trầm xuống, bởi vì xa xa lần nữa kích xạ mà đến không mấy đạo nhân ảnh, đúng là tám đại tông môn đệ tử, dù sao tám tông người không phải người ngu. Chỉ có đi theo Ngũ Hành môn đệ tử mới có thể tìm được Ngũ Hành kiếm mộ đạo lý này, tám đại tông môn là bất luận cái cái gì mọi người sẽ biết, Ngũ Hành người ý đồ vứt bỏ tám người, nhưng là thử ba canh giờ y nguyên không cách nào thoát khỏi tám tông. Cuối cùng thật sự không có cách nào, ngũ hành môn tam đại ba sao võ tông quyết định, hay vẫn là đi trước tìm ngũ hành tiếng mộ, dù sao bọn hắn cũng sợ người khác nhanh chân đến trước, đến lúc đó hối hận cũng không kịp đăng nhập. Nét để đọc chuyện tam đại võ tông cũng không phải đồ đẩn, đã có trong tay ngũ hành linh châu, tự nhiên có thể thông qua ngũ hành linh châu tìm được ngũ hành môn vị trí, đây cũng là vì cái gì ngũ hành môn cùng tám tông trước sau tới nguyên nhân thực sự. Nhưng là tám tông nhưng bây giờ thiếu đi nhất Tông Đúng là bị Diệp Thiên ba người chu sát thiên địa phúc động, đây cũng là thiên địa phúc động người nên số con lệm, vốn tưởng rằng một mình hành động có thể độc bá ngũ hành kiếm mộ, lại thật không ngờ cuối cùng vẫn lạc tại một tên tiểu niên trong tay. Nhưng là đối với tại thiên địa phúc động đột nhiên biến mất, tám đại tông môn kể cả ngũ hành môn ở bên trong, không ai sẽ đi để ý, dù sao tại thời khắc này quan trọng nhất là ngũ hành kiếm mộ, ai còn sẽ đi quản cái gì thiên địa phúc động. Thật sự là không nghĩ tới, ngũ hành môn thủy tổ, Lục Đại Vũ thần kiếm mộ lại có thể biết là cái dạng này, quả thực quá thần kỳ. Thiên Ma Tháp 3 sao Ma tông hạ trọng trên mặt đồng dạng tràn ngập một cổ sợ hãi lẫn vui mừng. Dù sao Lục Đại Vũ Thần Truyền thừa thật sự là quá mê người rồi, không chỉ nói hắn, coi như là võ thánh lúc này, đồng dạng ngăn cản không nổi hấp dẫn. Hạ Trọng, ngươi không được quên, đây là ngũ hành môn địa phương, còn không hề cho ngươi làm cản. Nghe được Tử Sam Long Vương lời mà nói, Hạ Trọng lập tức ngửa mặt lên trời lại cười, tự hồ tại thời khắc này đã nghe được thế gian nhất buồn cười sự tình. Tử Sam Long Vương, ta muốn muốn nói cho ngươi là, ngũ hành kiếm mộ là mọi người, cũng không phải các ngươi ngũ hành môn chỗ chỉ có, bảo vật năng giả cư trì, ai có thể có được vũ thần truyền thừa, như vậy là được hắn có cơ duyên, cũng không phải các ngươi ngũ hành môn có khả năng tả hữu. Hạ trọng vừa dứt lời, bảy tông tất cả mọi người sắc mặt đều là trầm xuống, thật vất vả thấy được ngũ hành kiếm mộ, căn bản không có người nguyện ý buông tha cho trước mắt cái này cơ hội thật tốt. Ngũ hành môn tam đại võ tông trong nội tâm đều là chấn động, nếu như nếu tại bên ngoài, như vậy bất kể là tám tông là bất luận cái cái gì nhất tông, cũng không dám đơn giản bạo phạm ngũ hành môn tôn nghiêm. Coi như là tám tông liên thủ, ngũ hành môn đều không nhất định sẽ biết sợ, nhưng là giờ khắp này tình huống không giống với lúc trước, bảy tông liên thủ, đủ để chém giết ngũ hành môn tất cả mọi người. Nhưng là tại thời khắc này, bảy tông cũng không có liên thủ đối phó ngũ hành môn, dù sao muốn chém giết ngũ hành môn người chính mình một phương cũng tất nhiên sẽ trả giá rất lớn một cái giá lớn. Đúng vào lúc này, Huyền Âm Tông bà sao Võ Tông Văn Lâm đột nhiên nói ra, đã ngũ hành kiếm mộ là mọi người cùng nhau tìm được, như vậy ai muốn đạt được Lục Đại Vũ thần truyền thừa, đành phải cái bằng bổn sự. Lúc trước Văn Lâm bị Diệp Thiên dụ nhập Thiên Cương Địa sát trận bên ngoài, bằng vào Kim mau sư vương cùng hai đại kỳ lân linh thú liên thủ, cuối cùng Văn Lâm bị thua, nhưng là Diệp Thiên lại không có giết hắn. Cho nên mỗi khi trông thấy xa xa thiếu niên mặc áo đen, trong lòng của hắn đều có trùng, chổng, không, có ý tứ cảm giác, dù sao thiếu niên có thể có cơ hội giết hắn, lại cuối cùng nhất phóng hắn đã đi ra. Đối với Văn Lâm lời mà nói, ngoại trừ Ngũ Hành Môn người bên ngoài, mà các tông môn đệ tử đều tỏ vẻ đồng ý, cuối cùng Ngũ Hành Môn không có cách nào, cũng chỉ có thể thỏa hiệp, nhưng là Ngũ Hành Môn người đến cùng trong lòng là nghĩ như thế nào, trời biết đất biết cũng chỉ có Ngũ Hành Môn người đã biết. Nhưng là rất nhanh tất cả mọi người không bao giờ nữa tranh chấp rồi, bởi vì Ngũ Hành kiếm trong mộ Tiên Tiên tử khí đột nhiên bộc phát, mà Ngũ Hành linh khí lại chậm rãi lui ra ngoài. Chỉ là trong mấy mắt, tu vi đặt tới võ linh chi cảnh tám tông đệ tử, lập tức toàn bộ vẫn lạc, sau đó bị Tiên Tiên tử khí rất nhanh chôn liền một tia cặn bã đều không có để lại. Tám tông tất cả mọi người trong nội tâm đều thất kinh. Sau đó tất cả tông cường giả rất nhanh phóng xuất ra cái long khí, lập tức bảo vệ tất cả tông đệ tử, nhưng là lúc này thời điểm 8 tông trô những người còn lại, căn bản chưa đủ trăm người. Bình quán đến tám tông trên đầu, mỗi nhất tông môn đệ tử cũng chỉ còn lại không tới 10 người, cái này hay vẫn là tất cả tông cường giả kịp thời phóng xuất ra cái lồng khí nguyên nhân, nếu không còn không biết sẽ chết bao nhiêu người. Nhưng tuy vậy, tám tông không ai sắc mặt không nghiêm trọng, bởi vì ngũ hành kiếm trong mộ tiên tiên tử khí càng ngày càng đậm trọng, đến cuối cùng quả thực là được rồi, toàn bộ ngũ hành kiếm mộ chỉ có tiên tiên tử khí, mà các linh khí căn bản cũng có khả năng cùng hắn đối kháng. Mà Diệp Thiên ba người lại không có chút nào bị thường, bởi vì tự mình được chứng kiến tiên thiên tử khí âm tán, cho nên vừa tiến vào ngũ hành kiếm mộ, Diệp Thiên liền thời khắc chuẩn bị lấy. Một gã ba sao võ tông, hai gã vũ vương, hai đại kỳ lân linh thú, thực lực như vậy so về tám tông mà nói chỉ mạnh không yếu, hơn nữa hai đại kỳ lân linh thú gia nhập, Diệp Thiên hiện tại vốn có thực lực, vẫn còn so sánh tám tông thực lực càng cường đại hơn một ít. Bốn đạo không lâu lồ cái lồng khí lập tức mà ra, ma tử Vũ lại không có bất kỳ ra tay, tuy nhiên nàng tu vi đã đạt đến ba sao vũ vương cảnh, nhưng là đối với ngũ hành kiếm mộ tiên thiên tử khí mà nói, căn bản chính là gặp dân chơi thứ thiệt không đáng giá nhắc tới. Nhưng là tám tông người rất nhanh phát hiện, cho dù có cường đại võ tông thủ hộ, âm lãnh tiên thiên tử khí ý nguyên không ngừng ăn mòn lấy mọi người nhất hậu phương tuyến, tất cả mọi người thậm chí tơ, tí tí, không chút nghi ngờ, theo như chiếu tốc độ như vậy xuống dưới, dùng không được bao dài thời gian, ngũ hành kiếm trong mộ tất cả mọi người sẽ bị tiên thiên tử khí chỗ thôn phệ. Tuy nhiên từng cái trong nội tâm đều rất rõ ràng tại tiếp tục như vậy bọn hắn đều phải chết, nhưng là không ai có biện pháp tốt, coi như là ma đạo cũng đồng dạng không được, dù sao tiên thiên tử khí vô cùng đạo. Mẹ, ngũ hành không phải chính đạo sao? Vì cái gì ngũ hành kiếm trong mộ sẽ có tiên thiên tử khí, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta xem ngũ hành môn tựu là ma đạo tông môn, cho tới nay treo dê đầu bán thịt chó. Ta xem cũng thế, lần này sau khi ra ngoài, chúng ta nhất định phải hướng toàn bộ người trong thiên hạ tuyên bố, ngũ hành môn nhưng thật ra là ma đạo, căn bản không phải cái gì chính đạo. Tại thời khắc này, bất kể là chính đạo hay vẫn là ma đạo, bảy đại tông môn họng súng rõ ràng nhất trí nhắm ngay ngũ hành môn người, giống như không có tiên thiên tử khí, bọn hắn kiểu sẽ lập tức ra tay. Có người nói chân heo so sánh lạnh tình, ta ở chỗ này không muốn giải thích cái gì, dù sao khai mở nói ngày đầu tiên lên. Ta cũng đã cho ra 4 cái đáp án, đáp án cuối cùng cũng là lựa chọn 4 cái lao bà đã ngoài nhiều người, cho nên ta mới có thể dựa theo mọi người ý tứ, cái này không thể trách ta đi. Chương 262, một đường sinh cơ. Bạn trên mạng thượng truyền trương và tiết 262 chương một đường sinh cơ bất kể thế nào nói, ngũ hành kiếm mộ xuất hiện tiên tiên tử khí, cho dù ngũ hành môn có được 8 cái miệng cũng không có khả năng lại nói rõ ràng, hơn nữa tiên tiên tử khí mà ngay cả ma đạo đều không có. Phao, ngâm, Séa, tiên tiên tử khí xuất từ tử văng cốc, bá đạo tuyệt không tại khác tiên tiên linh khí phía dưới, thậm chí có qua mà đều bị vả. Chỉ cần ma vực bên trong Bạch Niên Hạo kiếp thụ đã nói rõ rất nhiều thứ. Những người khác có lẽ chưa từng đạt qua, nhưng Diệp Thiên nhưng lại tự mình cảm thụ qua, nếu không phải sư phụ ra tay giúp đỡ, hắn không chỉ nói ly khai ma vực rồi, sớm đã tại ma vực bên trong vỡ lạc. Tuy nhiên Diệp Thiên phát hiện, tại đây tiên thiên tử khí không có ma vực bên trong kìm lỗ, nhưng lại cũng không thể coi thường, nhất là bên cạnh còn có 8 đại tông môn nhìn chằm chằm, một cái không tốt sẽ vạn kiếp bất phục. Các người nói như vậy đến cùng là có ý gì? Xem lên trước mặt bảy tông, Thủy Hành nhị tinh tông Hồ Lô Minh Vương âm tràn sát nói, tuy nhiên Ngũ Hành là đại lục nhất đại môn, nhưng cũng không thể có thể cùng 8 đại tông môn chống lại. Nếu như Ngũ Hành kiếm trong mộ có tiên tiên tử khí sự tình chuyên đi, Ngũ Hành môn cho dù trên đại lục cỡ nào cường đại, cũng nhất định sẽ lọt vào mắt các 8 tông cộng đồng liên thủ tập kích. Nếu như Ngũ Hành môn nhưng là thuộc về ma đạo, mắt các 8 tông người căn bản sẽ không tại lý, dù sao hiện tại trên đại lục, chính ma hai đạo ở chung rất không tồi, chỉ cần không phải cái gì tình huống đặc biệt xuống, loại tình huống này hội một mực kéo dài xuống dưới. Nhưng là có được tiên tiên tử khí tựu không giống với lúc trước, Ngũ Hành kiếm mộ xuất hiện tiên tiên tử khí, theo một phương diện đã nói rõ, Ngũ Hành lục đại vũ thần cùng tử vong cốc có nào đó quan hệ. Ma ma đạo tám thánh Diệp Thiên cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, dù sao ma vực sự tình hắn không muốn lại để lên, cho tới bây giờ, Ma đạo tám tông người còn không biết bọn hắn đã an toàn đi ra. Tuy nhiên ngoài miệng cũng không nói gì, nhưng là Ngũ hành môn tất cả mọi người trong nội tâm đều sớm đã tràn ngập sát khí, nếu như không phải là không có năm chắc đem tám tông người toàn bộ đánh chết, nói không chừng Ngũ hành môn đã sớm xuất thủ, căn bản không lại ở chỗ này nhiều lời bất luận cái gì một câu nói nhảm. Nghe được Hồ Lô Minh Vương lời mà nói, bảy tông mặt người bên trên đều tràn đầy một loại sát khí, nhất là Ma đạo người, hận không thể lập tức ra tay. Dù sao năm đó tựu là Ngũ Hành Môn lục đại vũ thần ra tay, mới khiến cho Ma đạo cường giả vẫn lạc hầu như không còn. Năm đó tử Linh xâm lấn Ngũ Hành Môn, Ngũ Hành Môn đóng cửa tông môn dùng sức một mình chống cự Tự Linh, một năm về sau, Ngũ Hành Môn nói tử Linh đã toàn bộ chu sát, nhưng là hiện tại đâu này. Vì cái gì Ngũ Hành kiếm trong mộ sẽ xuất hiện tiên tiên tử khí, có phải hay không các ngươi Ngũ Hành Môn đã cùng tử Linh đặt thành một loại hiệp nghị. Nghe được chuyện đó, không chỉ có là Ngũ Hành Môn mặt người đại biến, mà ngay cả Diệp Tiên trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi, nói cái này tiên tiên tử khí hảo mà, vì cái gì đột nhiên còn nói đến chết linh rồi. Tựa hồ nhìn ra thiếu niên trong lòng nghi hoặc, sau đó Kim Mao sư Vương mặt sắc mặt ngừng trọng nói: "Thiếu ra, ngàn vạn trước khi, Tử vong cốc tử linh quy mô sầm lấn ngũ hành môn, tuy nhiên tử linh tu vi cũng không cao lắm, nhưng là bọn hắn nhưng lại bất tử chi thân, trừ phi vỡ tôn ra tay, nếu không căn bản giết không chết." Trong nội tâm lập tức chấn động, bất tử chi thân, Diệp Tiên sắc mặt có chút ngừng trọng xem lấy nam tử trước mặt, hỏi: "Sau đó ngũ hành môn tự bế tông môn, dùng sức một mình chém giết tử vong tử linh." Tử linh xuất từ tử vong cốc, như thế lại để cho trong lòng của hắn cảm thấy một tia kinh ngạc, bất quá sau đó Diệp Tiên ngẫm lại cũng tựu bình thường trở lại, trên đại lục cũng chỉ có tử vong cốc loại vực này mới có thể ra hiện loại này tử linh. Khẽ gật đầu, sau đó Kim Mao sư Vương tiếp tục nói, tuy nhiên ta không có thấy tận mắt thức quá năm tử linh một trận chiến, nhưng là trong tông môn đã co ghi lại, trải qua một năm thời gian, ngũ hành môn tổn thất vô số cường giả, mới hoàn toàn chém giết hết tử linh, sau đó lục đại vũ thần phong ấn tử vong cốc. Kim Mao sư Vương vừa dứt lời, liền nghe có người hoảng sợ hét lớn một tiếng, sau đó Diệp Thiên ba người nhìn về phía tiếng hô phương hướng, lập tức ba người sắc mặt cũng lập tức đại biến. Bởi vì ngay tại lục đại quan tài phía dưới, nhiên xuất hiện vô số thanh kiếm. Tuần nữa mỗi một thanh lợi kiếm phẩm cấp đều đạt đến địa cấp, đây là cái gì khái niệm, quả thực có chút khó tin. Hoan nên cho tương lai đến ngũ hành kiếm mộ, ta là hành hỏa môn hỏa dung thần quân, hiện tại vạn kiếm chu ma đại trận mở ra. Đúng vào lúc này, toàn bộ ngũ hành kiếm mộ trong không gian, đột nhiên vang lên một đạo bá đạo thanh âm, mà nghe được thanh âm đồng thời, tất cả mọi người kể cả Diệp Tiên ở bên trong, trên mặt mọi người đều tràn đầy rung động chi sắc. Dù sao tất cả mọi người trong nội tâm đều rất thanh sở hỏa dung thần quân là người nào, đây chính là ngũ hành môn lục đại vũ thần một trong hành hỏa môn vũ thần, đại lục ở bên trên cường đại nhất tồn tại. Không chỉ nói những người khác Mà ngay cả Ngũ Hành Môn đệ tử đang nghe thanh âm thời điểm, sắc mặt đều là đại biến, bởi vì Ngũ Hành Môn Lục Đại Vũ Thần sớm đã vất lạc, nhưng là hiện tại Hỏa Dung Thần Quân thanh âm lại quanh quẩn tại toàn bộ trong không gian. Nhưng là Diệp Thiên nhưng trong lòng không phải muốn những này, tuy nhiên Hỏa Dung Thần Quân thanh âm đột nhiên vang lên, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Hỏa Dung Thần Quân sẽ không có vất lạc, nhất là đối với Vũ Thần mà nói, cái dạng gì thần thông đều lộ ra không đủ. Chính thức lại để cho Diệp Thiên cảm thấy ngưng trọng chính là, Hỏa Dung Thần trong miệng theo như Lợi Vạn Kiếm Chu Ma đại trận, tuy nhiên hắn không biết Vạn Kiếm Chu Ma trận cùng Ma Đạo đại trận Vạn Ma Chu thần trận có liên hệ gì. Dù sao năm đó chết ở Vạn Ma Chu thần trận ở trong chính đạo cường giả nhiều vô số kể, nếu như Hỏa Dung thần quân trong miệng theo như lời trận pháp thật sự cùng Vạn Ma Chu thần trận có quan hệ, Diệp Thiên quả thực có thể khẳng định, chính mình một phương tuyệt đối sẽ bị lập tức chém giết. Không có chút nào chần chờ, Diệp Thiên rất nhanh lấy ra trong Ngự Thủy Linh Ngọc cùng Hỏa Linh Châu, bởi vì muốn tránh thoát trận pháp, hắn chỉ có thể nghĩ đến dùng trận giao đấu, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Nhưng là lại để cho Diệp Thiên chấn động chính là, hắn vừa mới đi ra ngoài Hỏa Linh Châu cùng Thủy Linh Ngọc, lập tức hai quả Linh Châu liền rất hướng phía lục đại quan tài chi hai bay đi, nháy mắt thời gian cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có là hắn, ngũ Hành Môn Mạc Khắc Tam môn võ tông trong tay, Thổ Linh Châu, Mộc Linh Châu, Kim Linh Châu cũng rất nhanh hướng phía lục đại quan tài kích bắn đi, rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Mà ngay cả bị Diệp Thiên vây khốn Kim Hành Môn võ tông đều không có may mắn thoát khỏi, ngũ Hành Linh Châu rất nhanh biến mất tại năm đại trong quan tài, mà vào lúc đó, trên mặt đất vạn kiếm bắt đầu dục dịch. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, Diệp Thiên cũng không có thuốc thủ chịu trói, lập tức bày ra một cái băng lưỡng nghi trận, bởi vì ở chỗ này, thủy kỳ chủ nước, hỏa kỳ chủ hỏa, chính dễ dàng thành một cái băng lưỡng nghi trận. Diệp mới bố tốt băng hỏa lưỡng trận, Lập tức ngũ hành kiếm trong mộ vạn kiếm lập tức phát động, vạn kiếm phát ra cùng một lúc cảnh tượng lại để cho tất cả mọi người, kể cả Võ Tông ở bên trong giật này mình. Không có chút nào chần chờ, tám đại tông môn đều tự tìm lấy điểm hộ, nhưng tuy vậy, vạn kiếm phát ra cùng một lúc uy lực cũng lập tức đánh chết hơn 10 người, cho đến giờ phút này, mỗi Nhất Tông đệ tử có thể còn sống xuống chưa đủ 5 người. Nói cách khác, tám tông hiện tại những người còn lại mấy tối đa có được hơn 40 người, trong những người này ra Võ Tông, Vũ Vương bên ngoài, cũng chỉ là còn lại vì số không nhiều bà sao võ sư, lại để cho tất cả mọi người thật sự không cách nào nghĩ đến chính là Chỉ là một cái đối mặt, Tam Tông cũng đã tổn thất thảm như vậy trọng, hơn nữa những người còn lại bên trong, ra Diệp Thiên ba người bên ngoài, những người còn lại cũng đã bao nhiêu bị thương. Chúc mừng các vị xông qua vạn kiếm chu ma trận, kế tiếp thỉnh tiếp nhận Tử Linh tẩy lễ. Đúng vào lúc này, Hỏa Dung Thần Quân thanh âm lần nữa vang lên, nhưng là nghe đến đó, tất cả mọi người kể cả Diệp Thiên ba người trên mặt đều xuất hiện một tia hoảng sợ, dù sao Tử Linh là cái gì bọn hắn trong nội tâm rõ ràng nhất. Tử Linh được xưng bất tử chi thân, chỉ có tu vi đặt tới võ tôn mới có thể đem hắn triệt giết, tuy nhiên Tử Linh tu vi không cao nhưng là vô số giết không chết đồ vật bao giờ cũng công kích người, ngẫm lại đều bị người cảm thấy da đầu run lên. Hỏa Dung Thần Quân vừa dứt lời, lập tức toàn bộ ngũ hành không gian rất nhanh xoay tròn, nháy mắt thời gian, trên mặt đất vạn thanh lợi kiếm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có đen kịt một mảnh. Không có chút nào chần chừ, Tử Vũ cùng Diệp Thiên trên người đồng thời xuất hiện chính mình chiến giáp, mà Kim Mao Sư Vương tu vi đã đặt tới 3 sao võ tông chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá vũ đế chi cảnh, cho nên Tử Linh muôn muốn thương tổn hắn, nhất thời bán hội còn không có khả năng. Chưa từng có bao lâu, toàn bộ ngũ hành kiếm trong mộ nhiên xuất hiện vô số màu đen nhỏ. Điểm nhỏ trên người tản ra lại để cho người cảm thấy khủng bố khí thức, không cần đoán mọi người cũng biết, đương nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt là vật gì, chính là đến từ tử vong cốc tử linh, bất tử chi thân tử linh. Chúng ta chỉ để ý thủ, ngàn vạn không nên chủ động công kích, dùng ta xem, những này tử linh tối đa kiên trì nửa canh giờ, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì nửa canh giờ, đến lúc đó có thể tránh thoát một kiếp này. Ánh mắt ngưng trọng xem lên trước mặt vô số tử linh, Diệp Thiên không biết vì cái gì, luôn cảm giác những này tử linh có địa phương nào không đúng, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn lại nhìn không ra. Nghe được Thiếu Niên lời mà nói, hai người đều khẽ gật đầu. Sau đó ba người hai thú rất nhanh lưng tự lưng, lực lượng khủng lồ lập tức mà ra, Tử Linh gặp được những lực lượng này, tuy nhiên bị đánh chết, nhưng là nháy mắt thời gian, những này Tử Linh sẽ chết mà trọng sinh. Bất quá lại để cho tám tông người cảm thấy một tia xả hơi chính là, tuy nhiên Tử Linh là bất tử chi thân, nhưng là dù sao những này Tử Linh tu vi quá thấp, chỉ là tương đương với một ít võ tùy tùng tu tù vi. Võ tùy tùng muốn đánh chết một ít vũ vương đã ngoài người, quả thực có chút không thể rất có thể, cho nên tám tông người chậm rãi đối với Tử Linh cũng không có vừa mới bắt đầu hoảng sợ. Đúng vào lúc này Vô số tử linh chính giữa bỗng nhiên xuất hiện một ít màu xanh lá điểm nhỏ, chứng kiến những này màu xanh lá điểm nhỏ, Kim Mao Sư Vương bật thốt lên hoàng sợ nói, là tử vòng cốc tà linh. Trong nội tâm lập tức cả kinh, tuy nhiên Diệp Tiên không biết tà linh là vật gì, nhưng là chỉ từ Kim Mao Sư Vương sắc mặt đến xem, cũng đã biết do những này mới xuất hiện tà linh nếu so với tử linh cường đại hơn rất nhiều. Thiếu ra, mỗi một chỉ tà linh tu vi đều đã đạt đến võ khách chi cảnh, thậm chí có chút ít tà linh còn có thể đạt tới võ sư chi cảnh, bọn hắn không chỉ có, có bất tử chi thần, nhưng lại có thể thôn phệ bất luận cái gì linh khí. Hôm nay một chương, cảm mạo rồi, miễn cưỡng gõ một chương. Xin hãy tha lỗi. Chương 263, hai mặt tụ địch. Bạn trên mạng thượng truyền chương và tiết 263 chương hai mặt tụ địch thôn vệ bất luận cái gì linh khí. Nghe đến đó, Diệp Thiên sắc mặt lập tức biến đổi, tuy nhiên tả linh tu vi cũng cũng không cao lắm, nhưng là có thể thôn phệ bất luận cái gì linh khí thần thông, nhưng lại uy lực vô cùng. Ở giữa thiên địa mặc kệ bất luận cái gì linh khí, đều khó có khả năng một loại linh khí thôn vệ một loại khác linh khí, coi như là cường đại linh khí cũng không có khả năng thôn vệ nhỏ yếu linh khí, đây là trong thiên địa pháp tắc, không có khả năng bị đánh rẽ nát. Nhưng là lại để cho Diệp Thiên thật không ngờ chính là Xuất từ Tử vong cốc, Tà Linh rõ ràng có thể thôn phệ mặt khắc linh khí, đây là một việc cỡ nào chuyện kinh khủng, chắc không được mọi người vừa nghe đến Tử vong cốc ba chữ, đều có như đại họa bông xuống thần thái. Nhưng là rất nhanh Diệp Thiên trong nội tâm liền thở dài một hơi, tuy nhiên Tà Linh có thể thôn phệ võ giả trên người linh khí, nhưng là bất kể thế nào nói, Tà Linh tu vi cũng không cao lắm. Chỉ là tương đương với võ khách cảnh giới Tà Linh, lại làm sao có thể thôn phệ tại đây mọi người? Tám tông trong mọi người, hiện tại còn lại cuối cùng đều là tu vi đặt tới 3 sao sư người. Bất quá Tà Linh tuy nhiên không cách nào thoảng cái thôn phệ võ giả trên người linh khí, nhưng lại có thể từng điểm từng điểm tiêu dung giải. Tất cả mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng, chỉ cần vô số tà linh trước sau như một tiếp tục như vậy, như vậy bọn hắn sớm muộn sẽ bị hoàn toàn thôn phệ. Bất quá nơi này có hai người lại không có chút nào lo lắng, một cái là có được Chiến Thiên Thần Giáp Diệp Thiên, cái khác tựu là có được Tử Lôi Chiến Giáp Tử Vũ. Chiến Thiên Thần Giáp lực phòng ngự Diệp Thiên tự mình cảm thụ qua, về phần Tử Vũ Tử Lôi Chiến Giáp, tuy nhiên hai người còn không cách nào biết rõ uy lực của nó như thế nào, nhưng là theo tà linh căn bản không cách nào thôn phệ tình huống đến xem, Tử Lôi Chiến Giáp phẩm cấp tuyệt đối không tại Chiến Thiên Thần Giáp phía dưới. Không nghĩ tới lần này tiến vào ngũ hành kiếm mộ mọi người cũng không thể lãng. Xem ra Tả Linh đã không cách nào xúc phạm tới các người kế tiếp lại để cho các ngươi thử xem Vong Linh a. Đúng vào lúc này, ngũ hành kiếm mộ trong không gian, một đạo tựa như tựa thiên tiên thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ không gian ở trong, nhưng là ở đây tám tông người lại không ai cố tình đi nghe cái này cổ mỹ diệu thanh âm. Thiếu ra, truyền thuyết Vong Linh tu vi cũng đã đạt tới Vũ Vương chi cảnh, không chỉ có là bất tử chi thân, hơn nữa ngoại trừ có thể thôn phệ mặt khắc linh khí bên ngoài, còn có thể đem mặt khắc linh khí chuyển biến làm Vong Linh tự linh, truyền thuyết Vong Linh không tại tiên tiên tử khí phía dưới. Nghe được Kim Mao sư Vương lợi mà nói, Diệp Thiên sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, Vũ Vương chi cảnh vẫn tự chi thân, thôn phệ linh khí, chuyển hóa linh khí cho mình dùng, những ngày thêm, tuyệt đối là khủng bố đại danh tử. Diệp Thiên trong nội tâm thật sự không nghĩ ra, Ngũ Hành Môn Lục Đại Thủy Tổ tại sao phải có được tiên thiên tử khí, nhưng lại có thể điều khiển những này năm đó xâm phạm Ngũ Hành Môn vong linh cho mình dùng. Như vậy hiện tại chỉ có một khả năng để giải thích hết thể trước mắt, trừ phi Ngũ Hành Môn năm đó cũng không có triệt để chém giết Tử Linh, mà là cùng những này tử vong cấp khủng bố tồn tại kết thành liên minh. Hiện tại Diệp muốn nhất hiểu rõ một sự kiện tự là, Ngũ Hành 6 vị thủy tổ đến cùng hiện tại hay vẫn là hay không còn sống, nếu như Lục Đại Vũ thần thật sự còn sống, Như vậy trên đại lục tiểu cũng không như vậy gió êm sóng lặng rồi. Đúng vào lúc này, toàn độ ngũ hành kiếm trong mộ đột nhiên xuất hiện một ít màu xám đen quái vật, những này quái vật mọc ra 6 con mắt, 8 cái chân, 10 cánh tay, 2 cái đầu, 5 con mắt. Cái này là trong truyền thuyết vong linh, tất cả mọi người chứng kiến vong linh về sau, sắc mặt cũng nhịn không được có hơi trắng bệnh. Tuy nhiên bọn hắn tu vi đều đã đạt đến vũ vương chi cảnh, thậm chí đạt đến võ tông chi cảnh, nhưng là đối với trong truyền thuyết đồ vật, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút hoảng sợ. Vong linh thôn phệ năng lực tuyệt đối là tà linh gấp trăm lần phía trên, chỉ là vừa lên đến, không đến nửa cái canh giờ. Hai gã ba sao võ sư liền bị vong linh thôn phệ cái sạch sẽ. Những này càng thêm khơi dậy những người khác phản ứng, Khổng Lồ khí tức lập tức mà ra, thực lực tiểu la hết thảy, bất kể thế nào nói, vong linh cũng chỉ là vừa mới đạt tới Vũ Vương chi cảnh, căn bản không cách nào dùng chuyển võ tông địa vị. Nhưng là Vũ Vương sẽ không có vận khí tốt như vậy rồi, vì ngăn cản trước mặt những này vong linh, tất cả tông Vũ Vương đều xử suất bú sữa mẹ thoải mái, hận không thể chính mình dài hơn ra hai cánh tay mới tốt. Diệp mấy người có băng hỏa lưỡng nghi trận thủ hộ, coi như là cường đại vô cùng vong linh đều không thể xâm nhập, dù sao hai đại kỳ lân linh thu thực lực vô cùng cường đại. Tiệt đối vượt qua ba sao Võ Tông chi cảnh. Dù sao hai đại kỳ lân linh thu thực lực chân tránh là đạt đến cựu cấp thú tôn chi cảnh, nếu không phải bị ngũ hành không gian có hạn chế tu vi, ở chỗ này chỉ cần một chỉ kỳ lân linh thú liền có thể quét ngang tám tông rồi. Mà Theo vừa rồi cái tia đạo thanh âm đến xem, Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, tiến vào ngũ hành kiếm mộ người, chính mình một phương tuyệt đối không phải nhóm đầu tiên, hơn nữa phía trước tiến vào ngũ hành kiếm mộ người cũng đã vất lạc. Nhưng là lại để cho Diệp Tiên cảm thấy có chút kinh ngạc chính là, mặc kệ ngũ hành kiếm mộ Vong Linh, Linh, Tử Linh như thế nào không kiêng nệ gì cả, đều thủy chung không công kích ngũ hành môn đệ tử. Xem ra Ngũ Hành Môn Lục Đại Vũ thần còn không phải ra mà hồ đồ, viết đạo không gian nội Ngũ Hành Môn đệ tử là người của mình, Diệp Thiên nghĩ đến, Bảy tông người cũng nghĩ đến, đến rồi. Cho nên rất nhanh Bảy tông những người còn lại rất nhanh hướng phía Ngũ Hành Môn người vào tới, nháy mắt thời gian, Bảy tông người đều đã đi tới Ngũ Hành Môn đệ tử trước mặt trẻ tim đen đú ám đọc truyện cùng nhưng là lại để cho Bảy tông tất cả mọi người kể cả Diệp Thiên ba người ở bên trong, cũng không nghĩ tới chính là, Ngũ Hành Môn người lại đột nhiên ra tay, Tam Đại Võ tông, Lục Đại Vũ Vương, 10 tên võ sư toàn bộ ra tay. Bảy tông người căn bản không có nghĩ đến Ngũ Hành người lại đột nhiên đối với bọn họ ra tay. Cho nên một cái đâm tay không kịp phía dưới, Bảy tông lại lập tức tổn thất vài tên võ sư, cùng hai gã Vũ Vương. Cho đến giờ phút này, Bảy tông chốt những người còn lại, cũng tuyệt đối không cao hơn 40 người, sau đó Bảy tông cùng Ngũ Hành Môn người đại chiến đã đến một hồi, mà vong linh lại tại lúc này càng thêm điên cuồng công kích. Bảy tông hiện tại quả thực tiểu là hai mặt tụ địch, không chỉ có có Ngũ Hành Môn công kích, nhưng lại có vô số vong linh tấn vệ, không đến ba canh giờ, Bảy tông Vũ Vương phía dưới người, cũng đã toàn bộ vật lạc. Hiện tại Bảy tông những người còn lại đã chỉ còn lại có 19 người, bảy tên võ tông, 12 tên Vũ Vương mà Ngũ Hành Môn cũng không sai biệt nhiều, mặc dù có vong linh trợ rút, nhưng là 7 tông cũng không phải ăn chay đấy. Thủy Hành Môn, Mộc Hành Môn, Hành thổ Môn hiện tại những người còn lại cũng chỉ có 9 người mà thôi, lần này tiến vào Ngũ Hành Môn ước chừng có hơn 500 người, nhưng đã đến giờ khắc này, hơn 500 người chỉ còn lại có 31 người, ở trong đó hay vẫn là kể cả Diệp Thiên 3 người ở bên trong. Nhưng là 8 tông chiến đấu cũng không có chấm dứt, đầu nóc cũng có thể nhìn ra, Lục Đại Vũ thần chỉ là muốn muốn chém giết 7 tông người, còn đối với Ngũ Hành Môn căn bản chính là coi như không gặp. Đã đến sinh tử tồn vong chi tế, mỗi người trong nội tâm nhất thú bị bạo phát đi ra. Vậy tông mỗi người trong nội tâm tại thời khắc này đều đem giết chết ngũ hành môn con người làm ra là tối trọng yếu nhất mục tiêu. Chương 264: Từng bước ép sát. Bạn trên mạng thượng truyền chương và tiết 264 trường từng bước ép sát 7 đại tông môn 19 người đối chiến ngũ hành môn 9 người. Tuy nhiên ngũ hành môn có tam đại ba sao võ tông tọa trấn, nhưng là hai đấng nam địch bốn trưởng, hơn nữa 7 đại tông môn nội cũng có được 7 đại võ tông tọa trấn. Tuy nhiên 7 người tu vi không bằng ngũ hành môn 3 người, nhưng là toàn bộ đạt đến nhị võ tông cảnh, cuối cùng kết cục chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, mà lớn nhất người thắng nhưng lại diệt thiên. Nhìn xem thế trên mặt đất mọi người. Diệp Thiên cũng thật sự thật không ngờ kết quả sẽ là cái dạng này, vừa mới khá tốt tốt tạm tông, nháy mắt thời gian rõ ràng toàn bộ ngã xuống. Nhưng là Diệp Thiên lại không có dậu đổ bỉm leo, bởi vì không gian giữa không trùng phía trên, còn có Lục Đại Vũ Thần, tuy nhiên hắn hiện tại còn không cách nào xác định Lục Đại Vũ Thần còn sống hay không, nhưng là Diệp Thiên nhưng trong lòng biết rõ một sự kiện, cái kia chính là Lục Đại Vũ Thần tuyệt đối có thể điều khiển ngũ hành kiếm mộ hết thảy. Nếu như mình chém giết bảy tông người, như vậy đến lúc đó ngũ hành người tuyệt đối sẽ thảo trừ căn, cho nên Diệp Thiên sẽ không đi mạo hiểm như vậy, biện pháp tốt nhất ỷu là lượng không, rút. Tử Vũ, ngươi đuổi nhanh giết bọn chúng đi. Xem lên trước mặt Ngũ Hành Môn, Từ Lôi tông tiếng người ầm có chút dồn dập nói, bởi vì hai phe vừa rồi tại sống mái với nhau phía dưới, mỗi người đều đã dùng hết trong cơ thể sở hữu tất cả chân khí. Nói một cách khác, hiện tại trong mọi người, không ai có thể đứng đứng lên mà nói, coi như là Ngũ Hành Môn Tam Đại Bá sao võ tông, muốn khôi phục thể lực, ít nhất cũng cần nửa thời gian uống cạn chút trà. Nhưng là ai cũng dự không ngờ được sự tình hội như thế nào phát triển, vạn nhất Ngũ Hành Môn người trước một bước khôi phục trong cơ thể, xui xẻo như vậy sẽ chỉ là bảy tông người, mà bây giờ có thể động chỉ còn lại có một bên ba người. Về phần Ngũ Hành Môn Tam Đại kỳ Lân linh thú, Sớm đã cùng hấp huyết ma phong lưỡng bại câu thương, tuy nhiên Tam đại kỳ lân linh thu thực lực cường đại, nhưng là bất kể thế nào nói, hấp huyết ma phong đều là một chỉ thập cấp thú tổ, há lại sẽ là ba con cựu cấp thú tôn có khả năng bằng được đấy. Nếu không phải ngũ hành không gian đã hạn chế linh thú cấp bậc, tại bên ngoài trừ phi là ngũ hành kỳ lân tệ tụ, hoặc là ngũ hành tổng môn cái kia chỉ ngũ hành kỳ lân đích thân đến, nếu không căn bản không phải hấp huyết ma phong đối thủ. Đối với Tử Lôi tông lợi mà nói, Tử Vũ tuy nhiên nghe rành mạch, hơn nữa trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng, mặc kệ theo phương nào mà giảng, mình cũng phải trợ giúp thủy hành môn chém giết bảy đại tông môn. Nhưng là Tử Vũ lại không có động Bởi vì đồng dạng trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nếu như mình ra tay chém giết 7 đại tông môn người, như vậy còn lại 7 tông nhất định sẽ chém giết thiếu niên bên cạnh. Bất kể thế nào nói, nàng cũng sẽ không lại để cho ngũ hành môn tổn thương người yêu của mình, cho nên tím Vũ tại thời khắc này cũng là thế khó xử, không biết mình đến cùng nên làm cái gì bây giờ. Từ Vũ, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ liền ngươi cũng phản bội tông môn? Không có, ta sinh là tử lôi tông người, chết là tử lôi tông quỷ. Tử lôi tông người vừa dứt lời, Từ Vũ liền lập tức đáp lại đến, cho dù có ngàn vạn cái lý do, nàng cũng không có khả năng phản bội tông môn. Dù sao phụ thân của mình tựu là Thủy Hành môn, môn chủ, đã như vậy, vậy ngươi vì cái gì chậm chạm không chịu động thủ, chẳng lẽ ngươi muốn trở thành tử lôi tông tội nhân tiên của sao? Ngươi làm như vậy không phụ lòng môn chủ hắn lão nhân ra sao? Nhìn vẻ mặt ngốc trẻ nữ tử, tử lôi tông từng bước ép sát, căn bản không để cho Tử Vũ bất luận cái gì thở dốc cơ hội, bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng, thời gian còn lại đã không nhiều lắm. Cái này, cái này. Nhìn xem trước mặt chính mình tông môn người, nhìn nhìn lại bên người người yêu, Tử Vũ trong khoảng thời gian ngắn căn bản không biết nên làm sao bây giờ, sau đó liền lùi lại ba bước, sắc mặt có chút tái nhìn xem mọi người. Kim Mao sư vương, mặc kệ ngươi hiện tại còn có phải hay không ngũ hành môn người, nhưng là không có sư phó cho phép, ngươi hiện tại hay vẫn là ngũ hành môn đệ tử, vì ngũ hành môn tương lai, ngươi biết phải làm gì." Hồ Lộ Minh Vương nhìn xem sắc mặt tái nhợt mọi người, trong nội tâm lập tức thở dài, lần này tiến vào ngũ hành không gian mọi người, đều là cùng hắn cùng nhau lớn lên, nếu như không phải đã đến bạn bất đắc dĩ tình trạng, hắn căn bản không có khả năng phản buông tha cho bất cứ cơ hội nào. Nhưng là sinh tử tồn vong chi tức, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy, trông thấy Kim Mao sư vương trong khoảng thời gian ngắn không làm chủ được, hắn tựu quay đầu xem cấp bách không thể đãi hỏi. Dù sao Kim Mao Sư Vương cũng thuộc về Ngũ Hành Môn đệ tử. Còn có lại để cho Ngũ Hành Môn không nghĩ ra chính là vì cái gì tử vũ cùng Kim Mao Sư Vương chậm chạp không chịu ra tay, cho dù giết bảy đại tông môn người hoặc là Ngũ Hành Môn người, đối với bọn họ cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Bởi vì mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được, Lục Đại Vũ Thần căn bản sẽ không đả thương hại Ngũ Hành Môn đệ tử, mà không Kim Mao Sư Vương nhưng lại Ngũ Hành Môn đệ tử hây tâm, Lục Đại Vũ Thần càng thêm sẽ không đả thương hại hắn, nói không chừng đến lúc đó còn có thể cho hắn một tia chỗ tốt cũng nói không chừng cũng không biết ngũ hành môn lần này tiến vào ngũ hành không gian có phải hay không cố ý chịu, bởi vì tăng thêm nước tiểu đúng lúc là 6 người, mà lục đại vũ thần truyền thừa cũng đúng lúc là 6 cái. Nhờ một người không nhiều lắm, thiếu một không ít người, kỳ thật những này ngũ hành môn cùng Kim Mao sư vương cũng nghĩ đến, đến rồi, nhưng là Kim Mao sư vương hiện tại chỉ biết nghe bên người thiếu niên lời mà nói, đối với ngũ hành môn người, có lẽ sẽ không giống như trước kia như vậy. Ta không biết nên làm sao bây giờ. Kim Mao sư vương trả lời lập tức lại để cho ngũ hành môn tất cả mọi người cảm thấy vô cùng phẫn nộ, bất kể thế nào nói, hắn đều là hành hỏa môn đệ tử. Hơn nữa hay vẫn là hạ nhiệm hành hỏa môn môn chủ tốt nhất người cho lựa, hơn nữa đã bị dự định tốt, nhưng là hiện tại nhưng lại không biết làm sao vậy. Kim Mao sư vương, ngươi muốn nghĩ kỹ, mọi thứ có một độ, không muốn làm quá tuyệt, nếu không đến lúc đó hậu quả ngươi chịu không nổi. Cố nén phẫn nộ trong lòng, Hồ Lô Minh vương trong ánh mắt bộc phát lấy vô tận sát khí, nhưng là cuối cùng nhất hắn còn không có bạo phát đi ra, bởi vì bây giờ là sinh tử tồn vòng tri tứ, hắn không muốn, cũng không thể đi mạo hiểm như vậy. Thực xin lỗi, ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi có thể hay không đem lời nói rõ ràng? Kim Mao sư vương sắc mặt dị thường đạm mạc, tựa hồ trước mắt đã phát sinh hết thảy đều mặc kệ chuyện của hắn, nhưng là Hồ Lô Minh vương nhưng lại giận dữ, sau đó phá vỡ màn to, "Ngươi cái này cái khinh bỉ, Ngũ Hành môn đối với ngươi như vậy, từ nhỏ đem ngươi nuôi dưỡng lớn lên, chuyển thụ cho ngươi tốt nhất công pháp, không đến 25 tuổi liền đã đạt đến 3 sao võ tông chi cảnh, như vậy ân huệ, ngươi không biết đi báo đáp, nhưng bây giờ tại Ngũ Hành môn sau lương sự, khiến cho ngáng chân, ngươi." Nghe được Hồ Lô Minh vương mà nói, còn không đợi hắn nói xong, Kim Mao sư vương liền thanh có chút không vui nói, "Đầu tiên nói trước rồi, ta lúc nào tại Ngũ Hành môn sau lưng sự, khiến cho ngáng chân rồi, đây là các ngươi cùng bảy đại tông môn trẻ giữa, quản ta điều sự, còn có, đối với ta có công ơn nuôi dưỡng chính là hành hỏa môn môn chủ, không phải ngươi thủy hành môn, thật sự là bắt chó đi cày sen vào việc của người khác. Mẹ, hôm nay ta không thay tông môn thanh lý môn hộ ta tiểu chết ở chỗ này. Nếu như là bình thường, hồ lô minh vương căn bản sẽ không xúc động như vậy, nhưng là hiện tại, sinh tử tồn vong chi tức, chính mình một phương rõ ràng xuất hiện phản đồ, còn luôn miệng rất có đạo lý, thật sự lại để cho hắn không thể nhịn được nữa. Chương 265, dưới thân kiếm vương hồn. Bạn trên mạng thượng truyền trương và tiết 260 năm trương giới thân kiếm vong hồn nhưng là Hồ Lô Minh Vương hiện tại đã bản thân bị trọng thương, căn bản chính là hữu khí vô lực, hơn nữa không chỉ nói là hắn hiện tại đã không có khí lực ra tay, coi như là toàn thịnh thời kỳ, hắn cũng không phải Kim Mao Sư Vương đối thủ. Dù sao Kim Mao Sư Vương tu vi đã đạt đến 3 sao võ tông chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới vũ đế chi cảnh, mà Hồ Lô Minh Vương nhưng chỉ là một gã nhị tinh võ tông, cả hai ở giữa chênh lệch quả thực quá lớn. Một bên Diệp Thiên nhưng căn bản nhìn như không thấy, tựa Hồ căn bản không có nhìn bọn hắn ở giữa cái lộn, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem giữa không trung khẩu qua tại. Thiếu gia Khi Mao sư Vương vẫn chưa nói xong, Diệp Tiên liền nhẹ nhàng phất phắt tay, thanh âm có chút ngưng trọng nói: "Vong Linh, Tà Linh, Tử Linh toàn bộ biến mất không thấy, xem ra chúng ta phải có phiền toái." Diệp Tiên vừa dứt lời, toàn bộ ngũ hành kiếm mộ đột nhiên cự chiến, sau đó năm cổ bá đạo ngũ hành linh khí lập tức mà ra, nháy mắt thời gian liền triệt để luân phiên, cháo toàn bộ không gian. Cho đến giờ phút này, Diệp Tiên trong nội tâm mới hiểu được, chính thức khảo nghiệm mới bắt đầu, dù sao ngũ hành linh khí mới được là lục đại vũ thần bổn mạng linh khí, mà tiên tiên tử khí nói như thế nào đều là ngoại giới chi vận. Kéo hai người tay Diệp Thiên không dám lại có bất kỳ chần chờ, trực tiếp triển khai ngũ hành phiêu miểu bộ, mang theo hai người hai thú rất nhanh rời đi, dù sao lục đại vũ thần thực lực vô cùng khủng bố, căn bản không phải bọn hắn có khả năng bằng được đấy. Nháy mắt thời gian, ba người hai thú liền triệt để biến mất tại ngũ hành kiếm trong mộ, mà lục đại vũ thần lại cũng không có ra tay công kích ba người, dù sao trong ba người thì có hai người là ngũ hành môn đệ tử. Diệp Thiên ba người đã đi ra ngũ hành kiếm mộ, nhưng là 7 tông người lại không có ly khai, ngũ hành môn còn lại chín người, tính cả tam đại kỳ lân linh thú hảo quang lóe lên, lập tức biến mất tại ngũ hành kiếm trong mộ, đợi đến lúc tái xuất hiện thời điểm Đã là tại ngũ hành không gian lối đi ra rồi mà còn lại b 7 tông căn bản không có chút nào sức hoàn thủ nháy mắt thời gian liền bị toàn bộ trong không gian ngũ hành kiếm khí chỗ đánh chết liền một cái người đều không có để lại lại là một đám giới thân kiếm vào hồn không biết kế tiếp 3 năm về sau 8 đại tông môn hội cho chúng ta mang đến cái gì thiếu niên kia chúng ta là không phải cũng có thể cho giết dù sao ngũ hành kiếm mộ bí mật không thể tiết lộ ra ngoài không cần không biết vì cái gì ta cuối cùng là cảm giác thiếu niên này sẽ trở thành cho chúng ta ngày sau một đường sinh cơ ngũ hành kiếm mộ toàn bộ trong không gian chậmrãi phiêu đã ra vài đã hư vô mở mịan âm Mà cho tới giờ khác này, tiến vào ngũ hành không gian hơn 500 người, ra Diệp Tiên cùng với ngũ hành môn người bên ngoài, người còn lại cùng với toàn bộ Vẫn Lạc. Nhưng là ngoại giới sở hữu tất cả tông môn lại sẽ không biết ngũ hành trong không gian đã phát sinh hết thảy, dù sao lần này ngũ hành môn tổ cử hành ngũ hành thi đấu, đã nói rõ sinh tử tự luận. Đi vào ngũ hành không gian cửa ra vào chỗ, Diệp Tiên trong nội tâm mới xem như thở dài một hơi, vũ thần thực lực quả thực thật là đáng sợ, cái tiêu căn bản là một đạo không thể vượt qua bình chứng. Hơn nữa Diệp Tiên trong nội tâm còn biết một sự kiện, ngũ hành môn lục đại vũ thần căn bản không có Vẫn Lạc, chỉ là thay đổi một loại hình thức tiếp tục còn sống trên thế giới này. Dựa theo thời gian đến suy đoán, mà ngay cả Diệp Thiên cũng theo đó động dùng, bởi vì ngũ hành môn lục đại vũ thần thật không có vấn lạc, như vậy lục đại vũ thần đến nay đã ít nhất sống trên vạn năm thời gian. Còn sống trên vạn năm thời gian là cái gì khái niệm, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, vẻ mặt ngưng trọng xem lên trước mặt hai người, Diệp có trời mới biết, mình có thể an toàn ly khai ngũ hành kiếm mộ, 99% là dựa vào lên trước mặt hai người quan hệ. Thiếu ra, bảy tông người có phải hay không đã toàn bộ vẫn lạc? Xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, Kim Mao sư vương đang nghĩ tới điều gì, dù sao hắn không phải đồng đốc Hơn nữa đem làm theo hai lần công kích mà nói, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên cũng không có bất kỳ dấu diếm, bất kể thế nào nói, giờ khác này Kim Mao Sư Vương đã không còn là ngũ hành môn người, mà là người của hắn. Nếu như ta suy đoán đúng vậy, Ngũ Hành Môn Lục Đại Vũ Thần căn bản không có vấn lạ, mà Ngũ Hành Môn mỗi cách 3 năm chỗ cử hành ngũ hành thi đấu, hẳn là một cái thiên đại âm mưu, mục đích đúng là dùng ngũ hành kiếm mộ vi mồi nhử, dẫn mặt khác tất cả đại tông môn đệ tử tiến vào ngũ hành kiếm mộ, sau đó lại một lần hành động tiêu diệt. Nghe được thiếu niên lời mà nói, không chỉ có là Kim Mao sư vương sắc mặt đột biến, mà ngay cả Tử Vũ cũng là vẻ mặt luôn luôn tín, dù sao thiếu niên theo như lời quả thực có chút không thể tưởng tượng, nếu như là thực, như vậy Ngũ Hành môn sợ tác sở vi quả thực lại để cho người cảm thấy có chút khủng bố. Dù sao Lục Đại Vũ thần không chỉ có là Ngũ Hành môn thủy tổ, càng là chính đạo thủy tổ, Lục Đại Vũ thần thực lực thâm bất khả chắc, thế nhưng mà tại sao phải nổi chết đến lừa gạt khắp thiên hạ người đâu? Diệp Tiên, chuyện này là không phải có chút. Tuy nhiên Tử Vũ lời còn chưa dứt, nhưng lại ý tứ trong đó lại rõ ràng bất quá rồi, Ngũ Hành Lục Đại Vũ thần sớm đã vất lặng, đây là khắp thiên hạ cũng biết sự tình. Nhưng là nhưng bây giờ có người nói cho hắn biết nói, lục đại vũ thần cũng không có vỡ lạc, còn bố chi xuống bầy dập chém giết đại lục tất cả đại tông môn đệ tử. Sẽ không, ta tin tưởng suy đoán của mình không có sai, lục đại vũ thần tuyệt đối không có vỡ lạc, hơn nữa ta còn lo lắng một sự kiện. Xem lên trước mặt muốn nói lại thôi thiếu niên, hai người sắc mặt đều biến thành vô cùng ngưng trọng, kim ao sư vương sau đó hỏi, thiếu ra, có cái gì cứ việc nói thằng A, có thể cầm bắt được ngươi vẫn chưa tin ta sao. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, lập tức Diệp Thiên nói ra Ta không phải không tin được các người, mà là chuyện này ta cũng không dám xác định, nếu như là thực, như vậy chuyện này nàywidetilde quan hệ đến khắp thiên hạ An Uy. Nghe được chuyện đó, hai người sắc mặt đã biến, tự hồ nghĩ tới điều gì, lập tức Kim Mao sư Vương thanh âm có chút dồn dập mà hỏi: "Thiếu ra, chẳng lẽ ngươi cho rằng Lục Đại Vũ thần cùng bọn họ đã?" Lần nữa nhẹ gật đầu, Diệp Tiên nhẹ nhàng phất phắt tay, ý bảo hai người không muốn nói cái gì nữa, dù sao hắn hiện tại vẫn không thể xác định Lục Đại Vũ thần phải chăng đã buông tha hắn. Nếu là lúc trước, Diệp Tiên căn bản không biết Vũ thần thực lực đến cùng đạt đến cái dạng gì cảnh giới, nhưng là từ khi trải qua ngũ hành kiếm mộ chi đi, Hắn rốt cuộc hiểu rõ Vũ Thần Cường Đại. Vũ Thần căn bản là không thể nào chiến thắng tồn tại, Diệp Thiên thậm chí hoài nghi, nếu như Lục Đại Vũ Thần ra tay, thiên hạ to lớn, còn có ai có thể ngăn cản ở Lục Đại Vũ Thần. Trong nội tâm lần nữa khe khẽ thở dài, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, chỉ cần mình một khắc không ly khai ngũ hành không gian, như vậy chính mình liền nhất thời còn không có có thoát ly nguy hiểm, bởi vì hắn đã biết rất nhiều chính mình không phải biết sự tình. Xem hết chiến thiên thần hoàng, mọi người hay không còn cảm thấy chưa đủ đã huyễn, nếu như mọi người còn muốn tiếp tục xem, hơn nữa là xem hết bạn, xem tiểu đấu mặt khác một bản huyền huyện, tuyệt đối đẹp mắt hơn đế, cũng thế thỉnh mọi người nhiều hơn ủng hộ. Chương 266, vô lực xoay chuyển trời đất. Bạn trên mạng thượng chuyển trương và tiết 266 chương vô lực xoay chuyển trời đất thiếu ra, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta đi trước tìm được nước tiểu bọn hắn nói sau, ta tin tưởng nhất thời nửa khắc lục đại vũ thần cũng sẽ không biết đối với ta ra tay. Tử Vũ cùng Kim Mao Sư Vương đều riêng phần mình nhẹ gật đầu, sau đó ba người rất nhanh hướng phía Thiên Cương Địa Sát trận vào tới, rất nhanh liền đã tìm được nước tiểu đã bốn đại ma vương. Đối với Tử Lôi Tông bị lục đại vũ thần đánh chết, Tử Vũ tuy nhiên trong nội tâm cảm thấy dị thường khổ sở, nhưng là trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng Sự tình đã trở thành kết cục đã định, căn bản vô lực xoay chuyển trời đất. Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm vô cùng rõ ràng, chỉ cần Kim Mao sư Vương tại ngũ hành trong không gian, một khắc không ly khai bọn hắn, như vậy ba người bọn họ hay vẫn là an toàn, dù sao Lục Đại Vũ Thần sẽ không đối với chính mình môn nhân ra tay. Tìm được nước tiểu 5 người, Diệp Thiên không có lại chần chờ, mang theo mọi người rất nhanh hướng phía ngũ hành không gian lối đi ra vào tới, nhưng là đem làm đi vào lối đi ra thời điểm, mọi người đột nhiên ngừng lại. Bởi vì ngũ hành không gian cửa ra vào chỗ, ngũ hành môn 9 người chờ đợi tại đâu đó, tựa hồ đang chờ cái gì, không cần chắc Diệp Thiên cũng biết ngũ hành lại chờ cái gì. Trong phần trăm là các loại, đợi ngũ hành không gian, cá lò lưới. Xem ra ngũ hành môn vẫn không chịu vung tha chúng ta. Sắc mặt có chút ngưng trệ nhìn phía xa mọi người, vào lúc đó, Diệp Thiên trong nội tâm đã dậy rồi sát tâm, dù sao mình một phương có Kim Mao Sư Vương, nhưng lại có hai đại kỳ lân linh thú, tuy nhiên vẫn không thể cùng chín người chống lại, nhưng là Diệp Thiên tự tin có thể chém giết tam đại võ tông bên ngoài tất cả mọi người. Thiếu ra, trừ phi ngũ hành không gian đã đến đóng cửa thời khắc, bọn họ là không sẽ rời đi. Kim Mao Sư Vương cùng Nước Tiểu cũng là vẻ mặt ngưng trệ, dù sao bọn hắn trước kia đều là ngũ hành người, nhưng là Kim Mao Sư Vương lại có vẻ vô cùng lạnh như băng bất kể thế nào nói, hắn hiện tại đã thoát ly ngũ hành môn. Thiếu ra, bằng không chúng ta bố trí xuống đại trận, đến lúc đó chạm thảo trừ can, chấm dứt hậu họa. Không được, ta hiểu rõ một chỗ có thể ly khai ngũ hành không gian. Còn không có đợi tàn Sát Điện nói xong, Nước Tiểu liền lập tức nói, trên mặt còn thoát ra một tia phẫn nộ biểu lộ. Bất kể thế nào nói, nàng hiện tại cũng là thủy hành môn đệ tử, hơn nữa trong 9 người thì có thủy hành môn người. Hơn nữa lại để cho Nước Tiểu cảm thấy thế khó xử chính là, một mặt là người yêu của mình, một mặt khác là chính mình tông môn, bất kể là phương nào mặt bị thương, cũng không phải nàng suy nghĩ chứng kiến đấy. Nhìn vẻ mặt tức giận nữ tử nhìn mình long lóng, tàn sát điện cười hắc hắc, sau đó rất nhanh trốn đến thiếu niên sau lưng, không biết vì cái gì, hắn một mực cũng rất sợ trước mặt nữ tử này, cái này có lẽ tựu là vỏ quýt dày có móng tay nọn đạo lý a nghe được nước tiểu nói còn có khác cửa ra vào, Diệp Thiên trong nội tâm cũng lập tức bùng lòng, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn cùng ngũ hành môn chín người sinh tử tương đối, dù sao đối với chính mình không có chút nào chỗ tốt. Nước tiểu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta ly khai ngũ hành không gian tin tức, tại thời khắc này ngũ hành môn cao tầng đã cũng biết rồi. Diệp Thiên lập tức lại để cho mọi người sắc mặt đại biến, nước tiểu cấp bách không thể đãi mà hỏi, "Diệp Thiên, ngươi có phải hay không đang nói đùa, điều này sao có thể, ai cũng không có trông thấy chúng ta ly khai ngũ hành kiếm mộ a." Nếu như ta lời vừa mới nói đều là thực, như vậy ta ly khai ngũ hành không gian sự tình, ngũ hành môn nhất định đã biết, ai, bất kể như thế nào, đến lúc đó chỉ có thể binh đến tông trấn, nước đến đất trận. Diệp Thiên đã đem chính mình chỗ suy đoán sự tình toàn bộ nói cho nước tiểu, mà khi nước tiểu nghe được những điều này thời điểm, cũng là một bộ không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, dù sao lục đại vũ thần không có vấn lạc, đảm nhiệm ai cũng không dám tin tưởng nhưng là nước tiểu nhưng trong lòng rất rõ ràng, trước mặt thiếu niên mặc áo đen nếu như không là có thêm 100 phần năm chắc, tuyệt đối sẽ không liều lĩnh suy đoán, cho nên những này 99% thật sự. Thiếu gia nói rất đúng, nhưng là thiếu gia, ngươi không được quên, đã Lục Đại Vũ thần lúc ấy tại Ngũ Hành kiếm mộ không có để lại ngươi, như vậy ta tin tưởng, cho dù Ngũ Hành môn biết rõ ngươi đã đã đi ra Ngũ Hành không, dàn, cũng cũng không đối với ngươi làm cái gì chả tim đen đú ám t e z u i e n c u a t u i n -E đúng vào lúc này, Kim Mao sư vương đột nhiên nói ra, dù sao Lục Đại Vũ thần muốn tại Ngũ Hành kiếm trong mộ trạm giết mấy người bọn họ, quả thực chuyện dễ dàng. Nếu chờ mình một phương Ly Khai Ngũ Hành Không Gian tại lại để cho tông môn đuổi giết chính mình mấy người, như vậy cũng quá vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi, cho nên Kim Mao sư vương 100% kết luận, Ngũ Hành môn sẽ không đối với thiếu niên bất lợi. Kim Mao sư vương theo như lời, cũng chính là Diệp Thiên trong nội tâm suy nghĩ, dù sao hắn chỉ là một gã nho nhỏ vũ vương, nếu Lục Đại Vũ thần muốn muốn giết hắn, quả thực tựu là cùng giết chết một chỉ con sâu cái kiến không sai bị lắm. Bất kể như thế nào, chúng ta trước Ly Khai Ngũ Hành Không Gian nói sau, hôm nay đúng lúc là 3 tháng mãn kỳ, nếu như bỏ qua hôm nay, như vậy tại muốn rời khỏi, muốn lại đợi 3 năm rồi. Sau đó mọi người không có lại chần trở, bay thẳng đến ngũ hành không gian lối đi ra phản phương hướng bước đi, ba canh giờ về sau, mọi người xuất hiện ở một bãi nước trong trước. "Nước tiểu, cái lối đi này có phải hay không môn chủ nói cho ngươi?" Xem lên trước mặt thủy đảm, Kim Mao sư Vương trong nội tâm bao nhiêu có chút không thoải mái, cho dù hắn tại hành hỏa môn địa vị tại cao, cho dù hắn bị dự định vi hạ nhiệm hành hỏa môn môn chủ, nhưng là hành hỏa môn môn chủ nhất định sẽ không đem chuyện trọng yếu như vậy nói cho hắn biết. Nhưng là trước mặt nữ tử lại không giống với lúc trước, phú tuy nhiên cũng rất không tồi, nhưng lại cùng chính hắn tương so nhưng lại chênh lệch lấy cách xa vạn dặm, nhưng là nữ tử là thủy hành môn môn chủ nhi nữ, cho nên tiểu đã nhận được chuyện trọng yếu như vậy. Kim Mao sư Vương trong nội tâm rất rõ ràng, lần này tiến vào ngũ hành không gian ngũ hành môn các đệ tử, ra nước tiểu bên ngoài, không có người thứ hai biết đạo ngũ hành không gian còn có thứ hai lối ra. Biết nhiều hơn một cái cửa ra, lâu như vậy đại biểu cho nhiều một đầu bảo vệ tánh mạng lựa chọn, cho tới bây giờ, Kim Mao sư Vương đối với ngũ hành môn chỉ vẹn vẹn có một tia hoài niệm cũng lập tức không còn sót lại chút gì. Nhẹ nhàng vỗ vỗ trước mắt nam tử bà bay, diệp tiên trong lòng cũng là bất đắc dĩ thở dài, Kim Mao sư Vương trong nội tâm suy nghĩ Hắn sớm đã đoán một cái thất thất bát bát, nhưng là tông môn chính là như vậy, hết thể sẽ không dùng ngươi mà chuyển. Cái này là đại tông môn quy tắc, ngươi có lẽ đã sớm minh bạch, nhớ kỹ một điểm, mặc kệ đã đến lúc nào, ta đều xem ngươi vì huynh đệ. Nghe được thiếu niên lời mà nói, Kim Mao sư vương trong ánh mắt lập tức toát ra một tia cảm kích, không nói gì thêm, nhưng là tại thời khắc này, Kim Mao sư vương đã làm ra quyết định gì đó. Ta lúc đầu tiến vào ngũ hành không gian thời điểm, phụ thân nói cho ta biết bí mật này, phụ thân nói, không đến sống chết trước mắt, tuyệt đối không có thể động dụng cái này lối ra. Hơn nữa phụ thân còn nói, coi như là đối với ngũ hành môn những người khác cũng đồng dạng không thể nói ra đi. Tiểu Đỗ hiện ở chỗ này nói tiếng xin lỗi, hôm trước cùng ngày hôm qua cảm mạo rất cao, miễn cương gom mấy trường, nhưng là hôm nay xem xét phía dưới, rõ ràng phát hiện đem Tử Vũ ghi trở thành nước tiểu, hiện tại Tiểu Đỗ đã toàn bộ sửa chưa tốt, chỉ có 3 trường xuất hiện loại vấn đề này, thật sự thực xin lỗi, mọi người xin hãy tha lỗi. Chương 267, chiêu cáo thiên hạ. Bạn trên mạng thượng truyền chương và tiết 267 chương chiêu cáo thiên hạ nghe xong nước tiểu lời mà nói, Kim Mao sư vương trong nội tâm càng thêm thở dài, nhưng lại không nói gì thêm. Dù sao nước Tiểu là thủy hành môn môn chủ độc thân nữ, hết thảy tại tông môn trong mắt đều là nên phải đấy. "Phao, ngâm, Sa, không, có lại chuẩn chờ." Mọi người bay thẳng đến thủy đàm nhảy xuống, ngáy mắt thời gian liền triệt để biến mất không thấy gì nữa. Đúng vào lúc này, trên 9 tầng trời bỗng nhiên xuất hiện 6 khẩu cực lớn quan tài. 6 khẩu cực lớn quan tài lập tức che ở toàn bộ Cửu Thiên Vân Tiêu, sau đó Lục Đạo Thân Ảnh xuất hiện tại Lục Đại Quan Tài phía trên, nhìn xem phía dưới thủy đàm, Lục Đạo Thân Ảnh trên mặt không có chút nào biểu lộ. lai like hắn là năm đó dùng lực lượng một người, đại chiến bắt võ hoàng, hơn nữa triệt để đánh chết đại võ hoàng chiến võ hoàng. Nếu không phải cuối cùng bắt đại võ thánh liên thủ đem hắn chấn áp, hắn hiện tại không chừng sẽ đạt tới cái gì cánh giới. Năm đó ta nhìn trận chiến ấy, người này ngay lúc đó tu vi đã có thể cùng võ thánh chống lại, tuy nhiên không cách nào chém giết võ thánh, nhưng là võ thánh như muốn chém giết, cũng là không thể nào. Đại ca, người này tốc độ tu luyện thật sự đáng sợ, chúng ta là không phải. Không cần, ta đã tính toán qua, người này có lẽ ngày sau là của ta một đường sinh cơ, không chỉ nói hắn rồi, chúng ta hay là đi tiếp tục làm chuyện của chúng ta a lúc đạo thân ảnh thảo luận cả buổi. Sau đó rất nhanh biến mất trên 9 tầng trời, 3 tháng đã qua, lần này ngũ hành thi đấu cũng tuyên cáo chấm dứt, mà ngũ hành môn cuối cùng tuyên cáo thiên hạ là, lần này tiến vào ngũ hành không gian tất cả mọi người, kể cả ngũ hành môn ở bên trong toàn bộ vẫn lạc. Đối với ngũ hành môn cái này thuyết pháp, mặt khác 8 tông người chắc chắn sẽ không tin tưởng, nhưng là bách tại ngũ hành môn lạm dụng quy quyền, còn có khổ nổi không, có chứng cứ, đến cuối cùng 8 tông người cũng chỉ có thể bừng thạc cho. Nhưng là 8 tông người quả thực có khổ nói không nên lời, giống như là không nói gì ngậm bồ hòn mà im, chỉ có thể hướng chính mình trong bụng ướt, bởi vì này lần tiến vào ngũ hành không gian Tám tông tông chủ đều riêng phần mình phái ra trong tông môn nhất đệ tử ưu tú. Từng cái võ tông đều là ngày sau tông môn chủ cột, nhưng là lại để cho tám tông tuyệt đối thật không ngờ chính là chính mình phái ra nhất đệ tử ưu tú, rõ ràng không ai còn sống trở về. Mà Ngũ Hành thi đấu chấm dứt ngày thứ 3, Ngũ Hành môn liền tiêu cáo thiên hạ, Ngũ Hành môn đóng cửa 3 năm, 3 năm ở trong, sở hữu tất cả Ngũ Hành môn đệ tử đều không cho ly khai Ngũ Hành môn một bước, cái này cũng càng thêm lại để cho người trong thiên hạ suy nghi. Nhưng là chuyện này cũng chưa xong, Ngũ Hành tuyên cáo 3 năm đóng cửa. Mà thiên địa phúc động rõ ràng phái ra phần đông cao thủ công kích một cái tên không thấy truyền thành trấn, mà cái này thành trấn danh tự tiểu là Lôi Vân Thành. Đang nhập vui, nét để đọc truyện Lôi Vân Thành dưới mặt đất cung điện, Diệp Thiên mặt sắc mặt ngừng trọng xem lên trước mặt mọi người, nói ra, đại địch hàng đến, các ngươi nói nói xem, chúng ta nên làm cái gì bây giờ. Ngay tại ba ngày trước, hắn sớm đã về tới Lôi Vân Thành, mà nước Tiểu cùng Tử Vũ, một cái đi trở về thủy hải môn, một cái đi trở về Tử Lôi Tông, đều không có theo hắn đi vào Lôi Vân Thành. Mà theo hắn trở về ngoại trừ mang quá khứ đích bốn đại ma vương cùng với Tử Vân Long báo bên ngoài, chỉ còn lại Kim Mao sư Vương cùng Bạch Mi Ưng Vương rồi, nhưng là ba ngày đã qua, Bạch Mi Ưng Vương ý nguyên không chịu chiêu hàng. Nhưng là Diệp Thiên Tự Hồ đối với cái này Bạch Mi Ưng Vương đặc biệt cảm thấy hứng thú, không chỉ có không có làm khó hắn, nhưng lại tôn sùng là khách quý, xem tông người nghi hoặc không thôi, dù sao ngoại trừ Kim Mao sư Vương cùng bốn đại ma vương bên ngoài, không có ai biết người này chính thức tu vi. Mẹ nó, quả thực tiểu là khi người quá đáng, lão hổ không phát huy, thực còn cầm chúng ta đem làm con nhỏ bệnh đâu rồi, thiếu ra, theo ta thấy trực tiếp giết đi ra ngoài. Còn không có đợi tàn sát điện đem nói cho hết lời, trực tiếp bị một cước đá đi ra ngoài mà đã hẳn đúng là tứ đại kim cương đứng đầu Tàn Sát Phong, Tàn Sát Phong vẻ mặt cố gắng nhìn xem phía trên mặt đất nam tử, tức giận nói: "Cậu ngươi cái kia chút thực lực, còn muốn cùng người ta dốc sức liều mạng, ngươi không chê é e lệ, ta còn thay ngươi cảm thấy xấu hổ." "Đại ca, không giết đi ra ngoài, chẳng lẽ lại chúng ta còn co đầu rút cổ ở chỗ này, đây chẳng phải là trở thành chê cười?" Trong thấy là đại ca của mình đã chính minh, Tàn Sát Điện nguyên vốn đã thay đổi mặt, lập tức biến thành bất đắc dĩ chi tế, nhưng là giờ khắp này lại không ai chê cười hắn, dù sao tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, mọi người trong nội tâm tựa hồ đè nén một khối trầm trọng trọng thạch. "Ngươi nói rất đúng." Chúng ta không chỉ có sẽ không ra đi, nhưng lại muốn nói cho khắp thiên hạ người, chúng ta sợ thiên địa phúc động, không dám cùng bọn họ là địch. Đúng vào lúc này, Diệp Thiên thanh âm đột nhiên vang lên, nhưng là nghe được hắn lời mà nói, tất cả mọi người kể cả vừa mới đá một cước tàn sát phong, tất cả mọi người trên mặt đều toát ra một tiêu hỏi thăm. Dù sao thiếu niên cách làm quả thực tựu là trường người khác chí khí, diễn uy phong mình, hơn nữa tất cả mọi người có thể tưởng tượng đến, nếu quả thật làm như vậy, như vậy Lôi Vân thành ngày sau còn muốn lớn mạnh, quả thực khó càng thêm khó. Tựa hồ sớm đã biết mọi người hội không hiểu chính mình tuyệt pháp, sau đó Diệp hỏi, dùng cái nhìn của các ngươi Chúng ta thực lực bây giờ có phải là hay không thiên địa phúc động đối thủ? Tất cả mọi người nhẹ nhàng lắc đầu, tuy nhiên tại đây tất cả mọi người trên đại lục đều là cường giả, nhưng là đối với tại thiên địa phúc động loại này siêu cấp tông môn mà nói, quả thực tiểu là gặp dân chơi thứ thiệt. Cái này không được, đã thực lực của chúng ta không bằng người khác, vì cái gì còn muốn đi chịu chết, nếu như ta đoán không lầm, lần này thiên địa phúc động sẽ phái ra vũ đế đến đây. Vũ đế? Nghe được vũ đế hai chữ, tất cả mọi người kể cả Kim Mao sư vương trong nội tâm đều là chấn động, tuy nhiên hắn tu vi đã đạt tới 3 sao võ tông đỉnh phong, hơn nữa không xuất ra 3 tháng liền có thể cô đọng ra hồn châu đạt tới vũ đế chi cảnh. Nhưng là bất kể thế nào nói, hiện tại Kim Mao sư Vương vẫn là võ tông, nếu như gặp được vũ đế lời mà nói, như vậy kết cục chỉ có một, nhất là thiên địa phúc động lần này phái ra vũ đế, ai cũng không biết tu vi đến cùng đạt đến cái dạng gì cảnh giới. Sau đó tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía một bên Tử Vân Long Báo, bởi vì ở đây trong mọi người, chỉ có Tử Vân Long Báo tu vi đạt đến bắt cấp cảnh giới, tương đương với vũ đế cảnh giới. Các ngươi không cần nhìn hắn, lần này thiên địa phúc động ít nhất sẽ phái ra ba gã vũ đế, nếu như là Tử Vân Tam Đế tất cả, nói không chừng chúng ta còn có thể một trận chiến, nhưng là Tuy nhiên Diệp Thiên lời còn chưa dứt, nhưng là ý tứ trong đó ở ngoài sáng lộ ra bất quá, nhưng là mọi người nghe được ít nhất ba gã vũ đế thời điểm, trong nội tâm hay vẫn là nhịn không được thở dài. Siêu cấp tông môn chính là như vậy bá đạo, nhìn ngươi không vừa mắt, trực tiếp đem ngươi tiêu diệt, căn bản sẽ không cùng ngươi có cái gì nói nhảm, tựa như lần này, Thiên Địa Phúc Động không biết vì cái gì, liền trực tiếp chuyển ra thông cáo, muốn đem toàn bộ Lôi Vân thành chu diệt. Thiếu ra, ta có một cái nghi vấn, không biết nên không nên hỏi. Đúng vào lúc này, Tàn Sát Điện đột nhiên xem lên trước mặt Tiểu Nhiên mà cáo đến hỏi, nhưng lại là một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng, xem mọi người cười khổ không thôi. Có chuyện gì tự hỏi, cái này cũng không giống như ngươi dĩ vãng tắc phòng, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đi ra ngoài cùng người ta liều mạng. Không phải, ta còn có chút tự mình hiểu lấy, thiếu ra, ta chỉ là muốn hỏi, thiên địa phúc động tại sao phải công kích lôi vân hành. Tàn sát điện vấn đề này, kỳ thật ở đây tất cả mọi người muốn hỏi, nhưng là trở ngại thiếu niên một mực không có người hỏi lên, cũng chỉ có tàn sát điện loại người tài giỏi này hội không hề cố kỳ hỏi. Phiêu miểu cung sau lưng thực lực tiểu là thiên địa phúc động. Nghe đến đó, tất cả mọi người bừng tỉnh tình Bởi vì Diệp Thiên nhất đại cừu gia cừu là Phiêu Miểu Cung, mà Phiêu Miểu Cung sau lưng thực lực nhưng lại thiên địa phúc động, Diệp Thiên không chỉ có chém giết Phiêu Miểu Cung cung chủ, nhưng lại tiêu diệt toàn bộ Phiêu Miểu Cung, cho nên thiên địa phúc động mới có thể giết đến tận môn đấy. Nhưng là tại thời khắc này, nếu để cho Diệp Thiên lại lần nữa mới lựa chọn một hồi, như vậy hắn ý nguyên chọn tiêu diệt toàn bộ Phiêu Miểu Cung, dù sao gia tộc đại thù bất cộng đại thiên, nếu có cơ hội, hắn nhất định không hề nương tay tiêu diệt toàn bộ thiên địa phúc động. Bởi vì theo Phiêu Miểu chủ chỗ biết được, muốn tiêu diệt Diệp gia đầu gây nên Kỳ thật tiểu là chính đạo Nam đại tông môn một trong thiên địa phúc động, tuy nhiên đến nay hắn cũng không biết thiên địa phúc động tại sao phải làm như vậy, nhưng là Diệp Thiên lại chỉ biết là một sự kiện, mình cùng thiên địa phúc động đã đã trở thành không chết không ngớt quan hệ. Tàn sát Điện, ta sẽ đi ngay bây giờ thông cáo thiên hạ, tiểu nói Lôi Vân Thành không dám cùng thiên địa phúc động là địch, cho nên tự động nhượng bộ Lôi Bình, nhớ kỹ, muốn tại trong vòng một ngày, lại để cho đại lục ở bên trên mỗi người cũng biết chuyện này. Tuy nhiên không biết thiếu niên đến cùng muốn làm gì, nhưng là Tàn Sắt Điện không có chút nào chần chừ, rất nhanh ly khai chiến thiên thần điện, bằng vào hiện tại Lôi Vân Thành lực ảnh hưởng, muốn tại ba đại đế quốc truyền ra quả thực dễ dàng. Chu Thành, ngươi truyền hạ lệnh đi, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người không cho phép ly khai Chiến thiên Thần Điện một bước, như có kẻ trái lệnh trảm. Vâng, thiếu ra. Nhận được chỉ lệnh, Chu Thành cũng rất nhanh rời đi đại điện, tuy nhiên Chu Thành tu vi căn bản không cách nào cùng ở đây là bất luận cái cái gì người so sánh với, nhưng là hắn địa vị tại Lôi Vân Thành nhưng lại không cần nghi vấn. Chu gia huynh đệ là sớm nhất đi theo Diệp Tiên đi vào Lôi Vân Thành người, hơn nữa theo bắt đầu đến bây giờ, Chu gia huynh đệ một mực vì Lôi Vân Thành tận tâm tận lực. mọi người thấy tại trong mắt, cho nên cũng không có ai có bất kỳ dị nghị. Hơn nữa Diệp Tiên nhưng trong lòng đánh giá tiến nghiệm là được Chu gia huynh đệ Tuy nhiên tu vi không cao, nhưng là quan hệ Lôi Vân Thành nhưng lại vô cùng phù hợp, cho nên từ lúc 3 ngày trước, Diệp Thiên liền ra lệnh, đúng là Phong Chu Thanh vi Lôi Vân Thành Phó thành chủ. Lôi Vân Thành sở hữu tất cả, kể cả tiên thiên võ giả, bên trong thậm chí có mê muội sư, Ma Vương, đều không có bất kỳ phản đối, cho nên hiện tại ngoại trừ Diệp Thiên bên ngoài, Lôi Vân Thành lớn nhất hẳn là Chu Thanh rồi. Về phần kia chấp xa đường, vốn ba hưng căn bản không có ý định tham ra, nhưng là Diệp Thiên lại vô luận như thế nào đều không được, tại trong nội tâm, cũng không phải thực lực đại biểu hết thảy. Quỷ lệ, ngươi đi đem Lôi Vân Thành cựu bắt quái trận toàn bộ rút khỏi đến. Vâng. Thiếu ra. huyết đau, ngươi bây giờ chuyển đi, nói ta đã vất lạc, sẽ chết tại Ngũ Hành kiếm trong mộ. Vâng, thiếu ra. Diệp Thiên một cái mạng làm cho một cái mạng ra lệnh lấy, rất nhanh liền bằng đàn dao, nhắn đủ hết hết thảy, xem lên trước mặt mọi người, Diệp Thiên trên mặt toát ra vẻ tươi cười, nói ra, mọi người yên tâm đi, ta sẽ không để cho các ngươi có chuyện, có ta ở đây một ngày, các ngươi sẽ gặp vĩnh viễn lưu trên đời này. Ủng hộ tiểu đố một cái khác bản huyền huyền hôn đế, 137 và chữ, đã bản hoàn tất, tuyệt đối kinh điển. Chương 268, Ngọc Diện Phi Long. Bạn trên mạng thượng truyền trương và tiết 268 chương Ngọc Diện Phi Long tuy nhiên hiện tại Lôi Vân Thành tại ba trong đại đế quốc thanh danh đã rất cao, nhưng lại tại tông môn ở bên trong, ai cũng sẽ không biết nhận thức Lôi Vân Thành là cái thứ gì. Mà giờ khác này lại không giống với lúc trước, bởi vì có thể cho thiên địa phúc động ra tay, như vậy theo cái khác phương diện cũng nói rõ rất nhiều thứ, dù sao không phải bất luận kẻ nào cũng có thể lại để cho chính đạo nam đại tông môn chi vừa ra tay đấy. Hơn nữa lần này thiên địa phúc động phái ra rõ ràng có ba gã vô đế, thực lực như vậy, không chỉ nói một cái nho nhỏ Lôi Vân Thành, coi như là một cái nhị lưu tông môn, cũng có thể lập tức chu diện. 7 ngày sau Lôi Vân Thành bên ngoài, tuy nhiên chỉ đứng đấy bảy người, nhưng là khổng lồ thiên địa linh khí lại luân, phiền, đợi toàn bộ Lôi Vân Thành, một thân đều là sắc mặt lạnh như băng nhìn về phía trước thành trì. Bảy người đúng là lần này thiên địa phúc động phái ra Chu Sắt Lôi Vân Thành cường giả, ba gã Vũ Đế cộng thêm bốn gã Võ Tông, hơn nữa ba gã Vũ Đế bên trong, càng là có thêm một gã tu vi đạt tới ba sao Vũ Đế cường giả. Nhất tinh Vũ Đế cô động hồn châu, nhị tinh Vũ Đế cô động phách châu, mà ba sao Vũ Đế thì là cùng hợp, cô động thuộc về mình ba sao Vũ Đế vốn có chính là Vũ Nguyên chi lực. Sư huynh Cái này lôi Vân Thành căn bản không có bất luận kẻ nào, chúng ta trở về làm như thế nào cùng Tông chủ bàn rán dao, nhắn đủ a. Trong 7 người, một gã tướng mạo cực kỳ thô cùng, hai đạo mày rậm trung niên nam tử thanh âm có chút khí phách nói ra, người này trung niên nam tử tên là Dạ Xoa, một gã cường đại nhất tinh vũ đế, đúng là thiên địa phúc động hộ pháp. Mà bị Dạ Xoa xưng là sư huynh đồng dạng là một người trung niên nam tử, bất quá lại không nghĩ hắn giải như vậy thô cùng, mà là một vị trắng tinh bạch diện thư sinh bộ dáng. Vị này lớn lên trắng tinh thư sinh cách đắn mặc, cũng là thiên địa động một gã hộ pháp, nhưng là địa vị nhưng so với Dạ Xoa cao hơn nhiều. Tên là Ngọc Diện Phi Long, một gã tu vi đạt tới 3 sao vũ đế cường giả. Ngọc Diện Phi Long cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, tại lúc đi ra, tông môn đã rơi xuống lệnh mạng lệnh, nếu như không triệt để tiêu diệt Lôi Vân Thành, bọn hắn 7 người tựu đề đầu trở về. Từ lúc 7 ngày trước, Lôi Vân Thành cũng đã tuyên bố thiên hạ, nói là Lôi Vân Thành không muốn cùng Thiên Địa Phúc Động là địch, mà Lôi Vân Thành thành chủ cũng đã vẫn lạc, ta xem có phải hay không Lôi Vân Thành sợ chúng ta Thiên Địa Phúc Động, cho nên tất cả trốn cách rồi. Nói chuyện chính là Tam Đại Vũ Đế người cuối cùng, tên là Điền La tinh, một gã nữ tính vũ đế, cũng là Thiên Địa Phúc pháp, tu vi vừa mới đạt tới nhất tinh vũ đế chi cảnh. Lần này Thiên địa Phúc Động phái ra ngoại trừ Tam Đại Vũ Đế bên ngoài, còn lại bốn người, tu vi đều đã đạt đến 3 sao Võ Tông chi cảnh, hiện tại xem ra, Diệp Thiên quyết định là hoàn toàn chính xác đấy. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Chứ không cần lo cho nhiều như vậy, chúng ta tiên tiến thành nói sau. Nghe xong Ngọc Diện Phi long lời mà nói, ở đây 6 người không ai có dị nghị, sau đó 7 người rất nhanh hướng phía phía trước thành trì bước đi, ngay mắt thời gian, 7 người cũng đã tiến vào đã đến Lôi Vân Thành. Nhìn xem Rống Tuyết thành trì, Thiên Điệu Phúc Động 7 người quả thực sắp tức giận rồi, dù sao lần này bọn họ là mang theo nhiệm vụ mà đến, nếu như làm không được Bọn hắn căn bản không cách nào trở về hướng Tông môn bằng dao, nhắn đủ. Chúng ta bây giờ dùng 7 cái phương hướng đuổi theo, bất kể như thế nào, chỉ phải tìm được Lôi Vân Thành người, bất kể là ai, hết thảy chấm giết, hơn nữa Lôi Vân Thành thành chủ căn bản không có vấn lạ, đây chẳng qua là Lôi Vân Thành du hành tiểu siết mà thôi. Nếu như Diệp Thiên ở chỗ này, nghe xong nam tử nhất định sẽ chấn động, dù sao hắn an toàn ly khai ngũ hành không gian, căn bản không có ai biết, cho dù không ai biết, cũng là ngũ hành một người, mà không phải thiên địa phúc động người. Sau đó bảy người hướng phía bảy cái phương hướng nhanh, nháy mắt thời gian Bảy người liền triệt để biến mất tại Lôi Vân Thành nội, mà đúng lúc này hầu, Lôi Vân Thành trên tường thành, đột nhiên xuất hiện ba đạo nhân ảnh. "Thiếu ra, hiện tại bọn hắn tách ra." Nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa bảy người, Chu Thanh sắc mặt có chút lạnh như băng nói, theo tiến vào Lôi Vân Thành một khắc này lên, hắn sớm đã đem Lôi Vân Thành coi là nhà của mình. Nhưng là giờ khắc này lại có người muốn tiêu diệt nhà của hắn, này làm sao lại để cho hắn có thể chịu được? Tuy nhiên Chu Thanh trong nội tâm rất rõ ràng, chính mình căn bản không có khả năng có biện pháp nào, dù sao đối phương đều là cường đại tiên thiên võ giả, mà hắn chỉ là một gã liền tiên thiên chi cảnh đều không có đạt tới người lại làm sao có thể cùng hắn đối kháng. Nhưng là Chu Thanh lại biết, bên cạnh mình Thiếu niên mặc áo đen, nhưng có thể có biện pháp, tuy nhiên hắn cũng biết Thiếu niên tu vi chỉ là vừa vừa đạt đến Vũ Vương chi cảnh, nhưng là Thiếu gia thần thông hắn nhưng lại thấy tận mắt thức qua đấy. Xuất hiện tại Lôi Vân Thành trên tường thành đúng là Diệp Tiên, Chu Thanh cùng với Kim Mao Sư Vương, một cái là Lôi Vân Thành thành chủ, một cái là Lôi Vân Thành phó thành chủ, mà cuối cùng một cái nhưng lại Lôi Vân Thành tu vi cao nhất người. Khẽ gật đầu, Diệp Tiên trên mặt không có chút nào khát thượng, tựa Địa Phúc Động lần này đối phó bọn hắn, hắn một điểm đều không để ý giống như, theo rồi nói ra, "Vũ Đế chúng ta không có năm chắc." Nhưng lại Võ Tông ta muốn cho hắn có đến mà không có vẻ. Nghe được chuyện đó, không chỉ có Chu Thanh nợ nụ cười, mà ngay cả bên cạnh một mực không nói gì Kim Mao sư Vương trên mặt cũng nhịn không được toát ra vẻ tươi cười. Tuy nhiên bọn hắn còn không cách nào cùng Vũ Đế chống lại, nhưng là Võ Tông lại không giống với lúc trước. Dù sao hiện tại Lôi Vân Thành, ngoại trừ có được lấy Kim Mao sư Vương như vậy ba sao Võ Tông đỉnh phong cường giả, càng thêm có Tử Vân Long báo như vậy bắt cấp thú đế, Võ Tông đối với bọn họ mà nói, hết thảy đều là phụ vân. Chu Thanh, người bây giờ trở về, ta hiện tại muốn đi bắt con muỗi rồi, nhớ kỹ, đừng cho bất luận cái gì ly khai chiến tiên thần địa. Thiếu ra, ngươi cứ yên tâm đi, ta làm việc ngươi yên tâm. Hướng lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, cung kính thi lệ một cái, sau đó chú thanh rất nhanh ly khai trên tường thành, bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng, coi như mình lưu lại, cũng không có chút nào tác dụng. Các loại, đợi chu thanh sau khi rời khỏi, tử vân long báo đông nhiên xuất hiện tại trên tường thành, hai người một thú nhìn nhau, lập tức hướng phía một cái phương hướng rất nhanh kích bắn đi, nháy mắt thời gian liền triệt để biến mất tại lôi vân thành trong tầm mắt. Hai người một thú vừa vừa rời đi, một gã toàn thân hắc ý lão già tóc bạc bỗng nhiên xuất hiện tại giữa không trung, nhìn xem vừa vừa biến mất thiếu niên mặc áo đen, lão già khẽ miệng toát ra một tia âm hiểm cười, lẩm bẩm, tiểu tử này còn coi như không tệ, đã trải qua muôn đời luân hồi, ở kiếp này rốt cục đẩy ra mây mù gặp thanh thiên rồi. Thiên sát lão già hóa kia, không nghĩ tới rõ ràng so với ta sớm vài ngày đặt tới võ tổ chi cảnh, hắn thu một cái hào đồ đệ, ta cũng không thể rơi xuống, tiểu tử này tựu không tệ, là hắn. Ngửa mặt lên trời cười to vãi tiếng, lập tức lão già nháy mắt thời gian liền biến mất ở giữa không trung, sáng sủa trời quang. Toàn bộ lỗi vân thành tựa hồ cũng luân, phiền gắn vào vẻ lo lắng bên trong. Ủng hộ tiểu đố một cái khác bạn huyền ảo tiểu thuyết hôn đế, tuyệt đối nhất quyết, cảm giác yêu sâu sắc một lòng, hơn nữa có gấu trúc làm bạn sinh thần thú, đáng giá xem xét. Chương 269, không thể giả được. Bạn trên mạng thượng truyền trương và tiết 269 chương không thể giả được hạ một thanh suất tìm bà canh giờ, có lẽ dựa theo hắn võ tông thực lực cường đại, phương viên trong dặm địa phương chỉ cần địch nhân xuất hiện, nhất định sẽ không tránh được hắn truy tung. Phào, ngâm, nhưng là 3 canh giờ đã qua, hắn vẫn không có bất cái gì phát hiện, như vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Lôi vân thành người cũng không ở chỗ này, nói không chừng sớm đã đã đi ra. Mẹ, sự tình tốt không có ta, vừa đến chân chạy tiểu đến thiên ta, thế giới lớn như vậy, để cho ta đi nơi nào tìm tiểu tử kia à. Hạ một thanh tâm trong quả thực phiền muộn hư mất, một gã nho nhỏ vũ vương, rõ ràng tông môn muốn xuất động bày đại cứng giả, trong đó rõ ràng liền ngọc diện phi long đều đã đến, đây chính là một gã tu vi đạt tới ba sao vũ đế chi cảnh cứng giả. Tại tông môn ở trong, ngoại trừ tông chủ bên ngoài, tu vi cao nhất liền thuộc ngọc diện phi Long rồi Dù sao tông chủ cũng chỉ là đạt đến võ tôn chi cảnh, mà ba sao vũ đế chi cảnh chỉ có một bước chi chênh lệch, liền có thể đạt tới võ tôn chi cảnh. Diệp thiên, con mẹ nó ngươi đi ra cho ta, lão tử không phải đem ngươi xé thành năm núi, cho ngươi muốn sống không thể muốn chết không được. Vậy sao? Ta ngược lại muốn nhìn ngươi muốn cho ta như thế nào muốn sống không cửa muốn chết không được. Hắn vừa dứt lời, một đạo đạm mạc thanh âm bỗng nhiên tại trong không gian văng lên, Hạ một thanh sắc mặt lập tức đại biến, bởi vì người tới có thể lặng yên tiến động đi vào phía sau hắn, mà hắn lại không có chút nào phát giác, điều này nói rõ cái gì, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Đúng vào lúc này, Trước mặt của hắn đột nhiên xuất hiện hai người một thú, mà Hạ một thành cấp bậc không thể đãi mà hỏi, ngươi tựu là Lôi Vân thành thành chủ, cái kia Chu Sát Phiêu Miểu cung cùng chủ Diệp Tiên. Không thể giả được. Hạ một thanh kỳ thật cũng không nhận ra Diệp Tiên, dù sao thiên Địa Phúc Động chỉ là vì mặt mũi mới chịu chém giết hắn, bất kể thế nào nói, Phiêu Miểu cung đều là Thiên Địa Phúc Động phụ thuộc. Nếu Thiên Địa Phúc Động lần này không ra tay, như vậy người trong thiên Hạ sẽ chết cười, đây là Thiên Địa Phúc Động như thế nào cũng không có khả năng chịu được, cho nên mới phải phái ra bảy đại cường giả đi ra. Ngươi là một gã vũ vương. Đúng là. Nghe được thiếu niên lời mà nói, Hạ Mộ Thanh Tâm trong cuối cùng thở dài một hơi, vừa rồi Thiếu Niên hào không một tiếng động đi vào trước mặt, quả thực dọa hắn nhẹ dựng, hiện tại lên tiếng hỏi sợ, trong lòng của hắn biết rõ, thiếu niên sở gì có thể hào không một tiếng động đi vào trước mặt hắn, nhất định là tu luyện cái gì che giấu khí tức công pháp. Phiêu Miểu cung cung chủ thế, nhưng mà ngươi giết. Đúng vậy, ngươi cũng đã biết, Phiêu Miểu cung sau lưng thực lực. Biết rõ. Vậy ngươi cũng biết Thiên Điệu Phúc Động phái ra cường giả muốn tiêu diệt mất Lôi Vân thành sự tình. Bảy ngày trước cũng đã biết rõ, là các ngươi tới đã chậm. Tiểu tử, ngươi có phải hay không có chút quá cuồng vọng rồi hả? Nghe được nam lời mà nói, Diệp Thiên lập tức ngửa mặt lên trời lại cười, tựa hồ tại thời khắc này đã nghe được thế gian nhất buồn cười sự tình, mà một bên tóc vàng sư lại là một bộ đạm mạc bộ dạng. Một gã ba sao võ tông có lẽ tại thế nhân trong mắt là không thể chiến thắng tồn tại, nhưng là đối với ở hiện tại Diệp Thiên mà nói, căn bản không đủ để lại uy hiếp được hắn, dù sao hắn không chỉ có có Tử Vân tâm Đế, hơn nữa có Kim Mao sư vương. Kim Mao sư vương tu vi đã đạt tới ba sao võ tông đỉnh phong, không xuất ra 3 tháng tuyệt đối có thể đạt tới vũ đế chi cảnh, nói cách khác, giờ khắc này hắn, tại võ tông bên trong, tuyệt đối là vũ đế tồn tại, trừ phi gặp được Lịch giống như tồn tại. Ta thật sự làm không rõ ràng lắm. Diệp gia chỉ là một cái nho nhỏ gia tộc, vì cái gì thiên địa phúc động như vậy siêu cấp tông môn không nên đuổi tận giết tuyệt mới được? Đã các ngươi không nên đuổi tận giết tuyệt, vì cái gì ta không thể hoàn thủ? Thiên hạ nào có loại này đạo lý? Nghe được thiếu niên lời mà nói, Hạ một thanh sắc mặt lập tức biến thành có chút không tự nhiên, nói ra, không phải tông môn không chịu dung tha các ngươi Diệp ra, suốt bách niên thời gian, cái kia kiện đồ vật các ngươi Diệp ra thủy chung không chịu giao ra đây, tông môn cuối cùng cũng là không có cách nào, mới có thể ra hạ sách này. Thứ đồ vật. Diệp Thiên trong nội tâm lập tức chấn động, quả nhiên Kỳ thật tại Diệp Thiên trong nội tâm vẫn muốn không thông một việc, cái kia chính là vì cái gì thiên địa phúc động sẽ đối với một cái nho nhỏ Diệp ra ra tay. Mặc kệ Diệp ra tại Hoa Hạ Đế quốc địa vị như thế nào cao, nhưng là cùng đại lục chính đạo Nam đại tông môn một trong thiên địa phúc động tương so, cái kết quả thực tiểu là một đầu trên thân bỏ một căn lông châu đồng dạng. Nhưng là thiên địa phúc động lại có thể biết tự hạ thân phận, đi đối phó một cái nho nhỏ Diệp ra, cái này thật sự có chút không thể nào nói nổi, hiện tại Diệp Thiên rốt cục toàn bộ đã minh lai thiên địa động là muốn theo gia tộc của mình đạt được một kiện độ vật. Cái kia kiện độ vật là cái gì? Xem gia Diệp Sông Hoài cũng không có đem cái kia kiện đồ vật giao cho ngươi. Diệp Song Hoài, không cần phải nói Diệp Thiên cũng biết Hạ Một Thanh trong miệng Diệp Song Hoài là ai, đúng là Diệp ra lão tổ tông, một gã tu vi đạt tới vũ đế chi cảnh cường giả, nhưng là nhưng bây giờ vẫn lạc. Ta chỉ muốn biết, các ngươi đến cùng muốn lấy được cái kia kiện đồ vật, rốt cuộc là cái gì? Ngọc Linh Lung. Hạ Một Thanh vừa dứt lời, Kim Mao sư Vương sắc mặt lập tức đại biến, sau đó hoảng sợ nói, chẳng lẽ tiểu là đại lục tam đại cấm địa một trong diệt núi Ngọc Linh Lung. Khẽ gật đầu, Hạ Một Thanh tán thưởng nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi cũng biết còn rất nhiều, đúng vậy, Diệp gia cái kiện đồ vật đó là đại lục Tam Đại Cấm Địa một trong Diệt Linh núi Ngọc Linh Lung. Diệp Thiên nghe đến đại lục Tam Đại Cấm Địa Diệt Linh núi thời điểm, trong nội tâm cũng nhận thức không xuất ra nhảy dựng, theo tu vi không ngừng đề cao, hắn kiến thức cũng càng ngày càng tăng, mà đại lục Tam Đại Cấm Địa, tuyệt đối là để cho nhất hắn cảm thấy cái gì độ vật. Bởi vì Tử Vong cốc đúng là đại lục Tam Đại Cấm Địa một trong, tuy nhiên Diệp Thiên không biết cái này Diệt Linh núi đến cùng có cái gì chỗ lợi hại, nhưng là chỉ cần tưởng tượng muốn Tử Vong cốc, tiểu không ai sẽ đi xem thường Diệt Linh núi. Tựa hồ nhìn ra thiếu niên trong lòng hoặc, lập tức Kim Mao sư Vương nói ra, truyền thuyết Diệt Linh núi là đại lục Tam Đại Cấm Địa một trong chị cần đi vào Diệt Linh núi Vạn Trượng ở trong, mặc kệ thực lực của người đến cỡ nào cường đại, đều lập tức biến mất, tựa hồ bị thôn vệ, mà Ngọc Linh Lung nghe nói là Diệt Linh núi chi vật, cũng là mở ra Diệt Linh núi cái chìa khóa, năm đó Ngọc Linh Lung bị một gã ma thần bắt được, không nghĩ tới bây giờ rơi xuống thiếu ra trong gia tộc, thật sự là thế sự khó liệu. Nghe xong Kim Mao sư Vương lời mà nói, Diệp Thiên rốt cuộc biết vì cái gì Thiên Địa Phúc Động hội hạ mình đối phó Diệp ra rồi, nguyên lai là bởi vì có thể mở ra Đại Lục Tam Đại Cấm Địa một trong, Diệt Linh núi Ngọc Linh Lung. Diệp thiên trong nội tâm rất rõ ràng. Thiên địa phúc động chính mình không chiếm được, như vậy càng sẽ không khiến người khác đạt được, mà chỉ có triệt để tiêu diệt toàn bộ Diệp ra, mới có thể khiến được Ngọc Linh lung triệt để biến mất trên thế giới này. Nhưng là lại để cho thiên địa phúc động tuyệt đối thật không ngờ chính là, Diệp ra mỗi một thời đại thủ hộ mọi người là vũ đế chi cảnh, nhưng lại nhiều ra hắn như vậy một cái dị số, cho nên thiên địa phúc động vừa mới tham gia hết ngũ hành thi đấu, liền không thể chờ đợi được phải nổ cỏ tận gốc, thoáng cái phái ra ba gạ vũ đế, 4 gạ võ tông ra tay. chương 270, Thiện Nam tí nữ Chương 270, Thiện Nam Tín nữ đem làm Diệp có trời mới biết thiên địa phúc động nguyên lai là vì Ngọc Linh Lung mà muốn tiêu diệt mất Diệp ra, trong nội tâm cảm thấy dị thường khó hiểu, Diệp ra chỉ là đại lục ở bên trên một cái tiểu tiểu gia tộc, tại sao phải có được như vậy chân quý bảo vật? Dù sao Diệt Linh núi là đại lục tam đại cấm địa một trong, cùng Tử Vong cốc nổi danh, mà gia tộc của mình nhưng lại có mở ra Diệt Linh núi cái chìa khóa, cái này thật sự có chút khó tin. Đã Ngọc Linh Lung là ta Diệp ra đồ vật, như vậy rựa vào cái gì cũng cho các ngươi, không chiếm được muốn giết người Diệp cậu, có phải hay không nên nợ máu trả bằng máu? Chỉ bằng ngươi Ánh mắt có chút xem thường xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, không biết một cái nho nhỏ Vũ Vương dựa vào cái gì như thế cuồng vọng, bất kể thế nào nói, hắn đều là một gã tu vi đạt tới ba sao võ tông cường giả, Vũ Vương trong mắt hắn, quả thực chính là một cái chê cười. Bất kể là Kim Mao sư vương tu vi, hay vẫn là Tử Vân Long đế thực lực, đều nếu so với hạ một thành cao ra rất nhiều, cho nên hạ một thanh căn bản không cách nào nhìn ra một người một tu thực lực chân tránh. Nếu để cho hạ một thanh biết rõ, trước mặt mình đứng đấy một cái đã bắt đầu cô đọng hổ châu, một chỉ tu vi đạt tới bắt cấp thú đế cảnh giới linh thú, không biết hắn còn có thể hay không trấn định như vậy. Diệp Thiên không nói gì, chỉ là ánh mắt lạnh như băng xem lên trước mặt nam tử, gia tộc của mình thiếu chút nữa bị diệt, hơn nữa lao tổ tông càng là vẫn lạc tại Hoa Hạ đế quốc, thù này không thể không báo. Cho nên Diệp Thiên xuất thủ, mà Tử Vân Long đế cũng lập tức theo đi ra ngoài, về phần Kim mau sư vương vẫn đứng ở tại chỗ khế động không có động, bởi vì Thiếu niên không để cho hắn ra tay, hắn nhất định sẽ không tự tiện ra tay. Thiếu niên kích xạ mà đến, hắn căn bản không có chút nào kinh ngạc, nhưng khi hạ một thanh cảm nhận được hướng phía chính mình rất nhanh mà đến, linh thú trên người bá đạo khí tức lúc, sắc mặt lập tức đại biến. Bởi vì tại thời khắc này Hắn rốt cục minh bạch thiếu niên tại sao phải cuồng vọng như vậy, nguyên lai là lại một chỉ cường đại linh thú hộ thân, hạ một thanh quả thực có thể khẳng định, trước mặt cái này chỉ linh thú, ít nhất cũng là một chỉ thất cấp tu tông. Hơn nữa thực lực nếu so với hắn cường đại hơn rất nhiều, nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là cho tới nay, hắn rõ ràng đều không có nhìn rõ ràng linh thú thực lực chân thật, cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Nhưng là hạ một thanh cũng sẽ không biết ngồi chờ chết, dù sao hắn cũng là Đại Lục Chính Đạo Nam Đại Tông môn một trong, Thiên Điểu Động hộ Pháp, một gã tu vi tới 3 sao võ tông chi cảnh cường giả. Cùng Lô võ phách chi lực điên cuồng vật chuyển, bởi vì Hạ Mục Thành đã toàn bộ mạch lạc bại phách, cho nên vừa ra tay vẫn còn như thế lôi đình và quân, rất có quét ngang thiên quân khí thế. Nhưng là võ tông dù thế nào cường đại, cũng không có khả năng vũ đế chống lại, nhất là một chỉ bắt cấp thú đế, hơn nữa hay vẫn là thực lực cường đại tử vân long báo, cái này đã chú định trận chiến đấu này không có chút nào lo lắng. Không biết tử vân long báo sử, khiến cho xảy ra điều gì thần thông, một đạo khí tức lập tức luân, phiền, đại nam tử, mà vào lúc đó, Hạ Mục rõ ràng phát hiện mình không có thể động, hơn nữa trong cơ thể võ lực tựa bị một loại kỳ dị lực lượng Trong ánh mắt lập tức toát ra một tiêu hoảng sợ, Hạ một Thanh tại thời khắc này rõ ràng phát hiện, chính mình hay vẫn là quá coi thường trước mặt cái này chỉ linh thú, linh thú tu vi ít nhất đạt đến bắt cấp thú đế chi cảnh. Từ khi Diệp Thiên tu vi đạt tới Vũ Vương chi cảnh, ngũ hành phiêu miểu bộ cũng so với trước nhanh rất nhiều, chỉ là nháy mắt thời gian, hắn liền đã đi tới nam tử trước mặt. Không có chút nào chần chờ, Diệp Thiên hiện tại cũng căn bản chẳng quan tâm cái gì giang hồ đạo nghĩa, dù sao bằng vào thực lực của hắn, căn bản không phải một gã ba sao võ tông đối thủ. Trong cơ thể cựu chuyển long thần quyết rất nhanh vận chuyển, tu vi đạt tới Vũ Vương chi cảnh. Diệp Thiên Cửu truyện Long Thần Quyết cũng đạt tới thư tư chuyển, mà Cửu truyện Long Thần Quyết trước bốn truyện rất tốt tu luyện, nhưng đã đến đệ ngũ chuyển, cũng không phải là nói tu vi đạt tới như vậy cảnh giới, tiểu hội tự nhiên mà vậy luyện thành, cái này muốn khổng lồ thiên địa linh khí làm hậu thuẫn. Bốn đầu hư hạo long ảnh lập tức mà ra, từng tiếng rồng ngâm lập tức vang vọng toàn bộ thiên địa, không thể động hạ một thành, chỉ có thể hoảng sợ xem lên trước mặt một người một thú, chính mình lại cái gì cũng không thể làm. Bốn đầu ngàn trượng long ảnh nháy mắt liên nam tử, không có chút nào lo lắng, hạ một thanh liền triệt để biến mất tại trong thiên địa, liền một tia rung động đều không có để lại nhìn xem biến mất không thấy gì nữa bóng người, Diệp Tiên trên mặt không có chút nào biểu lộ, tựa hồ vừa rồi một gã ba sao Võ Tông cũng không chính là hắn giết đồng dạng, mà vào lúc đó, Kim Mao sư Vương rất nhanh đi vào thiếu niên bên người, nói ra, chúng ta chạy nhanh ly khai, không biết vì cái gì, ta cảm giác được một tia hư vô khí tức tổng là theo chân chúng ta. Nghe xong nam tử lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cả kinh, bởi vì Kim Mao sư Vương tu vi hắn rõ ràng nhất bất quá, đã bắt đầu cô đọng hồn châu, không xuất ra 3 tháng tuyệt đối có thể đạt tới vũ đế chi cảnh. Hơn nữa Kim Mao sư Vương tại Võ Tông ở trong Tuyệt đối là vũ đế tồn tại, nhưng là tiểu cường đại như vậy tồn tại, rõ ràng cảm giác không thấy là ai cùng truy chính mình, mà lần này thiên địa phúc động phái ra cường giả, thực lực cường đại nhất cũng chỉ là một gã ba sao vũ đế. Nhưng là cho dù ba sao vũ đế tu vi dù thế nào cường đại, cũng không có khả năng lại để cho một gã sắp đạt tới vũ đế chi cảnh cường giả mà cảm thụ không đến một tia khí thức, đây cũng là thật sự thật bất khả tư nghị. Diệp Thiên quả thực có thể khẳng định, Kim Mao sư Vương theo như lời chính là cái kia cùng truy người của mình, tu vi tuyệt đối tại vũ đế phía trên, nói cách khác, người tới rất có thể là một gã võ tôn. Vừa nghĩ tới võ tôn, Diệp Thiên trong nội tâm liền không nhịn được lộ bộ thoáng một phát, dù sao trên đại lục cựu đại tông môn chiến đại tông chủ, tu vi đều mới đạt tới võ tôn chi cảnh, mà võ tôn tại đại lục này phía trên đã cũng coi là cường đại nhất tồn tại. Có năm chắc vứt bỏ hắn sao? Xem lên trước mặt mặt sắc mặt ngưng trọng thiếu niên mặc áo đen, Kim Mao sư Vương đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng nói, người tới tu vi rất có thể đã đạt tới võ tôn chi cảnh, ta không có chút nào biện pháp, trừ phi chúng ta chia ra ba đường đem hắn dẫn dắt rời đi, nhưng là Kim Mao sư Vương cũng không có nói xong, nhưng lại ý tứ trong đó Diệp Thiên lại biết, mặc dù mình chia ra ba đường có thể dẫn dắt rời đi người tới Nhưng là người tới tất nhiên sẽ đi theo một người. Nhưng là hiện tại Diệp Thiên không biết người tới rốt cuộc là tìm trong bọn họ ai, mà có một cái có thể là 90% xác định, cái kia chính là người tới rất có thể là Ngũ Hành môn người. Dù sao Kim Mao sư Vương tự chủ Ngũ Hành môn theo hắn, Ngũ Hành môn người nếu như không phải thiện nam tín nữ, như vậy Ngũ Hành môn nhất định sẽ đến đây tìm hắn phiền thoái, nhưng là lại để cho Diệp Thiên thật không nở, Lần này Ngũ Hành môn phái ra cường giả, ngoại trừ 7 đại cường giả bên ngoài, còn phái ra võ tôn phía trên cường giả. Cứ dựa theo ngươi nói, nếu như có thể thoát khỏi người tới, chúng ta ngay tại ngoài trăm rậm lưu ly đỉnh loại, nhớ kỹ một điểm. Nếu như người tới thực lực rất cường đại, nhất định không muốn lấy cứng chọi cứng, hết thể dẹp an toàn bộ làm chủ. Khẽ gật đầu, Kim Mao sư Vương cũng không có chút nào chần chừ, bởi vì hắn cũng nghĩ đến người tới rất có thể là ngũ hành môn người, cho nên không hề giống liên lụy Diệp Tiên. Chương 271, mèo vờn chuột. Chương 271, Nghèo Vần chuột đã có quyết định, hai người một thú liền không có lại chần chừ, lập tức hai người một thú rất nhanh hướng phía ba phương hướng kích bắn đi, nháy mắt thời gian, hai người một thú liền triệt để biến mất tại nguyên chỗ. Hai người một thú vừa vừa rời đi, giữa không trung nhiên xuất hiện một gã ý lão giả, nhìn xem biến mất không thấy gì nữa hai người một thú Lão giả trên mặt toát ra một tia kinh ngạc. Hành hỏa môn tiểu tử này rõ ràng phát hiện ta, thật sự là không tệ, chắc không được ngũ hành môn luôn chiếm cứ lấy đại lục đệ nhất tông môn vị trí, ha ha, như vậy cũng tốt, ta có thể một mình đi tìm tiểu tử kia rồi. Sau khi nói xong, lão giả nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, mà không lâu, Ngọc Diện Phi Long thân ảnh liền lập tức xuất hiện ở chỗ này, cảm thụ được khổng lồ khí tức vẩn quanh tại toàn bộ trong không gian, Ngọc Diện Phi Long sắc mặt lộ ra vô cùng trọng. Trong không gian chỗ toát ra khí tức, Ngọc Diện Phi Long sớm đã cảm giác được là ai, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sư của hắn đã gặp nạn. Nhưng là lại có ai có thể chém giết một gã ba sao võ tông đây này? Xem ra tông môn hay vẫn là xem thường tiểu tử kia rồi, rõ ràng có thể chém giết một gã ba sao võ tông, đối phó nhất định là một gã vũ đế, thật sự là không nghĩ tới. Ngũ Hành Phiêu miểu bộ toàn lực vận chuyển Diệp Thiên Điên cuồng hướng phía phía trước chạy, một gã cường đại võ tôn căn bản không phải hắn có khả năng chống lại, không chỉ nói là hắn, coi như là cựu đại tông môn tông chủ lúc này, đều không nhất định là tới người đối thủ. Nhưng là rất nhanh, Diệp Thiên liền xanh xanh ngừng lại, bởi vì ở trước mặt của hắn, đột nhiên xuất hiện một vị nhìn về phía trên cực kỳ lớn lên quái dị giả. Mà lão giả thì là vẻ mặt vui vẻ nhìn xem hắn, ngươi như thế nào không chạy? Ta thích nhất mèo vần chuột trò chơi rồi. Trong nội tâm lập tức cả kinh, Diệp Thiên sắc mặt có chút ngưng trệ xem lên trước mặt lão giả, không cần đoán hắn cũng biết lão giả tiểu là một mực cùng truy người của hắn, hơn nữa lại là một gã cường đại vô cùng võ tôn. Người là người nào? Ngươi nghe qua Thiên sát Cô Tinh sao? Nghe lão giả hắc hắc gầm trầm tiếng cười, Diệp Thiên thân thể nhịn không được giật này mình đánh cho một cái lạnh run, bởi vì Thiên sát Cô Tinh cái tên này đối với hắn mà nói, một chút cũng không xa lạ gì. Dù sao thiên sát cô tinh bên trong thiên sát ma tổ tiểu là huyết cơ sư phụ, mà trước mặt lao giả này chỉ có một khả năng, cái kia chính là thiên sát cô tinh một cái khác cô tinh ma tôn rồi. Dù sao Diệp Thiên không biết hiện tại tại cô tinh ma tôn tu vi đến cùng đạt đến cái dạng gì cảnh giới, nhưng là có một điểm nhưng có thể khẳng định, cái kia chính là trước mặt lao giả, trăm phần là một gã cường đại võ tôn. Ngươi là cô tinh ma tôn. Mẹ, cái gì cô tinh ma tôn? Cái gì muốn bảo ta cô tinh ma tôn, mà không phải cô tinh ma tổ, ngươi có phải hay không xem thường ta? Diệp thiên lời mới Diệ Cố Tinh sắc mặt lập tức đại biến, tựa hồ đối với thiếu niên Sưng hắn vì cô Tinh mà tồn rất không thoải mái, nội trận lôi đình xem lên trước mặt thiếu niên, tựa hồ hận không thể đi lên cắn thiếu niên mấy ngụm. Cô Tinh Ma tổ. Nghe được 4 chữ này, gần đây tỉnh táo như lúc ban đầu Diệp Thiên cũng tại lúc này hậu nhịn không được sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện mình rõ ràng hay vẫn là đánh giá thấp lao giả thực lực. Bất quá Diệp Thiên sau đó ngẫm lại, cảm thấy là mình không có đem sự tình muốn chu toàn, dù sao Thiên Sắt cùng cô Tinh nổi danh, đã liền Thiên Sắt đều đạt đến Ma tổ chi cảnh, Cố Tinh nhất định cũng sẽ không biết rơi xuống. Nhưng là lại để cho hắn thật sự không nghĩ ra chính là Cô Tinh Ma tổ tại sao phải tìm tới hắn? Theo lý thuyết Thiên Sắt Ma tổ thu huyết cơ làm đồ lệ, mình cùng Thiên sát cô Tinh cho dù không thể trở thành bằng hữu, cũng không trở thành trở thành địch nhân a tựa hồ nhìn ra thiếu niên trong nội tâm suy nghĩ, cô Tinh lập tức ngửa mặt lên trời lại cười, nói ra, Thiên sát cái kia quê quán lời nói, rõ ràng thu đồ đệ, lao tử cũng không thể rơi xuống, cho nên cũng muốn thu cái đồ đệ. Nghe đến lao giả lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức búng lòng, nhưng là rất nhanh hắn tự tùng, lòng không đi lên, bởi vì cô Tinh muốn thu đệ tử, vốn là không liên quan đến mình, nhưng là Diệp Thiên nhiều lần nghĩ nghĩ, tựa hồ cảm thấy sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Ngươi không phải muốn nhận ta làm đệ tử a? Lao tử thụ ngươi làm đồ đệ, chẳng lẽ còn hủy khuất ngươi rồi? Sắc mặt lập tức âm trầm xuống, sau đó hắc quang lóe lên, Diệp Thiên căn bản không có trông thấy cái gì, tay trái của mình liền bị lao giả thật sâu bắt lấy, sau đó một cổ bá đạo khí tức tiến vào đến thân thể của hắn ở trong. Ồ! Một tiếng kinh dị lập tức vang lên, cô Tinh Ma tổ kinh ngạc nhìn trước mặt thiếu niên, thanh âm có chút hưng phấn nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại là Thất Mạch Tuyệt Thể, lão tử sống năm rồi, chưa từng thấy qua loại này tiên thiên thể chất, chắc không được ngươi có thể lấy một địch tám rồi. Cái gì lấy một địch tám? Không, không! đã nói sai rồi, chúng ta không nói chuyện cái này." Cô Tinh tựa hồ nóng lòng muốn chuyển hướng chủ đề, nhưng là hắn càng như vậy, Diệp Thiên trong nội tâm càng thêm rung động, bởi vì lấy một địch tám đại biểu cho có ý tứ gì, trong lòng của hắn rõ ràng nhất bất quá rồi. Năm đó chiến tiên võ hoàng, Tựu là bằng vào sức một mình đại chiến bắt đại võ hoàng, mà cuối cùng càng là chém giết tám gạ võ hoàng, nếu không phải bắt đại võ thánh ra tay, nói không chừng hiện tại chiến tiên võ hoàng sớm đã thành thần rồi. Mà tại thời khắc này, Diệp Thiên cơ vốn đã xác định, mình chính là năm đó lấy một địch chính là cái kia võ thánh phía dưới đệ nhất nhân chiến tiên võ hoàng. Mà tại thời khắc này, cô Tinh Ma tổ đầy đủ cho thấy, hắn biết rõ chuyện của mình. Chóe Nhu A toại, nét ngươi vừa rồi ta nghe được rành mạch, ngươi có phải hay không biết rõ một những chuyện gì, nếu như ngươi không nói cho ta, cái gì cũng không muốn nói cùng. Ta là biết nói sao rồi, ta không muốn nói cho thì thế nào, ngươi cắn ta a, mẹ. Nghe đến lao giả lời mà nói, Diệp Thiên lập tức cảm thấy phiền muộn vô cùng, gặp được người như vậy, hắn thật sự không có chút nào đích phương pháp xử lý, hơn nữa thực lực của mình lại không bằng người khác. Diệp Thiên không có nói cái gì nữa, theo sau đó xoay người chậm rãi rời đi, nhìn cũng không nhìn sau lưng lão giả liếc. Tuy nhiên trong lòng của hắn rất muốn nhận thức hạ cái này sư phụ, nhưng là cùng chuyện của mình so, cái nào nặng cái nào nhẹ hắn hay vẫn là tâm lý rất rõ ràng đấy. Đợi một chút, nếu như ngươi lại đi một bước, có tin ta hay không giết ngươi. Cô Tinh bản cho là mình hội có tác dụng, nhưng là Thiếu niên y nguyên làm theo ý mình, căn bản không để ý tới hắn, mà Diệp Thiên cũng coi như chuẩn lão giả sẽ không giết chính mình, cho nên mới phải không để ý lão giả mà rời đi. Thật mẹ nó, nếu không phải lão tử vừa ý tiểu tử ngươi, hiện tại sẽ giết ngươi. Vừa mới nói xong, lão giả thân ảnh lập tức biến mất tại nguyên chỗ, nháy mắt thời gian, liền xuất hiện tại thiếu niên trước mặt, nói ra Không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, bởi vì hiện tại nói cho ngươi biết, đối với ngươi một điểm không có chỗ tốt, bất quá vi sư đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi tu vi có thể đạt tới võ tổ chi cảnh, vi sư liền đem chỗ có chuyện toàn bộ nói cho ngươi biết. Mới đích một tháng lại bắt đầu rồi, hôm nay là khai giảng thời gian, tiểu đỗ ở chỗ này chúc sở hữu tất cả đệ tử tại mới đích học kỳ ở bên trong thật vui vẻ, cũng thỉnh mọi người tiếp tục cùng hộ tiểu đố một cái khác bản huyền ảo tiểu thuyết hồn đế, cảm ơn. Chương 272, Thiên Sơn Tuyết Liên. Chương 272, Thiên Sơn Tuyết Liên vi sư. Diệp lập tức cảm thấy phiền muộn không thôi. Chính mình lúc nào bái trước mặt lao giả này vi sư rồi, hắn bái kiến không biết xấu hổ, lại chưa từng gặp qua như vậy không biết xấu hổ đấy. Ta lúc nào bái ngươi làm thầy rồi hả? Cố Tinh Ma Tổ trên mặt lập tức toát ra mỉm cười, thanh âm có chút cao ngạo nói, không biết bao nhiêu người muốn bái lao tử vi sư, nhưng là lao tử ngàn năm qua đều chưa từng thu, hiện tại lao tử thu ngươi làm đồ đệ, như thế nào? Ngươi mất hứng. Nghe đến lao giả lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm càng thêm buồn bực, cái này đều là chuyện gì a, bái kiến bắt buộc làm bất cứ chuyện gì, nhưng không có đem bắt buộc làm đồ đệ, quả thực có chút không thể nào nói nổi. Nếu như ngươi muốn tu đệ tử Có thể đi tìm người khác, nhưng là ta lại không nghĩ, ta còn có chuyện tiểu thứ cho Không Phụng buổi rồi, cáo tử. Sau khi nói xong, Diệp Thiên cũng không bay đầu lại hướng phía phía trước kích bắn đi, nhưng là mặc kệ hắn như thế nào đi, rõ ràng phát hiện mình lại như thế nào đi cũng không cách nào ly khai một bước. Nhưng là Diệp Thiên lại không có chút nào kinh ngạc, dù sao đối phương là một gã cường đại võ tổ, không chỉ nói hắn một cái nho nhỏ vũ vương, chỉ sợ coi như là liền võ tôn lúc này cũng sẽ không có chút nào tác dụng. Đã không thể đi, Diệp Thiên liền quay người nhìn về phía lão giả, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Gặp được một gã cường đại võ tổ Hắn là một chút biện pháp đều không có, cho dù bố trí xuống đại trận, chỉ sợ chỉ cần một cái đối mặt, chính mình đại trận cũng sẽ bị lập tức phá vỡ. Ta muốn ngươi làm đệ tử của ta, bằng không thì ngươi hôm nay cũng đừng có muốn rời đi tại đây. Làm đệ tử của ngươi cũng được, ta có thể được cái gì? Gặp được tốt như vậy sự tình, Diệp Thiên cũng sẽ không lốc đến không công lãng phí mất, một gã cường đại võ tổ, đã đứng ở thế gian đỉnh cao nhất, coi như mình trở thành cô tinh đệ tử, cũng nhất định phải lớn nhất hạn độ đạt được chỗ tốt mới được. Nghe được chuyện đó, Cô Tinh Ma tổ sắc mặt lập tức giận dữ, từ ngàn năm nay, còn không ai dám như vậy đối đãi qua chính mình. Hơn nữa lần này còn là mình chủ động thu đệ tử, lại thật không ngờ lặp đi lặp lại nhiều lần bị tự tuyệt. Nhưng là rất nhanh Cô Tinh lại như cả bị lôi đánh cho, thanh âm có chút bất đắc gì nói, nếu như ngươi trở thành đệ tử của ta, ta có thể cho ngươi tại trong vòng 5 năm đột phá vũ đế chi cảnh, như thế nào đây? Nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Thiên cũng không nói lời nào, nhưng là ý tứ trong đó nhưng lại ở ngoài sáng lộ ra bất quá, Cô Tinh cố nén phẫn nộ trong lòng, tiếp tục hỏi, ngươi đến cùng nghĩ muôn cái gì? Ta muốn một kiện thần khí. Con mẹ nó ngươi vô lương xỉ tiểu tử, ngươi cho rằng thần khí là vật gì, ngươi muốn muốn, không được, chuyện này nói cái gì cũng không thể đã không được, như vậy thì ngươi tự tiện. Kít một hơi thật sâu, cuối cùng cô Tinh Ma tổ từ trong lòng lấy ra một đóa màu tuyết trắng băng hộ, trong ánh mắt toát ra một tia thật sâu không bỏ, tựa hồ cái này đồ vật dị thường trọng yếu tự như. Xem đến Lao giả lấy ra màu tuyết trắng cái hộp, Diệp Thiên ánh mắt lập tức sáng ngời, không cần đoán hắn cũng có thể biết rõ, Lao giả trong tay màu tuyết trắng cái hộp tuyệt đối là một kiện hy thế chi bảo. Nhìn xem thiếu niên vẻ mặt gian tướng, lão giả khí tụu không đánh một chỗ đến, nhưng là hắn nhưng lại ngay cả một tia biện pháp đều không có, ai bảo chính mình rất muốn nhận trước mặt thiếu niên này làm đệ tử lấy này. Đây là Thiên Sơn Tiên Liên trên 1000 năm tuổi thọ, ngươi hiện tại tu vi chỉ là vừa vừa đạt đến Nhất Tinh Vũ Vương chi cảnh, nhưng là nếu như ngươi ăn vào cái này chỉ Thiên Sơn Tuyết Liên, như vậy ngươi liền có thể lập tức đột phá đến Ba Sao Vũ Vương chi cảnh, cái này có thể so sánh cái gì thần khí đối với ngươi mà nói hữu dụng nhiều ba. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, tuy nhiên lão giả trong tay Thiên Sơn Tuyết Liên chân quý dị thường, nhưng là muốn cùng thần khí so sánh với, quả thực không tại một cái cấp bậc lên, nhưng là trong lòng của hắn cũng đồng dạng tin tưởng, Thiên Sơn Tuyết Liên so thần khí đối với hắn mà nói càng thêm trọng yếu. Mặc dù nhưng cái này không bằng thần khí, nhưng là ta miễn cưỡng đã tiếp nhận, đã như vậy có lòng thành gia tiểu miễn cưỡng nhận thức người vì sư à. Sau khi nói xong, Diệp Thiên không còn có bất luận cái gì chần chờ, sau đó trực tiếp đối với lên trước mặt lão giả quỳ xuống, cung kính dập đầu ba cái, kêu một tiếng sư phó. Mà Cô tình ma tổ cũng không có lại không nữa, lập tức đem ngàn năm thiên sơn tuyết liên cho thiếu niên, cầm bắt được thiên sơn tuyết liên, Diệp Thiên trong nội tâm quả thực có chút hưng phấn, dù sao ăn vào thiên sơn tuyết liên, tu luyện của hắn liền có thể liền đột phá hai cái cảnh giới, đạt tới ba sao vũ vương cảnh. Dù sao Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, võ giả tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, muốn tăng lên tu vi quả thực khó càng tiền khó. Bảng không thiên hạ võ giả đã sớm đã thành vi tuyệt thế cực giả từ khi hắn tu vi đạt tới nhất tinh Vũ Vương Chí cảnh diệp thiên minh mạch chính mình còn muốn tưởng tăng lên tu luyện nếu như quang dựa vào chính mình tu luyện còn không biết phải đợi tới khi nào nhưng là hiện tại không giống với lúc trước trong tay mình thiên Sơn Tuyết liên chừng ngàn năm tuổi thọ khổng lộ như vậy thiên địa linh khí đủ để cho hắn liền phá hai cấp đạt tới 3 sao Vũ Vương Chí cảnh nhưng là diệp thiên trong nội tâm rất rõ ràng nếu như trong tay thiên sơn Tuyết liên có được và năm tuổi thọợ mà nói như vậy không chỉ có, có thể làm cho tu luyện của hắn đạt tới Võ Tông Chí cảnh Càng thêm có thể làm cho hắn luyện thành Cựu Truyền Long Thần Quyết bên trong đệ ngũ chuyển. Nhưng là ngàn năm Thiên Sơn Tuyết Liên dù sao không phải vạn năm Thiên Sơn Tuyết Liên, tuy nhiên có thể làm cho hắn tu vi đạt tới ba sao Vũ Vương chi cảnh, nhưng lại không thể để cho hắn tu luyện thành Cựu Truyền Long Thần Quyết đệ ngũ chuyển. Tiểu tử ngươi còn chờ cái gì, chạy nhanh ăn vào Thiên Sơn Tuyết Liên, vi sư ở chỗ này giúp ngươi hộ pháp. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên trong ánh mắt thoát ra một tia cảm kích, mặc kệ Lao giả thu hắn làm đồ đệ đến cùng có cái gì giáp tâm, nhưng là tổng thể mà nói, lão giả đối với hắn nhất định không có ác ý nghĩ tới đây. Diệp Thiên lập tức ngồi vào trên mặt đất, trực tiếp đem cả khóa Thiên Sơn Tuyết Liên toàn bộ lướt xuống, một cổ lạnh buốt khí tức lập tức mà vào, tựa hồ cảm giác được tiến nhập một tòa ngàn năm băng sơn ở trong đồng dạng. Cố nén trong cơ thể bị lạnh buốt khí tức chỗ luân, phiền, cháo đau đớn, Diệp Thiên cũng không có rối loạn một tất lung, sau đó trong cơ thể bảy đại tuyệt mạch một trong kỹ năng bơi tuyệt mạch bắt đầu kịch liệt run rẩy. Không Lô thủy hành vũ hồn chi lực cũng điên cuồng vận chuyển, Thiên sơn, chỗ, cùng cùng chỗ Đúng vào lúc này, Diệp Thiên cũng rốt cục phát hiện mình một mực không có đột phá cảnh giới. Rõ ràng đã có dấu hiệu bông lỏng, không có nửa canh giờ, hắn Tu Vi cũng đã đột phá đã đến nhị tình vũ vương chi cảnh. Xem lên trước mặt ngồi dưới đất thiếu niên, cô tinh ma tổ trên mặt tràn đầy tán thưởng chi tình, lầm bầm, tiểu tử này thiên phú thật đúng là không phải tốt, võ hoàng chi cảnh, mẹ, so của ta Tu Vi cũng cao hơn, thật không biết hắn là như thế nào tu luyện, bất quá cũng tốt, tìm một cái võ hoàng làm đệ tử của mình, ta về sau tại thiên sát láo quỷ trước mặt cũng có vốn liếng khoe khoan rồi. ủng hộ tiểu đố một cái khác bản huyền bản hoàn tất tác phẩm đế. tuyệt chương chương 273ải 273 Hải không còn Hai cốt không còn không có chút nào lo lắng, đã có ngàn năm Thiên Sơn Tuyết Liên trợ giúp, chỉ là bỏ ra ba cái canh giờ, Diệp Thiên liền từ nhất tinh Vũ Vương Tri cảnh đạt đến ba sao Vũ Vương chi cảnh. Chậm rãi mở hai mắt ra, Diệp Thiên trên mặt có một tiêu kinh hỷ, mặc dù chỉ là tăng lên hai cái cảnh giới, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như là bình thường tu luyện, muốn tăng lên hai cái cảnh giới quả thực khó càng tiên khó. Đa tạ sư phụ Thiên Sơn Tuyết Liên. Tiểu tử ngươi, không phải mới vừa còn không muốn nhận thức ta cái này sư phụ ư, lúc này mới ba canh giờ, làm sao lại cải biến chủ ý? Nghe xong lão giả lời mà nói, Diệp Thiên trên mặt toát ra một kia không có ý tứ, mở miệng nói ra, "Sư phụ, vừa mới ta chỉ là hay nói giỡn, có ngươi lợi hại như vậy sư phụ, ta quả thực cầu còn không được." Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn như vậy hội vút ngựa, bất quá ngươi đã có một cái võ tổ sư phụ, hiện tại có nhận biết một cái võ tổ sư phụ, mạng của ngươi thật tốt, có phải hay không Ao Doan Thiên chiếu?" "Doan Thiên chiếu?" Đem làm cô tinh ma tổ nói ra cái tên này thời điểm, không biết vì cái gì, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức lộ bộ thoáng một phát, bởi vì Doan tiên chiếu cái tên này hắn căn bản không có nghe nói qua. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh lập tức theo hắn trên ngón tay vũ thần giới trong tỏa ra, đem làm Diệp Tiên chứng kiến này cũng hỏa hồng sắc thân ảnh lúc, sắc mặt lập tức biến thành kinh hỉ và phấn Bởi vì bỗng nhiên xuất hiện hỏa hồng sắc thân ảnh, đúng là đã biến mất thật lâu cự thạch nam tử, cũng chính là sư phụ của hắn, 90% là ngũ hành môn đời trước môn chủ. Sư phụ. Không có chút nào trần chừ, Diệp Thiên trực tiếp quỳ xuống, bất kể thế nào nói, hắn có thể phá giải môn đời luân hồi nỗi khổ, hơn nữa tu vi tăng lên nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì chính mình cái này sư phụ. Nhẹ nhàng xoay người, Tự Thạch Nam tử trên mặt tràn ngập tán thưởng nhẹ gật đầu, nói ra, vi sư cũng không có nhìn là ngươi, vị sư cũng biết trong lòng ngươi có rất đa nghi hoặc, hiện tại vi sư tiểu toàn bộ nói cho ngươi biết." Châm Dái đứng người lên, cho đến giờ phút này, Diệp Thiên rốt cục thấy rõ cự Thạch Nam tử bộ mặt thật, tuy nhiên nam tử hiện tại chỉ là dùng linh hồn phương thức tồn tại, nhưng là cương nghị trên mặt lại tràn ngập tăng thương. "Sư phụ, ngươi thật là ngũ hành môn bên trên một đời môn chủ." Kỳ thật tại Diệp Thiên trong nội tâm vẫn có nghi vấn, cái kia chính là ngũ hành môn tổng môn chủ đều là ngũ hành thân thể, mà chính mình cái này sư phụ, nhưng chỉ là một cái hành hỏa thân thể người. Trừ hồ nhìn ra thiếu niên trong lòng nghi hoặc, nam tử nói ra: "Ta xuất thế tại Hành Hỏa môn, nhưng là không đến 25 tuổi liền đã đạt đến Vũ Đế chí cảnh, được vinh dự từ ngàn năm nay thiên tài nhất người." Đối với cái này một điểm, Diệp Thiên trong nội tâm cũng không có chút nào kinh ngạc, dù sao nếu như không phải sư phụ là kỳ tài ngút trời, làm sao có thể trở thành Ngũ Hành môn tổng môn chủ? "Đã đến 50 tuổi, của ta tu vi liền đã đạt đến Võ Tôn chí cảnh, sau đó tiến vào Ngũ Hành linh tu luyện, dùng 3 năm thời gian rốt cục đột phá Võ Tổ cảnh, đã trở thành Ngũ Hành môn cái thứ nhất không phải Ngũ Hành thân thể tổng môn chủ." "Hừ, 53 tuổi Võ Tổ" nhưng có thể xem như kỳ tài ngút trời rồi, nhưng nếu như không có Ngũ Hành Linh, nguyên căn bản không có khả năng tại 53 tuổi thì đến được võ tổ chi cảnh. Đúng vào lúc này, cô Tinh Ma tổ đột nhiên âm dương khí khí, nói, dù sao hắn dùng ngàn năm thời gian mới đạt tới võ tổ chi cảnh, cùng nam tử trước mặt so sánh với, cả hai ở giữa trên lệch quả thực không thể so sánh nổi. Doãn Thiên Chiếu cũng không để ý gì tới hắn, mà là tiếp tục nói ra, ngay tại ta 783 tuổi thời điểm, ta thu một cái để cho ta cả đời khó quên đệ tử, ngay tại lúc này Ngũ Hành môn tổng môn chủ, hắn không chỉ có thừa dịp ta tu luyện chi toán ta, nhưng lại đem thi thể của ta phong ấn. Tuần nữa đem linh hồn của ta chi lực khóa tại Hàn Băng động nội. Hừ, đó là ngươi tự tìm, ai bảo ngươi năm đó như vậy nhân từ nâng tay, không chịu nghe thiên sắt cùng khuyên cáo của ta, bằng không cũng sẽ không biết lấy tới hôm nay, liền thi thể đều không thể tìm về. Sư phụ, thi thể của ngươi bị phong ấn ở địa phương nào, đệ tử giúp ngươi tìm trở về. Diệp Thiên trong lòng có một tia nghi hoặc, dù sao sư phụ của mình đã vất lạc, cho dù tìm về thi thể lại có thể thế nào, cũng không có khả năng xử, khiến cho sư phụ trọng sinh, nhưng lại hắn lại biết một sự kiện, người chết luôn muốn láo dụng về tội, không có thi thể chẳng phải là hài cốt không con. Trợ hồ đã minh bạch thiếu niên trong nội tâm suy nghĩ, Doãn Thiên Chiếu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, vi sư biết rõ dụng tâm của ngươi, nhưng là cái kia tên phản đồ đem thi thể của ta phong ấn tại Ngũ Hành Môn cấm địa ở trong, mà Ngũ Hành Môn không chỉ có có cái kia tên phản đồ tự mình toa chấn, lại còn võ hoàng, võ thánh thủ hộ, không chỉ nói ngươi, coi như là Thiên Sát Cô Tinh cùng đi, cũng là không làm nên chuyện gì. Lần này Cô Tinh ma tổ cũng không có bất kỳ phản đối, dù sao thực lực của hắn chính hắn rõ ràng nhất bất quá rồi, võ tổ tuy nhiên cường đại vô cùng, nhưng là cùng với võ hoàng, võ như vậy siêu cấp cường giả so sánh với, hay vẫn là kém kha khá xa? Hơn nữa đối phương càng là đại lục chính đạo nam đại tông môn đứng đầu ngũ hành môn, bên trong quả thực tựu là cường giả như rừng, không nói một cái nho nhỏ võ tổ, coi như là võ thánh muốn xông vào ngũ hành môn, cũng muốn nghĩ kỹ. Sư phụ, ngũ hành môn bên trong có phải hay không có vũ thần tồn tại? Ngũ hành kiếm trong mộ lục đại vũ thần có phải hay không cũng không có vẫn lạc? Nghe được chuyện đó, Doãn Thiên chiếu sắc mặt lập tức đại biến, lập tức cấp bách không thể đãi mà hỏi, người bái kiến sáu vị tổ sư rồi hả? Khẽ gật đầu, Diệp cũng không có bất kỳ dấu giếm, sau đó đưa hắn tại ngũ hành không gian cùng với ngũ hành kiếm trong mộ sự tỉnh, 1 năm 10 toàn bộ nói ra. Nghe xong chuyện đó, không chỉ có là Doãn Thiên Chiếu, mà ngay cả một bên Cô Tinh Ma Tổ đều là vẻ mặt ngưng trọng, dù sao lục đại vũ thần không có vẫn lạc đại biểu cho có ý tứ gì, trong lòng của hắn rõ ràng nhất bất quá rồi. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó Doãn Thiên Chiếu tiếp tục nói, sáu vị tổ sư có hay không vẫn lạc, Ngũ Hành Môn bên trong chỉ sợ ngoại trừ sư thúc cùng với sư thúc tổ nhóm, đám bọn họ không còn có bất luận kẻ nào biết rõ, năm đó ta là tổng môn chủ thời điểm, chỉ biết là Ngũ Hành Tiếm Mộ bị Ngũ Hành liệt vào cấm địa, hơn nữa cũng là năm đó tử vong tiến quân Ngũ Hành Môn cửa vào chỗ. Nghe được chuyện đó, Diệp Thiên sắc mặt đại biến, thanh âm có chút vội vàng nói: "Sư phụ, ý của ngươi là nói, năm đó Tử vong cốc tử linh tiến quân Ngũ hành môn, lối vào ngay tại Ngũ hành kiếm mộ, như vậy Lục đại vũ thần há không phải là vì phong ấn Ngũ hành kiếm mộ mà để lại?" Khẽ gật đầu, Doãn Thiên Triều nói ra: "Đúng vậy, Tử vong cốc thật sự vô cùng cường đại vô cùng, tuy nhiên Ngũ hành môn hy sinh chúng nhiều cường giả mà đem vô số tử linh chạy về Tử vong cốc, nhưng lại không cách nào vĩnh viên đem hắn tiêu diệt, cho nên chúng nhiều cường giả liên thủ bố trí xuống phong ấn, ấn Ngũ hành kiếm mộ, về phần Lục đại tổ sư có phải hay không còn phải mạnh, cái này ta cũng không biết." thỉnh ủng hộ tiểu đố một cái khác bạn huyền huyễn hết quyển tiểu thuyết hỗn đế, tuyệt đối phấn khích nhiệt huyết, hi vọng mọi người nhiều hơn ủng hộ. Chương 274, thời gian thuần di. Chương 274, thời gian thuần di Diệp Thiên thật sự thật không ngờ, ngũ hình kiếm mộ rõ ràng tiểu là tử vong cốc lối vào, dù sao tử vong cốc là đại lục ở bên trên Tam Đại Cấm Địa một trong, trong đó tiên tiên tử khí càng là ta ác vô cùng. Diệp Thiên không có hỏi lại cái gì, bởi vì hết thể sự tình cũng đã toàn bộ sáng tỏ, đã không cần hắn tái đi hỏi cái gì, sau đó đứng ở một bên, nhìn mình hai vị sư phó. Doãn Thiên Triều, ta thu tiểu tử này làm đệ tử, sẽ không có ý kiến gì a? Doan Thiên Chiếu nhìn phía sau thiếu niên mặc áo đen, lập tức thanh âm có chút bất đắc gì nói: "Cô Tinh lão quỷ, ta cái này nô đệ thân phận ngươi có lẽ rõ ràng nhất, ngươi không có trò ý đồ à. Nghe xong nam tử lời mà nói, Cô Tinh Ma tổ sắc mặt lập tức ngưng tụ, bởi vì nam tử theo như lời nhưng có chút hành động bất đắc dĩ, dù sao thiếu niên thân phận quá đặc thủ, mặc cho ai cũng sẽ biết nghĩ như vậy. "Hừ, ngươi cái này đến bất tử, vậy ngươi tại sao phải thu hắn làm đồ đệ? Bởi vì hắn đã cứu ta, hơn nữa ta xem kẻ này là cái có thể tạo chi tài, cho nên." Nói láo, mạch tuyệt thể vạn trong cơ một, ta và ngươi đều là người thông minh nên biết cái kia đại biểu cho cái gì. Doan thiên chiếu lời còn chưa nói hết, cô tinh ma tổ liền cấp bách không thể đại nói, sau đó nhìn về phía trước mặt thiếu niên mặc áo đen, nói ra hiện tại vi sư chuyển cho ngươi một bộ công pháp, tỉnh đến lúc đó người khác nói ta là đồ ngươi cái gì, mới thu ngươi làm đội đệ. Nghe xong cô tinh lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, bất kể thế nào nói, cô tinh tu vi đều đã đạt đến ma tổ chi cảnh, hắn chỗ truyền thụ cho công pháp nhất định không phải cái gì phản phẩm. Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm một mực có chút buồn bực, bởi vì từ khi hắn nhận thức Cự Thạch Nam Tử Vi sư về sau, tự Thạch Nam Tử chỉ giao cho hắn một bộ kiếm càn khôn bí quyết cùng ngũ hành phiêu diệu bộ. Nhưng là về sau đem làm hắn đạt được Chiến Thiên Thần Lục thời điểm, khi đó mới phát hiện, nguyên lai sư phụ giao cho hắn kiếm càn khôn bí quyết, cùng với 9 châm phong thần đều là Chiến Thiên Thần Lục nội công pháp. Diệp Thiên không biết mình sư phụ là như thế nào lấy được Chiến Thiên Thần Lục, mặc dù chỉ là trong đó rất loại nhỏ, tiểu nhân, một bộ phận, nhưng trong đó uy lực trong lòng của hắn rất rõ ràng, hơn nữa Chiến Thiên Thần Lục vốn chính là đồ đạc của mình. Dù sao hắn là Chiến Thiên Võ Hoàng chuyển thế, Mà chiến thiên thần lục lại là chiến thiên võ hoàng sở tu luyện vô thượng công pháp, tuy nhiên sư phụ giao cho hắn, nhưng là nghiêm khắc nói, Diệp Thiên phát hiện mình quả thực tựu là mình tại tu luyện công pháp của mình. Nếu không phải Cự Thạch Nam tử giao cho hắn một bộ ngũ hành môn vô thượng công pháp ngũ hành phiêu diệu bộ, hắn quả thực muốn cho là mình cái này sư phụ, còn là không phải của hắn sư phụ. Tựa hồ nhìn ra thiếu niên trong lòng nghi hoặc, Doãn Thiên chiếu bất đắc dĩ nói, ngươi nhất định cho rằng vi sư cũng không có giao cho ngươi công pháp, cũng không tính là một cái hợp cách sư phụ, đúng không? Diệp chỉ là rất nhỏ cười cười, liền một câu đều không có. Nhưng là trên mặt thần sắc cũng đã nói rõ rất nhiều vấn đề, mà cô Tinh Ma Tổ lại vào lúc đó nói ra, với tư cách ngũ hành môn tổng môn chủ, trên người của ngươi thứ tốt cũng không ít, rõ ràng mới dạy cho đệ tử ta một bộ ngũ hành phiêu miệng bộ, ngươi thật đúng là có thể. Ngươi cho rằng không muốn à, nhưng là ngươi nhận thức vì công pháp của mình hội mạnh hơn chiến thiên thần quyết sao. Nghe được chuyện đó, cô Tinh Ma Tổ lập tức cảm thấy ngại lời, mà Doan Thiên Chiếu tiếp tục nói. Bây giờ đối với hắn hữu dụng nhất là được ngũ hành phiêu miệu bộ cùng Tàng Huyễn Quyết, cái này hai chủng công pháp ta cũng đã giao cho hắn rồi, bất kể thế nào nói, ngũ hành phiêu miệu bộ đều là ngũ hành môn vô thượng tuyệt học, ta nhìn ngươi cái này lão quỷ lấy cái gì cùng ta so. Không gian tuấn di? Không gian tuấn di? Nghe được bốn chữ này, không chỉ có là Doãn Tiên Triều, mà ngay cả một bên Diệp Tiên đều là khẽ biến, tuy nhiên hắn không cách nào minh bạch thời gian thuấn di đến ngọn nguồn là cái gì, nhưng là chỉ muốn thăm sư phụ một chút biểu hiện, cũng đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Lão quỷ, ngươi có phải hay không tại hồ ta, ngươi chừng nào hội thời gian gì tuấn di rồi? Ha ha ha, lão già kia, cái này sẽ là của người cô lậu quả văn đi à nha, từ lúc trăm năm trước, ta trong lúc vô tình đạt được một bản vô thượng bí tịch, đúng là thời gian thuận gì, liền thiên sát cái kia lão già kia cũng không biết. Sau khi nói xong, cô tinh ma tổ thân ảnh lập tức biến mất tại nơi chỗ, nháy mắt thời gian, thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa tại thiếu niên bên người, xem hai người khác sắc mặt đã biến. Dù sao thời gian tuấn di uy lực quả thực quá lớn, thử nghi thoáng một phát, hai người tu vi không sai biệt nhiều, tên còn lại đột nhiên biến mất tại nơi chỗ, chỉ là trong nháy mắt người này biến mất, như vậy sẽ cho một người khác trong nội tâm tạo thành ảnh hưởng gì? Nhìn xem cô Tinh Ma tổ xử xuất thời gian tuấn gì, Diệp Thiên trong nội tâm quả thực kinh hỷ và phần, bởi vì hắn nếu như học hội thời gian tuấn gì, hơn nữa kiếm càn khôn bí quyết cùng tản hình quyết, như vậy võ tông phía dưới, còn có ai là đối thủ của hắn. Sau đó cô Tinh Ma tổ cũng không chần chờ, trực tiếp đem thời gian tuấn gì chuyển thụ cho Diệp Tiên, về phần mặt khác, cô Tinh cùng Doãn Thiên chiếu đồng dạng, không còn có truyền thụ cái gì. Không xuất ra một canh giờ, Diệp Thiên liền hoàn toàn học xong thời gian tuấn gì, nhưng là hắn lại bất đắc dĩ phát hiện, mặc dù mình học xong thời gian tuấn gì, nhưng là mỗi lần chỉ có thể tuấn di không đến 10mm khoảng cách. Tựa hồ nhìn ra thiếu niên trong lòng bất đắc gì, Cố Tinh Ma tổ lập tức nói ra: "Tiểu tử, ngươi đã biết đủ à? Dùng ngươi Vũ Vương thực lực, cũng chỉ có thể thuấn di 10m mà, ta cũng chẳng qua là ngàn mét tà hữu, trừ phi đạt tới võ hoàng chi cảnh, mới có thể đạt tới một cái chớp mắt rời 3000m, nếu như ngươi đạt tới võ thánh chi cảnh, như vậy một cái chớp mắt rời chừng vạn mét xa. Một cái chớp mắt rời vạn mét xa, chỉ là nghe một chút, đã lại để cho Diệp Tiên trong nội tâm rất kích động rồi, dù sao vạn mét đại biểu cho cái gì, trong lòng của hắn rất rõ ràng, coi như là ngàn mét cũng tương đương cường hắn rồi. Nhưng là vừa nghĩ tới thời gian của mình tuấn gì, chỉ có thể đủ đạt tới 10m tà hữu." quả thực có chút bất đắc gì cực kỳ, sau đó Doan Thiên chiếu một lần nữa về tới vũ thần giới bên trong, hơn nữa nói cho Diệp Thiên nói hắn muốn ngủ say một thời gian ngắn, về phần lúc nào tỉnh lại, cái này liền chính hắn cũng không nên nói cái gì. Diệp Thiên cũng không nói gì thêm, từ khi cùng sư phụ ở chung đến nay, hắn giống như có lẽ đã có chút không nợ sư phụ của mình rồi, lần này sư phụ vô duyên vô cớ muốn ngủ say, liền hắn chính mình cũng không biết là tâm tình gì. Tiểu tử ngươi không cần như vậy không vui, cái tia lão quỷ dù sao chỉ là dùng linh hồn tồn trên đời này, thường cách một đoạn thời gian Hắn đều muốn ngủ say, nếu không hội vĩnh viên biến mất, hiện tại cần gấp nhất chính là thiên địa phúc động mấy cái tiểu tử, ngươi ý định chính mình thu thập, hay là muốn vi sư giúp ngươi. Nghe xong chuyện đó, Diệp Thiên trong nội tâm quả thực muốn chửi đựng rồi, chính mình tuy nhiên vừa mới học xong thời gian thuần lẫn gì, nhưng là bất kể thế nào nói, hắn tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới 3 sao vũ vương chi cảnh, làm sao có thể cùng 3 sao vũ đế chống lại, quả thực quá để ý mình rồi. Ung hộ tiểu đố một cái khắc bạn huyền hết quyển tiểu thuyết hỗn đế, không đồng dạng như vậy công pháp, không đồng dạng như vậy thần thú, tuyệt đối nhất huyết, hắc hắc, tin hay không, sao ta tin rồi mặc kệ ngươi có nhìn hay không, dù sao ta nhìn. Chương 275, ngàn năm băng tẩm. Chương 275, ngàn năm băng tẩm diệp thiên tuy nhiên rất tự tin thực lực, nhưng là cũng không có mù quáng đến tự đại tình trạng, dù sao Vũ Vương cùng Vũ Đế ở giữa chính lệnh, căn bản không phải dùng những vật khác có thể đền bù được rồi đấy. Sư phụ, người lão nhân ra cũng quá có thể để mắt ta rồi, đối phương thế nhưng mà ba gã Vũ Đế và gã Võ Tông, thực lực như vậy đệ tử ta có thể không có cách nào. Nhìn vậy mặt bất đắc dĩ thiếu niên mặc áo đen, cô tinh ma tổ lập tức hắc mà cười cười, thanh âm có chút trêu mà hỏi, bảo bối của ta đệ tử Ngươi muốn cho vi sư như thế nào giúp ngươi chờ? Ngươi giúp ta chế trụ bọn hắn, sau đó ta tự có biện pháp đối phó bọn hắn." Khẽ gật đầu, sau đó Cô Tinh kéo thiếu niên, thời gian tuấn di lập tức triển khai, hai người lập tức biến mất tại nguyên chỗ, dùng ma tổ chi cảnh thực lực, Cô Tinh hoàn toàn có thể làm được một cái chớp mắt rời ngàn dặm tình trạng. Chỉ là bước ra một bước, hai người liền đi tới một chỗ tin tức bên cạnh, nhìn xem bên dòng suối nhỏ trung niên nam tử, Diệp Thiên trên mặt toát ra một tia cười lạnh, lẩm bẩm, "Ba sao võ tông?" Trước bắt người già tay. Sau đó nhìn về phía bên người lão giả, mắt thần chiếu lấy phía dưới nam tử liếc qua, ý ở ngoài sáng lộ ra bất quá rồi. Khe gật đầu, cô Tinh cũng không có bất kỳ chần trở trực tiếp một cổ hơi thở mà ra. Cảm thụ được sư phụ phóng xuất ra khí tức, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh, võ giả sẽ gặp hình thành chính mình võ vực, cũng có thể nói là một cái độc lập khí tức không gian. Nếu như không có võ tổ thực lực, như vậy chỉ cần ngươi ham sâu võ vực ở trong, như vậy cho dù thực lực ngươi thông thiên, cũng sẽ biết thúc thủ vô sách, dù sao võ vực quy lực thật sự cường đại vô cùng. Tim gần bảy canh giờ, vẫn không có chút nào đầu mối, đồ lạm trong nội tâm quả thực sắp nội rồi, một gã nho nhỏ vũ vương, rõ ràng xuất động tông môn bảy đại cường giả. Hơn nữa liền cái quỷ ảnh tử đều nhìn không thấy. Xem lên trước mặt dòng suối nhỏ, Đồ Lạp thật sự là không muốn đi rồi. Tuy nhiên hắn tu vi đã đạt đến 3 sao võ tông chi cảnh, nhưng là như thế này chẳng có mục đích tìm xung dưới, mặc cho ai cũng sẽ không biết nguyện ý vừa mới tìm được một khối nham thạch toa hạ, ngồi xuống, nhưng là rất nhanh Đồ Lạp liền hoảng sợ phát hiện, chính mình rõ ràng không có thể động, mà khởi một cổ khổng lồ khí tức đang tại luân phiên bảo kê hắn. Trong nội tâm hoảng sợ dị thường, nhưng hắn là một gã tu vi đạt tới 3 sao võ tông cảnh cường giả, hiện tại rõ ràng bị không hiểu thấu cố định, điều này nói rõ cái gì trong lòng của hắn rất rõ ràng. Đến cùng là người nào, đã đã đến cũng đừng có lén lén lút lút. Tuy nhiên đồ kéo chính mình tận lực bảo trì trấn định, nhưng là trong giọng nói chỗ toát ra một tia hoảng sợ chi tình, đã sớm bán rẻ hắn tâm tình bây giờ, dù sao gặp được chuyện như vậy, mặc cho ai cũng sẽ không biết chấn định lại. Người tìm ta khắp nơi, rõ ràng không biết ta là ai, thật sự là thiên đại chê cười. Vừa dứt lời, xa xa chậm rãi đi tới một vị thiếu niên mặc áo đen, nhìn xem ngồi ở trên mặt đá nhất động bất năng động nam tử, trong nội tâm cười lạnh liên tục, tuy nhiên võ trên đại lục đã tính toán là cường giả, nhưng là theo tầm mắt hắn Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, tu vi không có đạt tới võ tôn chi cảnh. Tại đại lục này vẫn không có nói chuyện quyền. Một ngày chuyện đó, Đồ Lan sắc mặt lập tức đại biến, nhưng là hắn lại như thế nào cũng không thể tin được, thiếu niên tu vi đã đặt đến tình trạng như thế, rõ ràng có thể giam cầm một gã võ tông. Điều này nói rõ cái gì? Bởi vì theo giam cầm khí tức của mình đến xem, Đồ Lạp đã biết rõ giam cầm lực lượng của mình là cái gì, lại là chỉ có võ tổ mới có được võ vực chi lực. Tuy nhiên hắn tu vi đã đạt tới 3 sao võ tông chi cảnh, nhưng là đối với cường đại võ tổ mà nói, hắn quả thực chính là một cái chê cười, một cái liền hoàn thủ cơ hội đều không có kẻ đáng thương. Trầm rãi đi vào nam tử trước mặt, Diệp Tiên sắc mặt đạm mạc nhìn xem nam tử, nói ra, ngươi không phải rất muốn tìm đến ta sao? Hiện tại ta ngay tại trước mặt của ngươi, ngươi ý định đem ta làm sao bây giờ? Ngươi là một gã võ tổ." Thanh âm có chút không xác định mà hỏi, cho đến giờ phút này, Đồ Lạp Y Nguyên không muốn tin tưởng trước mắt đã phát sinh hết thảy, dù sao chuyện này quả thực có chút thật bất khả tư nghị. Mà cô tình Ma tổ lại không có đi ra, cho nên Đồ Lạp ngộ nhận là giam cầm chính mình cùng giả. Cử La bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình thiếu niên mặc áo đen, muốn thật sự là như vậy, như vậy kết quả là thế nào, cũng không phải là hắn có khả năng tả đấy. Diệp Thiên cũng không trở về đến nam tử vấn đề này, mà là hỏi, ngươi không cần lo cho ta có phải hay không võ tổ, ta hiện tại thầm nghĩ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi rốt cuộc là muốn chết muốn sống. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Thiên không nói gì, chỉ là ánh mắt lạnh như băng, trên người tràn ngập sát khí nhìn xem nam tử, tựa hồ tùy thời đều sẽ ra tay, hiện tại nam tử đối với hắn mà nói, muốn muốn giết hắn quả thực dễ dàng. Muốn sống có ý tứ gì? Muốn chết lại là có ý gì? Cuối cùng nhất đồ lạp hay vẫn là thỏa hiệp rồi, dù sao tại thời khắc này mặc kệ thiếu niên có phải hay không một gã võ tổ Nhưng lại có một điểm không cần nghi vấn, cái kia chính là thiếu niên hiện tại muốn muốn giết hắn, quả thực so boss chết một con kiến đều đơn giản. Muốn chết, ta hiện tại có thể thành toàn ngươi, muốn sống, ngươi phải dựa theo ta theo như lời đi làm, nếu không. Tuy nhiên Diệp Thiên lời còn chưa dứt, nhưng là ý tứ trong đó ở ngoài sáng lộ ra bất quá, mà Đồ lạp Tắc thì là một bộ bất đắc dĩ thần sắc, mặc kệ hắn trước kia cỡ nào phong cách, nhưng là nhưng bây giờ đã đã trở thành tù nhân. Khẽ gật đầu, Đồ Lạm thanh âm có chút bất đắc dĩ mà hỏi, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Không biết vì cái gì, trong lòng của hắn luôn có loại dự cảm bất hảo. Dù sao thiếu niên không có khả năng vông tha cơ hội tốt như vậy, chính mình sống sót, đối với thiếu niên chỉ biết có hại không lợi. Trên mặt toát ra vẻ tươi cười, Diệp Tiên nói ra, "Muốn biết sao? Người ăn trước hạ vật này." Sau đó Diệp Thiên từ trong lòng ngực lấy ra một cái lông sủ con sâu nhỏ, nhìn về phía trên cực kỳ buồn nôn, nhưng là đem làm đồ lạp chứng kiến sâu giẫm thời điểm, toàn bộ sắc mặt đều thay đổi. Ngàn năm băng tẩm, trong nội tâm lập tức cười lạnh liên tục, cái này đầu mẩu tuyết trắng ngàn năm băng tẩm, chính là sư phụ của mình Cô Tinh Ma Tổ vừa mới cho hắn, nghe nói ăn vào về sau, người này liền vĩnh viễn thuần phục cùng ngươi, hơn nữa một có dị tâm lập tức chết không có chỗ chôn. Chỉ cần ngươi ăn vào cái này đầu ngàn năm băng tạm, ta có thể không giết ngươi, như thế nào đây? Giờ khắc này, Đồ lạp sắc mặt đã trở nên vô cùng khủng hoảng, tuy nhiên hắn không có chính thức được chứng kiến ngàn năm băng tạm, nhưng lại nghe nói qua, chỉ cần ăn vào ngàn năm băng tạm, cùng văn tự bán mình đồng dạng, không hề tự do, hơn nữa không thể có chút dị tâm, nếu không chết không yên lành. Ta muốn cùng ngươi ký kết chủ tớ khế ước, có thể hay không không muốn ăn cái này đồ chơi? Đã như vậy, ta đây thành toàn ngươi, bất quá cái này đầu ngàn năm băng ngươi phải nghĩ biện pháp lại để cho đồng bạn của ngươi ăn hết, nếu không nó sẽ là của ngươi ủng hộ tiểu đố một cái khác bản huyền huyễn hết quyển tiểu thuyết hỗn đế, đặc sắc tuyền luân, nhiệt huyết vô cùng, mặc kệ ngươi xem có hay không, dù sao ta là nhìn, hơn nữa xem xét rốt cuộc không bỏ xuống được. Chương 276, vật đổi sao dời. Chương 276, vật đổi sao dời nghe được tiểu niên lời mà nói, đồ Latin thần tình đại biến, tựa hồ nghe đã đến thế gian nhất chuyện đáng sợ, sau đó cấp bách không thể đãi lập đầu, dù sao thiếu niên lại để cho hắn làm dễ dàng sự tình vô cùng công bố. Ngươi thật sự không muốn đem ngàn băng tầm đưa cho đồng bọn của ngươi. Truy hồ sớm đã đoán ra nam tử trước mặt sẽ có vẻ mặt như thế cùng cử động, Diệp Thiên cũng không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, sau đó vượt qua tốt ba bước, ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào nam tử nói ra. Hung hăng nuốt thoáng một phát nước miếng của mình, đồ lạp trong nội tâm rất rõ ràng, chỉ cần mình nói một tiếng không muốn, như vậy chờ đợi hắn chỉ có một kết quả, tức là không hề phóng kháng vẫn lạc. Nhưng là lại để cho hắn đem ngàn năm băng tẩm mang cho mặt khác đồng bạn, điểm ấy hắn hiện tại quả là không dám, dù sao lần này đến đây Lôi Vân thành bảy người, trong đó có ba vị thực lực đều đã đạt đến vũ đế cảnh. Đang tại đồ lạp thế khó sự chi tế, một cổ âm lãnh sát khí lập tức tới, trong nội tâm lập tức ngưng tụ, trên đầu mồ hôi lạnh lập tức chảy đầm địa Tuy nhiên hắn tu vi đã đạt đến võ tông chi cảnh, nhưng là mặt sắp tử vong mặt cho ai cũng sẽ biết sợ. Ngoại trừ chuyện này, ta cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi. Thật sự? Nghe được chuyện đó, chuẩn bị ra tay diệp tiên ngạnh xanh xanh ngừng lại, trên mặt nhiều hứng thú xem lấy nam tử trước mặt, khẽ gật đầu. Tại thời khắc này, đồ lạp lại thế nào dám nói nữa chứ không đây này. Tiểu chút chít, ngươi như thế nào như vậy lẩm bà lẩm bẩm, dựa theo ý của ta, trực tiếp đem hắn đã giết được rồi. Đúng vào lúc này, Một tiếng có chút không kiên nhận giọng tiếng vang lên, lập tức một gã lao giả đột nhiên xuất hiện tại trong hai người, lao giả xuất hiện, trực tiếp thò tay muốn chém giết nam tử. Đồ Lạp trong nội tâm kinh hãi, bởi vì tại thời khắc này, hắn rốt cuộc biết, dùng võ vực chi lực giam cầm chính mình căn bản không phải trước mặt thiếu niên, mà là lao giả trước mắt. Sư phụ dừng tay. Diệp Thiên cũng là kinh hãi, tuy nhiên hắn bằng vào sư phụ thực lực, muốn chém giết thiên địa phúc động bảy người, quả thực dễ dàng, nhưng là hắn lại không nghĩ dựa vào sư phụ tay chém giết mấy người. Một đạo khủng lồ vũ hồn chi lực lập tức mà ra. Nhưng là Vũ Vương thực lực lại làm sao có thể cùng một gã võ tổ chống lại, nhưng là cô Tinh Ma tổ cuối cùng hay vẫn là dừng tay lại. Thần sắc có chút không vui xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, nói ra, "Vi sư hiện tại trước dạy người một chiều, mọi thứ đều muốn tốc chiến tốc thắng, ngàn không được than mê đại thủy, dây dưa dài dòng." Khẽ gật đầu, Diệp Thiên cũng không có bất kỳ phản đối, dù sao trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình sư phụ theo như lời ý tứ cũng không sai, nhưng là giết trước mặt võ tông, hắn lại có chút không tâm lòng. Người tên là gì? Đồ Lạm. Tại kiến thức đến lão giả thực lực chân tránh về sau, Đồ Lạm không còn có nửa điểm may mắn. Dù sao tại một gã cường đại võ tổ trước mặt, hắn cái này ba sao võ tông cũng cảm thấy một loại bất lực cảm giác. Lần này Thiên địa Phúc Động phái ra trong bảy người, ba người tu vi đạt đến Vũ Đế chi cảnh, bọn họ đều là ai? Lần này tông môn phái ra trong bảy người, có ba vị sư huynh tu vi đạt đến Vũ Đế chi cảnh, theo thứ tự là nhất tinh Vũ Đế Dạ Xoa, nhị tinh Vũ Đế Điền La Tinh, ba sao Vũ Đế Ngọc Diện Phi Long. Nghe xong những này, Diệp Thiên trong lòng có chút bất đắc dĩ, Thiên Điệu Phúc Động lần này phái ra trong bảy người, ngoại trừ ba gã cường đại Vũ Đế bên ngoài, còn lại bốn gã võ tông, vừa rồi đã bị hắn chảm giết một người mà bây giờ lại không chế được một người, theo lý mà nói, chỉ còn lại có hai gã võ tông. Đã ngươi không muốn ăn vào ngàn năm băng tạm, lại không muốn đem ngàn năm băng tạm mang cho đồng bọn của ngươi, như vậy ngươi ta sẽ đi ngay bây giờ đem còn lại 5 người, từng bước từng bước dẫn đạo lôi vân thành bên trong, điểm ấy ngươi sẽ không tại tự tuyệt ta. Tuy nhiên Đồ lạp trong lòng có một vạn cái không muốn, nhưng là trong lòng của hắn lại rất rõ ràng biết rõ, nếu như mình không đáp ứng nữa xuống, như vậy cho dù Thiếu Niên không giết hắn, chỉ sợ trước mặt lao giả cũng sẽ không tại buông tha hắn rồi. Không có lại do dự, Đồ Lập khẽ gật đầu, tuy nhiên hắn không biết Thiếu Niên lại để cho chính mình sao làm đến cùng vì cái gì. Nhưng là thiếu niên bên người có một gã võ tổ hộ thân, coi như là tông chủ đích thân tới, cũng chỉ sợ sẽ không đối thủ. Lập tức Đồ lạp cảm giác được chính mình lại có thể động, vì vậy liền cấp bách không thể đại chuẩn bị ly khai, nhưng là lúc này thời điểm thiếu niên lại nói, ngươi như vậy đi rồi, vạn nhất sẽ không tới làm sao bây giờ. Trong nội tâm lập tức bất đắc dĩ nói chuyện, Đồ Lạm thanh âm có chút bất đắc gì nói, chúng ta đây bắt đầu đi. Hắn vừa dứt lời, một đạo cường đại linh thức lập tức tiến vào đến trong đầu của hắn, mấy mắt thời gian, chủ tớ khế ước cũng đã ký kết hoàn thất, mà vào lúc đó, Diệp Thiên lần nữa đã thu phục được một gã cường đại bà sao tông biết rõ vận mệnh của mình dùng nhất định, Đồ Lạp cũng không có lại oán giận cái gì, lập tức hướng phía thiếu niên cung kính tỉnh thi lễ, lần này rất nhanh hướng phía phía trước chạy băng băng mẹt xẻ đẹp Benzema đi. Thằng đến Đồ Lạp biến mất tại bên dòng suối nhỏ thực lực, cô tinh mới có hơi nghi ngờ hỏi, bả bối của ta đệ tử, bằng vào vi sư thực lực, coi như là bọn hắn tông môn đích thần tới, cũng không có khả năng đối với ngươi tạo thành cái gì tổn thương, ngươi vì cái gì phiền toái như vậy, không nên dẫn những người khác đi lôi vân thành đâu này. Nhìn xem trên chín tầng trời vạn dặm tiêu, Diệp Tiên thanh hơi có chút kích độc nói, sư phụ, ngươi cũng đã biết đệ tử ngoại trừ là một gã võ giả bên ngoài, một thân phận khác sao? Nghe được thiếu niên lời mà nói, Cô Tinh trên mặt nghi hoặc càng phát ra ngưng trọng, theo miệng hỏi: "Chẳng lẽ ngươi hay vẫn là một gã cường đại trận pháp?" Nói ra lời này, Cô Tinh đều cảm giác mình có chút buồn cười, dù sao trận pháp trên đại lục này đại biểu cho cái gì, trong lòng của hắn rõ ràng nhất bất quá rồi, một vạn tên võ giả bên trong, cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một gã trận pháp võ giả, bởi vậy cũng có thể biết, trận pháp võ giả trên đại lục rất thưa thất trình độ. Trăn chặt tim lên đũ ám của tôi giật nét tê khẽ gật đầu, Diệp âm đạm mạc nói: "Sư phụ đoán không lầm, đệ tử ngoại trừ là một gã võ giả bên ngoài." Còn hiểu được một ít trận pháp, hơn nữa một lần trong lúc vô tình đã nhận được một cái đại trận, nhưng là bằng vào đệ tử thực lực hôm nay căn bản không cách nào khởi động, cho nên đệ tử muốn mượn sư phụ tay, thử xem trận pháp này uy lực. Nghe được chuyện đó, Cô Tinh Ma Tổ trên mặt biểu lộ biến thành cực kỳ phong phú, sau đó cười hỉ ra hiện tại trên mặt của hắn, cô tinh thật sự thật không ngờ, chính mình chỉ là nhất thời nổi lên lòng yêu tài nhận lấy đệ tử, rõ ràng hay vẫn là một gã trận pháp võ giả. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi rõ ràng hay vẫn là một gã trận pháp giả, cái này không có vấn đề, ngươi trận pháp kia tên gì? Vật đuổi sao rồi? Nhẹ nhàng lắc đầu, Tuy nhiên hắn Tu Vi đã đạt đến võ tổ chi cảnh, nhưng là bất kể thế nào nói, hắn cũng không phải một gã trận pháp võ giả, cho nên đối với trận pháp cũng không phải rất hiểu rõ, càng thêm không chỉ nói cái gì vật đổi sao giờ trận rồi. Nhưng là cô tinh nhưng trong lòng rất rõ ràng, đã chính mình người đệ tử này như vậy có lòng tin, như vậy trận này tuyệt đối không phải chuyện đùa, dù sao thiếu niên Tu Vi cũng đã đạt đến vũ vương chi cảnh, nhưng là y nguyên không cách nào khởi động trận pháp, cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Chương 277, 5 năm số lượng Chương 277 Năm năm số lượng cô tinh cuối cùng không có hỏi lại, dù sao trận pháp đối với hắn vị này cường đại võ tổ mà nói, cũng là một cái mới tinh lĩnh vực, hơn nữa trận pháp võ giả cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể học hội đấy. Ngoại trừ muốn có được không tệ tiên phú bên ngoài, còn nhất định phải có được cường đại cảm giác lực, mà Diệp Thiên trong nội tâm vô cùng rõ ràng, chính mình sở dĩ có thể dễ dàng như vậy học hội trận pháp, dù sao cái gì trận pháp tại trước mắt hắn đều là dễ dàng, hoàn toàn là vì hắn muôn đời luân hồi trước khi, là một gã cường đại võ hoàng. Hiện tại Diệp thiên, trong nội tâm đã cơ bản có thể xác định, chính mình 100% là năm đó dùng lực lượng một người đại chiến bắt đại võ hoàng chiến võ hoàng. Tuần nữa cuối cùng nhất chiến thiên võ hoàng toàn bộ hết gì đó, cũng đã toàn bộ về tới bên cạnh của hắn. Chiến thiên thần giáp, chiến thiên thần điện, chiến thiên thần lòng, chiến thiên thần kiếm, Diệp Tiên một mực đều cho là mình đạt được những vật này là vận khí bố trí, nhưng là giờ khắp này mới biết được, cái này chút ít đông tây nguyên vốn là thuộc về hắn đấy. Trải qua muôn đời luân hồi, chính hắn thật vất vả tại ở kiếp này vô tình ý trực tiếp vạch Trần Phong ẩn, tuy nhiên Diệp Tiên không biết mình năm đó tại sao phải cùng bắt đại võ hoàng một trận chiến, nhưng là bị muôn đời. cái này đại nhất định phải báo. Nhìn vậy mặt tâm trầm đệ tử, tại thời khắc này Cô Tinh trên mặt thiếu đi một tia vui cười, nhiều hơn một phần nương trọng, bởi vì hắn đã nhìn ra thiếu niên trong nội tâm suy nghĩ sự tình rốt cuộc là cái gì. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, Cô Tinh cũng không nói gì thêm, bởi vì hắn tại thời khắc này cũng không biết nên nói cái gì, sau đó mang theo thiếu niên rất nhanh rời đi, không đến nửa canh giờ, hai người liền một lần nữa về tới Lôi Vân Thành ở trong. Ngươi cần vi sư như thế nào trợ giúp ngươi? Sư phụ, đợi lát nữa ta sẽ bày ra vật đổi sao giờ trận, sau đó sư phụ ngươi tại trong mắt trận phóng xuất ra võ vực chi lực chỉ cần bọn hắn tiến vào trong trận, ta 100% có thể lưu lại những người này. Nghe được chuyện đó, cô Tinh trên mặt toát ra một tia kinh ngạc, bất kể thế nào nói, hắn người đệ tử này cũng chỉ là một gã ba sao vũ vương, còn đối với phương ngoại trừ hai gã ba sao võ tông bên ngoài, còn có ba gã cường đại vũ đế. Nhưng là thiếu niên lại bằng vào một cái trận pháp, rõ ràng có thể lưu lại năm tên cường giả, cái này cũng càng thêm nói rõ trận pháp võ giả cường đại, khẽ gật đầu, chuyện này đối với hắn mà nói quả thực dễ như trở bàn tay. Diệp Tiên không có nói cái gì nữa, lập tức rất nhanh hướng phía chiến thiên thần điện chạy đi, rất nhanh liền tìm được Chu Thanh. Diệp Tiên không ngừng tự đang nói gì đó. Mà Chu Thành đây là không ngừng ở đầu. "Nhớ kỹ sao? Thiếu ra, những vật này chỉ sợ Lôi Vân Thành ở trong không có." Nghe được chuyện đó, Diệp Tiên sắc mặt lập tức chầm xuống, bởi vì muốn bố trí xuống vật đổi sao giờ trận, những vật này đều là phải thiết yếu, nhưng là giờ khắc này trước mắt nam tử lại nói không có. Xem lên trước mặt dần dần âm trầm xuống Thiếu Niên, Chu Thành trong nội tâm lập tức cả kinh, bởi vì vô luận lúc nào, hắn đều chưa từng gặp qua Thiếu Niên như vậy qua, vì vậy nói ra, "Thiếu ra, ngươi nói những vật này Lôi Vân Thành không có, nhưng là Chiến Thiên Thần Điện đã có, ngươi xem có phải hay không? Ngươi có phải hay không tại ta đâu rồi, đã Chiến Thiên Thần Điện có?" Vậy ngươi còn không chạy nhanh cho ta mang tới, ngươi cái này phó thành chủ là không phải là không muốn đã làm." Thiếu Dao bất giận, thuộc hạ bây giờ lập tức đi làm. Sau khi nói xong, Chu Thanh hấp tấp ly khai, bởi vì tại thời khắc này, Chu Thanh phát hiện trước mặt cái này gần đây Ôn Hòa thiếu niên, lại có thể biết như thế, quả thực không như dĩ vãng tác phong. Nhưng là bất kể thế nào nói, hắn đều là Lôi Vân thành phó thành chủ, nói cho cùng hay vẫn là cho người ta làm công, chỉ cần thiếu niên một cái không vui, tùy thời có thể đem hắn thay cho đến. Lôi Vân thành ở ngoài ngạn giặm một tòa đình nghỉ mát, bốn gã tông còn lại cuối cùng hai gã tông, Tiêu Dao ngồi ở trong lương đình, Không biết từ chỗ nào tìm đến tự Thủy, cứ như vậy có một câu không có một câu trò chuyện. Mễ, Mở, Tiên, Thúc, Sư Minh, ngươi nói một cái nho nhỏ lôi vấn thành, tông môn tại sao phải phái nhiều như vậy cường giá xuất động? Cổ Thiên Hà sư đệ có chỗ không biết, lần này ngũ hành thi đấu, tông môn đạt được một tin tức, tiểu đại tông môn tiến vào ngũ hành không gian tất cả mọi người, ngoại trừ tiểu tử này bên ngoài, không, có người nào đi ra? Điều này sao có thể? Cho dù tiểu tử kia là Vũ Vương, cũng không có khả năng một mình ly khai ngũ hành không gian, sư huynh, tin tức này có thể tin được không? ta đây cũng không biết, nhưng là tin tức này là ngũ hành môn chuyển đến, thiệt giả chỉ có thể ở 5 năm số lượng, bất quá có một điểm, tiểu tử này đã diệt phiêu miểu cung, hơn nữa giết phiêu miểu cùng cung chủ, tông chủ lại làm sao có thể buông tha hắn đây này. Nói cũng đúng, ngươi nói tiểu tử này cũng chính là gan lớn, rõ ràng dám giết tông chủ thân đệ đệ, nếu như không đem người này lăng trì xử tử, ta xem tông chủ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hai người đối thoại một chữ không sót toàn bộ đã rơi vào xa xa nghe lén nam tử trong hai, Đồ Lạc vẻ mặt cười dâm đã nhìn phía xa hai người, nghĩ thầm các loại, đợi các loại, đợi các ngươi tiểu cười không nổi rồi. Dù sao tại võ tổ trước mặt, coi như là tại cường đại võ giả, cũng đồng dạng hội thúc thủ vô sách, sau đó không chần chờ nữa, đồ lạp đứng người lên chậm dãi hướng phía đỉnh nghỉ mát đi đến. Hai vị sư minh, ta tìm được thiếu niên tung tích, các ngươi chạy nhanh đi với ta. Còn chưa tới đỉnh nghỉ mát, đồ lạp vội vàng thanh âm đã chuyển tới, đang tại uống rượu hai người nghe xong chuyện đó, trên mặt lập tức toát ra một tia kinh hỉ dù sao lần này bọn hắn bảy người chủ yếu chính là vì lôi vân thành thành chủ mà đến. Nếu như có thể nhanh chóng giải quyết Lôi Vân Hành, như vậy bọn hắn bảy người cũng có thể nhanh chóng trở về, kỳ thật Thiên Địa Phúc Động cũng không dám xác định Thiếu Niên có phải hay không còn sống, dù sao tin tức này là ngũ hành môn truyền ra. Nhưng là Thiếu Niên giết Phiêu Miểu cùng công chủ, mà Phiêu Miểu cùng công chúa lại là Thiên Địa Phúc Động tông chủ thân sinh đệ đệ, bởi vì cái gọi là giết đệ đại thủ không thể không báo, cho nên Thiên Địa Phúc Động tông môn thả tin rằng là có còn hơn là không. Vốn lần này Thiên Địa Phúc Động tông môn muốn đích thân ra tay, nhưng là trong tông các trưởng nói cái gì cũng bất đồng ý, dù sao Động hạ thân phận đi đối phó Lôi thành, đã rất có mất thể diện rồi. Nếu như Thiên Địa Phúc Động tông môn tự mình ra tay, như vậy Thiên Địa Phúc Động thể diện đến lúc đó lại nên phóng ở địa phương nào, cho nên cuối cùng tông môn tuyệt đối phái ra 7 đại cường giả tiến về trước Lôi Vân Thành. Tại Thiên Địa Phúc Động lấy được tin tức xem ra, Lôi Vân Thành thành chủ thì ra là đánh chết Phiêu Miểu cung cùng chủ thiếu niên, nhiều nhất là một gã tu vi đạt tới Vũ Vương người, tại 7 đại cường giả liên thủ xuất kích xuống, tất cả mọi người cho rằng thiếu niên chắc chắn vẫn lạc. Nhưng là Thiên Địa Phúc Động hay vẫn là thiếu được rồi đồng dạng, cái kia chính là Diệp Tiên không chỉ có tu vi đã đạt đến 3 sao Vũ Vương chi cảnh, nhưng lại nhận biết một gã võ tổ vi sư, không chỉ nói 7 đại cường giả co như là thiên địa phúc động tông môn đích thần đế, cũng chỉ có chạy chỗ thuần. Thỉnh ủng hộ tiểu đỗ một cái khác bản huyền huyễn hết quyển tiểu thuyết hôn đế, to lớn chẳng diện, cường hãn công pháp, gấu trúc vi thần thú, mặc kệ ngươi xem có hay không, dù sao ta là nhìn, nhưng lại nhìn rất đẹp. Chương 278, dụ địch xâm nhập. Chương 278, dụ địch xâm nhập chứng kiến vội vã mà đến nam tử, bất kể là mễ, mở, tiên, thuốc hay vẫn là cổ thiên hà, trên mặt đều toát ra một tia kinh hỉ, bởi vì nam tử lợi mà nói, đã biểu thị nhiệm vụ lần này sắp chấm dứt. Tiểu tử kia bây giờ đang ở thì sao? Nam tử còn không có có tiến vào đình nghỉ mát, cổ thiên hà liền cấp bách không thể đãi mà hỏi, mà một bên mễ, m, tiên, thuốc, thì là càng thêm lo lắng, trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng, đồ lạp thuận miệng nói ra, các ngươi đi rồi, ta lại lần nữa về tới lôi vân thành, diệp thiên đúng là tại lôi vân thành bên trong. Ngươi không có đưa hắn đánh chết. Nghe được chuyện đó, trong lòng hai người lập tức vui vẻ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy vui vẻ nghi hoặc, dù sao dựa theo trước mặt nam tử thực lực, muốn đánh chết một tên thiếu niên, quả thực dễ như trở bàn tay. Nhẹ nhàng lắc đầu Đồ Lạp Thanh Âm có chút bất đắc gì nói, chứ không được tiểu tử này có thể tiêu diệt Phiêu Miểu cung rồi, nguyên lai like hắn tu vi đã đạt đến 3 sao Vũ Vương trí cảnh, coi như là ta, cũng không có tất thắng năm chắc. Đồ Lạp lập tức lại để cho hai người trên mặt hướng tụ, dù sao bọn hắn tu vi cũng chỉ là vừa mới đạt tới 3 sao Võ Tông, nhưng là muốn đối phó một gã 3 sao Vũ Vương, cũng không phải một kiện việc khó gì. Nhưng là trước mắt nam tử, đồng dạng là một gã thực lực cường đại 3 sao Võ Tông, lại còn nói mình không phải là đối phó đối thủ, cái này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi a, nhưng là hai người lại không có bất kỳ hoài nghi nam tử. Bất kể thế nào nói, nam tử đều là thiên địa phúc động hộ pháp, càng là cùng bọn họ có sư huynh đệ tình nghĩa, nếu như nói nam tử hội lừa dối hai người bọn họ, như vậy cho dù đánh chết hai người đều sẽ không tin tưởng. Chúng ta muốn hay không thông chi mặt khác ba vị sư huynh. Trong nội tâm lập tức giun lên, thiếu niên giao cho nhiệm vụ của hắn là từng bước từng bước dẫn Đạo Lôi Vân thành nội, kỳ thật Đồ lạp trong nội tâm thật sự nghĩ mãi mà không rõ, thiếu niên rõ ràng có võ tổ hộ thân, vì cái gì còn muốn cho chính mình dẫn bọn hắn tiến đến. Đồ Lạm trong nội tâm rất rõ ràng, cho dù lần này đến đây lôi Vân thành bảy người toàn bộ thêm cũng không thể nào là võ tổ một chiêu chi địa, đây là cảnh giới bên trên chính lệnh, cũng không phải như vậy mà đơn giản đền bù đấy. Nếu như biết rõ thiếu niên bên người rõ ràng có võ tổ hộ thân, như vậy cho dù đánh chết hắn, cũng tuyệt đối sẽ không đến lôi vân thành, cố nén trong lòng hối hận, đồ lạp tiếp tục nói, không cần thông chi ba vị sư mình rồi, tuy nhiên một mình ta không cách nào ngăn lại hắn, nhưng là nếu như ba người chúng ta liên thủ, ta cũng không tin, đến lúc đó vẫn không thể đem hắn chạm giết. Hắn lập tức đạt được hai người đồng ý, bất kể thế nào nói, ba gã ba sao võ tông Nếu như ngay cả một Ma Vũ Vương đều không đối phó được lợi mà nói, như vậy ba người bọn họ cũng không cần lại hồi trở lại tông môn rồi. Nói tới chỗ này, hai người không còn có bất luận cái gì chần chừ, trực tiếp đi theo nam tử rất nhanh hướng phía đường cũ tiến đến, vó tông tốc độ có thể nói đã thật nhanh nhanh chóng, không đến nửa canh giờ, ba người cũng đã đứng ở Lôi Vân Thành dưới tường thành. "Đồ Lạp sư đệ, ngươi xác định Diệp Tiên ngay tại Lôi Vân Thành nội sao?" Xem lên trước mặt tường thành, không biết vì cái gì, Cổ Thiên Hà trong nội tâm tổng là có thêm một tia dự cảm bất hảo, mà nghe được chuyện đó, Đồ Lạp trong nội tâm lập tức cả kinh, còn tưởng rằng bên người hai người phát giác xảy ra điều gì. Sư huynh nói chuyện này, ta vừa rồi đã đi vào rồi, bên trong gia diệp thiên bên ngoài còn có một đầu linh thú bộ dáng đủ để cùng ta và ngươi chống lại, 90% là một chỉ cường đại thú tông. Đã như vậy, chúng ta đây tiểu đổi mau vào đi thôi, chỉ cần có thể chém giết thiếu niên, chúng ta cũng coi như công đức viên mãn, sớm chút trở lại tông môn tu luyện, vì một cái nho nhỏ võ giả, rõ ràng xuất động nhiều như vậy cường, giả, đây là chê cười. Sau khi nói xong, Mễ, M, Tiên, Thuốc không trần chờ nữa, bay thẳng đến trước mặt trong thành đi đến, nhẹ nhàng lắc đầu, cưỡng chế đè xuống trong nội tâm vẻ này dự cảm bất hảo. Sau đó Cổ Thiên Hà cùng Đồ Lạp cũng đi theo. Ba người tiến vào trong thành cũng không có phát hiện bất luận cái gì khôn ổn, nhưng là rất nhanh hai người khác liền phát hiện, một mực cùng khi bọn hắn bên người Đồ Lạp nhưng lại không biết lúc nào đã biến mất không thấy. Đồ Lạp sư đệ đi đâu? Sắc mặt lập tức biến thành âm trầm vô cùng, cho dù hai người bọn họ là cái gì, vào lúc đó cũng có thể nhìn ra trong thành chỗ bất đồng, một gã ba sao võ tông, rõ ràng hào không một tiếng động mất tích, điều này thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Mễ, Mở, Tiên, Thúc cũng là vẻ mặt trọng, bởi vì Đồ Lạp một mực cùng tại phía sau bọn họ. Hiện tại rõ ràng hào không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa, điều này nói rõ cái gì, trong lòng hai người rất rõ ràng. Thiên Hà sư huynh, ngươi nói Đồ lạp sư đệ có thể hay không đã phản bội sư môn, vạn nhất. Câm miệng, loại lời này không thể nói lung tung, trừ phi dùng chứng cơ xác thật, nếu không hậu quả là cái gì, ngươi trong nội tâm của ta đều rất rõ ràng. Mễ, M, Tiên, Thuốc, vẫn chưa nói xong, Cổ Thiên Hà liền nghiêm nghị nói ra, phản bội sư môn tội danh đại biểu cho cái gì, hai người bọn họ trong nội tâm so với ai khác đều tin tưởng, hơn nữa hai người cũng không muốn tin tưởng Thiên Địa động một cái hộ pháp, lại có thể biết phản bội tông môn. Nhưng lạ vô luận hai người làm sao tìm được, đều thủy chung không có tìm được đồ Lạp thân ảnh, đến cuối cùng bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn buông tha cho, nhưng là tại trong lòng hai người, Tình nguyện tin tưởng đồ Lạp đã vặn lạc, cũng không muốn tin tưởng đồ Lạp phản bội sư môn. Lôi Vân thành bên ngoài, đồ Lạp trên mặt chất đầy dáng tươi cười nói, "Thiếu ra, ta là hiện tại đi dẫn Ngọc diện Phi Long ba người còn là đợi đã lại đi." Xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, đồ Lạp trong nội tâm mặc dù có cực kỳ khó chịu cảm giác, nhưng lạ tại thời khắc này hắn lại không có chút nào đích phương pháp xử lý, dù sao ký kết chủ tớ khế ước, chỉ cần thiếu niên ý, tùy thời có thể đã muốn mạng của hắn bên nữa thiếu niên bên người còn có một cái càng thêm đáng sợ tồn tại, những này cũng không phải hắn chỗ có thể đối phó đâu. Đối với cái này một điểm, Diệp Thiên cũng không có bất kỳ dị nghị, dù sao bất kể là một cái vụ để đến, hay vẫn là ba cái vụ để đến, đối với tại hắn hiện tại mà nói, ở giữa khác biệt không có chút nào. Nếu như là bắt quái cửu cung trận, có được một gã voi tổ trợ rút, Diệp Thiên cũng có lòng tin đem ba người đánh chết, hiện tại càng thêm không chỉ nói hắn đã bày xuống so bắt quái cửu cung trận càng thêm vi lực đại vật đổi sau giờ trận. Dựa theo trong sách quý lại, xuống vật giờ giờ giờ giờ, tu tới võ tôn đó mới có thể miễn cưỡng bày xuống Nhưng là tại thời khắc này, Diệp Thiên cũng rất muốn sớm thử xem trận pháp này uy lực. Mặc dù có một gã võ tổ trợ rút, hắn có thể tạm thời bày ra vật đổi sao rời trận, nhưng là Diệp Thiên nhưng trong lòng rất rõ ràng, đến lúc đó sau tác dụng cũng sẽ biết tương đối lớn. Khẽ gật đầu, sau đó Diệp Thiên thanh âm đạm mạc nói, "Sau nửa canh giờ, ngươi liền từ nơi này xuất phát, bất kể là dẫn một người tới, hay vẫn là ba người đến, đều nhìn ngươi à, hiện tại ta trước đi giải quyết bên trong ba người." Sau khi nói xong, Diệp Thiên không có lại nói nhảm, trực tiếp quay người hướng phía sau lưng lôi Vân thành kích bắn đi, nháy mắt thời gian, liền triệt để biến mất tại đồ lạm thực hiện trong. Đăng nhập tôi, nét để độc truyện, thì ủng hộ tiểu đỗ một cái khắc bản huyền huyễn hết quyển tiểu thuyết hỗn đế, mỗi ngày đánh quảng cáo, mọi người nói cái gì cũng phải ủng hộ thoáng một phát. Chương 279, từ xưa đến nay. Chương 279, từ xưa đến nay nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa thiếu niên mặc áo đen, đồ lạp phiền nuột thở dài một tiếng, lần này tiêu diệt Lôi Vân Thành, mặc cho ai cũng biết là một cái đã nhẹ nhõm lại có thể lĩnh nọ tông chủ nhiệm vụ. Dù sao tại tình báo của bọn hắn bên trong, thiếu niên chỉ là một tu vi đạt tới võ sư chi người, cho dù có thể chém giết phiêu miểu cung cung chủ, nghe nói đều là vì ngoại lực trợ giúp. Cho nên lần này Thiên địa Phúc Động không chỉ có phái ra cường đại vũ đế, hơn nữa vừa ra động là được tam đại vũ đế, bên trong càng là có thêm tu vi đã đặt tới 3 sao vũ đế chi cảnh Ngọc Diện Phi Long. Cho nên những người còn lại tuyển, Thiên Điệu Phúc Động sở hữu tất cả hộ pháp đều là chèn phá túi lầu đến, bởi vì bình thường nhân duyên cũng không tệ lắm, cái này cơ hội khó được, tông chủ cho hắn. Nhưng là tuyệt đối lại để cho hắn thật không ngờ chính là, lần này vây quét võ giả, không chỉ có là một gã ba sao vũ vương, hơn nữa bên người còn đi theo một cái dị thường khủng bố tồn tại. Lão giả tu vi vô cùng cường đại vô cùng, không chỉ nói bọn hắn bảy người co như là trong tông môn tông chủ đã các trưởng lao đích thần tới, đều ngoan ngoãn cảm thấy thúc thủ vô sách. bởi vì võ tổ thực lực vô cùng cường đại, hơn nữa tu vi đạt tới cái kia cấp độ, đã tương đương với đứng ở đại lục đỉnh phong nhất, dù sao võ hoàng thật nhiều năm không có xuất hiện đã qua. Ta là đi cái gì vẫn rủi, rõ ràng cản lại như vậy một cái không may nhiệm vụ, không chỉ có bồi chính mình, nhưng lại làm phản đồ, nếu để cho tông môn bể rõ, ngược lại thời điểm thiên hạ to lớn, không còn có của ta dung thân chi địa rồi. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đồ lạm tại thời khắc này rất muốn vào nhập Lôi Vân Thành nhìn xem, dù sao dựa theo thiếu niên tuyết pháp, hiện tại Lôi Vân Thành đã không được đại trợ chỉ cần hai người đi vào, cam đoan có đi không về. Lại để cho Đồ lạp cảm thấy một tia kinh ngạc chính là, thiếu niên không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa lại là một gã trận pháp võ giả, dù sao trận pháp võ giả trên đại lục địa vị là rõ như ban ngày đấy. Lôi Vân thành bên trong, hai người nhìn xem bốn phía đã không ngừng tại biến hóa không gian, trong lòng hai người lập tức cả kinh, tại thời khắc này, bọn hắn cuối cùng với mình bị lừa rồi, hơn nữa là đi vào người khác sớm đã bố trí xuống trong đại trận. Thật sự là không nghĩ tới, Đồ lạp tiểu tử kia rõ ràng thật sự phản bội tông môn, ta rõ ràng còn như vậy tin nhượng hắn, thật sự là mẹ nó, để cho ta gặp lại hắn, không thể không làm thịt hắn. Cố nén phẫn nộ trong lòng, Mễ, Mở, tiên, Thuốc giọng căm hận mắng, dù sao bất kể là ai, đều không muốn bị đồng bọn của mình bán đứng, hơn nữa còn là sư vinh của mình đệ, giờ khác này Mễ, Mở, Yên, Thuốc tựa hồ phẫn nộ trong lòng đạt đến khi nào, nhu cầu cấp bách buộc phát toán một phát. Không muốn mắng, những chuyện này sau đó nói sau, hiện tại trước nghĩ biện pháp ly khai tại đây, không biết vì cái gì, ta cuối cùng là cảm giác trận pháp này không, ngươi phải cẩn thận một chút. Thiên Hà sư vinh có phải là hơi nhiều phải không để tiểu làm, cho dù trận pháp này vì lực hơi chút bá đạo ít, nhưng là tại tình báo của ta bên trong Lôi Vân thành tựa hồ cũng không có người biết cái gì trận pháp, về phần tiểu tử kia, cho dù hội trận pháp, hắn cũng chẳng qua là một gã vũ vương, bằng vào trận pháp muốn giết chúng ta, thử. Nhìn vẻ mặt khinh thường nam tử, Cổ Thiên hà cũng không có nói cái gì nữa, bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng, ở vào năm đại tông môn một trong, Thiên Địa Phúc Động hộ pháp, cũng không đem loại giới người để ở trong mắt. Nhưng là Cổ Thiên hà nhưng trong lòng rất rõ ràng biết rõ, có chút tán tu thực lực rất là cường đại, nhưng lại không muốn gia nhập môn phái, hơn nữa trong đó càng thêm có cường hãn thực lực cường giả. Tựa như năm đó Chiến Thiên Võ Hoàng, tại ngắn ngủn trăm năm thời gian Luyện từ một cái võ giả rựa vào tu luyện của mình, mạnh nhanh nhanh tu luyện tới võ hoàng chi cảnh, trong lúc nhất thời danh chấn thiên hạ. Nhưng là cái này cũng chưa tính xong, sau đó chiến tiên võ hoàng khắp nơi tìm người tử thí, cuối cùng không biết vì cái gì, rõ ràng cùng ngoại trừ ngũ hành môn bên ngoài 8 tông tiếp hạ lương tử. Mà tại trung thu một đêm kia, chiến thiên võ hoàng dùng lực lượng một người độc chiếm 8 đại tông môn bát đại võ hoàng, cuối cùng đơn giản chỉ cần đem bắt đại võ hoàng trong giết, nếu không phải cuối cùng bắt đại ra tay, nói không hiện tại chiến tiên võ hoàng là cuối cùng khả năng trùng kích võ thánh một người. Ngươi lại đang muốn thần tượng của ngươi rồi hả? Thật sâu thở dài một tiếng. Cổ Thiên Hà cũng không có chút nào giấu giếm, nói ra, tuy nhiên chiến thiên tiền bối cùng tông môn kết thủ kết toán, nhưng là thực lực như vậy cũng phải lực, căn bản không phải thường nhân có khả năng có, chỉ là của ta sinh ra chậm chút, bằng không nhất định phải tự mình trông thấy vị này tuyệt thế cường giả. Nghe được nam tử lời mà nói, Mễ, M, Tiên, Thúc, trên mặt cũng lập tức toát ra một tia tức hận, dù sao tại đây một cái lấy võ vi tôn đại lục, dùng lực lượng một người độc chiếm bát đại võ hoàng, như vậy phế lực, chỉ sợ từ xưa đến nay chiến thiên cũng coi như là đệ nhất nhân rồi. Đã như vậy, sư huynh vị cái gì không đi võ hoàng núi nhìn xem. Rõ ràng Chiến Thiên Tiền Bối tựu là bị bắt Đại Võ thanh trấn áp tại Võ Hoàng núi. Võ Hoàng núi. Nhắc tới ba chữ kia, cổ thiên hà trên mặt tràn đầy một cổ hướng tới, dù sao tại Võ Hoàng dưới núi, phong ấn lấy một cái lại để cho hắn cảm thấy kinh nể nhất cường giả, Chiến Thiên Võ Hoàng. Nhưng là trong lòng của hắn đồng dạng rất rõ ràng, năm đó Chiến Thiên Võ Hoàng là bị bắt Đại Võ Thánh liên thủ trấn áp, hơn nữa theo người nói, Võ Hoàng núi trong vòng ngàn dặm ở trong, coi như là Võ Hoàng tại đừng muốn vào nhập một bước, mà hắn chẳng qua là một gã nhỏ võ tông, căn bản không có thực lực tới gần Võ núi, tự hồ nhìn ra nam tử trong nội tâm suy nghĩ, B, M, Yên cũng không nói gì thêm, tại trong lòng, kỳ thật hắn cũng rất bội phục cái kia dùng lực lượng một người đánh chết bắt đại võ hoàng chiến tiên võ hoàng. Hai vị thật sự rất kính trọng chiến tiên võ hoàng sao? Đúng vào lúc này, toàn bộ không gian đột nhiên đình chỉ biến hóa, xuất hiện tại trước mặt hai người chính là một cái vô biên vô hạn tinh tế, đầy trời đầy sao lဲ့ lဲ့ tỏa sáng, căn bản không cách nào tưởng tượng, vừa mới hay vẫn là một thành chỉ, hiện tại rõ ràng biến thành như vậy. Mà vừa dứt lời, một gã toàn thân hắc ý, ý ấy, ánh mắt có chút đạm thiếu niên đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, nhìn trước mắt hai người, diệp tiên trong lòng sát khí lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Vừa rồi hai người nói chuyện Hắn một chữ không sót toàn bộ nghe xong đi vào, lại để cho Diệp Thiên cảm giác có chút ngoài ý muốn chính là chính mình rõ ràng còn có fans hâm mộ, hơn nữa hay vẫn là một gã ba sao võ tông. Dù sao kiếp trước của hắn tựu là chiến thiên võ hoàng, mà trước mắt nam tử đối với chính mình nếu như này tính trọng, cho nên Diệp Thiên vốn là muốn đánh chết hai người, nhưng là tại thời khắc này lại bỗng nhiên cải biến chú ý nghe được thiếu niên lời mà nói, "Mẹ, em ở, tiên, thuốc", còn không nói gì thêm, nhưng là một bên Cổ Thiên Hạ nhưng lại sắc mặt giận dữ, "Quắc, ngươi là ai, cũng dám nói như vậy thần tượng của ta, mẹ, hôm nay không đem ngươi bầm thây vạn đoạn", nan giải mối hận trong lòng của ta. Sau khi nói xong, Cổ Thiên Hà cũng mặc kệ thiếu niên là ai, trực tiếp trong cơ thể nguyên tri lực điên cuồng vận chuyển, không mấy năm qua, hắn kiêng kỵ nhất người khác nhắc tới Chiến Tiên Võ Hoàng bốn chữ. Bởi vì Chiến thiên Võ Hoàng là hắn trong cả đời kinh nghệ nhất người, không chỉ nói trước mặt thiếu niên, coi như là trong tông môn các hộ pháp, cũng không dám thủy ý ở trước mặt hắn nhắc tới bốn chữ này. Chương 280, địa mục sứ giả. Chương 280, địa ngục sứ giả. giả nam tử bỗng nhiên ra tay, thật ra khiến Diệp Tiên trong nội tâm cảm thấy một tia kinh ngạc, dưới loại tình huống này, chỉ cần không phải đồng đốc Nhất định đó có thể thấy được như thế bá đạo trấn pháp, bọn hắn đã là giữ nhiều lại ít. Nhưng là nam tử căn bản không đi chú ý nên như thế nào phá trận, ngược lại bởi vì vì một câu nói của mình mà muốn đối với tự mình ra tay, tại thời khắc này, Diệp Thiên đối với nam tử này tràn đầy hảo cảm. Không vì cái gì khác, chỉ vì nam tử trước mặt là của mình phán sở mộ, khẽ gật đầu, tại vật đổi sao rời trận ở trong, không chỉ nói một gã nho nhỏ võ tông, coi như là võ tôn lúc này, cũng muốn ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói. Vốn dựa theo giới tình huống bình thường, trừ phi Diệp Thiên tu vi đạt tới võ tôn chi cảnh, mới có thể miễn cưỡng bố trí ra vật đổi sao rời trận, nhưng là tại thời khắc này đã có cô tính ma tổ trợ giúp, nhưng có thể sớm bố trí xuống như thế đại trận. Nhưng là Diệp Tiên trong nội tâm vô cùng rõ ràng, bằng vào người khác bố trí xuống đại trận, uy lực khẳng định không bằng dùng thực lực của mình bố trí xuống đại trận, đây chính là vì cái gì hắn muốn cố gắng tăng lên tu vi nguyên nhân thực sự. Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm càng thêm tin tưởng, bằng vào sư phụ bố trí xuống vật đổi sao giờ trận, nếu như là võ tôn còn có thể đem hắn vây khốn đánh chết, nhưng là nếu như là võ tổ tiến vào trong trận, tuy nhiên có thể đem hắn vây khốn, nhưng là muốn đánh chết nhưng lại có chút không quá sự thật. Thân hình một chuyến Sau đó diệp thiên liền xuất hiện tại nam tử sau lưng, thanh âm đạm mặt nói, ta chính là chiến thiên võ hoàng truyền thế, nếu như ngươi muốn cùng ta, ta có thể thu ngươi làm thiết đệ. Thiếu niên vừa nói sau, không chỉ có là trong trận hai người, mà ngay cả canh giữ ở mắt trận chỗ cô tinh ma tổ, trên mặt cũng là lập tức toát ra một tia kinh ngạc, lầm bầm, không nghĩ tới hắn đã đã biết. Nghe được chuyện đó, cổ thiên hà sắc mặt lập tức lại biến, nhưng là rất nhanh trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ, thiếu niên không chỉ nói là hắn, coi như là ai cũng sẽ không tin tưởng nửa Trong cơ thể võ phách chi lực điên cuồn cuộn chuyển, lúc này đây Cổ Thiên Hà là thật sự nổi giận, nhiều năm như vậy, hắn kính nể người chỉ có một, cái kia chính là ngàn năm trước dùng lực lượng một người đối kháng bắt đại võ hoàng chiến thiên võ hoàng. Cho nên mỗi khi tông môn có người dám nhắc tới có tổn hại chiến thiên võ hoàng lúc, mặc kệ người này là ai, hắn đều không chút do dự ra tay, thẳng đến không chết không lứt mới có thể từ bỏ ý đồ. Cho nên tại thời khắc này, hắn nghe được thiếu niên lại còn nói mình chính là chiến thiên thần hoàng, cái này chỉ sợ là gần vài chục năm nay, hắn nghe được lớn nhất cười, cho nên hắn phải ra tay. Cổ Thiên Hà đã mạch lạc ba hồn bảy vía, tu vi càng là đạt đến võ tông đỉnh Chỉ cần đột phá cuối cùng cổ trai, tu vi liền có thể đạt tới vũ đế chí cảnh, cho nên tại thời khắc này ra tay, cũng quả nhiên là có được vạn quân thế xét đánh lối đỉnh. Đứng ở một bên mễ, em ở, yên, thuốc, nhưng lại không có ra tay, bởi vì hắn hiểu rõ nhất trước mặt nam tử này, nếu có ai dám vũ nhục thần tượng của hắn, như vậy kết cục chỉ có một, không chết không lất. Nam tử bỗng nhiên dốc sức liều mạng, quả thực cũng làm cho Diệp Thiên trong nội tâm cảm thấy một tia kinh ngạc, sau đó thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà tại thời khắc này, toàn bộ không gian đột nhiên rất nhanh cử chiến. Toàn bộ không gian tràn đầy sao lồn đốn đầy trời nhưng lại lại để cho hai người cảm thấy một tiêu hoảng sợ chính là trong không gian những này sao lộn xộn đầy trời nhưng lại có làm bọn hắn sợ hãi lẫn lượng. Thiên Hà sư minh, ta xem trận pháp này uy lực vô cùng, phải nghĩ biện pháp tận mau đi ra, nếu không đến lúc đó. Người đi tìm lối ra, mẹ, hôm nay không chém giết tiểu tử kia, ta cho dù chết ở chỗ này cũng sẽ không biết như vậy bỏ qua. Mễ, Mở, Tiên, thuốc, còn không có nói xong, Cổ Thiên Hà lập tức nộ khí đàng đàng nói, sau đó cũng mặc kệ trước mặt nam tử khuyên bảo, bay thẳng đến xa xa cách bắn đi, nháy mắt thời gian, liền triệt để biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ, thật Sâu thở dài một tiếng, Mễ, Mở, Yên, Thúc cũng không có mở miệng ngăn cản, bởi vì hắn biết rõ, thiếu niên kia đã xúc phạm nam tử điểm nhũ chốt, nếu như không đem thiếu niên giết chết, nam tử là không sẽ rời đi đấy. Nhìn xem xung quanh không ngừng xẹt qua Lưu Tinh, Mễ, Mở, Yên, thuốc, trên mặt nhưng lại lập tức đại biến, bởi vì hắn có thể theo những này Lưu Tinh bên trong cảm nhận được một tia khủng bố khí tức, hắn thậm chí không nghi ngờ, nếu như những này Lưu Tinh kích xạ trên người hắn, như vậy chờ đợi hắn kết quả nhất định là vớ loạn. Không dám lại có bất kỳ chần chờ, trong cơ thể võ phách chi lực rất nhanh vận chuyển mạnh lạc bại phách, tuy nhiên hắn tại thời khắc này còn không có có đạt tới võ tông đỉnh phòng, nhưng lại cũng cách một bước kia không xa đã. Khổng Lồ Vũ Hồn chi lực rất nhanh ở trên người hắn ngưng kết ra một bộ xanh đen sắc chiến giáp, nhưng là mảnh nhìn thật kỹ, bộ này chiến giáp nhưng lại khắp nơi có khe hở, nói cách khác, mễ, mở, yên, thúc, bộ này chiến giáp lúc một bộ không hoàn chỉnh chiến giáp. Nhưng mà mễ, mở, yên, thuốc, lại đối với chính mình bộ này chiến giáp có lòng tin tuyệt đối, bởi vì này bộ đồ chiến giáp tên là địa ngục chiến giáp, danh như ý nghĩa, sở dĩ bộ này chiến giáp khởi địa ngục hai chữ, trong đó chỗ đại biểu ý không thể mà nói. Năm đó vì đạt được bộ này chiến giáp, thiếu chút nữa liền mệnh đều ném đi, chỉ tiếc chiến thiên đã có khe hở, nhưng lại không ảnh hưởng hắn khủng bố chỗ. Ồ, tiểu tử này trong tay chiến giáp tựa hồn là địa ngục chiến giáp. Nghe được trước mặt lão giả lời mà nói, Diệp Thiên trên mặt cũng là toát ra một tia kinh ngạc, bởi vì chính mình cái này sư phụ tu vi là rằng gì, trong lòng của hắn rõ ràng nhất bất quá rồi. Nhưng là lão giả tại thời khắc này lại đối với một bộ chiến giáp kinh ngạc như thế, ở trong đó đã nói rõ rất nhiều vấn đề, vì vậy mở miệng hỏi, "Sư phụ, ngươi nhận tức bộ này chiến giáp?" Khẽ gật đầu, nâng lên bộ này chiến giáp thời điểm, Diệp Thiên rõ ràng có thể theo thầy phụ trong mắt chứng kiến một kia bất đắc dĩ, lại để cho hắn thật sự không nghĩ ra chính là, bộ này chiến giáp đến cùng là lai lịch gì, rõ ràng lại để cho sư phụ như thế bất đắc dĩ. Trong năm trước, ta cùng với Thiên sát lão quỷ vẫn chỉ là võ tôn thời điểm, hai người chúng ta một lần ngoài ý muốn đụng phải một gã võ tôn, hắn được xưng đến từ địa ngục, tên là Địa Ngục xứ giả. Nghe ở đây, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức chấn động, thuận miệng cấp bách không thể đãi mà hỏi, "Sư phụ, trên phiến đại lục này, cái này có địa ngục sao?" Nhẹ nhàng lắc đầu, cô Tinh nói ra, "Ta không biết, đại lục to lớn, có như là ta đi đem gần ngàn năm." Yên Nguyên không cách nào đi đến cuối cùng, về phần địa ngục, ta cũng không biết có tồn tại hay không. Trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài, xem ra tu vi đạt tới võ tôn chi cảnh, thậm chí đạt tới võ tổ chi cảnh, cũng cũng không phải có thể hoành hành thiên hạ, trừ phi là đạt tới võ giả định phong võ thánh, nói không chừng mới có thể biết rõ đại lục này đến cùng lớn đến bao nhiêu. Lúc ấy chúng ta một lời không hợp liền đánh, nhưng là dùng chúng ta hai người chi lực, nhưng không cách nào chiến thắng địa ngục sứ giả, hơn nữa cuối cùng cũng chỉ có thể chạy chối chết, về phần tiểu tử này trên người địa ngục chiến giáp, liền là năm đó địa ngục giả chiến giáp, chiến giáp bên trên khẽ hở, cũng là ta cùng với Thiên sát lão quỷ hợp lực trô đánh bại, hiện tại nhưng lại không biết tại sao phải rơi xuống tiểu tử này trên tay, Bạch Niên không thấy, nếu như không xảy ra chuyện gì, ngoài ý muốn, địa ngục sứ giả tu vi có lẽ cũng đã đạt đến võ tổ chi cảnh. Chương 281, nhọc lòng. Chương 281, nhọc lòng nghe đến lao giả lời mà nói, Diệp Thiên trên mặt có chút ít biến thành không tự nhiên, bởi vì bất kể là Thiên sát hay vẫn là Cô Tình, hai người thực lực trong lòng của hắn rõ ràng nhất bất quá rồi. Nhưng là Bạch Niên trước khi, dùng hai người chi lực nhưng không cách nào chiến thắng một gã càng thêm lại để cho hắn cảm thấy đáng sợ chính là Hai người đến cuối cùng chỉ có thể rơi cái chạy chối chết cái cục đây là cái gì khái niệm diệp thiên quả thực không thể tin được tu vi đặt tới võ tôn chi cảnh địa ngục xứ giả liền có thể dùng lực lượng một người đánh lui hai đại võ tôn như vậy hiện tại địa ngục xứ giả nếu quả thật đạt tới võ tổ chi cảnh như vậy thực lực lại đem đặt tới thế nào cảnh giới nói cũng không biết Tựa hồ nhìn ra thiếu niên trong nội tâm suy nghĩ cô tinh trên mặt cũng là một bộ vẻ bất đắc gì nói ra địa ngục sứ giả thực lực vô cùng cường đại bác niên trước khi võ tôn bên trong là được Vũ đế tồ tại chỉ là không có nghĩ đến trong năm thời gian ta cùng với thiên sát lá quỷ đều không còn có bái kiến địa ngục xứ giả Khẽ gật đầu, Diệp Tiên xem lên trước mặt hình ảnh, mở miệng nói ra: "Sư phụ, nếu như ta đoán không có sai, sở dĩ hắn có thể đạt được Địa ngục chiến giáp, trăm phần trăm là bởi vì năm đó sư phụ hai người đại chiến Địa ngục sứ giả, đem Địa ngục chiến giáp đánh nát, Địa ngục sứ giả nhất định sẽ không lại muốn, cho nên ném đi đi. Ngoại trừ khả năng này, không có mặt khác giải thích. Người này vận khí thật đúng là tốt, cho dù Địa ngục chiến giáp đã không còn là hoàn mỹ chi vật, nhưng là uy lực cũng nhất định không giống bình thường." Khẽ gật đầu, Cô Tinh cũng là phụ họa nói: "Ngươi nói không sai, năm đó dùng ta hai người chí lực, mới miễn cưỡng đánh nát Địa ngục chiến giáp, có thể thấy được Địa ngục chiến giáp uy lực Tuy nhiên không phải thần khí, nhưng là cũng kém không xa. Hắc hắc, đã như vậy, ta đây tiểu không khách khí, đưa tới cửa thứ tốt, nếu như không lấy đến lời mà nói, thật sự có chút thực xin lỗi người này có hảo ý. Tiểu tử ngươi, đúng rồi, vừa rồi đối với người ra tay tiểu tử kia, ngươi định làm như thế nào? Nghe được sư phụ nhắc tới cổ thiên hà, diệp tiên trên mặt toát ra mỉm cười, nói ra, người này tính tình ta rất ưa thích, vô luận như thế nào, ta đều muốn đem người này thu phục chiếm được. Sau khi nói xong... Diệp thiên thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà cô tinh lão tổ thì là vẻ mặt ngừng trọng xem lên trước mặt hình ảnh, nói ra, nếu như lại để cho ta đụng phải ngươi, tuyệt đối sẽ không giống như bách niên trước khi chạy chối chết. Vật đuổi sao rời trong trận, mế, em ở, yên, thuốc, mặt sát mặt ngừng trọng nhìn xem bốn phía lưu tinh, vốn tưởng rằng sự xuất địa ngục chiến giáp liền có thể ngăn cản được những này khủng bố lưu tinh, nhưng là lại để cho hắn tuyệt đối thật không ngờ chính là, lưu tinh tựa như lợi kiếm, mỗi một kiếm hung hăng cắm ở trên người của hắn Tuy nhiên địa ngục chiến giáp cũng không có bị lưu tình trô đánh bại, nhưng là như thế xuống dưới cũng không phải cái gì lâu dài sự tình, không có cách nào. em Mở, Yên, Thuốc trong nội tâm thầm than một tiếng, sau đó chuẩn bị đi tìm lối ra, bởi vì hắn biết rõ, nếu như mình lại ở chỗ này đã xuống dưới lời mà nói, như vậy chờ đợi kết quả của hắn chỉ biết có một cái, tuyệt để vẫn lạc. Nhưng là còn không có đợi hắn ly khai, không gian đột nhiên vặn mèo, sau đó một đạo hát sắc thân ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn, thanh âm có chút đạm mạc nói, "Giao ra trên người của ngươi địa ngục chiến giáp." Trong nội tâm lập tức cả kinh, có thể như vậy ra vào trong trận, Mễ, Mở, Yên Giống như có lẽ đã đoán được cái gì, nhưng là lại để cho hắn giao ra địa ngục chiến đến quả thực tại trên người hắn cắt thịt. Người là ai? Thanh âm có chút lạnh như băng, cố gắng bảo trì tức giận trong lòng, nhưng là mễ, mở, tiên, thuốc, nhưng trong lòng rất rõ ràng, thiếu niên có thể bố trí xuống lớn như thế trận, nghĩ như vậy chặn đánh rất hắn, quả thực tiểu là chuyện dễ dàng. Nghe được chuyện đó, Diệp Thiên tự hồ nghe đã đến thế gian nhất buồn cười sự tình, sau đó ánh mắt lạnh như băng xem lấy nam tử trước mặt, nói ra, các người lần này đến đây lôi Vân Thành, không phải là vì ta sao? Ngươi là Diệp Thiên. Nghe được thiếu niên nói mình chính là lần này, bọn hắn 7 người sợ muốn chém giết người, Mễ, Mở, Tiên, Thuốc lập tức liền lùi lại ba bước, trên mặt tràn đầy luôn luân tín, bởi vì tại Thiên Địa Phúc Động trong tình báo, cũng không có nói thiếu niên hội trận pháp tin tức. Tuy nhiên hắn tu vi đã đạt đến 3 sao võ tông chi cảnh, nhưng là gặp được lớn như vậy trận, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn bất đắc dĩ, dù sao một cái có thể đánh chết võ tông trận pháp, mặc cho ai cũng không có cách nào. Hiện tại Mễ, Mở, Tiên, Thuốc mới có hơi biết rõ, vì cái gì đồ lạp chọn phản bội sư môn, tại cường đại như thế thực lực trước mặt, không tuyển chọn thỏa hiệp, như vậy chỉ có chết lục một con đường. Vì chém giết ta, các ngươi tiên địa phúc động quả thực là nhọc lòng, hiện tại ta tiểu đứng tại trước mặt ngươi, ngươi vì cái gì không chạy nhanh hành động, giết ta cũng tốt sớm chút trở về." Hung hăng nuốt thoáng một phát nước miếng của mình, tuy nhiên hắn tu vi đã đạt đến 3 sao võ tông chi cảnh, nhưng là hiện tại Mễ, m, Tiên, Thuốc lại không có chút nào dám ra tay tâm tình. "Mễ, Mở, Tiên, Thuốc, Tơ, Tí Tị," không chút nghi ngờ, chỉ cần mình vừa ra tay, trước mặt thiếu niên mặc dù chỉ là 3 sao vũ vương chi cảnh, nhưng là bằng vào cường đại trận pháp, hoàn toàn có thể lập tức đưa hắn đánh chết. "Mễ, Mở, Thuốc, thật sự không nghĩ ra." Thiếu niên lúc nào đã trở thành một gã trận pháp võ giả, nhưng lại có thể bố trí xuống uy lực cường đại như thế trận pháp, quả thực có chút khó tin. Lần này xuất động bảy tên cường giả chém giết ngươi, cũng không là ý nguyện của chúng ta, hết thảy đều là tông chủ ý của đại nhân, hơn nữa ngươi còn giết tông chủ thân đệ đệ, chuyện này tông chủ lại làm sao có thể cùng ngươi từ bỏ ý đồ đâu này. Nghe được trước mặt nam tử lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức một hồi, hắn cũng tuyệt đối thật không ngờ, năm đó chính mình chém giết Phiêu Miểu cùng công chủ, rõ ràng kỷ là thiên địa chủ thân đệ đệ. tại tinh tế nghĩ đến, khó trách thiên địa phúc động sẽ phái ra nhiều như vậy được cường giả đuổi chính mình. Nhưng là tại thời khắc này, biết rõ những này lại có ý gì đâu rồi, lúc trước Thiên Địa Phúc Động lại để cho Phiêu Miểu cùng đánh chết Diệp ra, cái kia là mình liền tại Thiên Địa Phúc Động trở thành không chết không nứt cục diện. Hơn nữa Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, nếu có một ngày, thực lực của hắn đạt tới có thể cùng Thiên Địa Phúc Động chống lại một ngày, như vậy hắn hội không chút do dự lựa chọn tiêu diệt toàn bộ Thiên Địa Phúc Động. Nhưng là hiện tại việc cấp bách, hắn trước muốn lấy đến nam tử trên người bộ này địa ngục xứ giả, kết hợp hai đại võ tôn mới miễn cưỡng đánh nát chiến giáp, Diệp Thiên tờ, tí tì, không chút nghi ngờ địa ngục chiến giáp uy lực đến cùng cơ bao nhiêu. Là Thiên Địa Phúc Động muốn tiêu diệt Diệp gia ta chỉ là gọi ông đập lưng ông mà thôi, hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu, trên người của ngươi địa ngục chiến giáp đến cùng gọi không tên đi ra. Ngươi làm thế nào biết địa ngục chiến giáp hay sao? Nghe được thiếu niên lời mà nói, em Mở, Yên, Thuốc, trên mặt lập tức chấn động mấy liệt. vẻ mặt luôn luôn tín xem lấy nam tử trước mặt, bởi vì địa ngục chiến giáp lúc hắn một lần trong lúc vô tình đã được, hắn tự tin trên đời này trừ mình ra bên ngoài, sẽ không còn có người thứ hai biết rõ, nhưng là tại thời khắc này, thiếu niên lại có thể nói ra địa ngục chiến giáp danh tự, ý tứ trong đó đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ. Địa ngục chiến giáp ngươi đến cùng giáo hay vẫn là không giao? Chương 282, Tam hoa kỳ Liền Chương 282, Tam hoa kỳ Liền nghe lên trước mặt thiếu niên không tình cảm chút nào lời mà nói, cảm thụ được hắn trên người phát tán ra cường đại sắc khí, mê, m, yên, thuốc, trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như mình bất quá nửa phần không tình nguyện, ít như vậy nằm sẽ không chút do dự ra tay đưa hắn đánh chết. Trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trên người địa ngục chiến giáp chậm rãi cởi, nhưng là trong nội tâm lại như là tại nhỏ máu, dù sao địa ngục chiến giáp uy lực trong lòng của hắn rõ ràng nhất bất quá. Nhìn xem trong tay địa ngục chiến giáp, mê, mờ, yên, Tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng là ngạnh xanh xanh nuốt trở vào, lập tức cực kỳ không tình nguyện đem trong tay địa ngục chiến giáp giao đi ra ngoài. Kết quả địa ngục chiến giáp, Diệp Tiên trên mặt cũng không có chút nào khác thường, nhưng là nhưng trong lòng thì một hồi hưng phấn, tuy nhiên giờ khắp này địa ngục chiến giáp đã vỡ vụt, nhưng là uy lực y nguyên cường hãn vô cùng. Lần này thiên địa phúc động phái các ngươi đánh chết ta, nếu như nhiệm vụ không thành công, các ngươi cái kia tông chủ có phải hay không nói, ngày sau cũng không cần đi trở về. Nghe được Thiếu Niên lời mà nói, Mễ, Tiên, Thuốc, sắc mặt lập tức đại biến, âm có chút hoảng sợ nói, làm sao ngươi biết hay sao? Ha, ha, ha, ha. Diệp Thiên lập tức ngửa mặt lên trời đại cười, nếu là lúc trước, thật sự là hắn không biết, nhưng là từ khi tiếp xúc đến đại tông môn đến nay, tông môn theo một quy tắc hắn đã cơ bản biết rõ. Tại tông môn trước mặt, cá nhân đều là con sâu cái kiến, chỉ cần tông môn nguyện ý, bất kể là ai đều bị trở thành phá hôi, sau đó Diệp Thiên ánh mắt đột nhiên lạnh lùng xuống, trên người tản ra cường đại sắc khí. Cảm thụ được trước mặt trên người thiếu niên phát tán ra cường đại sắc khí, Mễ, Mở, Yên, Thuốc, trong nội tâm lập tức cả kinh, bởi vì hắn biết rõ, chính mình giao ra địa ngục chiến giáp, chỉ sợ thiếu niên sẽ ra tay đưa hắn đánh chết. Đợi một chút, chúng ta được hay không được làm giao dịch? đang chuẩn bị ra tay Diệp Thiên, nghe tới nam tử lúc, trên mặt cũng toát ra một tia nghi hoặc, theo miệng hỏi, giao dịch gì? Nếu như ngươi không giết ta, hơn nữa để cho ta an toàn ly khai, ta có thể cho ngươi một kiện đồ vật. Nghe được nam tử lời mà nói, Diệp Thiên trên mặt mỉm cười, thanh âm có chút đạm mạc nói, cái kia muốn xem ngươi xuất ra là vật gì rồi, trong mắt ta, một gã ba sao võ tông thế nhưng mà chân quý vô cùng đây này. Xem lên trước mặt vẻ mặt gợn sóng không sợ hai thiếu niên, mễ, mở, yên, thuốc, tại trong lòng hung hăng lộ bộ thoáng phát, sinh vi thiên địa động hộ pháp, tuy nhiên tại tông môn địa vị không giống trưởng lão như vậy đại nhưng cũng không phải đệ tử nhiều có thể so sánh Nghệ mô phong đấy. Cho nên lại một lần nữa trong lúc vô tình, hắn tại Thiên Địa Phúc Động hang bảo tàng bên trong, phát hiện một kiện thiên địa kỳ chân nhưng là vì tại thời khắc này sống sót, hắn không thể không nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Mễ, M, Tiên, thuốc, cũng không nói thêm gì, lập tức từ trong lòng lấy ra một cây mọc ra ba mối khác nhau hoa cỏ, theo rồi nói ra, đây là Tam Hoa Kỳ liền phân biệt đại biểu cho hỏa, mục, đất ba loại thuộc tính, chỉ cần ăn bảo, để cao một cái cảnh giới có lẽ không thành vấn đề. Nghe được chuyện đó, Diệp Thiên trên mặt hơi chút biến đổi, dựa theo nam tử lời mà nói, Tam hoa kỳ điển chẳng phải là cùng sư phó cho hắn ngàn năm tuyết liên đồng dạng, lúc ấy hắn bằng vào tiên sơn tuyết liên thế, nhưng mà chọn vẹn tăng lên hai cái cảnh giới. Nếu như dựa theo bình thường tu luyện, muốn theo nhất tinh vũ vương đạt tới 3 sao vũ vương chi cảnh, không có một năm nửa năm tuyệt đối không có khả năng, cái này hay vẫn là thành lập tại hắn thiên phú không tồi trên cơ sở. Nhưng là bằng vào ngàn năm tuyết liên, hắn đơn giản chỉ cần theo nhất tinh vũ vương tăng lên tới 3 sao vũ vương, Diệp Thiên quả thực có thể khẳng định, nếu như mình lại ăn vào cái này gốc tam hoa kỳ liền, cho dù đột phá vũ vương cảnh, đạt tới võ cảnh cũng có thể. Xem lên trước mặt thiếu niên trên mặt toát ra biểu lộ Mễ, Mở, Yên, Thúc, trong nội tâm cũng đã biết rõ, chính mình chỗ xuất ra Tam hoa kỳ liền nổi lên tác dụng, nhưng là rất nhanh, nụ cười của hắn liền hung hăng cứng lại tại trên mặt. Cái này gốc Tam hoa kỳ ngay cả ta nhận, nhưng là chỉ có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi, mà ngươi muốn rời khỏi lôi vân thành lợi mà nói, sao còn muốn? Tuy nhiên thiếu niên lời còn chưa dứt, nhưng là ý tứ trong đó cũng rốt cuộc rõ ràng bất quá, mà Mễ, Mở, Yên, thuốc, nhưng lại thiếu chút nữa tức giận đến muốn xả khí, một cây Tam hoa kỳ liền, rõ ràng chỉ là mua về mạng của hắn, nhưng là hắn đã có khổ nói không nên lời. Trên người của ta thật sự không có bảo vật rồi, bất quá ngươi nếu như thả ta ly khai lời mà nói, 3 năm ở trong, ta nhất định lần nữa đưa lên bảo vật một kiện, giá trị tuyệt đối sẽ không thấp hơn Tam Hoa Kỳ Liễn, như thế nào đây? Cố nén phẫn nộ trong lòng, "Mễ, Mở, Yên, Thuốc, thật sự không muốn lại mang xuống, bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ cần tại trận pháp này bên trong một ngày, như vậy tánh mạng của hắn liền một ngày thu được vi hiệp. Nếu như ngươi thật sự cầm không xuất ra, như vậy cũng chỉ có một biện pháp, giúp ta thủ hộ Lôi Vân thành 10 năm thời gian, 10 năm về sau trả lại ngươi tự do thân, ý của ngươi như nào?" Trong nội tâm khẽ khẽ thở dài, Vệ, em Tiên, Thuốc, nghĩ thầm, chính mình không đồng ý được không? Bất quá đối với Võ Tông đến chỗ, 10 năm thời gian cũng không có bao lâu thời gian, hơn nữa thiếu niên ý tứ chỉ là thủ hộ, chỉ nếu không có người quấy rối lôi Vân Thành, như vậy hắn tại Lôi Vân Thành tu luyện, cùng Thiên Địa Phúc Động tu luyện kỳ thật cũng không khác biệt. Gặp mặt trước nam tử không có cự tuyệt, diệp Thiên trong lòng cũng là vui vẻ, bất kể thế nào nói, nam tử tu vi đều đã đạt đến 3 sao Võ Tông chi cảnh, Lôi Vân Thành đã có bực này cường giả thủ hộ, tối thiểu cũng làm cho lòng hắn an một ít. Sau đó hai người rất nhanh ký kết chủ tớ ước, mà Mễ, em Tiên Đối với ký kết chủ tớ khế ước cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn, dù sao Thiếu Niên lại để cho hắn thủ hộ Lôi Vân Thành, nếu như không ký kết chủ tớ khế ước, ít như vậy nằm cũng sẽ không yên tâm. Ở thế tục bên trong, một gã ba sao võ tông, tuyệt đối là vũ đế tồn tại, điểm này Diệp Thiên trong nội tâm tin tưởng, Mễ, Mở, Yên, Thúc trong nội tâm đồng dạng tin tưởng, nhưng là hai người lại không có nói ra. Ngoại trừ vừa rồi cái vị kia cổ thiên hà, còn lại ba gã vũ đế cũng sắp đến đến rồi, ta hiện tại trước tiễn đưa ngươi xuất trận, các loại, đợi đánh chết ba gã vũ đế về sau, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Nghe được Thiếu Niên lời mà nói, mế, Mở, Tiên, Thuốc, trong nội tâm lập tức cả kinh, mặc dù nhưng trận pháp này uy lực vô cùng, nhưng là trong mắt hắn cũng chỉ có thể vây khốn vô tông, nhưng là muốn đánh chết vũ đế, lại là có chút khuyết đại, nhưng là Mễ, Mở, Tiên, Thuốc, lại không có nói ra. Nam tử trong nội tâm suy nghĩ lại làm sao có thể tránh được Diệp Thiên tầm mắt, nhưng là Diệp Thiên nhưng lại ngay cả một câu đều không có nói, dù sao nếu như nói cho những người khác một gã nhỏ nhỏ vũ vương, rõ ràng có thể chém giết ba gã vũ đế, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng. Vươn tay nhẹ nhàng rung lên, lập tức hai người biến mất tại trận pháp ở trong, mà ở xuất hiện thời điểm, Mễ, Mở, Tiên Thuốc, đã phát hiện mình xuất hiện tại Lôi Vân Thành tưởng Thành ở trong. "Tiểu tử, nếu như ngươi có gan lượng, cũng đừng có làm rùa đen rút đầu, ngươi có dám hay không đi ra cùng ta một trận chiến?" "Mẹ nó, ngươi cái này rùa đen rút đầu tinh trùng lên não, có đảm lượng nói, chẳng lẽ không có có đảm lượng đi ra không, thật sự là một cái người nhắc gan." "Ngươi tổ lãi mãi, lao tử ở chỗ này chờ ngươi, ngươi hiện thân a, ngươi cái người nhắc gan." Suốt 3 cái giờ, Cổ Thiên Hà Y Nguyên đang không ngừng đọc mạ lấy, nhưng là không ngừng hắn như thế nào tiếng không ngừng, thiếu thủy trùng không chịu lộ diện, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy một tia bất đắc dĩ. Chương 283, lấy nhiều khi ít. Chương 283, lấy nhiều khi ít xem lên trước mặt hình ảnh, cô Tinh Ma tổ trên mặt lập tức toát ra mỉm cười, lẩm bẩm, tên tiểu từ này ngược lại là rất có ý tứ, không nghĩ tới vì một câu, lại có thể biết liều chết liều sống. Người này rất hợp ta khẩu vị, vô luận như thế nào, ta đều muốn thu phục chiếm được hắn. Vừa dứt lời, lão giả bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên mặc áo đen, nhìn vẻ mặt dáng tươi cười thiếu niên, cô Tinh tức giận nói, ngươi chừng nào thì biết đến chuyện kia? Cái đó sự kiện, ngươi ở trước mặt ta giả bộ hồ đồ, chính là sự kiện. Nhìn vẻ mặt nộ khí lão giả Diệp Thiên lập tức cảm thấy phiền muộn không thôi, thật sự là hắn không biết lão giả đang nói cái gì, lập tức tự hầu nghĩ tới điều gì, Diệp Thiên hỏi: "Sư phụ, ngươi hỏi thế, nhưng mà sự kiện kia, cái kia ngươi cho rằng ta sẽ hỏi cái đó sự kiện." "Sư phụ, ngươi có phải hay không sớm đã biết, ta chính là năm đó chiến tiên võ hoàng chuyển thế." Khẽ gật đầu, tại thời khắc này, Cô Tinh Ma tổ không còn có bất luận cái gì giấu giếm, lập tức bất đắc gì nói: "Năm đó ngươi dùng lực lượng một người đại chiến bắt đại võ hoàng, hơn nữa cuối cùng đem bắt đại võ hoàng toàn bộ đem giết, do đó đặt ngươi vào phía dưới đệ nhất nhân danh hiệu." "Sư phụ, ta chỉ là muốn biết rõ" Năm đó ta tại sao phải cùng Tam đại tông môn kết thủ kết toán? Nghe được Thiếu niên câu hỏi, cô tinh trên mặt toát ra một tia bất đắc dĩ, theo rồi nói ra, về chuyện này, vi sư cũng không phải biết đến rất rõ ràng, nhưng là có một cái so với ai cũng tin tưởng. Người cái lão ra hỏa, ta kỹu sớm chút ngươi thủ không được bí mật, hừ. Đúng vào lúc này, một đạo mở mịt vô tích thanh âm đột nhiên xuất hiện, nghe được này thanh âm, Diệp Tiên lập tức minh bạch tên kia là ai, không phải người khác, đúng là hắn một vị khác sư phụ, ngũ hành trước chủ, một gã tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh giới cường đại tồn tại, Doãn chiếu. Hung hăng trợn mắt nhìn liếc trước mặt lão già, Tư Đạo Hỏa Hùng Sắt Thanh Âm có chút ngừng trẻ nói, năm đó Cửu Đại Tông môn tiến vào Huyền Thiên kiếm vực cấp lấy Chiến Thiên thần kiếm, ai ngờ cuối cùng Chiến Thiên bỗng nhiên xuất hiện, không nghĩ tới chính là, Chiến Thiên không chỉ có cuối cùng đem Sở Hữu tất cả Cửu Đại Tông môn người giết sạch, còn cướp đi Chiến Thiên thần kiếm. Nghe ở đây, Diệp Thiên hung hăng nắm chặt trái trong tay phải hai đại thú tổ, bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng, sư phụ trong miệng Chiến Thiên thần kiếm, 100% tựu là Hỏa Phượng Thanh Loan. Bởi vì đem làm hai đại thú tổ sáp nhập về sau, cũng hội hình thành uy lực vô cùng Chiến thần kiếm, Diệp thậm chí cho rằng, đem làm hắn có thể chính thức sử dụng Chiến Thiên thần kiếm thời điểm. Uy lực tuyệt đối tại Thanh Minh kiếm phía trên. Năm đó Ngũ Hành môn vị ngăn cản tử vương cốc, cho nên về sau cũng không có đối với Chiến Tiên ra tay, mà mặt khác tám tông người, thì là cái phái ra một gã võ hoàng cường giả, liên thủ đối phó Chiến Tiên. Hẹn hạ chợ tim đen đú ám đọc chuyện cùng vô sĩ. Doãn Thiên Chiếu vừa dứt lời, hai đạo dị thường hài hòa thanh âm vang lên, hẹn hạ xuất từ cô Tinh Ma tổ chi khẩu, mà còn lại vô sĩ là được xuất từ Diệp Thiên chi miệng. Đối với hai người thường mắng, Doãn Chiếu tựa hồ căn bản không có nghe được, tiếp tục nói, năm đó ở Võ Hoàng đỉnh núi, Chiến cùng bát đại võ hoàng một chiến, không chỉ có lông tóc không tổn gì, Cuối cùng huống chi đem 8 người chầm giết, trong lúc nhất thời danh chấn thiên hạ. Nghe đến đó, Diệp Thiên tự hồ cảm giác được trong cơ thể mình cũng bị đốt lên một tia nhiệt huyết, dùng lực lượng một người đối chiến bát đại võ hoàng, nhưng là phần này khí phách là được không người có thể ngăn cản. H chi, đến cuối cùng, chiến thiên càng là dùng lực lượng một người chém giết bát đại võ hoàng, trăm ngàn từ năm đó, chiến thiên cử động chỉ sợ là chưa từng có ai hậu vô lai giả. Nhưng là không biết vì cái gì, cuối cùng 8 tông rõ ràng xuất hiện 8 gã võ thánh, nhưng tuy vậy, đến cuối cùng lại để cho tất cả mọi người cảm thấy luôn luôn tiến chính là, nếu như một VCS 1.5 tình huống Tám tông không có một gã võ thánh có năm chắc đem chiến thiên lưu lại. Ba mẹ nó, chẳng phải là nói chiến thiên thực lực đã có thể đối với kháng võ thánh, mẹ, có phải thật vậy hay không? Lão quỷ, chuyện này sớm đã hoành động thiên hạ, chẳng lẽ ngươi không biết? Ta cũng chỉ là nghe nói, cũng không có tận mắt nhìn thấy, dù sao một gã võ hoàng muốn cùng một gã võ thánh đối chiến, thật sự lại để cho người có chút khó có thể tin. Không riêng gì hai người, mà ngay cả một bên không có mở miệng nói chuyện gì thiên, trong lòng cũng là cảm thấy một hồi rung động, bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng võ hoàng cùng võ thánh ở giữa chiến lực Hai cái cảnh giới mặc dù chỉ là một chữ trì chiến lệnh, nhưng là ở giữa thực lực nhưng lại không thể đánh đồng, nếu như nói võ hoàng tất nhiên, như vậy võ thánh là đường này, trời cung đất chiến lệch, chỉ cần không phải kẻ đần, nhất định sẽ phân tích tinh tưởng cái kia lợi hại. Lúc trước ta cũng chỉ là một gã võ giả, mới vừa tiến vào tông môn, đem làm ta nghe nói việc này thời điểm, cũng đồng dạng không tin, nhưng là bác đại võ thánh liên thủ trấn áp chiến thiên sự tình, nhưng lại hàng thật giá thật, không có chút nào là bộ, nếu như không phải một gã võ thánh không cách nào chiến thắng, như vậy bát đại thánh cũng sẽ không biết liên thủ. Chẳng lẽ tám đại tông môn người chỉ biết lấy nhiều khi ít sao? Người nhớ kỹ Trên thế giới này, không có tuyệt đối công bình, chỉ có có được đầy đủ thực lực tương đại, người khác mới không dám nói gì, nếu như Chiến Thiên có thể đột phá võ thánh chi cảnh, như vậy ta tin tưởng, coi như là bắt đại võ thánh liên thủ, muốn trấn áp Chiến Thiên cũng là chuyện không thể nào. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên cũng không có bất kỳ phản đối, dù sao tại nơi này lấy Võ Vi Tôn đại lục, chỉ có ngươi có được đầy đủ thực lực tương đại, người khác mới không dám tùy ý đối với ngươi ra tay. Hung hăng nắm chặt nắm đấm của mình, Diệp Thiên tại thời khắc này âm thầm thệ, mình nhất định phải nhanh một chút thức tỉnh Chiến Võ Hoàng Linh Hồn, hơn nữa sớm ngày đột phá võ thánh cảnh, đến lúc đó là được báo thù thời khắc. Lão quỷ, người nói Diệp Thiên đến cùng phải hay không chiến thiên luân hồi? Nhẹ nhàng lắc đầu, Doãn Thiên Chiếu cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài nói, cái này không nên hỏi ta, năm đó chiến thiên bị bắt Đại Võ Thánh liên thủ trấn áp, trận đại chiến kia không có ai biết, cho nên chiến thiên có phải hay không luân hồi rồi, ai cũng không biết, cho nên hiện tại chúng ta còn không muốn nhanh chóng kết luận, dù sao chuyện này không phải chuyện đùa, liên lụy đến tám đại tông môn, một cái sơ sẩy sẽ vạn kiếp bất phục. Trong nội tâm lập tức cả kinh, cho đến giờ phút này, Diệp thiên mới phát hiện một vấn đề, cái kia chính là chính mình đến cùng phải hay không chiến thiên tri thế, mà hắn chỉ là suy mà thôi. Vạn nhất đến lúc hậu hắn thật không phải là chiến thiên chuyển thế, như vậy chẳng phải là không công gây thù hằn một hồi? Diệp Thiên, đệ tử tại, nếu như ngươi thật là chiến thiên chuyển thế, như vậy trừ phi ngươi tu vi có thể đạt tới võ tổ chi cảnh, mới có thể phá tan phong ấn, thức tỉnh chiến thiên linh hồn chi lực, nhưng là như không phải, ngươi cũng nên biết, cho nên vi sư hy vọng ngươi không muốn nhanh chóng có kết luật, các loại, đợi ngươi tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh nói sau, ý của ngươi như nào? Khẽ gật đầu, Diệp Thiên cũng không có chút nào phản đối, bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng, sư phụ cũng là vì tốt cho hắn, dù sao không phải vạn bất đắc dĩ. Ai cũng không muốn đi đắc tội 8 đại tông môn. Chương 284: Huyết sát khôi lỗi. Chương 284: Huyết sát khôi lỗi có hai đại võ tổ vi sư, nhưng là tại thời khắc này, đảm nhiệm ai cũng không dám 100% xác định Diệp Thiên Cửu là năm đó, dùng lực lượng một người chém giết bát đại võ hoàng, được vinh dự vô thánh phía giới đệ nhất nhân chiến tiên võ hoàng chuyển thế. Nhưng là bất kể thế nào nói, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, mình coi như không phải chiến tiên chuyển thế, hắn đối với tên hướng kia ngàn năm trước khi danh chấn thiên hạ võ hoàng, đánh trong tưởng tượng bội phục. Dùng lực lượng một người đối chiến bát đại võ hoàng, Hơn nữa cuối cùng đem bắt đại võ hoàng toàn bộ đánh chết, loại này bất kể là khí phách hay vẫn là thực lực, cũng đã trong lúc vô hình chinh phục rất nhiều người, kể cả thiên địa phúc động cổ thiên hạ. Những này ngày sau hay nói, nếu như ngươi có thể tại trận pháp này bên trong, cùng thiên địa phúc động ba gã vũ đế thử xem tay, đối với ngươi có không cần nói cũng biết chỗ tốt, ngươi nhớ kỹ một điểm, đừng tưởng rằng trận pháp uy lực vô cùng, tiêu toàn bộ dựa vào trận pháp, thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. lão quỷ ta hoàn toàn tán thành, vừa rồi ta đã quan sát qua Tuy nhiên người bố trí xuống trận pháp này huy lực vô cùng, nhưng lại không phải dùng ngươi thực lực bản thân chỗ bố trí xuống, nếu như các loại, đợi ngươi tu vi đạt tới võ tôn chi cảnh, như vậy trận pháp này mới hoàn toàn chính thức thuộc về ngươi. Nghe lên trước mặt hai vị sư phò ân cần dạy bảo, Diệp Thiên cũng không có chút nào phản đối, cho rằng theo thực lực không ngừng nhắc đến thăng, hắn cũng phát hiện vấn đề này, nhưng là mỗi một lần hắn gặp được đối thủ, đều so với hắn cao hơn nhiều cái cảnh giới, lại dưới tình huống như vậy, hắn căn bản không cách nào cùng hắn chiến đấu. Có lẽ là nhìn ra thiếu niên trong lòng bàn vân, lập tức cô tinh ma tổ trên mặt toát ra một tia đau đớn, nháy mắt thời gian Ba người trước mặt đột nhiên xuất hiện hai gã không chút biểu tình trung niên nam tử. Cảm thụ được hai gã nam tử trên người phát tán ra trận trận tử khí, Diệp Tiên trên mặt lập tức kinh hãi, bởi vì dựa theo dưới tình huống bình thường, trước mặt hai gã trung niên nam tử đã bị chết. Nhưng là lại để cho Diệp Tiên cảm thấy một kia rung động chính là, hai gã nam tử tuy nhiên đã chết đi, nhưng là trên người phát tán ra cường đại khí phách, nhưng lại thật sự tràn ngập toàn bộ không gian. Sư phụ, hai người này, Người chỗ suy đoán đúng vậy, trước mặt ngươi hai người hoàn toàn chính xác đã chết đi nhiều năm, hiện tại chỉ là hai cố khôi lỗi chỉ là của ta dùng bí pháp đem hắn thu phục chiếm được, hiện tại hai người thực lực tất cả đều tại ba sao vũ đế chi cảnh tả hữu. Sau đó cô tinh tiếp tục từ trong lòng lấy ra một cuốn quần trục, quần trục vừa mới xuất hiện, một cổ huyết tinh hương vị lập tức mê mang mà ra, không chỉ nói Dịch Thiên, mà ngay cả Doãn Thiên chiếu trên mặt đều là toát ra một tia kinh ngạc. Đây là huyết sát khối lỗi. Người cái này lão quỷ, chuyện gì thỉnh đều không thể gạt được người, đây chính là ta vô tình ý tầm đó tìm được huyết sát khối lỗi thuận, ngươi cũng biết, muốn tìm được hai cố võ tôn thi thể Cùng võ tôn linh hồn cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, cho nên ta liền đem tựu lấy luyện chế ra hai cô vũ đế huyết sát khối lõi, thực lực thậm chí muốn vượt qua chính thức 3 sao vũ đế. Nghe ở đây, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cảm thấy một hồi kinh ngạc, nguyên lai luyện chế huyết sát khối lõi sẽ như thế khó khăn, muốn luyện chế vũ đế cấp bậc, nhất định phải có vũ đế thi thể cùng vũ đế linh hồn lại vừa thành công. Cái này hai cô huyết sát khối lỗi coi như là vi sư đưa cho ngươi lễ gặp mặt a, bất quá ngươi một điểm, ngày qua nếu như không phải gặp được không thể đối địch lực lượng, ngàn vạn không muốn sử xuất huyết khối lõi, hơn nữa trận pháp không bao giờ nữa muốn giự vào ngoại nhân. Cái này đối với ngươi chỉ có chỗ hỏng, lại không, có chút nào chỗ tốt. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên nhẹ nhàng tiếp nhận sư phụ trong tay huyết sát khôi lỗi bí tịch, trong nội tâm cảm kích không thôi, bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái này bản huyết sát bí tịch cùng với hai cô vũ đế huyết sát khôi lỗi là cỡ nào trân quý. Ta không thích nhất thane lái thủy, dây dưa dài dòng, người, chạy nhanh nhỏ ra hai dọn buồn mạng máu huyết, ngày sau cái này hai cô vũ đế huyết sát khôi lỗi liền thuộc về ngươi rồi. Không có tiếp tục bất luận cái gì trần chờ, phần ân tình này chỉ ghi ở trong lòng liền đã đầy đủ, sau đó hai giọt buồn máu huyết lập tức mà ra lập tức nhỏ vào hai cố mặt không biểu tình trung niên nam tử đỉnh đầu. Đúng vào lúc này, Diệp Thiên cảm giác được chính mình trong đại não động nhiên nhiều hơn một tia cái gì, sau đó hai cổ huyết tinh khí tức chậm rãi tiến vào trong đầu của hắn, nhưng lại vững vàng chiếm giữ xuống. Trong nội tâm lập tức đại hỷ, Diệp có trời mới biết, trong óc đột nhiên xuất hiện hai cổ mùi huyết tinh, đúng là trước mặt cái này hai cỗ vũ đế huyết sát khối lỗi, nói cách khác, từ giờ khắc này, hắn lại để cho huyết sát khối lỗi làm cái gì? Huyết sát khối lõi không có chút nào phản kháng. Náo Hải thần quang lóe lên, sau đó ba người trước mặt hai cỗ huyết sát khối lõi đột nhiên biến mất không thấy, đã bị hắn thu trở về, lập tức nói ra Hai vị sư phó, hiện tại ta đi gặp hội người này. Tân, bất kể thế nào nói, tiểu tử này đích thật là một cái có thể giao chi nhân, vi sư cũng đi về trước. Sau khi nói xong, Doan Thiên chiếu hóa thành một đạo không cần hào quang, lập tức tiến vào đến Diệp Thiên trên ngón tay vũ thần giới ở trong, mà Diệp Thiên cũng không có lại chần chờ, trực tiếp biến mất tại mơn trỗ. Mãng suất nửa cái giờ, Cổ Thiên Hà rốt cục mắng mệt mỏi, nhưng là trên người chỗ buộc phát ra cường đại sắc khí, nhưng lại không có giảm bớt chút nào, trái lại, sắc khí so với trước càng tốt hơn. Ngươi như thế nào không mắng? Đúng vào lúc này, toàn bộ không gian một hồi vận mèo. Sau đó một bóng người màu đen ra hiện ở trước mặt của hắn, trông thấy thiếu niên vừa mới tiêu dừng lại cổ thiên hà, lập tức hai mắt nổi giận, trực tiếp xoay người chuẩn bị ra tay. Đối với nam tử hành động, Diệp Thiên trên mặt cũng không có toát ra bao nhiêu biểu lộ, thuận miệng nói ra, ngươi có phải hay không không tin ta chính là năm đó chiến thiên võ hoàng chuyển thế. Con mẹ nói ngươi, ngươi cho là mình là ai? Nếu như ngươi là chiến thiên tiền bối chuyển thế, ta đây hay vẫn là chiến thiên tiền bối đệ từ lâu rồi, ngươi cũng dám lập đi lặp lại nhiều lần vũ nhục chiến thiên tiền bối, hôm nay không đem ngươi bầm thây vặt đoạn, ta thể không bỏ qua. Sau khi nói xong, Cổ Thiên Hà không tại nói nhảm. Trong cơ thể khổng lồ võ phách chi lực điên cuồng vận chuyển, mạch lạc bảy phách võ tông, thực lực đã đứng ở thế tục bên trong đỉnh phong nhất. Cổ Thiên Hà phẫn nộ một kết quả nhân là bá đạo quân quận, bá đạo võ phách chi lực chen chúc tới, nhưng là Diệp Thiên trong ánh mắt lại không có toát ra một tia khát thượng. Trên người lập tức xuất hiện một bộ đen nhánh sắc chiến giáp, mà Diệp Thiên đứng tại nguyên chỗ, căn bản không có một tia muốn trốn một tia, điều này cũng làm cho trước mặt Cổ Thiên Hà cảm thấy một tia chảo phúng. Một gã nho nhỏ ba sao vũ vương, cũng dám tay không tiếp ta một nhất, chỉ tiếc hôm nay ngươi không thể không chết, bằng không 10 năm về sau, sự thành tựu của ngươi không tại ta phía dưới. Hắn lời mà nói, thiếu niên tựa hồ căn bản không có để ý, đem làm bá đạo vợ fetch chi lực đụng chạm lấy trên người thiếu niên chiến giáp thời điểm, thiếu niên khẽ chau mày, sau đó một cổ vũ hồn chi lực liền xuất hiện tại chiến giáp bên ngoài. Trước tiên là nói về tiếng xin lỗi, vốn hôm nay chương và tiết là ngày hôm qua đúng giờ tốt, nhưng là đệ 282 chương đúng giờ rồi, tiểu Đỗ lại quên đúng giờ đệ 283 trường, cho nên đệ 283 trường tối hôm qua phát ra ngoài rồi, hôm nay xem xét, hai chương phát thời gian sai mở, đây là tiểu Đỗ sơ sẩy, không có ý tứ, kính xin mọi người thứ lỗi. Chương 285, không thể giả được. 285, không thể giả được, tuy nhiên Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, tại vật đổi sao dời trận ở trong, chính mình nương tựa theo chiến thiên thần giáp lực phòng ngự, coi như là đứng đấy bất động tùy ý trước mặt nam tử đánh, hắn cũng sẽ không có chút nào không khỏe. Nhưng là đem làm nam tử ra tay một khắc này, Diệp Thiên lại chợt phát hiện, nguyên lai nam tử trước mặt, rõ ràng che giấu thực lực, tu vi có thể so với võ tông đỉnh phong, đã bắt đầu cô đọng hồn châu. Không xuất ra nửa năm, hồn châu tất nhiên thành. Nghe được thiếu niên lời mà nói, Cổ Thiên Hà trên mặt lập tức toát ra một tia kinh ngạc, bởi vì tại cường đại trong tông môn, thực lực của hắn không đáng kể chút nào. Cho nên khi Tu Vi đạt tới Võ Tông đỉnh phòng, hắn cũng không có trước bất kỳ ai nhắc tới. Cho nên Cổ Thiên Hà rất có tự tin, chỉ cần mình không nói, như vậy coi như là Vũ Đế cường giả, cũng không muốn muốn chính thức biết rõ hắn chân thật tu vi, nhưng là trước mặt thiếu niên, nhưng lại một câu nói toạt ra, cái này như thế nào không cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Hơn nữa thiếu niên chỉ là một gã ba sao vũ vương, cùng hắn kém suốt một cấp bậc ba cái giai vị, kém như vậy cách, tại hắn xem ra, chỉ cần mình ra tay, thiếu niên cho dù không chết cũng sẽ trọng thương. Nhưng là sự thật cũng không phải là như thế, đem làm hắn Võ Phách chi lực kích xạ tại trên người thiếu niên thời điểm, Thiếu niên chỉ là lông mày có chút nhíu thoáng một phát, nhưng lại căn bản không có chút nào muốn né tránh ý tứ. Bất quá rất nhanh Cổ Thiên Hà con mắt đột nhiên biến thành hoảng sợ, bởi vì đem làm hắn vỡ phách chi lực kích xạ tại trên người thiếu niên, thiếu niên rõ ràng liền một tia thương thế đều không có xuất hiện. Bất kể thế nào nói, hắn đều là một gã tu vi đạt tới ba sao võ tông cường giả, mà trước mặt thiếu niên chỉ là một gã ba sao vũ vương, nhưng chính là một gã nhỏ nhỏ vũ vương, rõ ràng đứng đấy bất động tùy ý hắn đánh, lại không nhúc nhích chút nào. Người đến cùng là người nào? Cho đến giờ phút này, Cổ Thiên Hà rốt cục ý thức được không tốt, vừa rồi bởi vì thiếu niên triệt để chọc giận hắn, cho nên hắn liền mình đã hãm sâu trận pháp bên trong đều đem quên đi. Hiện tại bị thiếu niên thực lực chỗ bừng tỉnh, Cổ Thiên Hà trong nội tâm lập tức cả kinh, hắn cũng không phải đồ đần, thiếu niên có thể tại trận pháp bên trong tùy ý xuyên thẳng qua, chỉ có thể nói rõ một điểm, cái kia chính là trận pháp này là được trước mặt thiếu niên chỗ bố trí xuống. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn rung động càng thêm mấy liệt, hắn thật sự thật không ngờ, thiếu niên không chỉ có thực lực cường hãn vô cùng, rõ ràng hay vẫn là đại lục ở bên trên cực kỳ hiếm thấy trận pháp võ giả. Lần này ngươi không phải vì ta đến đây sao? Ngươi là Lôi Vân thành thành chủ, đánh chết tông chủ thân đệ đệ Diệp Tiên. Nghe được chuyện đó, Cổ Thiên Hà trên mặt lập tức đại biến, tại tông môn trong tình báo cũng không có nói Thiếu Niên là một gã cường đại trận pháp võ giả, nhưng lại bố trí xuống như thế uy lực 10 phần trận pháp, coi như là hắn, muốn muốn pha trận mà đi chỉ sợ cũng là khó càng tiên khó. Khẽ gật đầu, Diệp Tiên có chút buồn cười nói, không thể giả được. Bất quá vừa rồi ta trêu nói nhưng đều là thực, của ta lại là năm đó được vinh dự võ thánh phía dưới đệ nhất nhân chiến Thiên võ hoàng, nếu như ngươi thật sự như vậy kính nể chiến Thiên võ hoàng, trên người của ta bộ này chiến tiên thần Hưng giáp, có lẽ nhận tức Nghe được Thiếu Niên lời mà nói, Lập tức nổi giận Cổ Thiên Hà, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn về phía trên người thiếu niên chiến giáp, nhưng là nhìn tới nhìn lui, thủy trung nhìn không ra cái như thế về sau. Tuy nhiên thần tượng của hắn là Chiến Tiên Võ Hoàng, nhưng cái này cũng giới hạn tại truyền thuyết, dù sao Chiến Tiên Võ Hoàng thành dành tại năm trước trước khi, mà ngay lúc đó hắn còn không biết ở chỗ nào. Cho nên Cổ Thiên Hà nhìn hồi lâu, nhưng không cách nào phân biệt ra, trên người thiếu niên chiến giáp đến cùng phải hay không năm đó Chiến Tiên Tiền Bối Chiến Tiên Thần giáp, dù sao chưa từng gặp qua đồ vật, căn bản không cách nào phân biệt nhận ra. Tựa hồ nhìn ra nam tử trong lòng nghi hoặc Diệp Thiên như trước không sợ người khác làm phiền nói, năm đó ta bị bắt đại võ thánh liên thủ trấn áp, trải qua muôn đời luân hồi, kiếp này cuối cùng không cần lại thụ luân hồi nỗi khổ, nhưng là muốn thức tình linh hồn, nhưng bây giờ còn không phải thời cơ. Ngươi rựa vào cái gì cho rằng ngươi mình chính là chiến thiên tiền bối chuyển thế? Hắn cũng không phải là ba tuổi tiểu hải tử, chỉ bằng thiếu niên mấy câu, tiểu nói mình là võ hoàng chuyển thế, cái này nếu nói ra, chỉ sợ cho dù không bị đánh chết, cũng sẽ bị nước bọn chấm nhỏ chết đuối. Tin hay không là chuyện của ngươi, ta chỉ nói tới chỗ này, hiện tại cho ngươi hai con đường, một là vẫn lạc tại tại đây, hai là trở thành của ta nô bộ hai cho một, lập tức cho ta đoán. Trải qua như vậy thời gian quyên bảo, nam tử trước mặt vẫn không có chút nào động dùng. tại thời khắc này, Diệp Thiên rốt cục nhịn không được động sát âm, vốn hắn xem tại nam tử đối với Chiến Thiên Võ Hoàng vẻ này kính nể chi tình phấn thượng, tốt nói quyên bảo, nhưng là nam tử tiểu là không tán thượng. Cảm độ được trên người thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện sắc khí, Cổ Thiên Hà trong lòng cũng là lập tức cả kinh, nếu như là tại bên ngoài, hắn đương nhiên sẽ không e ngại thiếu niên, nhưng là tại trong trận, thắng bại cũng có chút khó nói, nhưng là lại để cho hắn thành làm một cái vũ vương nô bộc, cái này thật sự lại để cho một gã võ tông nhẫn nhịn không được, hơn nữa Cổ Thiên Hà tỉnh tỉnh lại không giống mễ, mở, tiên, thuốc, đồng, dạng, cái này theo hắn vì một câu vi đánh đập tản nhẫn liền có thể đủ nhìn ra. Gặp nam tử vẫn không có tỏ thái độ, Diệp Thiên không có lại chần chờ, bởi vì hắn không có, có dư thừa thời gian ở chỗ này cùng nam tử rong rải, sau đó Diệp Thiên liền xuất thủ. Trong cơ thể Cựu chuyển Long Thần Quyết lập tức rất nhanh vận chuyển, mà nháy mắt thời gian, bốn đầu ngàn trượng hư hào long ảnh liền xuất hiện tại thiếu niên sau lưng, đạo đạo rồng ngâm vang vọng tiên địa. Cựu chuyển Long Thần Quyết, điều này sao có thể? Người lạ long tộc người. Trông thấy như thế công pháp, Cổ Thiên Hà liếc liền nhận ra được nhưng lại sắc mặt lại sớm đã biến thành vô cùng rung động, bởi vì Cựu chuyển Long Thần Quyết là Long tộc sở hữu tất cả, hơn nữa càng là Long tộc tộc trưởng chuyên tu công pháp. Nhưng là lại để cho hắn thật không ngờ chính là, một tên thiếu niên rõ ràng tu luyện Cựu chuyển Long Thần Quyết, hơn nữa nhìn khởi bộ dáng, thiếu niên đã đạt đến Cựu Truyền Long Thần Quyết thứ tư truyện. Diệp Thiên không có trả lời nam tử lời mà nói, từ khi tu vi đạt tới Vũ Vương chi cảnh, hắn cũng đã tu luyện thành Cựu Truyền Long Thần Quyết thứ tư truyện, mà Diệp trong nội tâm đồng dạng tin tưởng, thứ tư truyện cùng đệ ngũ truyện là được một cái đường danh giới, cho dù tu vi đạt tới Võ Tông chi cảnh, thậm chí đạt tới Vũ Đế chi cảnh Không có khổng lồ thiên địa linh khí cùng cơ duyên, muốn đạt tới cựu truyền long thần quyết đệ ngũ truyền, quả thực tựu là nói chuyện hoang đường viễn." Vương Lời nói. Bốn đầu ngàn trượng long ảnh giống như hướng nam tử kích bắn đi, Bá đạo long uy trực tiếp hấp hướng nam tử, mà tại thời khắc này, dùng Cổ Thiên Hà ba sao võ tông thực lực, tại bị cái này cổ Bá đạo long uy đè xuống, cũng có chút không chịu nổi. Không dám lại chần chờ, lập tức Cổ Thiên Hà không chỉ có vận chuyển thiên địa phúc động vô thượng công pháp thiên địa quyết, nhưng lại lấy ra một bà cây thước, nhưng là rất nhanh, Cổ Thiên Hà trên mặt tràn đầy một tia bất đắc dĩ. Thiên địa quyết với tư cách thiên địa phúc động vô thượng công pháp, chỉ có đạt tới hộ pháp chi cảnh mới có thể tu luyện, danh như ý nghĩa, thiên địa quyết là được dùng thiên địa linh khí làm cơ sở mà phóng xuất ra cường đại công pháp, nhưng là tại thời khắc này, hắn lại thân ở tại trận pháp bên trong, chỉ cần thiếu niên không uốn, như vậy hắn liền không thể cầu thông thiên địa linh khí cho mình dùng, cái này cũng nói rõ, thiên địa quyết ở chỗ này chỉ là một cái vứt đi công pháp. Chương 286: Sinh tử bất luận. Chương 286: Sinh tử bất luận cảm thụ được bị hạn chế thiên địa linh khí, cổ thiên hà quả thực sắp buồn bực chết rồi. Nếu như tại bên ngoài, một gã nho nhỏ Vũ Vương hắn căn bản sẽ không đặt tại trong mắt, nhưng là tại trận pháp này bên trong, hoàn toàn tựu là một gã Vũ Vương, đã trở thành khắc tinh của hắn. "Phao, ngâm, Sa, tại trận pháp này bên trong, ta căn bản không cách nào chiến thắng ngươi, trận chiến đấu này không công bằng." Tuy nhiên cực kỳ không muốn thừa nhận sự thật, nhưng là cuối cùng Cổ Thiên Hà y nguyên sắc mặt bất đắc dĩ nói, dù sao tại trận pháp trước mặt, cho dù dùng hắn võ tông thực lực, cũng là không có chút nào biện pháp. Nam tử cũng làm cho Diệp Thiên cảm thấy một tia kinh ngạc, hắn vốn cho là trước mặt võ sẽ cùng hắn không chết không ngớt, chiến đấu chỉ là vừa mới bắt đầu, nam lại trực tiếp nhặt Thật sự không có ý tứ, của ta tu vi không có ngươi cao, cho nên chỉ có thể không giới chân pháp, nếu như ngươi có thể đệm ta đến bại, ta để lại ngươi ly khai, như thế nào? Ừ, không thể so với rồi, dựng lên cũng là thua, vì cái gì còn muốn phí lớn như vậy kình, muốn chém giết muốn gióc thịt tùy ngươi, nhưng là muốn cho ta trở thành đệ tớ của ngươi, ta khuyên ngươi hay vẫn là đừng vọng tưởng rồi. Chuyện này là thật. Tuy nhiên trong lòng có một tia không bỏ, nhưng là Diệp có trời mới biết, nếu như một gã ba sao võ tông không muốn tự nguyện hạ phục, như vậy hắn cũng không có chút nào biện pháp, cho dù sử dụng bí pháp đem hắn thu phục chiếm được, cuối cùng cũng sẽ không có cái gì kết quả tốt. Nghe được thiếu niên lời mà nói, Cổ Thiên Hà lần này căn bản không nói chuyện, mắt nhắm lại, coi như một bộ lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng bộ dạng, thẳng xem lại để cho người muốn đi lên đạp hơn mấy chân. Trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài, sau đó Diệp Thiên ánh mắt lập tức lạnh léo, trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại sát khí, căn bản không có sẽ cùng nam tử nói nhảm, trực tiếp một đạo vũ hồn chi lực kích bắn đi. Xem hắn bộ dáng, lần này Diệp Thiên là chân chính động sát tâm, dù sao hắn không có có nhiều thời gian hơn ở chỗ này hao tổn, bên ngoài còn có 3 gã tu vi đạt tới vũ đế cường giả chờ giải quyết. Tuy nhiên Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, dựa vào sư phụ võ tổ thực lực không chỉ nói ba gã nho nhỏ vũ đế, coi như là thiên địa phúc động tông chủ đích thân tới, cũng cầm hắn không có chút nào đích phương pháp xử lý. Nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm đồng dạng rất rõ ràng, hắn không có khả năng cả đời đều dựa vào ngoại nhân, chỉ có thực lực bản thân cường đại mới có thể chính thức đứng tại đại lục đỉnh phong nhất. Cho nên hắn lựa chọn tự mình đối với chiến thiên mà phúc động mấy đại cường giả, tuy nhiên dựa theo thực lực của hắn còn chưa đủ để mà chống đỡ kháng võ tông đến nội vô đế, nhưng là tại vật đối sao dở trong trận, hắn nhưng lại có cường đại tự tin. Không có chút nào lo lắng, thẳng đến cuối cùng khắc, cổ thiên hạ đều không có mở hai mắt ra. Mà Diệp Thiên lại rơi xuống sát chiều, cho nên cuối cùng nhất kết quả căn bản không có chút nào lo lắng. Nhìn xem Triệt để biến mất không thấy gì nữa nam tử, Diệp Thiên trong nội tâm cũng không có bất kỳ khát thượng, lúc trước là vì nam tử đối với Chiến Thiên Võ Hoàng cái kia phần sủng bái, cho nên hắn mới muốn hắn thu phục chiếm được. Nhưng là ai ngờ nam tử rõ ràng không biết tốt xấu, thân hình một chuyến, lập tức Diệp Thiên lập tức biến mất tại nơi chỗ, mà vào lúc đó, Lôi Vân Thành bên ngoài, lại đứng đấy bốn người. Xem lên trước mặt Lôi Vân Thành, xoa sắc mặt có chút ngưng trọng nói, không biết vì cái gì, ta cuối cùng là cảm giác giờ khắc này Lôi Vân Thành tựa hồ có địa phương nào không đúng, mẹ M, Yên Thuốc, ngươi xác định tiểu tử kia ngay tại trong thành. Nghe được nam tử lời mà nói, b, M, Mở Yên Thuốc trong nội tâm lập tức cả kinh, nhưng là trên mặt lại không có toát ra chút nào động dạng. Thanh âm xem xét vô cùng nói, ba vị sư minh xin yên tâm, Diệp Thiên tuyệt đối với ngay tại Lôi Vân thành ở trong, nếu không phải ta chạy nhanh, nói không chừng hiện tại đã vẫn lạc tại Lôi Vân thành rồi. Nghe được nam tử lời mà nói, không chỉ có là Dạ Xoa, mà ngay cả mặt khác hai đại vũ đế đều là vẻ mặt kinh ngạc, bất kể thế nào nói, nam tử tu vi đã đạt tới 3 sao võ tông chi cảnh, mà thiếu niên chỉ là một gã vũ vương. Một gã Vũ Vương làm sao có thể đem một gã võ tông đả bại? Mệ, M, Tiên, Thuốc, ngươi có phải hay không lầm rồi? Tiểu tử kia chỉ là một gã ba sao Vũ Vương, cho dù có thần thông gì, cũng không có khả năng cùng ngươi muốn chống lại. Dạ Xoa sư minh có chỗ không biết, nếu như riêng là Diệp Tiên, sư đệ ta tuyệt đối sẽ đem hắn chém giết, nhưng là Diệp Tiên bên người nhưng lại có Tử Vân Lăng Báo, dùng thực lực của ta, còn chưa đủ để dùng cùng hắn đối chiến. Bát cấp thú đế Tử Vân long Báo. Khẽ gật đầu, tại thời khắc này, Thiên Điệu Phúc Động Tam Đại Vũ Đế trên mặt đều toát ra một tia nghiêm trọng, dù sao thú đế đại biểu cho có ý tứ gì? Trong lòng ba người lại rất rõ ràng. Võ giả cùng linh thú, nếu như là ngang cấp dưới tình huống chiến đấu, như vậy thua một phương tuyệt đối là võ giả, bởi vì linh thú tiên tiên tiểu luận võ người cường đại hơn rất nhiều, nhất là lực lượng. Nếu thật là bắt cấp thú đế tự vân lăng báo, như vậy cái này thật sự có chút phiền phức rồi. Đọc chuyện ở trái tim nen lu ám chọe nù ạ.toch.net có cái gì thật là phiền phức, một chỉ nho nhỏ thú đế mà thôi, ta cũng không tin theo chúng ta tam đại vũ đế còn đánh không lại một chỉ thú đế. Các ngươi không nên xem thường cái này bắt cấp thú đế tự vân báo, nếu như là một suất gia nhập bắt cấp cảnh giới tự vân báo, như vậy chúng ta còn có thể đối phó nhưng là nếu như là một chỉ đặt tới bắt cấp đỉnh phong tử vân lâm báo, coi như là ba người chúng ta liên thủ, cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Đúng vào lúc này, một mực không có mở miệng nói chuyện Ngọc Diện Phi Long đột nhiên nói ra, nhìn vẻ mặt ngưng trọng nam tử, không chỉ có là hai đại vũ đế, mà ngay cả Mễ, Mở, Tiên, thuốc, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Theo lôi vân thành ly khai một khắc này, Diệp Thiên nói cho hắn biết, muốn lại để cho tam đại vũ đế không nghi ngờ, như vậy chỉ có dựa theo hắn mà nói, tuy nhiên hắn cũng đã được nghe nói Tử Vân Long báo, nhưng là Ngọc Diện Phi Long thực lực là thế nào, trong lòng của hắn rõ ràng nhất bất quá rồi. Nhưng là tại thời khắc này, mà ngay cả Tu Vi đã đạt tới Vũ Đế đỉnh phong Ngọc Diện Phi Long, đều là có chút kiên kỵ Lôi Vân Thành Tử Vân Long Báo, Mê, Mở, Tiên, Thuốc quả thực khó mà tin được, thiếu niên vì cái gì bên người sẽ có mạnh như vậy người? Một cái tuyệt thế võ tổ tồn tại còn chưa tính, hiện tại lại đi ra một chỉ bắt cấp thú đế, không chỉ nói bọn hắn bảy người, coi như là tông chủ nội trưởng lão lúc này, cũng chưa chắc dám vào nhập Lôi Vân Thành. Bất kể như thế nào, Diệp Thiên chúng ta phải bắt được, sinh Tử bất luận, bằng không ta không cách nào hướng tông chủ bằng đàn nhắn nhủ. Xem lên trước mặt Lôi Vân Thành, hai người khác đều khẽ gật đầu. Bởi vì vị bọn họ mỗi người trong nội tâm rất rõ ràng, thiếu niên giết tông chủ thân đệ đệ, nếu như mình một phương không đem hắn giết chết, như vậy tông chủ tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Sau đó bốn người không có lại do dự, bay thẳng đến trong thành đi đến, nháy mắt thời gian, bốn người liền triệt để biến mất tại đường chân trời phía trên, mà chỉ chốc lát, Mễ, Mở, Yên, Thúc thì là lại lần nữa xuất hiện tại Lôi Vân thành bên ngoài. Nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa ba người, m, Mở, Yên, Thúc trong nội tâm cười lạnh liên tục, tuy nhiên đều là thiên địa phúc động pháp, nhưng là hắn cùng với ba người ở giữa địa vị quả thực không thể đánh đồng. Cái này cũng vẫn là hắn một khối tâm bệnh, thực lực chậm chạp không cách nào đột phá, địa vị liền không thể tăng lên, mượn nhờ lần này cơ hội, hắn rốt cục có thể đem ba người đánh chết. Tùng hộ tiểu đỗ một cái khắc bản huyền huyễn hết quyển tiểu thuyết hôn đế, rất không tệ một bản huyền ảo tiểu thuyết á năm. Chương 287, viễn cổ di chỉ. Chương 287, viễn cổ di chỉ xem ngươi rất thù hận ba người bọn họ. Đúng vào lúc này, một bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện, sắc mặt đạm mạc xem lấy nam tử trước mặt, Diệp trong nội tâm rất rõ ràng, tại những này cái gọi là đại tông môn ở bên trong, lục đục với nhau đã đến ngươi chết ta sống tình trạng. Trong thấy bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên, Mễ, Mở, Yên, Thúc, trên mặt cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, bất kể thế nào nói, hắn đều là một gã ba sao võ tông, mà thiếu niên chẳng qua là một gã vũ vương, cho nên hắn sớm đã cảm nhận được thiếu niên khí tức. Nếu không phải ba người bọn họ trong lúc vô tình đạt được một cây ngàn năm nhân xâm vương, bọn hắn tu vi tuyệt đối không có khả năng siêu việt ta, lần này thiếu ra có thể giúp ta diệt trừ ba người, phần ân tình này, ta ngày sau nhất định sẽ còn. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên cũng không có tỏ vẻ cái gì, nếu như chỉ trước kia, một gã ba sao võ tông trong mắt hắn tuyệt đối là vô địch tại, nhưng là tại thời khắc này lại rất khó nói rồi. Tại đây đã không cần ngươi rồi, ngươi bây giờ về trước đi thiên địa phúc động, có tin tức gì không mau chóng cho ta biết. Đã minh mạch, thiếu ra, có một việc không biết nên không nên nói cho ngươi biết. Nói, ba tháng trước khi, tông môn trưởng lao phát hiện một chỗ viễn cổ di chỉ, nghe nói bên trong không chỉ có có võ thánh di quốc, nhưng lại có thần Long huyết dịch, lần này không chỉ có cựu đại tông môn đều theo dõi cái này ra viễn cổ di chỉ, mà ngay cả lòng tộc cũng nhìn chầm chầm vào. Viễn cổ di chỉ, cựu đại tông môn, Long tộc, nghe được ba chữ kia. Diệp Thiên trong nội tâm hung hăng nhạy toán một phát, bởi vì bất kể là cựu đại tông môn hay vẫn là Long tộc, tại thời khắc này cũng không phải hắn có khả năng chống lại, hơn nữa đối với Viễn Cổ Di Chỉ, hắn càng là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là không biết Viễn Cổ Di Chỉ, nhưng là Diệp Thiên lại biết Viễn Cổ Di Chỉ trong đồ vật đại biểu cho cái gì, nhất là võ thánh di cốt cùng thần long huyết dịch, bên nào đều gây được thiên hạ người đại loạn. Nhưng là rất nhanh Diệp Thiên sắc mặt đã biến thành vô cùng rung động, tuy nhiên Long tộc cường đại vô cùng, nhưng chỉ cần một ngày không trở thành Long Thần, như vậy đều hay vẫn là linh thú, chỉ là Long tộc đứng ở linh thú đỉnh phong nhất. Ngươi mới vừa nói cái gì? Thần Long huyết dịch Thiếu ra, đem làm Cửu Đại tông môn biết rõ viên Cổ Di chỉ rõ ràng có Thần Long huyết dịch, cũng là lộ ra vô cùng coi trọng, dù sao một đầu thần long tương đương với vũ thần tồn tại, nếu như ai có thể đạt được thần long huyết dịch lời mà nói, nói không chừng còn có thể đột phá vũ thần chi cảnh cũng không nhất định. Viễn Cổ Di chỉ lúc nào mở ra? Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, tuy nhiên thần long thực lực có thể so với vũ thần, thậm chí có qua mà đều bị và, nhưng là bất kể thế nào nói, võ giả muốn bằng vào thần long huyết dịch đạt tới vũ thần chi cảnh, căn bản chuyện không thể nào. Không chỉ nói vũ thần chi cảnh, đến lúc đó cho dù có người đạt được thần long huyết dịch Có thể thoáng cái tăng lên hai cái cảnh giới đều xem như không tệ được rồi, mà Diệp Thiên tin tưởng, nếu như đến lúc đó hắn có thể có được thần long huyết dịch lời mà nói, nói không chừng có thể theo Vũ Vương chi cảnh, một lần hành động đạt tới Vũ Đế chi cảnh. 3 tháng về sau, mà nếu như ta trố đoán không lầm, ba ngày sau đó Cửu Đại Tông môn còn có long tộc, cùng với các chủng tộc người sẽ gặp chạy tới Viễn Cổ Di chỉ, tốt chờ đợi 3 tháng về sau Viễn Cổ Di chỉ mở ra. Viễn Cổ Di chỉ ở địa phương nào? Tây Hàn Đế quốc vạn rặm bên ngoài Hoa Mai chấn. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên theo rồi nói ra, chuyện này ta đã biết. Ba tháng về sau ta sẽ chạy tới Hoa Mai trấn, chờ ngươi trở lại tông môn, nên biết nên nói như thế nào à? Thiếu gia yên tâm. Sau khi nói xong, Mễ, M, Tiên, Thuốc không có lại chần chờ, dù sao trong lòng của hắn rất rõ ràng, trước mặt thiếu niên có võ tổ hộ thân, cho dù Tam đại vũ đế liên thủ, cũng không thể nào là người ta một chiêu chi địch. Nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa nam tử, Diệp Tiên trên mặt toát ra một tia cởi lạnh, Mễ, M, Tiên, Thuốc, loại người này cho dù thần phục với chính mình, hắn cũng làm theo bất quá buông tha nam tử. Chỉ cần cấp loại, đợi nam tử đối với chính mình đã không có bất luận cái gì tác dụng. Diệp Thiên sẽ không chút do dự đem hắn giết chết, bởi vì tại cả đời này, hắn ghét nhất như mễ, M, tiên, Thuốc, loại người này rồi. Thân hình loại lên, sau đó Diệp Thiên biến mất tại Lôi Vân thành bên ngoài, bởi vì tại trong thành, còn có Tam Đại Vũ Đế tại chờ đợi mình, nếu là lúc trước, hắn căn bản không có khả năng cùng ba người chống lại, nhưng là giờ khắc này lại không giống với lúc trước. Chậm rãi đi tại hư vô mở mịt không đạo lên, rất nhanh ba người trước mặt không gian rất nhanh biến hóa, nháy mắt thời gian, ba người liền đi tới một chỗ trong tinh không. Xem lên trước mặt vô số tinh quang, ba người sắc mặt đều lộ ra vô cùng nghiêm trọng, tại thời khắc này Cho dù ba người là đồng đốc, cũng có thể đoán ra dẫn bọn hắn đến đây mễ, M, Tiên, Thuốc đã phản bội mất tích. Nhưng là lại để cho ba người thật sự thật không ngờ chính là mễ, M, Tiên, Thuốc, với tư cách tông môn hộ pháp, tuy nhiên địa vị không có ba người bọn họ cao, nhưng là tại trong tông môn cũng không phải tầm thường đệ tử nhiều có thể so sánh nghĩ mô phòng đấy. Mẹ, thật sự là thật không ngờ, mễ, M, Tiên, Thuốc, người kia rõ ràng dám phản bội sư môn, lần này trở lại tông môn, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Ngươi còn muốn lại hồi trở lại môn, thật sự là chê cười. Đúng vào lúc này, Toàn bộ sáng lạn tinh quang đột nhiên hiện ra một trường đạm mạc anh tuấn mặt, chính là mới vừa tiến vào trong trận Diệp Tiên, sau đó Diệp Thiên liền xuất hiện tại ba người trước mặt. Người chính là cái giết chết Phiêu Miểu cung công chủ, Lôi Vân thành thành chủ Diệp Thiên. Xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, dạ xoa thanh âm có chút xem thường nói, tại trong tình báo, thiếu niên ở trước mắt chỉ là một gã tu vi đặt tới Vũ Vương vỏ giả, mà Vũ Vương trong mắt bọn hắn, chỉ là con sâu cái kiến giống như tồn tại. Thật sự là không nghĩ tới, Thiên Địa Phúc động lại có thể biết phái các ngươi nhiều như vậy cường giả đến đây, thật đúng là coi trọng ta. Diệp Tiên, nếu như ngươi thất thời Như vậy ngươi sẽ đem Ngọc Linh Lung giao ra đây, nói không chừng tông chủ đến lúc đó lòng từ bi, cho ngươi cái chết thống khoái điểm." Vốn đang vẻ mặt đạm mạc thiếu niên, đang nghe Ngọc Linh Lung ba chữ thời điểm, trên mặt không khỏi băng lạnh, thanh âm có chút sát khí nói, "Ngọc Linh Lung vốn là ta diệp ra chi vật, tại sao phải cho các ngươi, chẳng lẽ không giao ra đây, các ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao?" Nghe được thiếu niên lời mà nói, ra xoa tựa hồ nghe đã đến thế gian nhất buồn cười sự tình, thanh âm có chút trào phúng nói, "Cho dù Ngọc Linh là ngươi diệp gia chi vật thì thế nào, tại nơi này cường giả vi đại lục, chỉ có cường giả mới có thể có được bảo vật như vậy, mà ngươi diệp gia vào cái gì?" Chẳng lẽ tiểu gần kệ bằng một cái vũ đế, không muốn hay nói giỡn rồi. Đã như vậy, vì bảo hộ ta diệp ra chi vật, ta giết Phiêu Miểu cùng công chủ lại có gì không đúng? Ta hiện tại có thể nói cho các ngươi, chỉ cần có một ngày thực lực của ta đạt tới trình độ nhất định, đến lúc đó ta nhất định sẽ đi tìm thiên địa phúc động tính sổ, không diệt thiên địa phúc động, ta thể không là người. Dạ Xoa tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị một bên một mực không có mở miệng nói chuyện ngọc diện phi long chốt ngăn cản, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn luôn cảm giác mình vị trí trận pháp này có chút không đúng, rõ ràng lại để cho hắn cái này tu vi đạt tới 3 sao vũ đế mọi người cảm thấy một tia bất an. 288, Thử Chương 288, Tử Kim Dâm Nhu. Chương 288, Tử Kim Dâm Nhu sư hình, kẻ này như thế của vọng, tự lại để cho tiểu đệ ra đi giết hắn, đến lúc đó cũng tốt mau chóng phá trận ly khai tại đây đi ra ngoài báo cáo kết quả công tác. Khẽ gật đầu, cố nén trong lòng cái tia một tia bất an, Ngọc Diện Phi Long mặt sắc mặt ngừng trọng xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, nói ra, cẩn thận một chút, người này cho ta một loại rất cảm giác nguy hiểm. Nghe được chuyện đó, ra Xoa sắc mặt lập tức biến thành ngưng trọng vô cùng, tuy nhiên hắn tu vi đã đạt tới nhất tinh vũ đế, nhưng là bên người nam tử, nhưng lại đạt đến 3 sao vũ đế chi cảnh. Hơn nữa ngay tại không lâu Nam tử tu vi càng là lần nữa đột phá, đặt đến Vũ Đế đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến võ tôn trí cảnh, nhưng là tại thời khắc này, nam tử rõ ràng rất kiên, kỵ trước mặt thiếu niên. Ở trong đó đại biểu cho cái gì, Dạ Xoa trong nội tâm rất rõ ràng, dù sao thiếu niên chỉ là một gã ba sao vũ vương, nhưng lại có thể làm cho một gã ba sao vũ đế kiên kỵ như vậy, thật sự có chút bất thường. Nghĩ tới đây, Dạ Xoa cũng lập tức thu hồi lòng kinh thị, nhưng là ánh mắt lại như cũ toát ra một tia xem thường, lập tức vừa sải bước ra, nháy mắt liền tới đến thiếu niên mười em ở trong. Nhưng là rất nhanh Dạ Xoa ánh mắt liền do xem thường biến thành rung động, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình rõ ràng theo một gã nhất tinh vũ đế, trực tiếp giảm xuống đã trở thành một gã ba sao vũ vương. Đây là ngươi giở cho quỷ. Dạ Xoa coi như là có gốc, dù mờ ngông cũng có thể tưởng tượng được đến chính mình đột nhiên mất đi tu vi là ai làm, hắn thật sự thật không ngờ, thiếu niên bố trí xuống trận pháp rõ ràng uy lực to lớn như thế. Đừng tưởng rằng mình chính là vô địch thiên hạ, nếu như ta dùng thời gian của ngươi tu luyện, thực lực tuyệt đối so với ngươi cường đại 1000 lần, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngang hàng dưới thực lực, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng ta ta để lại ngươi xuất trận, nếu không hậu quả là cái gì, chính ngươi mới có thể đủ nghĩ đến. Nghe được thiếu niên lời mà nói, giả xoa lập tức ngửa mặt lên trời lại cười, không mấy năm qua, chưa từng có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện, không chỉ nói là một cái thế tục tiểu tử, coi như là tông môn một ít hộ pháp cường giả, cũng không dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Tiểu tử, có lẽ ngươi bây giờ vẫn không rõ sợ tình huống, ta thừa nhận ngươi trận pháp này uy lực không nhỏ, mà của ta tu vi cho dù hạ thấp Vũ Vương chi cảnh, ngươi trong mắt ta vẫn là một cái con sâu cái kiến, con sâu cái kiến tự là con sâu cái kiến, hôm nay ta tựu lại để cho ngươi biết cái gì mới thật sự là chiến lệnh. Sau khi nói xong, rạp xoa ánh mắt lập tức lạnh lẽo, trong cơ thể vũ hồn chi lực điên cuồng vật chuyện, nhưng coi như là như vậy, hắn đối với chính mình y nguyên có vô cùng cường đại tin tưởng. Thiên địa quyết lúc này sử xuất, với tư cách thiên địa phúc động vô thượng tuyệt học, rạp xoa có lòng tin tuyệt đối tại trong vòng nhất chiêu đem đối diện tiểu tử chấm giết, lăng không nảy lên, song trưởng bên trong rất nhanh ngưng tụ lấy khủng lồ thiên địa linh khí. Xem ở đây, Diệp Thiên ánh mắt cũng hơi hơi ngưng tụ, vừa rồi cùng Cổ Thiên Hà đối chiến, nhưng thật ra là động tay động chân, dù sao hắn chủ yếu mục tiêu là trước mặt ba người, mà không phải Cổ Thiên Hà. Nhưng là tại thời khắc này, tuy nhiên hắn lợi dụng trận pháp phí lực Cường ép đem nam tử tu vi theo Vũ Đế chi cảnh hạ thấp Vũ Vương chi cảnh, nhưng là Diệp Thiên cũng có thể theo dạ xoa trên người cảm nhận được một tia vi hiệp. Mới vừa rồi không có xem thật kỹ Cổ Thiên Hà chỗ sử xuất thiên địa quyết, không nghĩ tới uy lực to lớn như thế, không hổ là thiên địa phúc động vô thượng tuyệt học. Nhưng là Diệp Thiên lại không có chút nào lùi bước, trước kia hắn gặp được so thực lực của chính mình cao hơn rất nhiều người, đều là dùng trận pháp đem hắn thu phục chiếm được hoặc là chém giết, nhưng là theo giờ khác này, Diệp Thiên đã tuyệt đối, không bao giờ nữa mượn bên ngoài nhân thủ bố trí xuống đại trận. Trong cơ thể Cửu chuyển Long Thần Quyết Điên cuồng vận chuyển, từ khi tu vi đạt tới Vũ Vương chi cảnh về sau, hắn cũng chỉ có thể tu luyện tới kiểu Truyền Long Thần Quyết thứ tứ truyền, muốn đột phá đến đệ ngũ chuyển, Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, quả thực khó càng thêm khó. Bốn đầu ngàn trượng long ảnh lập tức xuất hiện tại trong hư không, đạo đạo rồng ngâm vang vọng toàn bộ tinh không, xem ở đây, không chỉ có là Giả Xoa, mà ngay cả xa xa hai người cũng là sắc mặt đại biến. Lại là Long tộc vô thượng công pháp Cửu Truyền Long Thần Quyết, hắn làm sao có thể tu luyện như thế công pháp, chẳng lẽ là người? Sư huynh, nếu như kẻ này thật sự là Long tộc người, như vậy coi như là tông môn Đến lúc đó cũng chưa chắc hội lại ra tay, dù sao Long tộc thực lực quá cường đại. Nhưng là ta có thể khẳng định, kẻ này tuyệt đối không phải cự Long, mà nhân loại lại làm sao có thể tu luyện Long tộc vô thượng công pháp, bất kể thế nào nói, kẻ này đã không thể lại giết, các loại, đợi trở về bẩm báo tông chủ làm tiếp định đoạt. Khẽ gật đầu, sau đó hai người nhìn về phía đã ra tay nam tử, Dạ Xoa cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, thiếu niên bố trí xuống trận pháp hắn không sao cả, thiếu niên đem hắn tu vi đem vi vũ vương hắn cũng không quan tâm. Nhưng là thiếu niên lại có thể biết Long tộc vô thượng công pháp cũ truyền Long thần quyết, việc này lại là không như bình thường, bởi vì Long tộc đại biểu cho cái gì? Trong lòng của hắn lại rất rõ ràng, nhưng là dạ xoa trong nội tâm đồng dạng rất rõ ràng, chính mình một khắp phải đem Thiếu Niên bác giữ, sau đó giao cho tông chủ xử trí, đến lúc đó coi như là tông chủ, cũng quả quyết sẽ không dễ dàng ra tay. Hôm nay ủy cho người thử xem kỹu chuyển Long Thần Quyết uy lực. Sau khi nói xong, hai người song trưởng hung hăng đối chiến cùng một chỗ, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang lập tức vang vọng toàn bộ tinh không, sau đó khổng lồ thiên địa linh khí rút nhanh chóng mà ra. Dạ Xoa liên tiếp lui về phía sau ba bước mới miễn cưỡng ổn định đi bộ, tại lúc này, hắn rốt cục nhận rõ một việc, cái kia chính là trước mặt Thiếu Niên tuyệt đối không giống hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà Diệp Thiên nhưng lại đứng tại nguyên chỗ khế động không có động, thì thật tại thời khắc này, thắng bại đã phân ra, nhưng là đối với siêu cấp đại tông môn hộ pháp mà nói, lại làm sao có thể đơn giản nhận vua. Không nghĩ tới thực lực của ngươi rõ ràng đạt đến tình trạng như thế, ta xem thử ngươi, nếu như ngươi có thể tiếp được của ta một kích mạnh nhất, ta lập tức tự vận cùng này. Sau khi nói xong, một cổ luồn cuống khí tức lập tức mà ra, lập tức một đầu cao hơn 3m, toàn thân màu vàng đất cự ngưu xuất hiện ở trước mặt mọi người, Diệp Thiên ánh mắt tụ, bởi vì hắn nhận thức trước mặt cái này đầu nhiên xuất hiện linh thú. Thử kim dâm ngưu. kim dâm như, bắt cấp linh thú Tại thú đế bên trong có thể nói cường hãn vô cùng tồn tại, một thân thịt bò coi như là võ tôn cũng không thể tránh được, trừ phi là càng thêm lực lượng cường đại đem hắn đánh chết, nếu không căn bản không có biện pháp. Không nghĩ tới người này, rõ ràng làm cho Dạ Xoa gọi ra Tử Kim Dâm Nưu, bất kể thế nào nói, thế tục chi gặp rõ ràng có thể đi ra này bọn người mới, coi như là trăm năm khó gặp rồi. Nhẹ nhàng lắc đầu, Ngọc Diện Phi Long nhưng lại vẻ mặt vẻ mặt ngưng trọng, thanh âm có chút ngưng trọng nói, Võ Tông phía dưới đệ nhất nhân, coi như là tầm thường võ tông cũng không phải kẻ này đối thủ, coi như là Dạ Xoa gọi ra Tử Kim Dâm như. ai thua ai thắng cũng không cách nào xác định. Ngày mai nghỉ Nghỉ ngơi 4 ngày, bắt đầu từ ngày mai, một ngày 4 trường, cho nên thỉnh mọi người cũng nhiều nhiều chi cầm tiểu đố, đem trong tay các ngươi ở cờ phiếu vé cho tiểu đố mấy trường, tiểu đố cũng sẽ có càng cường đại hơn động lực viết chữ, <cười> hắc hắc. Trưng 289, Nhân Thú Hợp Nhất chương 289, Nhân Thú Hợp Nhất nghe Nam Tử lời mà nói, Điển La Tinh sắc mặt lập tức đại biến, hắn thật sự thật không ngờ thiếu niên thực lực rõ ràng đạt đến bực này tình trạng, võ tông phía dưới đệ nhất nhân. Diệp Thiên không có chút nào cân nhắc, trực tiếp dùng trận pháp đã hạn chế Tử Kim Dâm Hưu tu vi, theo bắt cấp trực tiếp hạ xuống lục cấp linh thú, nhưng là một gã Vũ Vương cộng thêm một gã lục cấp thu vương, thực lực như vậy cũng tuyệt đối không thể coi thường. "Tiểu tử, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất cường đại, võ tông phía dưới ngươi tuyệt đối có thể hành hành không sợ, coi như là ta cũng sẽ không biết là đối thủ của ngươi, nhưng là tại Tử Kim Dâm ngưu phía dưới, ngươi chỉ có thể lựa chọn nhận mệnh." Sau khi nói xong, dã xoa hô to một tiếng nhân thú hợp nhất, sau đó một người một thú rõ ràng rất nhanh dung hợp, chỉ là nháy mắt thời gian, một người một thú liền biến mất ở trước mặt mọi người. Không nghĩ tới tiểu tử này rõ ràng có thể làm cho dạ xoa sự xuất nhân thú hợp nhất, coi như là thất bại, cũng là tuy bại nhưng linh. Ngọc Diện Phi Long nhưng không có lên tiếng, chỉ là mặt sắc mặt ngừng trọng xem lên trước mặt thiếu niên, không biết vì cái gì, thiếu niên mặc dù chỉ là vũ vương, nhưng lại cho hắn mang đến một loại cảm giác nguy hiểm. Tiểu tử, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản người của ta thú hợp nhất. Đúng vào lúc này, một thanh âm vang lên triệt tiên địa gào thét vang lên, sau đó một cái nhân hình quái vật xuất hiện trong tinh không, đầu người thân bỏ, hai tay lưng để, nói không nên lời quỷ dị. Trứng kiến nhiên xuất hiện quái vật hình người. Diệp Thiên sắc mặt nhưng lại lộ ra ngưng trọng dị thường, bởi vì Dạ Xoa bỗng nhiên sử xuất nhân thú hợp nhất, rõ ràng cùng hắn đã thấy tiêu giao môn âm dương hợp thể không sai biệt nhiều. Ánh mắt lạnh như băng xem lấy người trước mặt thú hấp nhất, Diệp Thiên cất tiếng cười to vài tiếng, thanh âm tràn ngập khí phách nói ra, "Nhân thú hấp nhất, ta đánh cho ngươi người không người, thú không thú. Thiên địa vô cực, kiếm càn khôn pháp, ra." Vừa dứt lời, Diệp Thiên dùng chỉ đời, thay kiếm, lập tức vô số bóng kiếm xuất hiện tại hắn sau lưng, từ khi tu vi đạt tới Vũ Vương chi cảnh về sau, Thiên kiếm pháp cũng đạt pháp tổng cộng làm 3 cái cảnh giới. Một cái là Vạn Kiếm Quy Tông, Diệp Thiên tu vi đạt tới võ khách chi cảnh thời điểm, liền đã đạt đến Vạn Kiếm Quy Tông cảnh giới. Mà đạt tới Vũ Vương chi cảnh về sau, Diệp Thiên cũng dần dần nắm giữ thứ hai cảnh giới, Vạn Kiếm Hư Nguyên, chỉ thấy vô số bóng kiếm phân điên dùng hình tròn phương vị xoay tròn, mỗi một thanh kiếm ảnh phía trên đều huyền mang theo một tia màu vàng kim óng ánh khí lưu. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có cái này một bộ, nhưng là cuối cùng nhất kết cục ngươi hay là muốn chết, tiếp ta một chiều. Sau khi nói xong, Xoa hai đột nhiên nắm chặt, khủng thiên địa linh khí rất nhanh nhanh trong hướng phía hai phía trên hội lấy, mắt thời gian Hai cái ngàn trượng quyền ảnh xuất hiện tại trên trời sao. Tại thời khắc này, hai người tuyệt đối đã đại biểu cho Vũ Vương ở trong mạnh nhất chiến đấu, mà hai người càng là đạt đến Vũ Vương đỉnh phong chi cảnh, trận chiến đấu này nhất định đại biểu cho Vũ Vương đỉnh phong của chiến. Ngàn trượng quyền ảnh cùng vạn thanh kiếm ảnh lập tức tương đụng vào nhau, toàn bộ tinh không tựa hồ cũng rung động run, mà bất kể là Dạ Xoa hay vẫn là Diệp Tiên, hai người trên mặt đều lập tức chuyển bạch. Không có chút nào chần chờ, Vũ Hành lập tức triển liền tới Dạ Xoa bên người, lên to lớn loại nhỏ, tiểu nhân, năm đấm, hung hăng đập vào quái vật hình người trên thân thể lại là ngũ hành môn ngũ hành phiêu miểu bộ, tiểu tử này lại làm sao có thể tu luyện ngũ hành môn vô thượng tuyệt học. Một tiếng thét kinh hãi, Điền La tinh sắc mặt có chút khiếp sợ quát, dù sao ngũ hành môn chỉ có tổng môn chủ tu luyện ngũ hành mở mịt không, hiện tại rõ ràng xuất hiện ở một tên trên người thiếu niên, đích thật là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Xem ra chúng ta hay vẫn là quá coi thường tiểu tử này rồi, không chỉ có tu luyện Long tộc Cựu truyện Long thần quyết, hiện tại rõ ràng còn hội ngũ hành môn ngũ hành thân phận đơn giản. Thân là ngũ hành nhất Pháp, Ngọc tin tưởng bất kể là hay vẫn là ngũ hành Đều là hai đại siêu cấp tông môn bất chuyển bí mật nhưng là nhưng bây giờ đồng thời xuất hiện tại cùng là một người trên người trong đó chỗ đại biểu cho ý tứ, mà hắn cũng là không dám ở loạn hạ quyết định từ khi tu luyện tới cểu chuyển Long thần quyết thứ tư chuyển Diệp thiên thân thể lực lượng đã đạt đến một cái khủng bố tình trạng thậm chí có thể so sánh với thoáng một phát thất cấp linh thú thân thể mà Long tộc gần đây bị đại lục xưng là lực phòng ngự cường đại nhất chủ tộc nhất là tu luyện cửu chuyển Long thần quyết mỗi mặt cho tộc trường thân thể lực lượng càng là đạt đến lại để cho tất cả mọi người khủng bố vị trí nhưng là vô số quyển ảnh xuống giới Diệpi đối với cái này đầu từ Kim Dâm như cũng là tương đương kiến kỵ Tuy nhiên tự kim dâm như lực phòng ngự không bằng tự lòng, nhưng là cũng là tương đương cường hãn. Nhưng là Diệp Thiên đột nhiên khỏe miệng toát ra một tia cười lạnh, trong ngóc đột nhiên xuất hiện một bộ tím lôi vân tiêu quyền, mà bộ quyền pháp này đúng là xuất từ Chiến Thiên Thần Lục bên trong. Lúc ấy đạt được Chiến Thiên Thần Lục, Diệp Thiên cũng bị Chiến Thiên Thần Lục ở bên trong vô số công pháp, vô số trận pháp trú rung động thật sâu, mà lại để cho hắn càng thêm rung động chính là, Chiến Thiên Thần Lục ở bên trong rõ ràng có chính đạo Nam đại tông môn, ma đạo bát đại môn phái sở hữu tất cả vô thượng công pháp. Bí mật này Diệp Thiên liền sư phụ của mình đều không có nói cho, bởi vì cô tinh nói đúng. Cho tới bây giờ chính hắn đều là suy đoán chính mình là chiến thiên võ hoàng chuyển thế, lại không có chút nào căn cứ chính xác theo chứng minh. Cho nên mỗi khi có thời gian, hắn đều không chút do dự lấy ra chiến thiên thần lục, sau đó trên việc tu luyện sở hữu tất cả công pháp, bất kể là loại nào công pháp, đều là đại biểu cho đại lục ở bên trên cấp cao nhất vô số công pháp. Mà tím lôi vân tiêu quyển, đúng là chính đạo năm đại tông môn một trong, Tử Lôi tông vô thượng công pháp, mà Diệp Thiên còn biết, bộ này vô thượng quyển pháp mà ngay cả Tử Lôi tông tông chủ độc thân nữ tử Vũ cũng sẽ không có thể thấy được tím lôi vân tiêu quyền đến cỡ nào trân quý. Mà Diệp Tiên lại là Thất Mạch Tuyệt Thể, bản thân có Lôi Thiên Lôi thân thể, trong cơ thể khổng lồ tử lôi chi lực rất nhanh vận chuyển tới hai đám phía trên, không, có có do dự chút nào, bay thẳng đến quái vật hình người đánh tới. Tím Lôi Vân Tiêu Quyền, Tử Lôi tông vô số quyền pháp, làm sao có thể? Cho đến giờ phút này, bất kể là Điền La Tinh hay vẫn là Ngọc Diện Phi Long, trên mặt sớm đã là chấn động vô cùng, thiếu niên chỉ là học hội hai chủng vô thượng pháp quyết đã không thể tưởng tượng nổi, nhưng là nhưng bây giờ liền Tử Lôi tông Tím lôi cũng học xong, cái này có chút quá nguy tiên. Người này cuộc là lai lịch ra sao? Diệp gia lúc nào ra một người như vậy? Sắc mặt đã biến thành có chút bặm mèo, bởi vì Ngọc Diễn Phi Long trong nội tâm rất rõ ràng, có thể tu luyện tam đại vô số công pháp, hơn nữa những công pháp này sau lưng thực lực lại là đại lục ở bên trên nhất đỉnh tiêm tồn tại, nói do thiếu niên tuyệt đối không đơn giản. Nơi này đã không thể lại lưu, hơn nữa người này chúng ta cũng không thể gặp mặt, mặc kệ hắn là thế lực nào người, chúng ta đều không thể chơi vào, hay vẫn là trở về bẩm báo tông chủ nói sau. Khẽ gật đầu, Điền La Tinh Sớm đã manh động phái ý, dù sao sự tình đã thoát ly bọn hắn khống chế, vạn nhất thiếu niên thật là tam đại thế lực trong đó người. Đến lúc đó tam đại thực lực có lẽ sẽ không đối với thiên địa phúc động ra tay, nhưng là bọn hắn lại không nhất định.